Chương 1, quay đầu lại. Nam Cung Giả mơ hổ ý thức người đúng bao la bát ngát trong hư không phiêu phiêu thoáng qua chẳng biết bao lâu, dần dần bình tĩnh xuống. Một luồng nhàn nhạt do quang dường như quỷ hỏa, người đúng sâu trong bóng tối nhiệm nhiệm hiện lên, như ẩn như hiện, nó càng đến gần càng gần, đem nguyên bản đồng cứng linh hồn chiếu sáng, ấm áp, tan giả ý thức một chút tích lũy, từ từ trở nên thực sự. Tân đại phu, a gia bệnh. Trong bóng tối chuyển tới thanh âm một nữ nhân, của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị nuốt nghẹn cắt đứt, trong giọng nói lộ ra lo âu nầm nẩm, khiến cho lòng người tan vỡ. Thanh âm này Nam cung giá suy nghĩ nát óc cũng nhớ không nổi tới. Thế nhưng dành dành như thế quen thuộc, thậm chí tỉnh lại hắn sâu trong đáy lòng trả lại quyến luyến, dường như đi xa yêu người, khắc cốt ghi tâm. Lúc này, trong bóng tối truyền tới một tiếng nói dàn mua, thanh âm kia giữa mang theo một chút bất đắc dĩ, thở dài nói, "Kỳ lạ, kỳ lạ. Trước tiểu hầu ra mạch tượng rất yếu, ta vốn cho là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vừa rồi, hắn mạch tượng có vẻ được cực kỳ bằng bạc, như hồng chung đại lư, mà bây giờ lại có vẻ thập phần bình ổn. Nếu như không hề nhiều lần, tin tưởng tiểu hầu gia chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại." Đại phu Ngài là nói, rõ ràng Ngụy tiểu thư, thực không dám đầu giếm, lão hủ chưa từng thấy qua như vậy quái dị mà tượng. Theo ta quan sát, tiểu hầu ra từ mã thất trên rơi thời điểm, não bộ tất nhiên bị kịch liệt chấn động. Mấy ngày nay vẫn hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có phải hay không là có điều tổn thương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải là phải chết sao? Nam cung gia ý thức còn là một đoàn không rõ, bên hai đối thoại tuy rằng nghe hiểu, nhưng là lại không cho hắn suy nghĩ nhiều, liên tiếp nghi vấn đã tràn ngập toàn bộ đại não. Hừ, tần đại phu, ngài là số 1 đại quốc thủ, có thể hay không? Ai Lão hủ tài sơ học tiện, đại quốc thủ xưng hô thật sự là không dám nhận, không dám nhận. Vô luận nói như thế nào, còn là cảm ơn ngài. Cầm Nhi, đi phòng lương chi chút tiền cấp tần đại phu. Đa tạ tiểu thư. Chỉ mong tiểu hầu ra các nhân tiến tướng, có thể gặp dự hóa lành. Lão hủ cáo tử. Vừa dứt lời, trong bóng tối truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của càng ngày càng xa, cho đến tiêu thất. Đoạn kia ánh lửa u lam tại trong hư không duy trì liên tục nhảy múa, phát ra tình cảm ấm áp cuối cùng đem thân thể hắn áp, tan rã ý thức dần dần trở nên rõ ràng. Nam cung gia thậm chí cảm thấy mình nguyên bản nhược tiểu chính là linh hồn chính lớn mạnh. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt thống khổ và vô biên tư niệm dường như hồ thủy điện xả lũ cuồn trào mãnh liệt mà đến, đang không ngừng đánh vào linh hồn của hắn, người đúng ở sâu trong nội tâm đột nhiên sinh ra nhất mãnh liệt xung động, hắn khát vọng xem thanh âm nữ chủ nhân, muốn giải, hắn dùng cái gì sẽ có như vậy nồng nặc quyến luyến, cùng với vô tận đau thương. Nam cung gia liều mạng tưởng muốn đứng lên, muốn mở hai mắt ra. Giống như chính là tại này cổ mãnh liệt ý thức dưới sự ủng hộ. Trong hư không đoàn kia rãi thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên tính lại, 1 giây đồng hồ sau khi chợt vỡ ra được, vô số tia lửa vàng khắp nơi, cường quang sau khi tất cả quy về hư vô. Tiên đà, một vết màu trắng cái khe ở trước mắt mở ra, càng lúc càng lớn, ánh sáng dịu dịu tuyến chiếu sáng toàn bộ hư không. Nam cung Dạ ý thức hoàn toàn trở nên rõ ràng, chậm rãi mở mắt, tuy rằng được quang tuyến đâm vào có đau một chút, nhưng hắn chỉ là hít một chút, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía cái kia làm hắn nếu đau lòng lại lo lắng thanh niên tới chỗ. Nhu hòa ánh sáng đến giữa, một cái chừng 20 tuổi cung trang nữ tử con mắt lệ lòa xòa mà ngồi ở bên giường, một đôi đẹp mắt mày liễu hơi nhíu khởi. Lương tụ lo âu nầm đầm, miệng anh đảo nhỏ hơi run một chút chiến, tựa hồ hướng về phía đối nam cung dã nói cái gì đó, cuối cùng cũng mím thật chặt, đem hết thể đều nuốt biết trong bụng. Minh Nguyệt. Nam cung dã nhìn tên này cô gái xinh đẹp, dường như mộng nghệ bản hô lên tên này. Vô biên tư niệm người đúng sâu trong linh hồn bạo phát, một cổ lực lượng khu xử hắn giang hai cánh tay, chặt chẽ đem cô gái trước mắt ôm vào trong ngực. Hắn không muốn buông tay, e sợ cho buông lòng cầm, đây hết thể sẽ biến mất, cô gái trước mắt sẽ lần thứ hai rời hắn mà đi. A người rốt cuộc tỉnh. Nghe thế tiếng như nói mê hồ hẳn. Cung Trang thiếu Nữ cả người một quý, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chợt lại lộ ra một vẻ vui mừng. Mà khi nàng được Nam Cung Giá cường mà mạnh mẽ cánh tay của ông ấy, người vẻ này đặc hơn nam tính mùi vị, cứ việc có chút không thờ nổi, nhưng nàng lại không có chút nào dãy dụa, mặc cho đối phương đem chính mình kéo, gương mặt lại chôn thật sâu nhập hắn rắn chắc trong ngực. "Minh Nguyệt, là người sao? Thật là người sao?" Với một lúc lâu, Nam Cung Giá tâm tình vẫn đang phi thường kích động, hắn bức thiết muốn xem đến mặt mũi của đối phương, cái kia làm hắn hồn khiên ngộp nhíu người. Nhẹ nhàng buông ra ôm ấp Cung Trang Thiểu Nữ hai tay của cũng giá dùng run dậy xong tay nắm lấy đối phương hai vai đôi thấy phi thường tỉ mỉ dường như muốn đem trên người nàng mỗi một chỗ chi tiết ghi tạc chỗ sâu trong óc gì Minh Nguyệt còn là trẻ tuổi như vậy đây là có chuyện gì Nam cung dã như vậy kỳ quái phản ứng rơi ở trong mắt thiếu nữ nguyên bản giản ra mi đầu nặng lại như lại nàng hiển nhiên là muốn đến rồi tần đại phu lúc rời đi chính là lời nói trong mắt thoáng hiện lau một cái dầu gì lại quang a Dã là ta ta là Tẩu ta là Minh Nguyệt vốn là muốn nói chị dâu thế nhưng lời đến khỏe miệng thiếu nữ lại nuốt trở vào ngạh sinh sinh đổi thành Minh Nguyệt Người thiếu nữ trên người mùi vị quen thuộc, Nam Cung Giá hoàn toàn tin tưởng, hết thảy trước mắt cũng không quá độ tư niệm sinh ra hào giác, đây hết thảy là chân thật. Nam Cung Giá chẳng biết đến tuột cùng là nguyên nhân gì làm cho hắn đi tới nơi này, về tới 10 năm trước, thế nhưng hắn biết, lịch sử sẽ sẽ viết lại, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bi kịch lần thứ hai hàng lâm. Vừa nghĩ tới đây, Nam Cung Giá đột nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, hai tay dùng sức đem Minh Nguyệt bế lên, trong phòng chuyển mấy vòng. Cho đến lúc này, Nam Cung Giá mới ý thức tới, thân thể hắn như vậy gầy yếu, chỉ là điểm ấy vận động cũng đã làm cho hắn có chút thở hổn hển. Minh Nguyệt Nam Cung Giá thấp giọng gọi tên thiếu nữ, trước mắt quen thuộc tất cả, làm cho tầm mắt của hắn từ từ trở nên mơ hồ. "A Giá, ngươi làm sao vậy?" Thiếu nữ tự hồ phát hiện cái gì, nàng có thể cảm thụ được Nam Cung Giá lần này thanh tỉnh sau khi cử chỉ như vậy dị thường, cứ việc ra ra người đúng lâm trung thời điểm từng có dặn, nhưng nàng trên danh nghĩa dù sao cũng là hắn chưa con gái đã xuất giá trị dâu. Cứ việc nghĩ có chút không thích hợp, nhưng thiếu nữ còn là vươn chân bóng như Ngọc Thủ Trưởng, nhẹ nhàng người đúng Nam Cung Giá sau lưng bèo vỗ vài cái, để trấn an, muốn làm cho hắn an tĩnh lại. Người đúng trong trí nhớ của nàng Cái này tiểu thúc tính tình quật cường cực kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn hiện lộ ra như vậy kịch liệt đích tính tự. Hay là, đây mới thật sự là Nam công gia, Nam cung gia tương lai hy vọng đây. Thượng quan Minh Nguyệt nguyên bản nhíu mi đầu hơi hơi thư trẻ ra, lấy ra khăn tay xoa xoa Nam cung gia cái trán chảy ra mồ hôi, "Được rồi, sau đó chúng ta không khỏi đi tham gia cái gì kỵ sĩ so tài, an tâm đọc sách của người đi." "Văn chỉ Vũ công, hiện tại thái bình tình thế, theo văn cũng là tốt, nói không chừng nhà của chúng ta sau đó còn có thể ra một vị các lão đây." Nói lẩm bẩm, "Các lão Đại hạ Vương Triều cũng không có cùng nhà mình chị dâu ấp ấp ôm một cái các lao đại nhân đây. Vừa lúc đó, một cái thanh âm trói thai từ ngoài cửa vang lên, khiến cho phòng trong đường nhìn tương đối hai người cũng trong lúc đó nhữ mày một cái, giống như thấy được một con đáng ghét con rồi. chương hai, trưng ác. Không thấy người, Nam Cung giã liền biết là ai tới. Hơn nữa, dám can đảm một mình xông vào trong hầu phụ phòng, hơn nữa lại sẽ nói ra những lời này người chỉ sợ cũng chỉ có cái này chán sống ra hỏa. Thiểu thư, ta. Thượng quan minh nguyệt thiếp thân thị tỷ Nhưng cung trang thiếu nữ hiển nhiên biết là có chuyện gì, lấy thân phận của người đến, cho dù cầm Nhi muốn ngăn cản cũng chẳng qua là có lòng vô lực, lúc này cấp Cẩm Nhi đưa cái an tâm ánh mắt, nói rằng, "Cẩm Nhi, người đi xuống đi." Phải, nếu như là đời trước thời điểm, Nam cung gia có lẽ sẽ luôn cúi tay chân, liên tục giải thích, sau đó được đối phương người gây sự nói hoàn toàn trấn nhiếp, sau cùng đáp ứng đối phương đại đa số yêu cầu. Thế nhưng lúc này đây, Nam cung gia đã rồi bất đồng, tên trước mắt này bất quá là một cái ngang ngược tàn ác. Nguyên lai là tộc huynh. Thấy Nam cung gia cười khanh khách theo sát bạn thân chào hỏi, Nam Cung Vũ thật là có chút không để hứng. Bất quá, hắn phang cái trở về qua chút ý vị đến, cũng không đoái hoài tới dùng ánh mắt tham lam quan sát một bên xinh đẹp động nhân thượng quan Minh Nguyệt, nhanh lên uốn nắn Nam Cung Giả sai lầm. "Ta nói, a gia đường đệ, ngươi nên gọi Đường huynh hoặc là Vũ ca ca mới đúng." "Tộc huynh, có vẻ không phải là xa lạ." "Hơn nữa, hơn nữa." Nam Cung Giả đột nhiên tiếp lời đầu, dùng một loại giống như lang ánh mắt xem kỹ Nam Cung Vũ, "Nhà ta sản nghiệp gần nhất đều là Tộc huynh thay xử lý, đúng không?" "Nếu như ta ngày nào đó việc chuyện bất trắc, mặc dù không cách nào kế thừa tư vị, Nhưng Nam Cung Giã sản nghiệp lại chỉ làm cho huynh trưởng cái này người trong nhà thầy trông coi. Ai, tộc huynh dụng tâm lương khổ, thật sự là làm cho tiểu đệ quá cảm động. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe được Nam Cung Giã nói như vậy, Nam Cung Vũ cũng không lại tính toán liên quan tới là tộc huynh còn là đường huynh xưng hô, liên tục gật đầu. Hắn hận không thể Nam Cung Giã lập tức là định ra di chúc, đem hắn hậu thế ăn nói một phen, cũng tốt ở nơi này ma bệnh sau khi, mình có thể danh tránh luôn thuận xong hầu phụ sản nghiệp. Lớn mật. Nam Cung Giã đột nhiên vừa hô, trợn tròn đôi mắt làm cho nguyên bản vẫn đắm chìm trong trong nọng đẹp nam cung vũ đột nhiên lại càng hoảng sợ, ta chỉ biết người người kia cho tới nay là không yên lòng, cũng dám mơ ước ra sản của ta, là không phải là muốn thừa dịp ta thụ thương chi tế hạ độc thủ. Người! Người nói bậy. Huyền y sứ giả ở đâu? Tiểu hầu ra! Lập tức, hai cái mang theo mặt nạ bằng đồng hộ vệ áo đen đột nhiên xuất hiện, hướng phía nam cung gia liền ô quyền, tuy rằng nhìn không thấy hai người thật tình, chỉ ít thái độ là tốt. Đây là đang nam cung gia thân phận tao lâm nạn sau khi, hoàng đế phái tới hai vị hoàng thất cung vụ, mệnh bảo hộ nam cung an toàn. Đem người này cho ta kéo ra ngoài nghiêm hình khảo vấn, không hỏi ra hắn là như thế nào muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhu đoạt ra sản cũng không cần buông tay. A dạ, chớ làm loạn. Đường đệ, ta cũng không có ý đó, ngươi đừng oan uổng ta. Đối với Nam Cung Vũ Cầu xin, Nam Cung gia căn bản cũng sẽ không nhìn hơn nửa phần, thế nhưng Thượng Quan Minh Nguyệt Quyên bảo, hắn vẫn hơi do dự một chút, cũng chỉ là một hô hấp trong lúc đó, đã từng phát sinh bi kịch đột nhiên sông lên đầu, khiến cho ý chí của hắn cứng cáp hơn, dường như sắt thép. Huyền In giả, lẽ nào các ngươi nhị vị cũng chuẩn bị kháng lệnh? Ti trước không dám Hai người nói xong, nhấc lên sợ đến hiết tư để Lý Nam Cung Vũ liền ra nội thất. Không bao lâu, hầu phủ trong trời đêm liền vang dội một hồi kêu thảm thiết như tan nát cói lòng. "A dạ, ngươi thế nào đối Vũ thiếu ra như vậy?" "Như vậy?" Thượng quan Minh Nguyệt có chút mà lo hô hướng ra phía ngoài nhìn, quay đầu kinh ngạc nhìn cái này tiểu thúc tử, trước đã cảm thấy đối phương nhất cử nhất động không giống như xưa, hôm nay càng thêm rõ ràng. Lạnh khóc như vậy. Nam Cung gia xử lý con kia không đúng lúc nghi xuất hiện con rồi, cứ tiếp tục chuyện lúc trước, nhìn Thượng quan Minh Nguyệt, tựa hồ không muốn lãng phí từng giây từng phút. Ừ. Thượng quan Minh Nguyệt được Nam Cung giã thấy có chút không được tự nhiên, làm bộ không có chuyện gì rời đi ánh mắt, tựa hồ đang nhìn ngoài phòng cảnh sát, thế nhưng dần dần mặt đỏ thắm chứng đã bán đứng nàng tâm tình không bình tĩnh. Minh Nguyệt, biết không, đối với địch nhân thiện lương chính là tàn nhận với chính mình, ta không muốn tàn nhận đối với mình, càng không muốn để cho ta để ý người rơi vào tình cảnh nguy hiểm, bởi vậy ta phải rất càng lánh khóc một điểm. Nam Cung giã lời nói này như đinh đóng cột, giống như người đúng lập được lợi thể. Thế nhưng, Thượng quan Minh Nguyệt muốn nói lại thôi, không có gì nhưng nhị gì hết Nam, giả, nam quan Minh mềm mại tay. Minh Nguyệt, ngươi lẽ nào không có phát hiện tên kia ánh mắt tham làm sao? Kỳ thực, hắn tham tài không có gì, có can đảm dám đối với ngươi việc ý đồ không an phận, vậy tội không thể xá. Không chỉ nói hắn như vậy mà hạng, coi như là hoàng đế lao nhi, chỉ cần dám qua ngươi, đều muốn hỏi một chút ta. Nghe nói như thế, Thượng quan Minh Nguyệt trong ánh mắt dần hiện ra ký khiếp sợ lại cảm động quan mang, trong khoảng thời gian ngắn nàng giả bộ không được nữa, kinh ngạc nhìn Nam cung, gia, ngây ngốc, rất đáng yêu. Qua đã lâu, Thượng quan Minh Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt thẹn tách ra Nam công gia lửa nóng nhã thần, cúi xuống đầu tay nhỏ bé nắm bắt vào áo. Hán. hắn sẽ không toàn mạng. Việc người đã chết mới sạch sẽ, sẽ. Nhất là mượn người nào đao đao, không dính máu tinh thì càng thêm hoàn mỹ. Nam cung Giá khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không. Thượng quan Minh Nguyệt nghe nói như thế, nào nào, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng một vị đối trong hoàng cung vị Tiêu Cửu Ngũ trí tôn đệ cõi lòng tính ý học sinh sẽ nói ra lời nói như vậy. Vì vậy theo bản năng nhìn về phía Nam cung Giá ánh mắt, lại phát hiện vậy đối với con người đen nhánh giữa chớp động một luồng lánh khốc quang huy, làm cho căn bản là không có cách đoán được trong lòng hắn chân chính ý nghĩ bất quá có một chút thượng quan minh nguyệt cũng là có thể xác định, trước mắt Nam Cung Giá đã không phải là nàng trong trí nhớ tên tiểu hài tử kia. Hay là, cái nhà này là thời gian từ người đàn ông này tới trông coi. Hồi bẩm tiểu hầu ra, Nam Cung Vũ đã cung khai, vẫn là đưa cho quan phủ, xin bọn họ không cần có điều lo lắng, nghiêm ngặt dựa theo luật pháp xử lý việc này. Nam Cung giã lời này coi như là sự Nam Cung Vũ tử hình. Tuân mệnh. Nói xong, huyện y sứ giả một trong liền lĩnh mệnh rời đi, mà một vị khác lại hư không tiêu thất, hiển nhiên cùng lúc trước như nhau, phụ trách đang âm thầm bảo hộ Nam Cung Giá. Nam cung Giả hướng lò sưởi trong tường chỗ đó nhìn thoáng qua, lập tức, nơi đó cảnh vật hơi hơi nhu khúc xuống. Hắn lập tức vững tin, sau khi sống lại, mặc dù đối với bộ dạng này, thân thể yếu đối không có tạo thành chút nào hữu ích cải biến, nhưng là lại bảo lưu lại điền phong thời kỳ giác quan. Người đúng đời trước trọng thương sau khi bị bệnh liệt dường trong đoạn thời gian đó, Nam cung Giả vẫn luôn ép buộc bản thân ở vào minh tưởng trạng thái, nếu không phải là đáng chết này, Nam cung Vũ nhiều chuyện, làm cho bác Minh hiểu được đến tin tức chặn ngang một cái tử, nói không chừng hắn mới có thể vận dụng gia tộc bí kíp Nam cung cựu kiếm tâm pháp một lần nữa xuyên qua nhâm đốc nhị mạch để vào thiên cấp, trở thành đại hạ vương triều đệ nhất nhân. Nam cung gia nhìn thoáng qua sau khi, liền lập tức ý thức được chính hắn một cử động có chút lô mãng, bất quá tâm tính của hắn từ lâu không giống ngày xưa, không để lại dấu vết che dấu được. Hắn chỉ chỉ cái kia lò sưởi trong tường, chống lại quan minh nguyệt nói rằng, "Minh nguyệt, ta xem cái kia lò sưởi trong tường có chút cũ nát, lúc nào gọi người sửa chữa một chút, hầu phủ nên việc cái hồi phủ bộ dạng, để tránh khỏi làm cho người chê cười." "Được rồi." Thượng quan minh nguyệt cũng không lo nghĩ việc khác, chỉ cần nam cung gia không có việc gì, những thứ khác đều là chuyện nhỏ. Chương 3 Chuyện cũ, Nam Cung Giá tâm tư xoay nhanh, tuy nói hai cái huyền ý sứ giả bảo hộ có thể làm cho an toàn của hắn tạm thời xong bảo đảm, nhưng là tiếp tục như vậy, kế hoạch của hắn cũng vô pháp thi triển. Hai cái này cung phụng đồng thời cũng là hoàng đế lao nhi thay mắt, có sự tình phải nghĩ cách tách ra ánh mắt của bọn họ. Cứ việc hoàng đế quyền uy chân thật đáng tin, thế nhưng ở nơi này nắm đấm chính là đạo lý thời đại, quân quyền đối với hoàng đế mà nói, tương tự là vô cùng mếch hoặc. Coi như nhất quốc tri quân, hoàng phụ diệu trên tay chỉ khống chế được 20 vạn vũ lâm quân mà trấn thủ tứ phương trấn quốc tướng quân trên tay lại không chế có chí ít 80 vạn bạch chiến xa trường tinh binh lương tướng. Bởi vậy coi như hoàng đế, nhất là đang chuẩn bị đem đại quyền giao cho thái tử hoàng phủ phong thời điểm mấu chốt, hoàng phủ Diệu càng thêm hy vọng có thể trưởng khống càng nhiều hơn quân đội để thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp. Đại Hạ Vương triều khai quốc tới nay đã kéo dài dòng dã 300 năm thái bình thịnh thế. Trước đó, thần châu đại địa trên đã trải qua vô số chiến hỏa tơi lễ, triều đại thay đổi, hiện tại cuối cùng cũng xuất hiện nhất đoạn hòa bình phát triển thời kỳ, trở thành trên thế giới số 1 mạnh mẽ đại quốc. Đại Hạ Vương triều ở vào trực tiếp trung tâm Diện tích lãnh thổ Minh Ngông, phía nam là bản vương lãnh đạo man tộc, bắc phương là Hoang Hỏa tộc thống trị Hán Hải Vương quốc, phía tây là bị Tuyết Tông thống trị Tuyết tộc, mà đông phương còn lại là từ một quần hải trộm tạo thành Tân Nguyệt Liên minh, có thể nói cường địch săn sát. Chính là bởi vì Trung quanh cường địch hoàn thứ, làm cho lịch đại thống trị Trung Thổ Thần Châu thống trị giả không dám có chút thư giãn, hung ác bắt quân đội kiến thiết, bởi vậy Đại Hạ Vương triều thủ trọng quân công. Mà Nam cung Dạ Nam cung Kinh thiền, liền là bởi vì người đúng bình Nam Cương phản loạn thời điểm chiến công huy hoàng, Nam, 30 năm không dám bắt tiến. Vì thế Nam cung Kình Thiên được tiền Nhiệm Hạ Vương tự mình sắc phong làm nhất đẳng thế tập hầu tước, nhân dưng tính Nam hầu. Nam cung Gia phụ thân Nam cung Thanh Vân người đúng 10 năm trước nhận lấy Nam cung Kình Thiên quân quyền, tọa trấn Nam Phương Tĩnh Nam Hầu phủ, tay cầm Chu Tức quân đoàn thập vạn tinh binh, nhìn chừng chừng Nam Vương Man tộc. 10 năm trong lúc đó, tự ở dưới tay hắn bản vương quân đội không dưới thập vạn, thế cho nên toàn bộ Nam Vương chỉ biết là có Tĩnh Nam hầu, không biết có Đại Hạ quốc. Mà toàn bộ Hoa Hạ vương triều cũng nhận thức làm thống Nam hầu Nam cung Bắc hầu Bắc Chủng, tây hầu tây long thành nghi ngờ Đông Hầu Đông Phương làm tứ đại chấn quốc tướng quân đứng đầu, Dũng quán Tam quân, bởi vậy thì có quán quân hầu xưng hô. Đây cũng là 10 năm sau, Tĩnh Nam Hầu một nhà gặp biến đổi lớn nguyên nhân dẫn đến. Kỳ thực, hiện tại toàn bộ Tĩnh Nam Hầu một nhà là nguy cơ tứ phía. Nguyên bản, Nam Cung Giã có một ca ca, tên là Nam Cung Kiệt, mà lên Quan Minh Nguyệt chính là vị hôn thê của hắn. Coi như trưởng tử Nam Cung Kiệt là Nam Cung gia pháp định người thừa kế, thiên phú dị bẩm, lại chăm chỉ hiếu học, còn tuổi nhỏ là thừa kế phụ thân một thân võ học, 15 tuổi thời điểm, đã đột phá Sĩ cấp, tiến nhập Thiên Địa Huyền Hoàng Sĩ giữa cảnh giới thứ 2. Phẩm cấp, mặc dù là hoàng cấp sơ kỳ, thế nhưng Nam Cung Kiệt cam nguyện từ một cái tiểu tốt làm lên, chỉ dùng ngắn ngủi 3 năm chỉ bằng mượn quân công trở thành thiên phú trưởng, mà thực lực của hắn cũng nhảy lên tới hoàng cấp điên phong, thêm nữa Bách chiến xa trưởng mang theo cho hắn thực chiến kinh nghiệm, mặc dù là cùng so với hắn cao hơn một cấp huyền cấp sơ kỳ cao thủ đối chiến, cũng có thể đấu ngang tay, có thể nói toàn bộ đại hạ vương triều một ngôi sao đang mới nổi. Nhưng ngay khi Nam Cung Kiệt 18 tuổi năm ấy, sắp cùng vị hôn thê thượng quan Minh Nguyệt thành hôn đêm trước, thân là bình nam Nam Cung Kiệt đột nhiên nhận được thư mật viện ký phát có Mệnh hắn lập tức đi tiền tuyến. Không ngờ chi này từ thanh niên võ quan tạo thành tiểu phân đội người đúng chấp hành nhiệm vụ trên đường lọt vào thần bí cao thủ phục kích, nhất hành 18 người lưu lại 17 cụ thi thể, duy chỉ có không có tìm được Nam Cung Kiệt. Tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Kiệt lần này trong tập kích bỏ mạng, cũng chỉ có Nam Công Gia Thủy trung tin tưởng vững chắc, ca ca chỉ lá mất tích, một ngày nào đó hắn sẽ trở lại. Nam Cung Kiệt thất tung không lâu sau, đóng ở Nam Cương Nam Cung Thanh Vân nhận được mệnh lệnh, tiến quân thần tốc, Việt Quốc mị thủy, lần xem Mã Sơn, chỉ huy bàn vương đại bản doanh. Tại vị ở mâm dưới cổ sơn dã nhân cốc cùng bản vương hội chiến, kết quả rốt cục bởi vì hậu cần bổ cấp vấn đề, bị ép lui binh. Lần này dã nhân quốc hội chiến, song phương tổn thất nặng nề, Nam Cung Thanh Vân cũng ở trong chiến đấu thân chịu trọng thương, sau cùng không trị bỏ mình. Sau lại, Tĩnh Nam hầu dưới trướng quân đội tạm thời được Thái tử Hoàng phủ phong tiếp quản, toàn bộ Tĩnh Nam hầu phủ đã đem hy vọng ký thác vào huyết mạch duy nhất Nam Cung gia trên người. Nhưng mà, Nam Cung gia còn trẻ thời điểm, bởi vì cha cùng huynh trưởng Quan Huy, làm cho hắn cảm giác mình căn bản là không có cách siêu việt, hơn nữa trời sinh tính là biếng. Vì vậy lựa chọn cùng bọn chúng tuyệt nhiên con đường ngược lại, học tập văn hóa tri thức, lệ trí người đúng khoa thi trên cũng có một phen kiến thụ, tiến vào bên trong các, trở thành người người kính ngưỡng đại học sĩ. Nam Cung giã là một cái hướng bình, nếu đối võ đạo một đường không hề hứng thú, vì vậy vô luận người nhà làm sao khuyên bảo, hắn chính là quyết tâm muốn cùng võ đạo nói tối chào. Kết quả, đến nơi này cái khẩn yếu con đầu, hắn là vô pháp đảm nhiệm gia tộc giao cho hắn gánh nặng. Hiện giữ đại hạ hoàng đế hoàng phủ rượu tạm thời đem Tĩnh Nam hầu binh phủ gửi ở thái tử hoàng phủ phong trên tay, đồng thời chiêu cáo tiến hạ, chờ Nam Cung có thể đạt được cấp tột cùng thời gian liền đem quân quyển trả cùng Tĩnh Nam Hậu phủ. Nguyên bản, Nam cung giã là nên cảm động và nhớ nhung loại này ân tình, có về sau chí nhớ nói cho hắn biết, đây bất quá là Hoàng Phụ Diệu một điểm tư tâm, sau đó cộng thêm Thái tử Hoàng phủ Phong Dạ tâm, cùng với trấn Bắc Hầu Bắc Minh trùng ghen ghét tổ hợp mà thành một cơn náo động. Hắn người đúng 5 năm sau cùng Bắc Minh nhà Bắc Minh hạo tiến hành quyết đấu trước bị người hạ độc mà thất bại quyết đấu chẳng, cuối cùng bản thân bị trọng thương, kinh mạch đều tan vỡ, cuộc đời này cũng không còn cách nào ta võ. Cứ việc Hoàng phủ Diệu là ban thượng hắn làm cái an nhặt hầu, có Nam cung gia cũng không còn cách nào lần nữa nhặt uy hoàng. Nhưng mà, đây hết thể cũng không là trọng yếu nhất, cho tới nay Mơ Gốc thượng quan Minh Nguyệt mị sắc chấn Bắc Hầu trưởng tự Bắc Minh Hiểu dĩ nhiên lèn vào hầu phủ, chuẩn bị ở trước mặt hắn đem thượng quan Minh Nguyệt mạnh mẽ giữ lấy, nhưng thượng quan Minh Nguyệt tính cách cương liệt, không chút do dự rút kiếm tự vẫn. Bắc Minh Hiểu dưới cơn nóng giận, để che giấu tội của mình, tàn nhẫn đem chọn cái hầu phủ hơn 150 miện giết hại hầu như không còn, đồng thời phái người chặn đốt rủi toàn bộ Tĩnh Nam hầu phủ. Những ký ức này dường như cuồn trào mãnh liệt thủy Triều không ngừng đánh Nam Cung Giả linh hồn, khi hắn tỉnh lại lần nữa khi, lại phát hiện mình về tới 10 năm trước. Tất cả có thể làm lại từ đầu. A Dã, đừng khóc. Người bây giờ thế, nhưng Nam Cung gia hy vọng duy nhất. Gia gia thường nói chảy máu không đổ lệ, Nam Cung gia người là sẽ không có nước mắt. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn thấy Nam Cung gia khỏe mắt đột nhiên lưu lại nước mắt, nhất thời trong lòng tràn đầy kinh dị người đúng trong trí nhớ của nàng, đây là bản thân lần đầu tiên thấy Nam Cung gia nước mắt. Nàng nhưng không biết, Nam Cung gia tâm giữa đã là sóng to gió lớn, mà luôn nước lũ sắp kèm theo kiểu hận của hắn mang tất cả toàn bộ đại hạ vương triều, làm cho cả thần châu đại địa đều ở dưới chân của hắn rung rẩy. Minh Nguyệt Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi đã bị bất luận cái gì một tia thương tồn. Nam Cung Giả đem Thượng Quan Minh Nguyệt ôm vào trong ngực, môi lại tiến đến bên thai của nàng, cơ hội là dùng phát ra từ linh hồn thanh âm gần từng chữ nói rằng: "Lúc này, thân thức của hắn lại khóa được góc tường vị kia nhìn trộm Nguyên Y sứ giả, ánh mắt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn chính là muốn đem mình thích trị dâu tin tức này nói cho đối phương biết, để cho hoàng đế đối với hắn hoàn toàn yên tâm, sau đó lợi dụng loại này thư giãn, hoàn thành kế hoạch của chính mình. Quả nhiên, khí tức kia đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất ở đồng phần cuối." Chỗ đó chính là Đại Hạ Vương triều hoàng cung chỗ. Nam cung gia cử động phối hợp lời nói này, nghe được thượng quan Minh Nguyệt trong lỗ tai, cũng có chút cảm giác khó chịu. Nàng cảm giác trên mặt hỏa lạt lạt hừng đông đồng, thế nhưng tâm lý lại cảm thấy điểm phồn thịnh, như cùng ăn mật. Lúc này, nàng liền nghĩ tới Nam cung ra ra Nam cung Kình Tiên trước khi chết. Chương 4, Á khách. Nguyệt Nhi a, ngươi là ta nhìn lớn lên, các ngươi thượng quan ra theo chúng ta Nam cung ra thời đại trở mặt, thế nhưng ta với ngươi ra gia, gia lại có thể tương phùng nợ nụ cười quên hết thù oán, nhà các ngươi thân phận tao cố, ta thu ngươi làm tiền nữ. Hiện tại a kiến mất, nhưng ta hy vọng người vẫn đang vì nhà chúng ta sinh cái một nam nửa nữ. Nghĩ tới đây, Thừa quan Minh Nguyệt vô ý thức mà nhìn trước mắt cái này yếu đuối thiếu niên, ý của ra ra lại không quá minh bạch. Nàng ngạc nhiên phát hiện, hắn tựa hồ trong nháy mắt trở nên thành thục, giữa hai lông mày tràn đầy kiên nghị, đây là nàng tương lai dựa vào sao? Là, nhất định là. Trong lúc nhất thời, này rụt rè, này e thẹn hẽ quét là sạch, thay vào đó là thản nhiên cùng kiên định. Mà đối với Nam Cung giã mà nói, tất cả mọi chuyện đều giống như một giấc mơ, hiện tại hắn còn có thời gian 10 năm chuẩn bị. Hắn cũng không muốn bi kịch lần thứ hai tái diễn, hắn cần cải biến vận mệnh, phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thấy bản thân bức thân thể, Nam Cung Giã lộ ra một một ít nụ cười bất đắc dĩ. Bất quá, lập tức hắn lại nợ nụ cười. Hay là chính là bộ dạng này thân thể yếu đối nguyên nhân, thế cho nên tạm thời an toàn rồi, làm cho này muốn xuống tay với hắn người không đến mức gấp như vậy. Tất cả ký ức đã bị chỉnh đóng lại, 10 năm khổ tu cứ việc cuối cùng không có thể làm cho hắn tránh thoát gian nhân tinh kế, thế nhưng hiện tại, những kinh nghiệm này đã đủ rồi. Thời khắc này Nam Cung Giã còn không đầy 15 tuổi, tiếp qua 1 năm, Hắn nên ứng trình nhập ngũ. Bất quá, Đại Hạ Vương triều có cái quy định, nếu như có thể thi đậu tất hạ học cung trở thành trong đó học viên, như vậy thì có thể miễn trừ 5 năm nghĩa vụ quân sự. Nam cung gia trước đây không khỏi muốn gia nhập quân đội, hiện tại càng không muốn. Hắn biết, chiến trường cố nhiên có thể đoán luyện người, có vừa đến trên chiến trường, hắn cây này Nam cung gia dòng độc đinh thân phận trùng cũng sẽ được hưu tâm nhân tính kế, chẳng biết lúc nào cũng sẽ bị người ở sau lưng đâm trên như vậy nhất nào, trở thành ra ngự bọc thay một luồng cô hồn. Bởi vậy, còn là đang hoàng ở chỗ này cựu long thành trong tương đối an toàn chút. Về phần thi đầu tác hạ học cùng, vô luận là đời trước còn là hiện tại, đối Nam cung Giáp Mã nói căn bản không phải việc khó, bởi vậy việc cấp bách chính là nhanh lên bắt đầu tu luyện, mau chóng cải tạo hiện tại bộ dạng này thân thể yếu đối, để cho mình có một chút sức tự vệ. Nếu không thì, mấy cái lòng dạ khó lường giá hỏa không chừng sẽ một lần nữa mã thất tiền đề, mình cũng không có luyện thành thiết đầu công, đầu có không sánh bằng cứng rắn mặt đất. Lần này kỵ xạ trận đấu, Nam cung Giáp Mã thất cũng là bởi vì bị độc xà hoàng sợ liền đột nhiên phát cuồng, liền hắn lại không hiểu được võ học, ngạnh sinh sinh được xuống, kết quả suýt nửa chết. Những thứ này đứng độc cho rằng Tĩnh Nam hầu không có người thừa kế, bọn họ là có cơ hội nắm tràng chi quân đội này rồi hả? Hừ, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Nam cung Dạ nghĩ tới trước đây thái tử hoàng phủ Phong từ võ công mất hết trong tay mình tiếp nhận. Rất chính xác ra là đoạt lấy binh phủ thời gian, khỏe miệng một tia tham làm tiêu ý, cùng với bên cạnh hoàng phủ rượu tự tiếu phi tiếu khuôn mặt lúc, đã cảm thấy giận không chỗ phát thiết. Bất quá, hắn cũng không đặc biệt cửu hận đây đối với hoàng gia phụ tử, bởi vì còn hơn trấn Bắc hầu phụ tử mà nói, bọn họ đơn giản là rất tiện lương. A dạ. quan Minh Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng cắt Đức Nam cung gia chấm tư. Chuyện gì? Nam cung gia phục hồi tinh thần lại, cười yếu ớt mà nhìn cái này làm cho hắn không gì sánh được quyến luyến nữ tử. Ngày mai sẽ nên đi tham gia tác hạ học cùng mỗi năm một lần tuyển chọn, bất quá. Thượng quan Minh Nguyệt cắn môi một cái, muốn nói lại thôi. Người muốn cho ta suy nghĩ, đúng không? Nam cung gia nhớ kỹ đời trước bản thân còn ở trong hôn mê, nàng không thể làm gì khác hơn là tự chủ trương vì mình tố cáo nghỉ bệnh. Sau lại khiến cho hắn khảo hạch một ba chuyến, cứ việc cuối cùng bởi vì cha nguyên nhân, Triều đình đặc biệt hạ ử chỉ, hắn mới để tránh khỏi thử nhập học. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn trở thành trò cười. Đúng thế. Thượng quan minh nguyệt gật đầu, nghĩ đến nam cung giã vừa mới từ mấy ngày liền hôn mê thật vất vả tỉnh lại, nếu như đi tham gia tác hạ học cùng tuyển chọn mà nói có thể hay không cận chiến mệnh nhọc, thế cho nên lần thứ hai té xỉu Không cần. Nam cung giã lắp đầu, thần sắc kiên định. Thế nhưng, thượng quan minh nguyệt đối với nam cung giã tình trạng cơ thể phi thường lo lắng, vốn còn muốn nói chút gì, nhưng khi thấy đối phương kiên nghị ánh mắt của lúc, bên mép nói đã bị nuốt trở vào. Nàng trong lúc bất chợt phát hiện, trước mắt Gia ra, ra đã không còn là cái kia vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hài tử, hắn đã không hề cần chiếu cố của mình, ngược lại sẽ ngược lại bảo vệ mình. "Ngươi yên tâm, ta có thể ứng phó." Nam cung gia cho thượng quan Minh Nguyệt một cái chắc chắc ánh mắt của, người sau đã không còn chút nào hoài nghi, nghĩ hắn khẳng định có thể làm được, theo bản năng gật đầu, không thèm nói, nhắc, lại. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. "Chuyện gì? Thưa tiểu thư, Thiên Thiên tiểu thư cầu kiến, ngoài ra còn có Tỉnh Túc hầu trưởng tử cùng Quỷ Túc hầu trưởng tử." Bọn họ? Nam cung gia thoáng cái nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi cười nhạt. A giá, thượng quan Minh Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt phức tạp. Nam cung gia thần tình lập tức nhiều mây chuyển tình, khỏe miệng nhếch lên lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nắm thượng quan Minh Nguyệt thủ, nhẹ nhàng mà vô vỗ, ý bảo đối phương an tâm. Cầm Nhi thấy như vậy một màn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chật liền túi đầu, không dám nhìn nữa, đây làm hạ nhân bạn phận, cứ việc nàng tự đáy lòng mà vì nữ chủ nhân của mình cao hứng. Tốt để cho bọn họ người đúng lễ sảnh chờ, ta trước luyện nửa canh giờ kiếm thuật. Nhớ kỹ, sẽ không thất lên, cho bọn hắn một người một chén bạch thủy. Trượng quan Minh Nguyệt nghe vậy há miệng, lại bị Nam cung Giá dùng nhãn thần ngăn lại, vì vậy hướng cầm Nhi gật đầu, người sau cứ việc bất minh sở dĩ, nhưng đây chủ nhân mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là làm theo. Lúc này Thi Lễ nói tiếng đúng, sau đó liền rời đi. Nam cung Giá đương nhiên biết ba người này tại sao phải kết bạn mà đến, bất quá hắn muốn luyện kiếm chuyện này vẫn thật không phải là cái gì lý do. Hiện người đúng thân thể này thật sự là quá kém còn mà, cứ việc Nam cung Cựu kiếm có thể không cần linh lực ủng hộ có thể khiến cho dùng đến, nhưng nếu như thân thể phối hợp hạ thiếu, căn bản là không có cách phát huy ra uy thế, bởi vậy phải nhanh lên mà xuống. Hy vọng nửa canh giờ thời gian tới kịp. Cầm Nhi trong miệng Thiên Tiên tiểu thư là Liêu Túc hầu duy nhất nữ nhi, tên là Liêu Thiên Thiên, cùng Nam cung giá từ nhỏ đã chỉ phúc vi hôn, bất quá, vị tiểu thư này người đúng võ học trên thiên phú cực cao, lúc 13 tuổi đã bị tất hạ học cùng đặc biệt chúng tuyển, trở thành đế đô tứ mỹ trong võ kỹ cao nhất một vị. Chính là bởi vì như vậy, Liêu Thiên Thiên từ nhỏ đã khinh thường tay chói gà không chặt Nam cung giá, mỗi một lần gặp mặt, tổng không có sắc mặt tốt. Trong lớn thượng, Nam cung giá cứ việc ngược, nhưng trong khung tư tưởng nho ra lại căn cố đế, miệng đầy tam cương ngũ thường, luân lý đạo đức "Giống cái lao học cứu." Nói lý ra, liếu Thiên Tiên cũng không chỉ một lần với hắn minh xác biểu thị tuyệt sẽ không gả cho hắn như vậy một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, có Nam cung gia nói cái gì cũng không muốn giải trừ hôn ước, thẳng đến nhà gặp biến cố, Nam cung gia từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, Nam cung gia tự giác không xứng với nàng, cái này mới không có kế tục nói chuyện này. Nhưng là bây giờ, liếu Thiên Tiên tự mình đang môn, còn là cùng với nàng hai cái người theo đuổi cùng đi, Nam cung gia liền quyết định giải quyết dứt khoát, đem chuyện này cho. Chương 5, tiến bật. Lại nói tiếp Vô luận là Liễu phụ thân của Thiên Thiên Liễu Túc Hầu, còn là hai vị khác phụ thân của Tịnh Túc Hầu cùng Quỷ Túc Hầu đều là nhị đẳng hầu gia, cùng Tịnh Túc Hầu, Trương Túc Hầu, Dược Túc Hầu, Trần Túc Hầu, Tịnh Xưng Nam Phương bảy hầu, đều về tính Nam hầu quận hạt. Người đúng đời trước, Nam Công Giả tin tưởng nhớ kỹ, từ ra gặp biến cô sau khi, hắn liền một lần nữa nhặt lên võ học, ngày đêm khổ luyện, cuối cùng bằng vào gia truyền Nam Cung Cửu kiếm sông ra hàng đầu. Hơn nữa người đúng 3 năm một lần quý tộc luận võ giải đấu lớn mở ra hùng phong sau khi, Liễu Thiên Thiên thay đổi trước thái độ lạnh lùng, liền Liễu Hầu càng làm cho mình đại phu nhân Cũng chính là Liêu Ngô thân của thiên thiên tự mình đang muốn nói về hai người hôn sự. Chỉ bất qua khi đó, trong lòng hắn chỉ có cho tới nay đối với hắn quan tâm đầy đủ thượng quan Minh Nguyệt, cứ việc hai người cũng không nói gì phá, nhưng Nam Cung Giã đã đem cái này cô gái xinh đẹp trở thành bản thân duy nhất yêu người, trong lòng cũng nữa không tha cho người khác, vì vậy từ chối thẳng thắn. Nam Cung Giã không nể mặt mà xé bỏ hứa ước, làm cho Liêu thiên thiên cảm giác bị vũ nhục, vì vậy lập tức hướng Nam Cung Giã khiêu chiến. Bất quá khi đó, Nam Cung Giã đã đem gia tộc lưu truyền xuống Nam Cung Cửu kiếm trước mặt của bà triêu nắm giữ được cực kỳ thuần thục, Liêu Tiên Tiên tuy rằng lợi hại, lại không phải là đối thủ của hắn. Liêu Thiên Tiên trong cơn tức giận, đi xa tắc bắc, từ nay về sau bắt vô âm tín. Cứ như vậy, Liêu Túc Hầu liền cùng Nam Cung ra hoàn toàn quyết liệt. Cứ việc không có Liêu Thiên Tiên cái này trở ngại, nhưng đời trước Nam Cung Gia thực sự chất phát hắn đổi kịp Quan Minh Nguyệt giữa hai người cửa sổ thẳng đến 5 năm sau võ công bị phế, thừa Quan Minh Nguyệt ngày đêm khi hắn trước giường chăm sóc, nam nữ sớm chiều tương đối, lúc này mới bị đông. Nếu thượng tiên cho hắn nặng tới một cơ hội duy nhất, Nam Cung Gia là quyết sẽ không làm cho lịch sử lặp lại, hắn nên chắc tương lai của mình. Bất quá Đối với cái này thừa dịp bản thân thụ thương tìm tới cửa ba vị khách không mời mà đến, Nam cung gia chuẩn bị cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Được mời vào lễ sảnh cũng thì thôi, đưa lên còn lá nước rồi, tới chơi ba người không khỏi trong cơn giận dữ. Bất quá, Liêu Thiên Tiên xuất thân thế ra, mặc dù có chút ngang ngược kiêu ngạo, nhưng vẫn là biểu hiện ra tương đối hẩm dưỡng. Về phần hai vị khác hộ hoa sứ giả quỷ trùng viêm cùng Tỉnh Thượng mình, để người đúng ngậu trùng tình nhân trước mặt biểu hiện ra phong độ, cũng thản nhiên chỗ. Chỉ là quỷ trùng viêm sẽ nhịn không được oán giận vài câu, không nghĩ tới Nam cung gia đã xuống dốc đến trình độ này. Ngay cả mấy chén trà ngon đều không chịu nổi. Tại đàng hữu đàng, chủ nhân chính là không hiện ra, ba người rốt cục có chút không kiềm chế được, thỉnh thoảng lại dụ một bên phục vụ cầm Nhi, để cho nàng nhanh lên thỉnh Nam cung gia đi ra. Cầm Nhi là thượng quan Minh Nguyệt tiếp thân thị tỳ, đối nhân xử thế rất có kinh nghiệm, nhất là Nam cung gia đột gặp biến cố, nàng càng cùng tiểu thư thượng quan Minh Nguyệt cùng một chỗ trông coi dạ một cái bự hầu phủ. Nàng cũng không dám nói thiếu gia đang lựa kiếm, bởi vì nói phòng trường nhân gia cũng sẽ không tí tưởng. Kỳ thực ngay cả Cẩm Nhi mình cũng rất buồn bực. Thiếu gia này bệnh nặng sau khi tựa hồ biến thành người khác, Trước đây thì là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đi lựa tiễng, hiện tại khên ngược, ở nơi này mấu chốt mà hết lần này tới lần khác đem ba vị này khách quý gả sang một bên. Vì vậy, Cầm Nhi tự chủ trương, Thủy Trung Kiên chỉ một cái lý do thoái thác, đã nói là chủ nhân bệnh nặng mới khỏi, hạ xuống công khóa không ít, lập tức là tất hạ học cùng 2 năm một lần khảo hạch, hiện tại đang dùng công ôn bài. Thư sinh chính là thư sinh. Rốt cục, đã không biết là lần thứ mấy dục không có kết quả sau khi, Liễu Thiên Tiên vô án, giọng căm hận mắng, sau đó sẽ đứng dậy rời đi. Thư sinh làm sao rồi? Vừa lúc đó, Nam công gia ăn mặc quần áo nguyệt trường sam màu trắng, bình tĩnh đi tới lễ sảnh, trên mặt không nhanh không chậm thần sắc, toàn thân lộ ra nhất tràn đầy tự tin. Cho tới nay Nam cung gia cho người ấn tượng chính là văn nhược, bất quá lúc này đây, ba người nghị trên người hắn tựa hồ nhiều một chút vật bất đồng, thế cho nên cái này vừa xuất hiện, lập tức là được ba người ánh mắt tiêu điểm. Nhất là Liễu Thiên Thiên sau lưng hai người, thấy Nam công gia thần thải sáng láng bộ dạ, chưa phát giác ra bổ tròn, ở nơi này là sau khi bị thương bệnh nặng mới khỏi bộ dạng, quả thực so với trước đây nhìn còn muốn tinh thần nhiều lắm. Ba vị tốt đẹp khách đến thăm, bản hầu không có từ xa tiếp đón, mong rằng tha lỗi nhiều hơn. Vừa vào cửa, Nam cung Giá liền thân tiện mà hướng ba người chào hỏi, bãi làm ra một bộ giọng quan bộ dạng, thật là có như vậy điểm hầu ra phái đoàn. Ba người không khỏi nhìn thoáng qua nhau, đều bị hai bên trong mắt thấy lau một cái kinh ngạc. Nam cung hiền để nói chi vậy, ngươi bệnh nặng mới khỏi, chúng ta vừa nghe nói ngươi đã tỉnh, là kết bạn tới rồi thăm hỏi. Hiện tại thấy ngươi thần thái càng hơn ngày trước, thật sự là thật đáng mừng. Tỉnh Thượng Minh trong tay quạt giấy gấp lại, ôn quyền thi lên nói: "Hả, nhị vị nhân huynh tin tức thật linh thông thật." Nam Cung Giá có lệ trả lời một câu, ánh mắt lại lạc người đúng đoan tọa Liêu Thiên Thiên trên người, xem ra nhị vị theo ta ra Thiên Thiên đi được rất gần à, bản hầu bị bệnh liệt dường trong khoảng thời gian này còn nhờ vào nhị vị chiếu cố nàng đây. Nghe nói như thế, Liêu Thiên Thiên đôi mi thanh tú hơi nhíu, tay phải theo bản năng đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, có nàng trung quy không, có phát tác, từ đầu tới cuối duy trì kêu căng cởi yếu ớt, chỉ là nàng ánh mắt chán ghét cuối cùng bán đứng ý nghĩ trong lòng. Nam Cung Giá tuyệt không nghi ngờ, cô gái nhỏ này sợ rằng ở trong lòng đã không biết đưa hắn mắng bao nhiêu lần, bất quá cái này không trọng yếu chỉ cần đối phương không có mắng ra miệng, vẫn có đại gia khuê tú phong phạm. Hai người khác tuy rằng nghe ra Nam cung gia trong lời nói có chuyện, nhưng bọn họ cũng không nói to ra, ở một bên thuận miệng cười ha hả. Nam cung giã thấy ai cũng không mở miệng nói chính sự, thẳng thắn hạ lên lệnh đuổi khách, "Ba vị, nếu như không có gì khác chuyện, là mời trở về đi." Sắp trời đã tối, bản hầu thân thể vừa khôi phục, còn có chút không khỏe, phải đi về nghỉ ngơi. Lần này, Liêu Thiên Thiên rốt cục không nhịn được, quát một tiếng, "Nam cung giã. Thiên Thiên tiểu thư vẫn có gì phân phó?" Nam cung gia mỉm cười tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi, Liêu Thiên Tiên nếu tuyển trạch mở miệng, như vậy hiển nhiên là đặt lễ đính hôn quyết định, Ngọc duỗi tay ra. "Hừ, ta hôm nay tới tìm ngươi, không có ý tứ gì khác, mời đem mấy thứ trả lại cho ta." "Vật gì vậy?" Nam Cung Giã biết rõ còn hỏi. "Chúng ta chỉ phúc vi hôn tín vật." Liêu Thiên Tiên nói đến chỉ phúc vi hôn cái từ này thời điểm, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, giống như cái này đối với nàng mà nói là một loại sỉ nhục lớn lao. "Chúng ta tín vật." Nam Cung Giã cau mày, tựa hồ đang cực lực tìm tòi ký ức. Ly Hoàng Ngọc Truy Liêu Thiên Tiên một đôi mày liếu hầu như ninh lại với nhau, nàng không biết đối phương là cố ý còn là thật không nhớ do, lại cũng chỉ có thể mở miệng nhắc nhở, tuyệt đối không muốn để cho người kia lựa dối quá quan. Đáng chết, món đồ kia ta không biết ném người đúng đi nơi nào. Nam Cung Giá hót một cái mà, có chút bất đắc dĩ nhìn Liêu Thiên Tiên. Người! Liêu Thiên Tiên ngẩn người tại đó, nàng không nghĩ tới phải nhận được trả lời như vậy. Người đúng nàng nghĩ đến, Nam Cung Giá nên đối cái kia ngọc truy coi như chân bảo, thiếp thân đeo mới đúng, không nghĩ tới hắn lại dùng loại giọng nói này tự nói với mình không biết ném người nào vậy. Món đồ kia Hắn thật không ngờ chẳng đáng sao. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liên tưởng tới trước Nam cung Dạ nói cái gì cũng không muốn cùng bản thân giải trừ hôn ước đích tình cảnh, Liễu Thiên Thiên cảm giác mình như là bị trêu cợt. Chương 6, trường kiếm. Tiểu Hầu gia, ly hòa ngọc truy vứt bỏ kỳ thực cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi viết cái chữ điều, biểu thị ngươi nguyện ý cùng Thiên Thiên giải trừ hôn ước đều có thể. Thấy Liễu Thiên Thiên đứng ngẩn ở nơi đó, một bên Quỷ chủng Viêm thấy tình thế không ổn, lập tức ngắt lời đề nghị. Quỷ trùng Viêm, ngươi có ý tứ. Ta theo Liễu Thiên Thiên chuyện giữa, nơi đó có phần ngươi chen vào mà. Nam Cung gia trận mắt nhìn, bày ra tiểu hầu ra cái giá, một chút mặt mũi cũng không cho lạnh giọng quát lớn Quỷ Trùng Viêm. Nam Cung giã. Quỷ Trùng Viêm chán nổi gần xanh phổi, nam đấm cầm được kèn kẹt vang lên. Thế nào, nghĩ tại ta Nam Cung gia dương ai? Không sợ ta hướng về phía triều đình tấu một mình ngươi dĩ hạ phạm thượng. Nam Cung gia đối với tức giận Quỷ Trùng Viêm nhìn như không thấy, khinh thường lạnh rên một tiếng, lấy giữa song phương địa vị, thì là mượn đối phương mười cái lòng tan đảm, đối phương cũng không dám động thủ. Quả thực, thời này Nam Cung đã thừa kế gia tộc tứ vị, quý vị nhất đẳng hầu gia. Liền quỷ chủng viêm mặc dù là quỷ tốc tướng quân trường tử, tương lai người thừa kế, nhưng hắn hiện tại suy cho cùng vẫn chỉ là một không có tức vị thế tử mà thôi, như vậy gọi thẳng nam cung giã danh huy, quả thật có đã ngoài phạm vào hiểm nghi. Nếu như truy cứu tới, tuy rằng không sẽ gặp đến thực chất tính trừng phạt, được vị kêu đối nam cung gia trung thành và tận tâm phụ thân của quát lớn vài câu cũng không thể tránh được. Bất quá người đúng liêu thiên thiên trước mặt, quỷ chủng viêm nhưng không nghĩ rộng rẻ, lúc này lạnh rên một tiếng, sao dám sao dám, nếu như ra ngoài Người khác còn nói ta đường đường một cái đại hạ hoàng cấp vũ sĩ khi dễ một cái tay chói gà không chặt thư sinh yếu đối, ta có không lạc được người này. Hoàng cấp vũ sĩ? Nam cung gia thượng hạ quan sát quỷ trùng viêm, người sau lại đem ngực gần ra, trước ngực quả thực lộ vẻ một quả huy chương đồng, đó là triều đỉnh ban phát hoàng cấp vũ sĩ huân chương. Thấy Nam cung gia ánh mắt của, quỷ trùng viêm thần tình trạng không gì sánh được ngạo nghễ, giống như song phương sự so sánh này, một là cửu thiên tri thượng, một người khác là lòng đất vài tầng. Không ngờ, Nam cung gia lời kế tiếp lại hoàn toàn đưa hắn giận. Ai? Không ý tới chính là một cái hoàng cấp vũ sĩ là dám càn rỡ như vậy, người xác định không phải là người đúng trêu chọc ta. Nghe nói như thế, quỷ trùng viêm trong cơn giận dữ, bất quá hắn liếc nhìn một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng tình tự mình, lập tức ý thức được bản thân tựa hồ có hơi thất thố. Đối với cái này cái hảo hữu kiêm tình địch, quỷ trùng viêm vẫn là tương đối hiểu rõ, tiểu tử này tương đương con khéo, hiện tại xem ra là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, sau đó trai cọ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi. Vì vậy, quỷ viêm mạnh mẽ đè xuống tức giận trong lòng, dùng một loại tận khả năng bình tĩnh mở miệng thưa sắp nói. Dù sao cũng tốt hơn có vài người ngay cả sĩ cấp cánh cửa đều sợ không được. Đáng tiếc, hắn vạn lần không ngờ, Nam cung gia tựa hồ chính là muốn đưa hắn làm tức giận, chỉ nghe hắn khinh thường nói, "Ngươi tin hay không thì là sợ không được sĩ cấp cánh cửa, làm theo có thể có người răng rơi đầy đất. Người cái này là muốn chết." Kèm theo gầm lên giận dữ, Quỷ trùng viêm rốt cục không nhịn được, tìm đòi cầm hướng Nam cung gia vai phải chụp tới. Hiển nhiên, Quỷ trùng viêm xuất thủ vẫn có phân tốc, Nam cung gia tuy rằng chọc giận hắn, nhưng dù sao cũng là cái tư sinh yếu đuối, hơn nữa đây cũng là người đúng hầu phủ, muốn là thật bị Thương tiểu hầu gia Triều đình truy cứu xuống, có không, có người có thể giữ được hắn. Dừng tay. Ngay Quỷ trùng viêm sắp nắm nắm cung giá vai phải Sanar, đột nhiên một cái hắc ảnh thoáng hiện đến, nhất quyền đánh vào lòng bàn tay của hắn. A! Quỷ trùng viêm cảm giác cánh tay của mình như là được này cỗ lực lượng đáng sợ trấn vỡ giống như vậy, chỉnh thân thể được đánh bay ra ngoài. Cũng may đối phương tựa hồ không phải là muốn thực sự bị thương hắn, đã lưu hữu dư địa, bởi vậy ở giữa không trung, Quỷ trùng viêm cảm giác luồng sức mạnh lớn đó nhanh chóng tiêu tán, lập tức thân thể xoay, mượn eo lực lượng bài tránh thân hình, vượng vàng rơi xuống đất. Huyền In sứ giả Thấy đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, đã đối phương bộ mặt tám kim sắc diện cụ, ba người lập tức nhận ra thân phận của người này. Các ngươi cùng Nam Cung giã có quan hệ gì ta bất kể, thế nhưng muốn đả thương hắn, nhất định phải hỏi một chút ta." Huyền y sứ giả thanh âm lạnh lùng vang lên, trên người phát ra còn như thực chất vậy áp lực, làm cho ba người lập tức câm miệng, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ là, bọn họ nhìn Nam Cung giã nhãn quang đều mang tức giận, hiển nhiên đối với hắn loại này y thế hiếp người hành vi cực kỳ không phục, bày tỏ mãnh liệt kinh bỉ. "Huyền y sứ giả." Nam Cung trầm giọng nói, "Người đúng Huyền y sứ giả lập tức trở về đến, thanh âm không tình cảm chút nào. "Ngươi hãy lui ra sau, chuyện của chính ta tự mình giải quyết." Hoàng thượng chỗ đó. Huyền y sứ giả có chút chần chờ. "Hoàng thượng cho các ngươi tạm thời nghe lệnh của ta." Nam cung giá tăng thêm một tia ngữ điệu. "Tuân mệnh." Huyền y sứ giả liền lui sang một bên, không thèm nói, nhắc lại. Thấy Nam cung giá cũng dám dùng như vậy mở miệng đối Huyền y sứ giả nói, ba người đều lộ ra kinh dị ánh mắt, nhất là Liễu Thiên Thiên, nàng nghĩ tựa hồ một đoạn thời gian không gặp, trước mắt cái này Nam cung giá cùng với nàng trong ấn tượng hoàn toàn bất động. "Hừ." Tiên hôn lần này, cầm cây mau đương lệnh tiễn. Quỷ trùng viêm, thế nào, chúng ta thẳng thắn khoa tay một chân, cho ngươi nhìn một cái một cái chẳng là cái thá gì thư sinh yếu đối, làm sao đánh bại ngươi cái này hoàng cấp vũ sĩ. Hừ, ta một tay là có thể người đúng trong vòng ba chiêu giải quên ngươi. Một tay sao? Nam cung dã trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trưởng tiêu ý, đây chính là ngươi nói. Đúng, một tay, ba chiêu. Quỷ trùng viêm giơ giơ tay phải, vươn bàn ngón tay. Thiên Thiên, mượn kiếm dùng một lát. Liêu Thiên Thiên hiển nhiên không nghĩ tới Nam cung sẽ hướng về phía nàng mượn vũ khí thôi sờ sờ, chợt có chút khinh tường nói, đây chính là Liêu Diệp kiếm, cẩn thận bị thương bản thân. Xem ra ngươi chính là quan tâm ta. Mặc dù biết Liêu Thiên Tiên rõ ràng là muốn cự tuyệt cho mượn Liêu Diệp kiếm, Nam Cung Giá lại tưởng phải thật tốt trêu cận một chút vị này tâm cao khí ngạo thiếu nữ. Kỳ thực là bản chất mà nói, cái này Liễu Thiên Tiên cũng không tệ lắm. Quỷ tài quan tâm ngươi. Liễu Thiên Tiên giận dữ chửi một câu, trở tay đem vòng tại bên hung nhuận kiếm rút ra, vốn là muốn ném qua, lại lại nghĩ tới chút gì, đổi thành bay thẳng đến Nam Cung Giá đi tới, thân thủ tướng kiếm chôi đưa cho đối phương. Mà như vậy cái cử động đơn giản, làm cho sau lưng nàng hai người theo đuổi trong mắt đều lộ ra ghen ghét, chỉ là tỉnh thượng minh lóe lên rồi biến mất, liền quỷ chủng viêm lại không che giấu chút nào. Tiếp nhận Liếu Diệp kiếm, Nam Cung Giá nhẹ nhàng mà vãn cái kiếm hoa, liều Thiên Thiên không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cứ việc thoạt nhìn có chút mới lạ, thế nhưng không hề nghi ngờ, Nam Cung Giá hiểu được sự dụng kiếm, rõ ràng là cái thư sinh yếu đuối, rõ ràng từ không luyện kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Liếu Thiên Thiên lâm vào mê man. Đến nơi đi. Nam Cung Giá hoành kiếm người đúng hùng, nhìn như tùy ý, nhưng ở nơi này đều xem như là hành gia. Phương diện này tựa hồ có hơi môn đạo, Nhìn tiểu tử ngươi người đúng giả vờ giả vịt. Quỷ trùng viêm hét lớn một tiếng, đột nhiên đứng lên, to lớn quỷ trảo đột nhiên xuất hiện, cuốn bén nhọn sát ý trực tiếp chụp vào Nam cung Giả. Quỷ trảo tới gần, Nam cung Giả lại như mâm cây la thụ, chỉ là bình tĩnh nhìn quỷ trùng viêm, cũng không biết là bất động như sơn, còn là không kịp phản ứng. Cẩn thận. Thấy Nam cung Giả sẽ phải bị thương người đúng quỷ trảo giẫy, Liễu Thiên Thiên chưa phát giác ra kinh khiếu nhắc nhở một tiếng, thế nhưng lời kia vừa thoát ra, nàng liền cảm giác không thích hợp, bản thân là thế nào hả nha? Rõ ràng là rất đáng ghét người này. Làm sao sẽ quan tâm tới sống chết của hắn tới? Nghĩ tới đây, liếu Thiên Thiên trên mặt đẹp nhất thời một mảnh hỏa nhiệt, bất quá rất nhanh, nàng là vì mình tìm được một cái lấy cớ. Được rồi, lần này Tỉnh Thượng Minh cùng quỷ trùng viêm đều là bản thân giải trừ hôn đỡ sự tình mà đến, nếu quả như thật thương tổn tới Nam Cung gia sẽ không tốt, cùng đều tự người nhà đều rất khó ăn nói. Là như thế này, nhất định là như vậy. Chương 7, kiếm áp quỷ trùng. Quỷ trùng ra ra truyền tuyệt kỹ một trong ngũ minh quỷ trảo người đúng vũ trên bản xếp hạng vị trí cũng không kháo tiền, nhưng quỷ trùng viêm coi như là cái học võ tài liệu. Cộng thêm bình thường phi thường cố gắng, cũng cũng có 6 7 thành hòa hậu, trong thế hệ tuổi trẻ khá có một chút danh khí. Cứ việc Nam Cung Giã biểu hiện có chút thần bí khó lường, nhưng Liễu Thiên Thiên còn chưa phải rất tin tưởng hắn có thể ứng phó quỷ trùng viêm công kích. Nam Cung Giã đem Liễu Thiên Thiên phản ứng nhìn ở trong lòng, hướng phía đối phương mỉm cười, nhưng mà động tác trên tay cũng không dừng, cơ hội là đồng thời đánh ra một cái điểm đâm, nhìn như động tác vô cùng chậm rãi, cũng mắt người biết coi tàng ảnh, nhìn thấy là lúc đã trúng đích mục tiêu. Chỉ nghe hết thảm một tiếng, Từ đại quỷ chảo nhất thời ở trước mặt không đủ nhất xích địa phương dường như xuân dương bạch tuyết vậy tiêu tán, liền ẩn tàng trong đó quỷ trùng viêm thủ trưởng lại bị đâm thủ rồi. Nhìn máu tươi từ quỷ trùng viêm lòng bàn tay tuôn ra, theo rũ xuống đầu ngón tay đúng rơi xuống đất, hiện trường những người khác đều không khỏi hít vào một hơi, một đôi trong mắt lộ vẻ vẻ không thể tin. Nam cung Cựu Kiếm. Một bên Huyền Ý sứ giả phát sinh một tiếng thét kinh hãi, thanh âm này tuy rằng chấm thấp, thế nhưng bên trong lộ ra kinh dị nhưng không thể nghi ngờ. Đa tạ. Nam cung không để ý đến Huyền Ý sứ giả, hướng quỷ viêm liền ổn quyền. Trở lại Quỷ Trùng Viêm hiển nhiên không muốn chịu thua, hét lớn một tiếng, lấy bả ẻ chỉ khi thế. Thực sự phải kiên trì ba chiêu. Nam Cung Dã cười cười, tựa hồ hoàn toàn không xem là hồi sự. Một thời sơ suất, Quỷ Trùng Viêm cắn răng, không chỉ là bởi vì đau đớn, càng nhiều còn là phẫn nộ. Nam Cung Dã nghĩ trước mắt cái này Quỷ Trùng Viêm thật là có chút buồn cười, bất quá đối phương này cổ chết không chịu thua tinh thần vẫn cực kỳ giống hắn lao tử của Quỷ Trùng Tinh đức. Đối với vị lao tướng này quân, Nam Cung Dã vẫn rất có hảo cảm, bởi vì coi như là Nam Cung Dã đã không hề hy vọng lần nữa nhặt huy hoàng thời điểm quỷ trùng tính đức vẫn là số ít vài cái đối với hắn khá quan tâm người. Nam cung Dã không nói thêm lời, thể hiện cùng vừa rồi đồng dạng tư thế, nếu quỷ chủng viêm không muốn chịu vừa, hắn cũng không phải chú ý xuất thủ, phải cảm phục quỷ chủng viêm mới được. Quỷ chủng viêm cũng không phải nhiều lời lời vô ích người, vừa thấy Nam cung Dã dọn xong tư thế, quỷ trảo lập tức lần thứ hai lộ ra. Quỷ ảnh lật lự. Trong lúc nhất thời, khắp bầu trời quỷ ảnh giống như một cái lưới lớn, toàn bộ mà cháo hướng Nam cung giả. Đối mặt quỷ trùng viêm càng hung hiểm hơn công kích, Nam cung Dã cổ tay, dĩ nhiên lại lúc trước chiêu thức, trực lai trực vãng một cái điểm lâm. Cẩn thận. Liêu Thiên Thiên lần thứ hai tiêm tiêu thành tiếng, chỉ là lúc này đây, nàng quên mất dù rẻ, vước bỏ é hẹn, nàng phát hiện cho tới nay mình cũng người đúng vi phạm bản tâm. Nàng sở dĩ muốn cùng Nam Cung Giá giải trừ hôn ước, không phải là bởi vì chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nàng Liêu Thiên Thiên như vậy ưu tú, vô luận vũ khí còn là mỹ mạo. Người đúng người cùng thế hệ trung đô là người nổi bật, trong lòng lý tưởng hôn phu mặc dù không phải là bài phong một cõi anh hùng, chí ít cũng có thể là thanh niên tuấn kiệt mới là. Ngay vừa rồi, Nam Cung Giá mỉm cười xuất kiếm sát na, hình tượng cao lớn thật sâu khắc ở trong lòng của nàng cũng nữa lái đi không được. Cho tới khi nàng xem quỷ chủng viêm lợi dụng di chuyển nhanh chóng thân hình sinh ra huyết tượng, liền Nam cung Dạ nhưng chiêu thức dùng hết, Liêu Thiên Tiên liền không khỏi cả kinh, muốn nói nhắc nhở. Nhưng mà, chuyện kế tiếp không để cho nàng tùy vào trận to hai mắt. Nam cung Dạ dĩ nhiên mà xui quỷ khiến mà tìm được rồi quỷ trùng viêm chính xác thân phận, hơn nữa một kiếm này chuẩn xác không có lầm đâm chúng đối phương đã bị thương trên bàn tay cùng một chỗ vết thương. Làm sao có thể? Liêu Thiên Tiên biết, coi như là nàng người đúng biết rõ quỷ ảnh lắc lư một chiêu này dưới tình huống, cũng không có khả năng làm được điểm này, hơn nữa không chỉ có là nàng co như là phụ thân của nàng Liễu Thiên Nam chỉ sợ cũng rất khó làm được. Hơn nữa nàng phát hiện, từ đầu đến cuối, Nam cung giá trên người đều không có chút nào linh lực động, toàn dựa vào kiếm chiêu cùng cá nhân sức phán đoán là làm xong rồi điểm này, cái này là không thể không nói là một cái kỳ tích. Nam cung hầu ra, xem ra chúng ta đều nhìn là ngươi. Huyền y sứ giả thấy được như vậy kinh diễm nhất kiếm, hơn nữa còn là hai lần, rốt cục nhịn không được lên tiếng. May mắn, may mắn. Nam cung giá khiêm tốn hồi kiếm mà đứng, nổi bật bất phàm. Chỉ là kết quả đã còn tại đó, không có ai sẽ tin tưởng hắn. Lại đến chứ? Nam Cung Giá hướng che thủ trưởng Lăng ngay tại chỗ Quỷ trùng viêm nói rằng: "Ta thua." Quỷ trùng viêm vẫn rất thẳng thắn. Nam Cung Giá thưởng thức gật đầu, cái này U Minh Quỷ Trảo tuy rằng lợi hại, nhưng đáng tiếc không có tự thân vận khí tâm pháp, chỉ có thể mạnh mẽ sử dụng Âm sát bí quyết tâm pháp thôi động trong cơ thể linh lực, nhưng mà loại này công pháp trong khoảng thời gian ngắn để cao kích phát người thực lực, tương tự cũng đối với tự thân nội phủ mang đến không thể đo lường tổn thương. Nghiêm trọng người vẫn sẽ ảnh hưởng sau này tiến giai. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không sử dụng như vậy đả thương địch thủ 1000 800 biện pháp. Làm sao ngươi biết? Nếu như nói vừa rồi Nam Cung giã biểu hiện ra kiếm thuật làm cho Quỷ Trùng Viêm cảm thấy thật không thể tin, như vậy hiện tại nhưng là hoàn toàn chấn kinh rồi. Thấy Quỷ Trùng Viêm như vậy khẩn cấp nhắn thần, Nam Cung Giá cũng không cảm thấy giận mình. Người đúng đời trước, Quỷ Trùng Viêm phụ thân của Quỷ Trùng Tính Đức cũng là bởi vì luyện công tạo thành thương bệnh trên thân, cuối cùng phải tạm thời giao ra Quỷ Túc Quân hộ phủ. Hiện tại, tuy nói chưa đến loại trình độ đó, thế nhưng đã lộ ra manh khoẻ, nói vậy Quỷ Trùng Viêm trong lòng rảnh rẽ nhất. Nếu không thì, lấy tính cách của hắn cũng không có khả năng cùng Liêu Thiên Thiên đi được gần như vậy. Không phải là hy vọng đi qua quan hệ thông gia bắt được liêu ra luyện chế đại hoàn đan bang trợ phụ thân giảm nhẹ một chút tướng khổ. Ngũ hành mạch mạnh âm dương chuyển, công bằng khang trang lộ, vứt bỏ dương đi âm đang cao leo, khung khí ngưng tụ hồn ma tán. Nam cung gia nhẹ nhàng âm nói: "Bài hát này bí quyết ở khác người nghe tới có chút bất minh sở dĩ, nhưng chuyển tới quỷ trùng viêm trong lỗ thai là bất thí vu tình tiên tích lực nổ vang." "Đây, đây âm sát bí quyết tổng cương." Quỷ trùng viêm không khỏi kinh hãi, hoàn toàn quên mất thủ trưởng vết thương truyền tới đau đớn. Nam cung gia không có làm nhiều nói rõ, chỉ là tiếp tục nói: Thân thể của con người vận hành âm dương ngũ khí, bao hàm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, tâm chúc hỏa, phổi chúc kim, thận chúc thủy, tỳ chúc thổ, gan chúc mộc, cửa này hành công pháp môn tuy rằng có thể nói tinh diệu, nhưng mỗi sâu nhất tầng, tự thân nội tạng liền thụ nhiều nhất tầng tổn hại, hung khí liền ở trong người nặng thêm một phần. Âm sát chi khí như ký sinh trùng, không chỉ có nuốt chứng chủ thể linh lực, dần ra thậm chí có thể giao động căn cơ, chuyển biến cả người tính, trừ phi là sử dụng số lớn linh đan diệu dược hóa giải âm sát chi khí, hoặc là phối hợp tu luyện cửu dương nhất mạch, cửu dương bí quyết, dùng cái này trung hòa âm sát chi khí Nếu không thì một mặt tu tập âm sát bí quyết, là hoàn toàn rơi vào ma đạo, trở thành ma chi khối lỗi, đây cũng là nên công pháp trối kinh khủng. Tẩy tụy kinh, tẩy tụy kinh. Quỷ trùng viêm tái diễn tẩy tụy kinh ba chữ, túi đầu một hồi trầm tư suy nghĩ, như là người đúng tìm tỏi ký ức, sau một lát, hắn ngẩn đầu lên, cấp bách nhìn nam cung, "Dạ. Đừng xem trước ta, ta mặc dù biết những thứ này, nhưng không có phương pháp tu luyện, bất quá ta lại biết môn công phu này chuyển nhân tựa hồ ẩn cư người đúng dấu Vân Sơn mạch hướng sẩu thượng, ngươi nếu là có tư tưởng không ngại đi tử thời vận." "Dạ, đeo cái này vào." Nam Cung Dã dương tay một cái, một quả mạc ngọc ban chỉ xuất hiện ở trên tay. Chương 8, Phệ Tủy, thượng. Đây, tuyệt mệnh độc ý Hàn Ngọc Ban Chỉ. Nam Cung Dã nhẹ nhàng ném đi, liền đem Hàn Ngọc Ban Chỉ ném cho Quỷ Trùng Viêm. Hàn Ngọc Ban Chỉ vừa đến tay, Quỷ Trùng Viêm lập tức chỉ biết Nam Cung Dã không có gật hắn. Truy thuyết tuyệt mệnh độc ý trên tay có một quả Hàn Ngọc Ban Chỉ có thể giải bất động, liệu bị thương, khi hắn một bắt được cái này ban chỉ, trên tay lập tức có một cổ hàn lưu, miệng vết thương nóng rực đau đớn chợt là tiêu thất vô tung, thay vào đó là một loại tô tô cảm giác từ bên hai. Đạt Đạt Quỷ Trùng Viêm đem hàng ngọc ban chỉ thật chặt túm ở trong tay, một tập rốt cuộc, ngày khác nếu như Quỷ Trùng Viêm học có sở thành, nhất định đến linh giáo. Nói xong, Quỷ Trùng Viêm liền đem bộ Ngự Hoàng cấp Vũ sĩ Huân chương triệt hạ, ném cho Nam cung giã, cũng không để ý tới Liêu Thiên Thiên cùng Tỉnh Thượng Minh, xoay người ly khai. Vũ sĩ đem huy chương của mình giao cho đối thủ có hai cái ý tứ, một là biểu thị bản thân thua tâm phục miệng, từ nay về sau mai danh nhận tính, chờ cho rằng có thể chiến thắng đối thủ sau khi lại đến lấy quay. Còn có một cái ý tứ chính là cảm động và nhớ nhung đối phương đất nước, sẽ ở đối phương cần thời gian xuất thủ tương trợ đuổi đi quỷ chủ viêm, Nam cung Giá đưa ánh mắt về phía Tỉnh Thượng Minh, người sau theo bản năng lui về phía sau nửa bước, nếu như không phải là đỡ bàn trà, thiếu chút nữa là đặt ngông ngồi xuống đế. Tỉnh Thượng Minh, ngươi cũng chuẩn bị một chút nơi này vui lùa một chút." Nam cung Giá vừa nói, một bên trên tay vãn cái xinh đẹp kiếm hoa. Người sau vừa nghe, nơi nào vẫn có được cái gì phong độ, liền vội vàng khoát tay nói, "Tiểu Hầu ra không lên tiếng thì thôi, gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, ta đây lúc nước bình cũng không dám mua búa trước cửa lỗ bàn." "Được rồi, đã như vậy, Thiên Thiên tiểu thư, ta thì đa tạ bảo kiếm của ngươi." Nam cung gia khinh khẽ vuốt phủ Liễu Diệp kiếm, con ngón búng ra, thân kiếm lập tức chuyển đến một đạo hậu trọng ông minh, trong lòng hắn thầm khen một phen, sau đó liền đưa về phía Liêu Thiên Thiên. Liêu Thiên Thiên rồi mới từ trong thất thần khôi phục lại, ngay cả vội vườn tay tiếp nhận Liễu Diệp kiếm, nắm bảo kiếm thủ trôi, nàng vẫn có thể cảm nhận được phía trên ấm áp. Lập tức, nàng phảng phất là ý thức được cái gì, thật nhanh nhìn cười khanh khách Nam cung gia liếc mắt, nhanh lên túi đầu. Lúc này, Liêu Thiên Thiên gương mặt đỏ bừng, nghiêm nhiên một cái làm sai sự tình hải tử. Cầm Nhi, ngươi đúng Một bên cầm Nhi sớm bị tình huống trước mắt chấn đắc chóng mặt, nghe được Nam Cung Giá tiếng hô hắn này, điều kiện phóng ra mà đáp. "Lý Hỏa Ngọc Truy là người hỗ trợ thu lại đi." "Vâng, người đúng tiểu thư chỗ đó." Cầm Nhi nhanh lên thu thập xong sớ xếp tâm tư, tiểu tâm rực dự đáp. "Ừm, Thình Minh Nguyệt tìm một cái, cầm lại trả lại cho Thiên Thiên tiểu thư." "Phải?" "Cái gì?" Liêu Thiên Thiên cảm giác lồng ngực của mình dường như được lợi kiếm đâm chúng, trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ, cảm giác mình được đối phương đùa bỡn như nhau. "Nam Cung Giá?" "Hả?" "Được rồi." Thuận tiện bị trên bút mượn Ta muốn còn muốn lập cái chữ theo." Nam cung giá không để ý đến nàng, lại bổ sung nhất cũ. Người. Liêu Thiên Tiên dầm chân một cái, thật nhanh chạy ra khỏi lễ sảnh, một bên tỉnh thượng mình vừa nhìn, nhanh lên cáo tử, cũng như chạy trốn mà đuổi theo. Thấy sự tình dĩ nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy quấn co, cầm Nhi lại mục trường khẩu nốc, trong khoảng thời gian ngắn chẳng biết như thế nào cho phải, ngọc này rất cùng bút mực có còn nên cầm liền. Nam cung giá cảm giác có chút buồn cười, nhẹ nhàng lắc đầu, phảng phất là muốn đem các loại hỗn độn việc bước xuống nao bên ngoài, phân phó nói, "Ta người đúng thư phòng kế tục cốt bài, không, có ta gọi đến." ai cũng không chính xác quái rối. Hầu phủ tầng hầm ngầm từ Nam cung Kiệt thất tung, Nam cung Thanh Vân chết sau khi là có rất ít người tới. Nam cung gia trước đây rất đáng ghét cái chỗ này, bất quá, bởi vì ở phòng hầm hơi nghiêng có một tảng thư thất có thể tìm được một ít Nam cung ra các tiền bối sưu tầm sách cổ bản tốt nhất, hắn vẫn sẽ thỉnh thoảng chạy tới nơi này. Nguyên bản Nam cung giã cũng không biết, người đúng thư phòng nguyên lai like có một mật đạo đi thông ở đây, sau lại người đúng một lần là xem sách cổ, ngẫu nhiên người đúng ra gia thủ chắc trông được đến cái tin này, cái này mới tìm được nó. Lần thứ 2 đi vào ở đây, tâm tình của hắn đã là hoàn toàn bất động. Men theo ký ức, Nam cung Giá đi tới tảng thư thất nhất với một cái trước kệ sách mặt, lấy ra một cái già châu phong diện của bản, sau đó đem tiếp thân đeo một cái ngư hình ngọc bội để đặt người đung cổ bản chi kế tiếp ao trong rảnh. Lập tức, lũ bạch lưu quang chậm rãi hiện ra, toàn bộ tàng thư thất cấp tốc được loại này quang huy bao phủ, dường như hiện đầy mông mông hơi nước. Nam cung Giá đâm chìm trong này cổ ánh sáng nhu hòa trong, cảm giác cả người ấm áp thoải mái, cảm giác này quen thuộc như thế, thì dường như, giống như hắn một lần nữa tỉnh lại như nhau. Đại khái chính là chỗ này ngập bội quan hệ. Theo ra ra Nam cung Kình tiên nói, Này cái ngọc bội vốn là một đôi, tên là Âm Dương Song Ngư ngọc bội. Nam Cung Giá cái này, một quả là màu trắng ôn ngọc chế thành Dương Ngư, có người nói còn có một mai màu đen mặc ngọc ngọc bội, đóng lại chính là một cái Thái Cực. Đây đối với ngọc bội có người nói vốn là Hoang Hỏa tộc Tam Đại Thánh vật một trong, thế nhưng đan thư thiết quyển, trường sinh quyết đều bị trong chiến hỏa thất lạc, chỉ có này cái Dương Ngư ngọc bội truyền chuyển, chuyển đến Nam Cung ra trên tay, một khác mai lại không biết kết cục ra sao. Ôn ngọc nuôi người, Nam Cung Giá gầy yếu nhiều bệnh, gia gia Nam Cung xuất phát từ ái hộ chi tâm, liền đem nó giao cho Nam Cung Giá, dặn hắn cẩn thận bảo quản cũng nói cho hắn biết, khối ngọc bội này cũng là mở ra gia tộc mật thất cái chìa khóa, bên trong có gia tộc bí tàng gì đó, trong đó là bao quát Nam cung cựu kiếm toàn bộ tâm pháp. Chỉ là, Nam cung gia lúc này đây cũng không phải là muốn đi chỗ đó cầm tâm pháp, mà là tìm kiếm một ít dư vật, vị kia người đúng 100 năm trước xông ra tuyệt mệnh độc y danh tiếng bà cô hiên viên Lan Tâm lưu lại trợ tảng. Cứ việc Nam cung gia chính mình tương lai 10 năm ký ức, thậm chí còn bảo lưu lại kiếp trước những luyện công đó kinh nghiệm, thế nhưng hiện tại thân thể này quả thực quá kém cỏi. Ngay cả mới vừa cuộc tỷ thí, nếu như không phải là phục dụng tiểu hoàn đan, Hắn sợ rằng ngay cả như vậy động tác đơn giản đều không thể hoàn thành. Cự ly này nơi này tai họa đã tới chỉ có 10 năm, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy một lần nữa chịu đựng thân thể, bởi vậy nhất định phải đi đường tắt. Tuy nói đây dục tốc bất đạt, mang đến không biết tác dụng vụ, thế nhưng Nam Cung Giả nghĩ phải thử xem. Hắn thậm chí hối hận đời trước lá gan của mình vẫn quá nhỏ, không dám vào đi to gan nếm thử. Hiện tại, hắn nếu biết tương lai sắp sửa phát sinh cái gì, tuyệt không tưởng lịch sử tái diễn, dĩ nhiên là có can đảm bị quá hóa liệu. Mắt thất đại môn chậm rãi mở ra, Nam Cung Giả lập mình tiến nhập đạo bạch quang kia trong. Lập tức toàn bộ ưu ám thạch thất khôi phục bình tĩnh. Đưa thân vào trong mặt thất, người Long Tiên Hương vị đạo, Nam cung Giá tinh thần đại trấn, hắn càng phát cảm giác mình lần này mạo hiểm là cần thiết. Dựa vào ký ức, Nam cung Giá một đường đi tới cái thứ bảy ô phòng, xuất ra một cái phong cách cổ xưa liền tinh xảo hộp gỗ đàn chết, mở khóa trừ, bên trong trước ba mã nào tính chất cái chai, phân biệt chứa bạch, ngân, hắc tam loại màu sắc bột phấn. Hắn không cần nhìn nhãn là tinh tường cái này ba loại nhan sắc theo thứ tự là, thực xương sống lưng mài thành bột màu trắng, vương phong, phong sắc mài thành ngân sắc phấn, độc thụ vỏ cây thành hắc sắc bột phấn rút lại phối dược dưới đài quý tử, Nam cung Giã ngồi xổm người xuống, cẩn thận tìm một hồi, lấy ra hai cái trong suốt lưu ly bình, trong bình phân biệt chứa huyết hồng cùng chạm chất lòng màu xanh lục. Hồng sắc là kết ngạnh điệu giống máu, liền chạm xanh biết dịch thể còn lại là độc giác tích dịch phun ra độc dịch. Để bảo tồn những thuốc này hoạt tính, những thứ này vật chứa toàn bộ từ luyện khí sư tiến hành luyện hóa, khảm nhập trận pháp đặc biệt, khiến chúng nó nội bộ không gian ở vào một loại hoàn toàn chân không trạng thái, bởi vậy có thể vẫn bảo trì dược phẩm để vào lúc trạng thái. Chương 9, tẩy tủy, chung Nam cung Giá cẩn thận từng ly từng tí đem một cái trái tim máu rầm rề từ trong thùng lấy ra, trái tim kia lại vẫn người đúng một cái mà nhảy lên. Hắn nương thở, tận lực nhịn xuống bởi vì trái tim phát ra dày đặc mùi máu tươi đưa đến ngắt tầm, đem viên này luật động trái tim để vào luyện dược dùng đặc chế nồi nấu bằng giữa, gia nhập chưng cất nước, châm lửa chưng nấu viên này đang xả trái tim. Khoảng chừng một phút đồng hồ sau khi, Nam cung Giá mở ra nồi trên tre, trong nước nhan sắc đã biến thành nhàn nhạt hồng sắc, trái tim đúng vậy máu bị triệt để nấu đi ra, mà hắn cũng ngẩng đầu. Thấy nước trong biến thành huyết thủy. Nam cung Giã nhanh lên lấy ra chứa bột màu trắng hộp, đem trộn hộp phấn mặt cũng vào trong nước, cơ hồ là lập tức, nước nhan sắc trở nên tiên nồng đứng lên. Đang xa trái tim giữa còn sót lại dòng máu cuối cùng cũng được một tia không lầm lấy ra. Nam cung Giã lấy ra đồng hồ cát, trở mình lật lại, để ở một bên, bấm nút ngón tay thời gian. Làm đồng hồ cắt trong hạt cát toàn bộ chảy xuống, Nam cung Giã lập tức đem hồng sắc liêu ly li bình giữa dòng máu ngã vào trong nồi, lúc này bên trong gian phòng mùi máu tanh nồng đậm nhất thời tản mắt ra. Trong nồi, dịch thể nhan sắc trở nên như luyện ngục như nhau thảm liệt, sùng sùng sục lên bong bóng bốc lên ra một hồi thất thải hòa hợp, hồi lâu không tiêu tan. Đó lấy, Nam Cung Giã nhanh chóng đưa qua còn dư lại hai cái hộp, đặt ở nồi tả hữu trái phải hai bên, băng vào tinh chuẩn xúc cảm, mỗi một lần hai tay đồng thời lộ ra, đầu ngón tay bóp lấy lượng chút nào khác, không nhiều không ít, lượng trùng bột phấn đồng thời ném vào trong nước. Dần dần, huyết thủy nhan sắc thay đổi, biến thành một loại lưu động ánh sáng kim sắc, làm Nam Cung Giã đem toàn bộ bột phấn đều chia lần ném vào trong nước sau khi, nước nhan sắc hoàn toàn biến thành rực rỡ kim sắc. Hô. Nam Cung Giã thở ra một hơi, lấy tay lấy ra khăn mặt Xoa xoa bởi vì quá căng thẳng mà nhô ra mồ hôi, sau đó thổi tắt ngọn lửa, hơi chút nghỉ ngơi, đợi trong nổi dịch thể làm lạnh. Phía trước bước, đi cũng không có liên lụy tới linh lực sử dụng, bước sau cùng đột nhiên nhưng cực kỳ trọng yếu. Thời khắc này Nam Cung Giã trên người không có gì linh lực, cũng may bước này cần linh lực vốn là cực kỳ bé nhỏ, hoặc giả thuyết, ở đây cần linh lực chính là chất xúc tác, chỉ là lượng bao nhiêu trực tiếp ảnh hưởng tẩy tùy thang hiệu quả. Đáng được ăn mừng chính là, thời gian 5 năm minh tưởng, làm cho Nam Cung Giã đối linh lực khống chế đạt tới kinh khủng cảnh giới. Bất kể nói thế nào, nhất định phải thành công lấy ra 5 cái tuyết sơn tiên tẩm phun ra tế ti, loại này tuy là cực tốt linh lực chất dẫn, Nam cung giả phân biệt đem thắt ở tay phải ngũ chỉ ngón tay chỗ, sau đó tay trái lại cầm đượng lục sắc dung dịch liêu li bình, bộ một tiếng rút ra nút lọ. Hít thở sâu một hơi, Nam cung giả thoáng bình phục một chút tâm tình kích động, bắt đầu tối hậu cũng làm mấu chốt nhất bước, đi. Tế ti rơi vào đến chất lỏng màu vàng nóng giữa, người đúng khống chế linh lực ở dưới tế ti mang theo dịch thể xoáy động. Dần dần tạo thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy càng ngày càng nhanh, dịch thể hoàn toàn hút ra đứng lên, hóa thành một đạo vòng xoáy màu vàng nóng trụ. Ngay vòng xoáy trụ hình thành trong nháy mắt, Nam Cung Dã tay trái khuynh đảo, chạm chất lỏng màu xanh biếc liên miên không dứt dường như dây nhỏ vậy rơi vào vòng xoáy trung tâm. Nam Cung Dã khuynh đảo dịch thể thủ rất ổn, linh lực thao túng vòng xoáy màu vàng óng trụ cũng rất ổn định, như vậy quá trình rằng co 3 phút, dịch thể đã toàn bộ ngã vào vòng xoáy trụ chung. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đem khoảng không bình vượt qua một bên. Vòng xoáy màu vàng óng trụ cũng không có dừng lại xoay tròn, trái lại tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, Nam Cung Dã thận trọng khống chế được vòng xoáy trụ xoay tròn tốc độ, không dám chút nào sơ suất. 10 phút, 20 phút 40, lúc 10 phút, nam cung giá trên mặt của treo đầy vẻ bại, giọt mồ hôi người đúng chóc mũi của hắn chỗ liên tục hạ xuống, nhưng hắn vẫn đang người đúng kiên trì, tay trái chống đỡ người đúng phối dược đại sát bên dưới, thân thể đã sớm người đúng hơi hơi run dậy. Nguyên bản là vi bất tốc đạo linh lực bởi vì sử dụng lâu lắm, có chút tiêu hao. Tiểu hoàng đan dược tính từ lâu biến mất, hắn không biết vẫn có thể kiên trì bao lâu, hay là sau một khắc sẽ ngất đi. Đột nhiên, thân thể của hắn run lên bần bật, bật, linh lực đưa vào xuất hiện dừng lại, mà vòng xoáy trụ nhất thời hóa thành một chùm nước trong rơi xuống nước người đúng trong thùng. Nước trong cũng rượi kinh trên miêu tả như nhau, nước trong vậy nhan sắc, Tẩy Tủy Thang hoàn thành. Nam cung Giã tâm rượi trở nên kích động, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thân thể này thật đúng là có yếu. Chợt, cả người trực tiếp sau này đổ ra, chầm chậm hôn ngủ mất. Chờ đến Nam cung Giã ngủ một giấc tỉnh, đập vào mi mắt chính là Tẩy Tủy Thang chết xạ ra kỳ diệu quang huy. Hắn một cái giật mình đứng lên, hồi tưởng lại trước khi ngủ mê các loại, nhìn không được cao mày. Bất quá khi thấy Tẩy Tủy Thang chết xạ ra ánh sáng lộng lẫy lúc, lập tức lộ ra một nụ cười vui mừng, thật tốt quá, Tẩy Thang cuối cùng phối xuất ra rồi. Nam cung Dạ đang cầm đượng tẩy tùy thang vật chứa, cẩn thận quan sát một hồi lâu. Có tẩy tùy thang phối chế tốt chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tẩy tùy thang là một loại nghịch thiên dược thể, dựa kinh đã nói nó có tẩy cốt phạt tủy công hiệu, chẳng những có thể tăng cường thể phách, cường hóa thân thể dung hợp linh lực tác dụng, thậm chí có bạch cốt sinh cơ, công hiệu khởi tử hồi sinh. Người đúng Nam cung Dạ bản thân bị trọng thương sau khi, võ công của hắn mất hết, tuy rằng dựa theo Nam cung cựu kiếm, kiếm quyết tu luyện phương thức có thể miễn cưỡng trì uy trong thân thể tàn dư linh lực, nhưng thủy vô pháp phóng ra ngoài. Đáng sợ nhất là, hắn phải áp chế những linh lực này để tránh khỏi bởi vì thân thể vô pháp chống lại chúng nó mà tự bạo bất quá ngẫu nhiên một lần hắn người đúng trong tàng kinh các tìm đọc tư liệu thời điểm thấy được liên quan tới tuyệt mệnh độc yghi chép trên đó viết nàng nỗ lực phối chế một loại chết thuốc có thể cường hóa nhân thể đối linh lực dung hợp trình độ nếu như đem người thân thể so sánh là một cái vật chứa như vậy thì coi như là gia tăng rồi kỳ năng đủ chứa nạp linh lực dung tích theo điều tra thông nhập Nam cung dáng ngạc nhiên phát hiện người này cùng nhà mình vẫn rất có sâu xa Dĩ nhiên là bản thân thái mãi mãi được muội tối hậu ẩn cư người đúng hầu phủ chuyên tâm luyện chế tẩy ùy thang Tối hậu thật đúng là luyện chế thành công, cũng người đúng dược kinh dỡ để lại ngay lúc đó luyện chế lưu chỉnh. Đột phá địa cấp điên phong tiến nhập thiên cấp sơ kỳ là thập phần nguy hiểm, sắp tới đem lên tới thiên cấp trong nháy mắt, linh lực lại đột nhiên bành trướng, nhân thể thường thường sẽ chịu không nổi loại này linh lực đột biến mà tự bạo. Bởi vậy, vị này điên cùng luyện dược sư chế biến loại này tẩy tùy thang là có vẻ ý nghĩa phi phàm, thậm chí có có thể cải biến chỉnh cả thế giới tu luyện phương thức. Đối với tu luyện giả mà nói, thiên cấp là một cái cảnh giới xa không thể đợi, bởi vì thân thể không thể chịu đựng loại này linh lực bởi vậy mấy ngàn năm nay có thể đột phá thiên cấp người như Phượng Mao Lân, Lân Giác, ít lại càng ít. Dược kinh giữa liên quan tới Tẩy Tủy Thang phối chế phương pháp, giải thích rất kể lại, uống thuốc phương pháp lại không giới thiệu. Có Nam cung Giá lật xem qua dược kinh tất cả dự phương, cũng không có uống thuốc phương pháp giới thiệu. Nam cung giã đang cầm Tẩy Tủy Thang, như mày. Lẽ nào Tẩy Tủy Thang có thể trực tiếp dùng để uống? Chương 10, Tẩy Tủy, ha. Trong chú suy nghĩ một chút, Nam cung Giá vẫn cảm thấy nên thận trọng, cầm cánh mạng của mình hay nói không có thể như vậy ý kiến hay, vì vậy hắn cẩn thận đem Tẩy Tủy Thang chia làm vài phần, lưu lại một bộ phận tinh kết dịch Còn giữ lại chưa làm bất đồng tỷ lệ phần trăm tiến hành pha loãng. Cứ như vậy, trải qua pha loãng sau đích tẩy tùy than có vài phần, 30%, 50%, 70%, còn có 1 phân 90%. Nam Cung Giã cầm phân biệt pha loãng đi qua 4 bình tẩy tùy than, đi tới trong phòng vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Người đúng mở ra dùng trước, hắn đem trên người sở hữu đeo vật đều gỡ xuống bước xuống một bên, đầu ngón tay đụng tới rũ xuống ngực ngọc bộ khi, do dự. Cứ như vậy mang được rồi, tựa hồ nghĩ có thể an tâm một điểm. Nam Cung Giã làm tốt tất cả chuẩn bị, liền không do dự nữa giơ lên cái chai sùng sục sùng sục, chốt xuống pha loãng độ vì 30% tẩy tùy thang. Chờ trong chốc lát, trong thân thể cảm giác gì cũng không có, Nam Cung Giá buồn bực nhíu, kỳ quái, hiệu dụng quá thấp. Không do dự, Nam Cung Giá đón cầm lấy pha loãng độ vì 50% tẩy tùy thang, sùng sục sùng sục chốt xuống. Phi phi, mùi này, thật sự là thật là át tâm. Một phút trôi qua, cái gì cũng chưa phát sinh. Thật rất kỳ quái, thế nào còn là một chút phản ứng cũng không có. Lẽ nào pha loáng đi qua là mặc kệ sử dụng. Tuy rằng nghĩ như vậy, Nam Cung Giá còn là cẩn thận một ít chỉ là đem còn lại hai bình một hơi thở đổ xuống phía dưới. Uống sau khi xong, Nam Cung Giã vẻ mặt đau khổ, sắc mặt có điểm sáng ngắt, đây là bị Tẩy Tủy Thang vị đạo cho ác tông, trong dạ dày một hồi phiên giang đào hải. Đừng xem cái này Tẩy Tủy Thang dịch thể là trong suốt, cùng nước trong như nhau, vị đạo nhưng bây giờ không chịu nổi. Ngồi ngay thẳng đợi một lúc lâu, còn là gì phản ứng cũng không có. Không mang theo đùa người khác như vậy đấy. Nam Cung Giã đứng lên, nhận mệnh kéo cước bộ hướng về phía phối dược lên trên đi. Xem ra, hay là muốn uống tinh khí dịch. Vừa hướng về phía phối dược đài đi hai bước, Nam Cung Giã sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệnh, như gặp phải đòn nghiêm trọng đong chặt ở cơ bộ. Một giây kế tiếp, hắn trợn ngã nhào xuống đất, lệ tiếng kêu thảm thiết. Đau! A, đau đầu phải hơn nước da rồi như nhau. Nam Cung Giã chặt chẽ bứt tóc, cắn chặt môi dưới, rất nhanh thì nếm được mùi máu tươi. Lúc trước ăn vào sau khi vẫn không có phản ứng tẩy tùy thang trong lúc bất chợt có phản ứng, trong nháy mắt căng phồng lên linh lực có nhiều làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Sắp bạo. Nam Cung Giã xanh ở trên sàn nhà thủ, ngũ chỉ dùng lực gặp lại, bởi vì dùng sức quá độ, móng tay chuẩn gãy, huyết dịch từ nứt da lao ra. Vậy ra ra, không chỉ có làm móng tay gây địa phương, Nam cung giá ra thịt mở ra tràn ra nhất tầng tinh mịn huyết châu, theo linh lực kích động, huyết châu bốc lên thành đạm hồng sắc vũ khí. Ngoại trừ lúc bắt đầu nhịn không được gào lên một tiếng, Nam cung giá cắn chặt răng thừa nhận thống khổ cực độ, bộ mặt biểu tình giữ tận và mẹo, thân thể thủy chung đang không ngừng tinh lên. Màu hồng xương máu giữa, thỉnh thoảng truyền đến cốt cách đùng đùng tiếng, kinh người kinh hãi. Bạo bánh lực, người đứng Nam cung giá trong cơ thể sùng ngàng, cũng không có ngưng tụ ý tứ. Người đứng bằng bạc linh lực cọ rửa hạ, Nam cung Giá cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng người đúng bị vô số lưỡi dao cắt, ngũ tạng lục phủ không một chỗ không đau. Cung bung nội linh lực liên tục chống lại, Nam cung Giá ý thức từ đầu tới cuối duy trì ở một kia thanh minh, hắn không ngừng tự nói với mình, không thể chịu thua, không thể ngất đi. Nam cung Giá buông xuống cái đầu, người đúng mơ hồ trong tầm mắt chợt vật sĩ tay nắm chặt mâu thân đưa cho hắn một bội, đột nhiên trong đầu ầm một tiếng, kiên trì tới cực hạn, trong đầu trống rỗng, ý thức bay xa trước, Nam cung Giá trong đầu thoảng qua vô số khuôn mặt tươi cười. Máu tươi dính vào ngọc bội dao hàm mắt cá trên, hoa quang lên rồi biến mất. Máu tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cấp tốc hấp thu, lập tức xảy ra thần kỳ biến hóa. Bên trong như là dập dờn khai gợn sóng như nhau, tầng tầng lớp lớp tản ra, chờ bắt đầu khởi động gợn sóng bình tĩnh trở lại, mắt cá dĩ nhiên lóe ra, hiện lên ánh sáng màu đỏ ngòm. Nhìn nữa viên này mắt, như nham thạch như nhau phân tầng. Biến hóa sau khi xong, trong ngọc đội phân ra một đạo ánh sáng màu vàng, bao phủ trên nam cung giá đầu. Ấm Áp ánh sáng màu vàng dần dần ra tăng bao phủ khu vực, thẳng đến đem nam cung giá cả người bao phủ người đúng giữa kim quang, đón màu vàng quang còn như thực chất hóa như nhau, trở nên kiên cứng. Nếu như lúc này có người thôi mở cửa đi vào, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, Nam cung gia đã không thấy, mà chạy xuôi này máu cũng đã biến mất, dĩ nhiên tất cả đều bị kim sắc quang hấp thu. Kim quang thực chất hóa sau khi hoàn thành, biến thành một cái cự đại kim chuông bộ dạng. Nam cung gia an tĩnh ngủ say người đúng cử kẻ giữa, ý thức hiện nhưng đã cách thân thể đi, căn bản không cảm giác được trên thân thể phát sinh tất cả biến hóa. Thời gian chậm rãi qua đi, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến đột nhiên nhất khắc, kim chuông dỗng nhiên bạo liệt phát toái, hóa thành một chút quang tan biến tại không trung. Lộ ra quần mình ở trên sàn nhà Nam cung gia. Mắt của hắn lông mi hơi hơi rung động, một giây kế tiếp liền từ từ mở mắt, đen nhánh trong con ngươi kim quang lẻ lên một cái rồi biến mất. Lăng lăng nháy mắt mấy cái, nam cung giá hồi tưởng lại hôn mê trước chuyện phát sinh, phút chốc nhảy dựng lên, lập tức tử quan sát kỹ tình huống của mình. Hô, còn sống. Không biết trong cơ thể linh mạch ra sao. Nam cung giá một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, lẹn vào đến trong óc. Cái này vừa nhìn, nhất thời cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong biển ý thức một mảnh hôn nột, lượt lờ linh lực khí một mảnh Nguyên bản tiềm tàng trong thân thể Tiên Tiên Linh mạch dĩ nhiên biến mất không còn tâm tích, ngay cả trong biển ý thức cũng là mơ hồ, cái gì cũng nhìn không thấy. Nam Cung Giả không cam lòng, bản thân một fan trăm cây nhìn đắng, lại đem Tiên Tiên Linh mạch cho làm không có, thì là muốn khóc chưa từng cái địa phương, hắn phải biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn khu sử ý thức người đúng linh vụ giữa trực tiếp tìm kiếm, nỗ lực lao ra cái này đoàn linh vụ, xem linh vụ ở ngoài đến tột cùng ẩn tàng thế nào bí mật. Ngẫu nhiên đang lúc, Nam Cung Giả bên tai tựa hồ vang lên một hồi kỳ dị âm hưởng, thanh âm này lại phảng phất là một cổ phiêu miểu nhưng cường đại ý niệm chỉ dẫn rất hắn hướng về phía một chỗ thổi đi. Trong lòng tùy có nghi hoặc, Nam cung Dã còn là đi theo dẫn hướng về phía cái hướng kia thổi đi, hiện tại linh mạch cũng không có, là hắn không khỏi tìm hiểu ngọn ngành, tử cũng sẽ không an tâm. Chẳng biết nhẹ nhàng bao lâu, Nam cung Dã cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Cái này, đây là cái gì? Nam cung giã ngẩn người tại đó, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn kỳ cảnh. Trước mắt đúng là một cái to lớn bắt đầu thất tinh tinh trận. Người đúng đời trước, Nam cung Dã khốc thích đọc sách, khát vọng trở thành trên thông thiên văn dưới dành địa lý đại học sĩ. Bội vậy liếc mắt liền nhận ra trước mắt chính là bắt đầu thất tinh trận. Bất quá, cái này bảy vì sao tựa hồ thoạt nhìn lờ mở không ánh sáng, giống như tùy thời đều có thể biến mất, biến mất ở như bầu trời đêm hát sát trong. Kỳ quái, ý thức hải của mình đúng vậy tại sao có thể có đồ chơi này? Nam cung giã Bạch Tư bất đắc kỳ giải. Người đúng lòng hiếu kỳ khu xử hạ, Nam cung Giả mở ra tự quan sát kỹ muội vì sao, hy vọng có thể giải khai nghi ngờ trong lòng. Nhìn phía dưới, hắn cuối cùng cũng phát hiện một ít manh khoẻ. Dựa theo Bắc Đẩu thất tinh vị trí, xếp hạng viên thứ nhất ánh sao sáng tên là Tiên Thu Tinh. Thế nhưng tại Thiên Thu tinh chu vi, Nam Cung Giá thấy được 5 cái như có như không tiểu quan điểm. Nói là quan điểm, kỳ thực cũng rất tằm đạm, nếu như không phải là bối cảnh một mảnh đen nhánh, cộng thêm Nam Cung Giá thấy đặc biệt tỉ mỉ, sợ rằng thật đúng là không phát hiện được chúng nó. Cái này năm cái chấm tròn tựa như nhàn nhạt thủy ấn chặt chẽ sắp hàng tại Thiên Thu tinh chu vi, một chút lại một hạ a nỗ lực lóng lánh. Giữa lúc Nam Cung Giá muốn nhìn rõ ràng chúng nó đến tột cùng là cái gì cấu thành khi, một cổ càng thêm mạnh liệt hô hoàn tịch quyền ý thức của hắn, toàn bộ không gian giống như sụp đổ giống như vậy, làm cho hắn cảm thấy một hồi mê muội. Linh hồn như là bị xé rách như nhau, lúc nào cũng có thể tại này cổ lực lượng khổng lồ phong bạo hạ rơi xuống và bị thiêu cháy. Thật là đáng sợ thần thức. Chương 11, Nam Cung Tiểu Kiếm. Đợi không gian một lần nữa ổn định lại, trước mắt bắt đầu thất tinh trận dĩ nhiên khôi phục một tia ánh sáng, mà thiên xu tinh chúng quanh 5 cái điểm nhỏ trận bắt đầu xoay tròn. Đó là chợ nhãn. Nói cách khác, trước mắt bắt đầu thất tinh trận bị khởi động. Cũng may cũng không có gì chuyện quỷ dị phát sinh, Nam Cung Giả biết mình tạm thời không có nguy hiểm gì. Hắn thực cũng không phải rất sợ, hôm nay mất đi linh mạch, đã đợi đồng ý với phế nhân một cái. Nếu như không tìm được đáp án, hắn không muốn rời đi nơi này. Nam Cung Giá mọi nơi tìm kiếm luồng cường đại thần thức nơi phát ra. Rốt cục, người đúng bắt đầu thất tinh trận khởi động sau khi, đoàn kia linh vụ mở ra từ từ bị đội tản ra, càng phát loang đứng lên. Trong giây lát, Nam Cung Giá thấy một đạo loé lên kim quang ở giữa không trung phi hốt bất định. Tâm thần hắn nhất động, biết mình tìm được rồi vẻ này thần thức nguồn tội, lập tức Nam Cung Giá không chút do dự, trực tiếp hướng về phía kim quang bay đi. Kỳ quái là, vô luận hắn thế nào truy, kim quang giống hệt vẫn như cũ động ở địa phương xa xôi. Nam Cung Giá phải ngừng lại, Nghi ngờ xem xét đạo kim quang kia, nó tựa hồ gần trong gang tấc, rồi lại tại phía xa thiên nhai. Khi hắn lúc dừng lại, rồi lại phát hiện một cổ hô hoán lực lượng tựa hồ tăng cường một phần, trở nên càng kịch liệt hơn bội và chính thúc dục hắn mau chóng tới tìm tòi hư thực. Như vậy nhiều lần vài lần, nhìn gần trong gang tấc, vốn lại tổng cũng sờ không được kim quang, Nam cung gia không khỏi có chút nổi giận. Nhưng mà, hắn lại rõ ràng cảm giác được vẻ này hô hoán mang theo chút gấp cảm giác, tựa hồ cũng không phải muốn cố ý tránh ra hắn. Đó lấy, một cái kỳ ý nghĩ trong đầu sinh thành, mơ mơ hồ hồ, loang thoáng Nam cung gia thậm chí cảm thấy phải là người đúng lửa mình dối người. Bất quá, trong lòng hắn mang theo mong được, thì là kết quả là là công dã tràng, hắn cũng phải nắm bất cứ cơ hội nào, cũng không buông tay. Có lẽ là ý chí còn chưa đủ kiên định. Nam cung giã hơi tập trung, tiện đà trận về phía trước, dốc hết mạnh nhắm phía Kim Quang. Linh vụ bị ý thức của hắn khói động tạo thành cuồng phong, sông ngang mang tất cả toàn bộ linh vụ khu. Làm Nam cung gia nhận thấy được thời điểm, tất cả linh vụ đều tụ lại đứng lên, tạo thành một cái xoắn ốc bạo phong khu vực, mà ở phong nhãn giữa, thất tinh trận bình tĩnh lơ lửng. Cái kia lóe ra kim quang gì đó rõ ràng hiện lộ ra, chính treo ở thất tinh trận phía trên. Nó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng cùng bầu trời khu tinh trong hợp. Nam viên quang điểm đột nhiên tụ lại, lập tức, màu vàng quang vượng hạ lộ bạo tán ra, lấm thấm, dường như sơ tuyết nổi toàn bộ hư không. Thế nhưng, Nam Cung Giã không có có tâm tư quan khán bộ dạng này kỳ cảnh, ánh mắt của hắn từ lâu rơi vào bắt đầu thất tinh trong trận địa phương. Ở nơi nào, dĩ nhiên xuất hiện một cái bạch tí thân ảnh của cô gái, tuy rằng không rõ, nhưng Nam Cung Giã thấy rõ ràng. Nàng chính đang múa kiếm. Bộ kiếm pháp này, Nam Cung Cự Kiếm Không đúng, chỉ ít không hoàn toàn đúng. Mặc dù đối với Nam cung Cựu kiếm phía trước ba chiêu kiếm chiêu cùng nguyên bộ tâm pháp rõ ràng trong lòng, thế nhưng trước mắt bộ kiếm pháp này vẫn như cũng làm cho Nam cung giã xem thế là đủ rồi. Dựa theo Nam cung Cựu kiếm tổng cương thuật, bộ kiếm pháp này không nặng hình thức, quá nặng kiếm ý trong đó là phi thường minh xác chỉ ra, kiếm pháp tối cao cảnh giới chính là tâm kiếm, tức vô kiếm thắng hữu kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu. Không hề nghi ngờ, người con gái trước mắt này dùng ra kiếm pháp chú trọng kiếm vô hình ý, mà vứt bỏ có hình kiếm chiêu, bởi vậy có vẻ chỉ tốt ở bề ngoài, rồi lại không phải mà làm như mà tưởng phải nắm giữ loại này cao thâm tuyệt học, đặt tới cái này chính là hình thức cảnh giới là đều xem nộ tính. Nhưng nếu như nộ tính thiếu, thì là ngày đêm bắt óc suy nghĩ, suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nắm giữ, cùng Phật ra ý tứ đốn ngộ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nam cung gia tâm giữa mừng như điên, người đúng đời trước, hắn chỉ là dựa vào gia truyền Nam cung cựu kiếm 3 chiêu đầu là cùng đế đô tam kiệt cân sức năng tài, tối hậu nếu như không phải là trung độc, bác Minh Hạo có thể không chiến thắng bản thân vẫn chưa biết hiện tại Cơ duyên xảo hợp, nguyên bộ Nam cung Cửu Kiếm kiếm pháp xuất hiện ở trước mắt, hắn tự nhiên phải nắm chặt cơ hội, đưa chúng nó nhớ kỹ trong lòng mới là. Cái này Cửu Kiếm nhưng thật ra là đem người động tác toàn bộ hóa giải, đi qua đối thủ hiện nay tư thế phân tích, thôi chắc hắn kế tiếp có thể làm động tác có cái nào? Kết hợp vị trí nào, nào điều cơ nhục có động tác chứng triệu, dự đoán bước tiếp theo có thể là chiều thức gì? Nói trắng ra là chính là liêu địch tiên cơ, sớm làm ra điều kiện tốt nhất tiến công động tác, chỉ chờ đối thủ hướng trên lưới thương của ngươi đụng. Như vậy cũng tốt so với hạ cờ vây khi trước ngăn ở đối phương hơn 10-20 bộ sau khi tất tranh địa phương, đến lúc đó chỉ chờ đối thủ đưa tới cửa, lấy đạt được khắc địch chế thắng mục đích. Đạo lý rất đơn giản, nói một cách thẳng thừng ai đều hiểu, thế nhưng nếu như muốn sáng tạo ra như vậy một bộ kiếm pháp, phải đối mỗi một chủng võ công chiêu thức rõ ràng trong lòng, làm ra tỉ mỉ quy nạp tổng kết, sau đó chế định ra ứng đối hình thái. Lúc này, múa kiếm nữ tử đã đánh xong nguyên bộ Nam cung cửu kiếm. Nam cung gắng một bên nỗ lực trí nhớ, một bên theo bản năng mô phỏng theo cô gái động tác. Đột nhiên, hắn cảm giác ý thức của mình giống như bị một sức mạnh kỳ dị khu sử hoàn toàn không bị khống chế, dĩ nhiên theo cái thân ảnh kia đánh ra giống nhau kiếm pháp. Chính xác ra, động tác của hắn cùng cái bóng kia trùng hợp. Giống như cái bóng kia nhưng thật ra là hắn. Giờ khác này, Nam Cung Giã hoàn toàn vượt đi cái gì tâm pháp, cái gì kiếm chiêu, thần thức của hắn hoàn toàn bị một cổ nhìn không thấy sợ không được lực lượng chỉ dẫn, mà trong trí nhớ Nam Cung cũng cựu kiếm ở trong lòng hắn phá thành mà nhỏ, đó đột nhiên thu nạp, cuối cùng hợp thành nhất chiêu. Kỳ quái hơn chính là, ngay hắn nhanh đâm ra trong mấy mắt, trên tay chẳng biết lúc nào trống sinh ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này cả người tràn đầy linh lực Nếu như không khỏi là có thể rõ ràng cảm thụ được trên trôi kiếm nóng rực khí tức, Nam cung Giã vẫn thật sự cho rằng nó chính là một thanh từ linh lực cấu trúc trường kiếm. Thế nhưng, bản thân rõ ràng đã không có linh mạch, những linh khí này từ đâu tới thì sao? Nam cung Giã không kịp nghĩ nhiều, lúc này hắn cảm giác tâm thần một mạnh không minh, giống như đưa thân vào một cái không gian kỳ diệu trong, không còn là cái loại này hư vô cảm giác, mà là thật thật tại tại mà cảm giác được chu vi xung doanh nguyên mông linh lực. Giống như chỉ cần Nam cung Giã nguyện ý, những linh lực này sẽ để cho hắn sử dụng. Loại cảnh giới này, trong mắt Nam Cung Giá có một tiêu hiểu ra, lẽ nào đây là thiên cấp? Làm cái từ này vừa xuất hiện người đúng ý thức của hắn trong, Nam Cung Giá liền một hồi cảm xúc dâng trào. Có chờ hắn lại bình tĩnh lại đến, kim quang trở nên lờ mờ, cái bóng kia lập tức tiêu thất, bắt đầu thất tinh trận cũng hoàn toàn biến mất. Đáng chết. Nam Cung Giá hối hận mình phân tâm, hay là cái này vừa phân thần làm cho hắn mất đi cơ duyên to lớn. Bất quá lập tức hắn là bình thường trở lại. Dùng cái này lo được lo mất, căn bản là không làm nên chuyện gì. Trên cái thế giới này nguyên vốn cũng không có cái gì đã hối hận có thể ăn. Cố Lao Thiên cuối cùng cũng không hề từ bỏ hắn, đưa cho lần này làm lại từ đầu đích cơ hội, như vậy bị một điểm đau khổ, gặp phải một ít khúc chết cũng liền hợp tình hợp lý. Tuy rằng linh mạch tiêu thất, nhưng là có thể chạm tới thiên cấp cảnh giới, tin tưởng thông qua một đoạn thời gian nỗ lực, hắn vẫn là có thể một lần nữa thành lập được linh mạch mới. Chỉ là thời gian của hắn sẽ trở nên càng gia tăng hơn vội và đứng lên. Đó lấy, Nam Cung Giã cảm giác một hồi mê muội, linh hồn bị bắn ra ý thức hải. Chương 12, giác tỉnh linh mạch. Lam Nam Cung Giã sau khi mở mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào trước ngực lưu động vết bầm máu trên ngực bội. Lúc này thượng diện chính chuyển tới một hồi lửa nóng khí tức, bất quá đây hết thảy rất nhanh thì biến mất không còn tâm tích, lần nữa khôi phục cái loại này ôn luận. "Gì? Lúc nào ngọc bội trong mắt cá có một viên hồng bảo thạch?" Lập tức, càng làm cho Nam cung Giả cảm thấy giật mình sự tình xảy ra, người đúng trên tay hắn, thật thật tại tại mà nắm một thanh trường kiếm, xanh đen trên thân kiếm tuyên khắc trước một cái thương long, hơn nữa từ trôi kiếm chuyển tới nóng rực trong hơi thở dĩ nhiên ẩn chứa một cổ cực kỳ thuần túy linh lực. Nam cung kiềm chế rung động tâm tư, hơi tập trung, lập tức, một tiếng rồng gầm vang vọng bên tai, tiện đà Trên thân kiếm nổi lên một hồi đẹp mắt thú quang, càng khiến người ta bất khả tư nghĩ là, nguyên bản ngủ đông người đúng trên thân kiếm Thương Long dĩ nhiên bác rời đi, toàn thân lân giáp long lánh ánh sáng màu vàng, Trói loa mắt. Thương Long người đúng nam cung giá đỉnh đầu cấp tốc xoè quanh, tinh thuần linh lực từ lân giáp của nó tròng tràn ra, như là thác nước cấp tốc hạ xuống, đem nam cung giá hoàn toàn bao vây. Lúc này, nam cung giá dường như đưa thân vào linh lực tạo thành cảnh vật trong, vô số linh lực chèn ép thân thể hắn, không ngừng xuyên thấu qua da thịt hướng tứ chi bách hải thẩm thấu. A! Nam cung giã cảm giác toàn thân dường như có một vạn con con kiến người đúng gặm nhắm. Loại này truy tâm đau đớn làm cho hắn nhịn không được kêu thành tiếng. Đột nhiên, Nam Cung Giá cảm giác toàn thân thoải mái, tất cả đau đớn hoàn toàn biến mất. Một cổ ôn nhuận dòng nước gấm từ trước ngực hiện lên, là ngọc bội. Hai mắt của hắn hơi tập trung, nguyên bản bóng tối mật thất trở nên không chỗ che thân, thậm chí có thể bắt được trong không khí những hạt bụi đó, thậm chí còn có bản thân thả ra lực lượng. Đỉnh đầu thương long đã rồi không gặp, nhưng trên cánh tay nóng rực cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Một cái linh lực tạo thành long văn dĩ nhiên vắt ngang người đùng trên cánh tay của hắn, một cột lực lượng bắt đầu rót đầy chỉnh cánh tay. Lẽ nào? Đây là thuộc về ta linh mạch? Vị linh mạch kỳ thực chính là chất chứa linh lực bộ vị, dưới tình huống bình thường, linh mạch sẽ chất chứa ở đan điền, trái tim, mi tâm các nơi, nhưng là nằm ở trên cánh tay, Nam Cung giã vẫn chưa từng nghe nói. Bất quá, căn cứ đời trước kinh nghiệm, đây đúng là một đạo linh mạch mới đúng, là trọng yếu hơn là, trong đó du tựu lực lượng khiến người ta cảm thấy một hồi cảm xúc dâng trào, cái loại này nóng rực cảm giác dường như muốn đem ý chí của hắn chìm, một bầu máu nóng tựa hồ cũng vì vậy mà sôi trào. Trên cánh tay chứa đầy lực lượng làm cho Nam Cung Dạ nghĩ đây hết thảy dường như giấc mơ giống như vậy. Vũ Dương cùng kích động đồng thời trùng kích đại não, làm cho hắn hầu như muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, bất quá vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, cuối cùng cứng rắn nhịn được. Hiện tại lười dao nơi tay, một cổ không do rung động người đúng Nam cung gia dòng máu giữa tản mắt ra. Giống như, đúng, hắn muốn đâm ra đi. Kiếm do tâm sinh, tư tưởng lại không có kiếm, từng chiêu kiếm khí tung hành. Trong lòng hiện lên Nam cung Cựu kiếm tổng cương, phản phất là có một thanh âm người đúng đáy lòng của hắn vang lên. Nam cung Cựu kiếm là Nam cung thế gia nhất tinh thâm võ học, bí không khỏi kỳ nhân, nhưng ở võ mất hết thời gian 5 năm trong Nam Cung Giá lại đưa nó trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng, hy vọng để một lần nữa cầm giữ có sức mạnh, bởi vậy nhiều lần nghiên cứu, từ lâu là nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, Nam Cung Giã trong đầu xuất hiện Nam Cung Cựu kiếm đệ nhất thức đoạn kiếm thức kiếm chiêu. Nói là kiếm chiêu, kỳ thực không có cố định hình thức, xuất kiếm toàn bộ trong một ý nghĩ. Coi trọng chính là tâm tùy ý động, thân hành hợp nhất. Tức trong đầu vừa mới xuất hiện đoạn kiếm thức kiếm chiêu, Nam Cung Giá liền đem trường kiếm trong tay nhanh đâm đi ra ngoài, cũng không biết là hắn người đúng chủ đạo kiếm, còn là kiếm người đúng dẫn đạo hắn. Bạch Kiếm Phong Chỉ Trong mật thất dày hắc kim thạch bích trong nháy mắt đổ nát, vô số khối vụn rơi xuống nhất địa. Nam cung gia bất đắc dĩ lắc đầu, cứ việc chiêu thức sắp bén, thế nhưng hắn biết, bản thân không có đạt được đoạn kiến thức yêu cầu cơ bản nhất. Nói cách khác, hắn không có năng lực khống chế này của lực lượng đáng sợ. Coi như Nam cung cựu kiếm đệ nhất thức, đoạn kiến thức vốn là đem trong thiên hạ sở hữu kiếm pháp nội dung quan trọng tổng kết ra, coi đây là căn cơ, phá giải khắp thiên hạ các môn các phái kiếm pháp, chặt đứt thiên hạ kiếm. Nhưng mà, theo Nam cung gia đối bộ kiếm thuật này lý giải, hắn ý thức được, chân chính kiếm đạo chắc là không để lại dấu vết, dị ý ngự kiếm lấy vô chiêu thắng hữu chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu. Vừa nghĩ tới đây, Nam cung Giá lần thứ hai xuất kiếm. Lúc này đây, hắn tìm được rồi người đúng huyễn cảnh giữa cái loại cảm giác này, hoàn toàn vứt bỏ kiếm chiêu, thậm chí ngay cả kiếm ý cũng quên mất. Nhưng chỉ có nhìn như vậy tự không có gì lạ một cái nhanh đâm, lại thu không tưởng được hiệu quả. Trong lúc đó trước mắt Hắc Kim Thạch bích người đúng khe chấn động sau khi, Dĩ Nhiên cấp tốc dạn lực, khối vụn không ngừng bác rơi xuống, rơi trên mặt đất trong nháy mắt Dĩ Nhiên lại bể thành vô số nhỏ hơn toái vậy ra ra. Cái này cũng chưa tính, những mảnh vỡ này kế tục vảy ra, lần thứ 2 dạn nức. Tối hậu, Hắc Kim Giả ép e sụp toàn bộ hóa thành một mịt, trên mặt đất phủ kín hồ một tầng dày. Nhìn nữa bị đánh trúng địa phương, đã xuất hiện một cái phế trạng ao hãm. Kinh khủng như vậy kiếm khí. Nam Cung Giả hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Lẽ nào đây là thiên cấp cảnh giới biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực sao? Như vậy bình bình đạm đạm nhất kiếm, cư nhiên là có thể thu được đáng sợ như vậy hiệu quả. Trong mấy mắt, Nam Cung Giả xem như là hiểu. Nếu như chỉ là đem Nam Cung Cựu kiếm trở thành là giống nhau khái niệm giữa kiếm chiêu, như vậy thì là rơi vào rồi hạ tầng, lúc này hắn mới coi như minh bạch. Đây thật ra là một bộ võ học cao thâm lý luận. Phải học được bộ kiếm pháp này cũng không khó, nếu như ngộ tính cũng đủ, thậm chí không cần linh khí phụ trợ. Tưu giống với vừa rồi, hắn chỉ là tùy ý một cái nhanh đâm, vẫn chưa tận lực thôi động linh lực, lại đạt tới đáng sợ như vậy hiệu quả. Thế nhưng ngược lại, nếu như hắn mạnh mẽ thôi phát linh lực, sợ rằng kết quả là vị tất có thể đạt được loại trình độ này. Gen sắc khi còn nóng, Nam cung giá trở tay một cái liêu cát. Bạch. Hàn Mang hiện lên, ở giữa phía bên phải thực bịch, lang. Lúc này đây, Nam cung giá trong tay lợi bị lay động lái đi. Một cổ to lớn lực đạo bắn ngược chuyển đến, trường kiếm hầu như tụt tay. Hắn bất kinh cổ họng ngọ ngọ, một cổ nhiệt huyết sẽ tu ra. Cũng may ngực ngọc bội đột nhiên chuyển đến một cổ ấm áp lực lượng, ngăn sinh sinh đem này cổ huyết khí áp chế. Bất quá dù vậy, Nam Cung giã cũng không chịu nổi, nghỉ ngơi trong chốc lát sau khi mới thật không dễ dàng khôi phục lại. Có lẽ là bản thân quá nóng lòng. Rất nhanh, hắn là tính hạ tâm lai, một lần nữa điều chỉnh hơi thở của mình, hoàn toàn quên mất bảo kiếm trong tay, dựa vào cảm giác giơ kiếm, cát. Bệnh. Trong không khí truyền đến vang lên trong trẻo, nhìn nửa thật kích trượng diện xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng dài khoảng 2 tấc vết cắt. Nam cung Giá đột nhiên nở nụ cười, hắn cuối cùng cũng hiểu. Nguyên lai hắn rất chú trọng lực lượng cùng kiếm chiêu vận dụng, mà hắn hiện tại thân thể này căn bản không chịu nổi gánh nặng, bởi vậy vô pháp tránh thức đối lực lượng tiến hành trường khống. Bất quá lấy hiện người đúng loại trạng thái này, tin tưởng ngày mai tất hạ học cung hành trình, đã đầy đủ hắn ứng phó tự nhiên đi. Chương 13, tất hạ học cung. Đại hạ vương triều tuy rằng chú trọng quân công, nhưng lại chú ý văn thao vũ lực, mặc dù là tướng môn chi hậu, người đúng 12 tuổi sau khi cũng sẽ yêu cầu đưa vào học viện học tập văn hóa chi thức. Tất Hạ học cung coi như đại hạ vương triều tối cao học phủ, ở đây không chỉ truyền thụ văn hóa tri thức, hơn nữa vũ ký cùng binh pháp phương diện nội tình cũng là số 1, bởi vậy, chỉ cần có thể đi qua khảo hạch vương công tử đệ, đô hội bị đưa vào ở đây tiến hành học tập. Mà tiến vào ở đây, chẳng khác nào có xuất thân. Học cung giáo sư đều là chứ danh học giả hoặc là tướng quân, có thể nói môn sinh qua lại trải rộng thiên hạ, trở thành những người này đệ tử, vô luận tiến nhập sĩ đồ còn là tham gia quân đội, đều phải nhận được chiêu cố. Nhất là người đúng cửu long thành vương công quý tộc đệ tử, nếu như không có tiến nhập tất hạ học cung đều tự hiểu là ái nhân một đoạn, ngay cả lấy chồng chào hỏi đều không tốt ý tứ. Thì ra là Nam Cung giã ở phía sau một lòng một dạ muốn từ văn, tham gia khoa thi, đi vào sĩ đổ. Bởi vậy thành tích học tập ưu dị, rất cho hắn tư nhân giáo sư văn nguyên các đại học sĩ trọng tôn long thưởng thức, đưa hắn nhìn thành là môn sinh đặc ý. Đời trước, Nam Cung giã bởi vì bệnh nặng, bỏ lỡ lần khảo hợi này, nhưng là hôm nay, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như vậy, hắn lúc này đây không chỉ có muốn tham gia văn suy xét, võ suy xét rất sẽ không bỏ qua. Nam công giã cưỡi hầu phủ xe ngựa xuất môn, đi qua Nam môn đường cái khai hích đường cái, sau nửa canh giờ mới vừa rồi đến học cung. Hoành đại học cung sừng sững cựu long thành phía nam, cùng tính Nam hầu phủ để xa nhìn nhau từ xa, Nam công giã đi tới học cung cửa chính thời điểm, ở đây đã là người đông tập nhập, nước chảy không lọt. Nam công giã làm cho sa phu ở ngoại vi đình xuống xe ngựa, trực tiếp từ trong xe nhảy xuống tới. Đổi thành trước đây, động tác này hắn quyết định không biết làm, thứ nhất có thất học từ ôn văn nho nhã, thứ hai cái kia thân thể yếu đuối cũng không cho phép hắn làm kịch liệt như vậy vận động. Suỵ nghi một chút, Nam cung Giá cảm giác mình đời trước thật số uổng. Còn hơn này chưa từng có đã tiến vào học cung học sinh mà nói, Nam cung Giá đối với nơi này đã có thể qua quen thuộc. Nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều để lại cho hắn không ít trí nhớ, nhưng là bây giờ xem ra, rất có điểm trở lại trốn cũ cảm giác, thật mặt khác một phen tư vị. Nhìn, Nam cung Giá con ma bệnh, không biết là ai, ở phía xa tới một câu như vậy, lập tức người trùng quanh hắn liền châu đầu ghé tai đứng lên, đối Nam cung Giá chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Nguyên bản khoảng cách xa như vậy, cộng thêm tiếng người huyên áo, phổ thông nhân là không nghe được. Thế nhưng bây giờ Nam Cung Giá lại nghe rất rõ ràng. Khoe miệng hắn nổi lên một cái khinh thường tiêu ý, những thứ này nhìn có chút hạ hệ đi, thật thích đáng đòn. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải xử lý thời gian, đợi được ta thi được tất hạ học cùng, những người này một cái đều chạy không được. Hừ. Nghĩ tới đây, Nam Cung Giá chỉ có thể làm bộ không có nghe thấy, cách ra chen vai thích cánh sóng người, đi hướng học cung đại môn hơi nghiêng, chỗ đó thế nhưng một cái gần đạo. Đứng lại. Làm Nam Cung Giá vượt qua hàng rào thời điểm, một tiếng nói giản nua gọi hắn lại. "Vân bá, ngài không biết ta rồi?" Nam công gia đương nhiên nhận thức vị này giữ cửa lao đầu tử, chẳng qua là ở kiếp trước, mà bây giờ đối phương vẫn không biết hắn. "Ngươi là?" Lao giả sắc mặt đỏ hồng, hiển nhiên lại đang mê rượu, thân thể hơi hơi lay động, khíp mắt nghi ngờ nhìn Nam cung giã, tối hậu đưa mắt rơi vào trước ngực hắn chu tức huy chương trên, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. "Nam công gia." "Nam cung gia." Lao giả nhíu, sau đó cẩn thận quan sát Nam cung gia gọ má của, tựa hồ đang cực lực suy tư cái gì. "Phải." Nam công gia gật đầu. "A, ngươi là Nam công Kiệt đại đệ." đệ. Lão đầu tử vô hốt một cái. "Phải." Thông hay chứng. Gọi Vân Bá lao giả sừng sộ lên, ực mạnh một hớp rượu, đồng thời đem tiểu tụy thủ chợt mở ra. Dạ. Nam cung Dã trở tay ném cho hắn một bầu rượu, "Băng Vũ Lộ, du chứ điểm uống." Bỏ lại câu này, Nam cung giả không để ý tới ngây người lao giả, đi thẳng vào. Lao giả há miệng, nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có bị người chú ý tới, lập tức thu hồi thủy, thầm nói, "Không có đạo lý a, tiểu kiệt tên kia ngay cả cái này cũng cùng đệ đệ của mình nói. Bất quá cũng tốt, đi lớn tới nhỏ, sau đó lao đầu tự ta lại có thể giải giải á." Nói Hắn liền vẹt ra tự hồ, hung hăng người một cái. Nam cung Giá đi ở bên ngoài học cung khuôn viên nhân tiện nói trên, dường như nhàn đỉnh tiến bộ giống nhau một đường hướng đông, trực tiếp đi tới tác hạ học cùng chủ nhân Cựu Dương chân nhân phòng khách tiền viện. Đại Hạ Vương chiều khai sáng 300 năm thị thế, mỗi một thời đại đô hội hiện ra vô số anh tài, thế nhưng vô luận là ai, đô hội đem ở đây trở thành một cái thánh địa. Cựu Dương chân nhân nhưng thật ra là một cái đầu hàm, truyền tới thế hệ này, đã là đệ ngũ lại. Nhớ ngày đó, Đại Hạ Vương triều tiền thân Đại Hạ Vương quốc vẫn đánh phải Tây Bắc biên biên thủy thời điểm, Bỉu Dương Chân Nhân chính là lấy thân phận của Quốc sư phụ Tá Hạ Vương. Sau lại, Đại Hạ Vương Quốc chỉ huy Trung Nguyên, nhất cử dẹp yên ngũ hồ thập lục quốc, khai sáng Đại Hạ Vương triều cơ nghiệp. Coi như quân sư đệ tam đại Cửu Dương Chân Nhân bỏ qua Hạ Vũ Đế phong thượng, thỉnh cầu thành lập một tòa cung, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Hạ Vũ Vương cảm động và nhớ Nhung Cửu Dương nhất phái đối Hạ Vương triều cống hiến, là là dựa theo hoàng cung quy cách xây dựng như thế một cái học viện, nếu như không phải là 300 năm đang lúc hoàng cung lục tục xây dựng thêm, tất hạ học quy mô hoàn toàn có thể sánh ngang hoàng cung. Do vậy Tác hạ học cung vẫn là đế đô nhất kiến trúc hùng vĩ. Nhưng mà, mọi người rất xem trọng là tác hạ học cung tạo nên vương công quý tộc, ở thời đại này, chiến tranh mặc dù không có ngừng nghỉ, nhưng là muốn muốn thành lập quân công lại không khỏi dễ dàng như vậy. Bởi vậy, muốn từ khoa thi tới tay, thu được một quan nửa trước người là không phải số ít. Nhất là những vô pháp đó kế thừa gia tộc tức vị thứ xuất tử đệ, càng khát vọng ở chỗ này tìm được lối ra, cạnh tranh tự nhiên là dị thường cực liệt. Nam cung giá sở dĩ trực tiếp đi hướng ở đây, nhưng thật ra là muốn tới thương lượng cửa sau. Ngược lại không phải là nói Nam Cung Giả đối thực lực của chính mình không có một cách tự tin, lấy hắn hiện tại trạng thái, vô luận văn suy xét còn là võ suy xét, hắn đều một cách tự tin dễ dàng quá quan. Thế nhưng chỉ là bắt được một cái thành tích tốt vẫn còn thiếu rất nhiều, hắn cần điều động biết có thể điều động Tư Nguyên, ú ú đọc sách, vạn vạn vạn ú ú ca an sử. Công mẹ, tần khả năng địa vũ giả bộ bản thân, mà trở thành Cửu Dương chân nhân đệ tử, đúng là hắn mục đích của chuyến này. Nam Cung Giả ca ca Nam Cung Kiệt coi như tác hạ hậu cung 20 năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, phú và nỗ lực cố nhiên là một mặt, thế nhưng Nam Cung Giả lại bị Đây hết thể không ly khai Cửu Dương chân nhân chỉ giáo. Nam cung gia tuy nói không phải là Cửu Dương chân nhân ngồi xuống đệ tử, nhưng là trừ không có có đệ tử cái này danh phận, lại cùng đệ tử không khác nhau gì cả. Theo Nam cung gia biết, Cửu Dương chân nhân thậm chí đem Cửu Dương nhất phái lợi hại nhất Cửu Dương bí quyết tâm pháp kể hết truyền thụ cho Nam cung Kiệt, nếu không có như vậy, Nam cung Kiệt thì là thiên phú cho dù tốt, lại khác khổ cũng rất khó tuổi còn trẻ là sông ra lớn như vậy hàng đầu, trở thành đế đô tam kiệt đứng đầu, trở thành tuổi nhỏ hơn một chút giữa hắc nhất chính là nhân vận. Nói lên cái này Cửu Dương chân nhân, cùng Nam cung gia còn có đoạn sâu xa. Từ Nam Cung Giã thái Gia ra cuộc đời là đánh giao thế. Đáng tiếc, căn cứ đời trước chi nhớ, thế hệ này Cửu Dương chân nhân 3 tháng sau sẽ tỏa hóa, bởi vậy hắn phải nắm chặt thời cơ, trong khoảng thời gian này làm chút gì. Không đủ nhất, cũng muốn từ lao ra từ này ở đây làm cái danh phận và vân vân, để vì sau này phát triển bắn rơi một điểm trụ cột. Hiện tại Nam Cung Giã thế nhưng một người cô đơn, còn đối với Nam Cung gia nhìn chằm chằm hết lần này tới lần khác lại không phải số ít, nếu như mỗi người cũng phải đi ứng phó, hắn cũng không nhiều như vậy tinh lực. Ngay Nam Cung Giá đang chuẩn bị gõ bắt đầu giao dịch long đạo nơi này đại một khi, Một tiếng quát lớn từ nơi không xa chuyển đến. Chủ nhân của thanh âm này, Nam cung Giã không thể quen thuộc hơn nữa, thì là Hóa Thành cho hắn đều biết. Trong nháy mắt, Nam cung Giã trong đầu hiện lên thượng quan Minh Nguyệt tự vẫn khi quyết tuyệt nhãn thần, đồng thời liệt diễm nuốt hết tính nam hầu phủ đích tỉnh cảnh nổi lên trước mắt. Chương 14, Bác Minh hiểu. Hai tên tiện chủng các ngươi, còn muốn tới chân nhân ở đây cáo trạng. Không phải là chơi hai cái nô tỳ sao? Thiếu ra ta xem khởi các ngươi thì thì, là mặt mũi của các ngươi. Các ngươi thật to gan, lại dám tới cáo trạng. Người kia nói trước, lại một bạt thai xuống phía dưới một cái sĩ tử lúc này hét thảm một tiếng. Nguyên bản Nam cung gia vẫn không có ý định đúng tay, nhưng là bây giờ, vừa nghe đến cùng nữ nhân có quan hệ, hắn sẽ thấy cũng không kềm chế được. Nhớ tới đời trước thượng quan Minh Nguyệt để bảo trụ chính tiết mà rút kiếm tự vẫn, bản thân lại bất lực một màn kia, trên cánh tay Long Văn kịch liệt rung động. Phải không, nếu như ta ở chỗ này giết hắn đi, đơn giản là lợi cho hắn quá rồi. Đúng, ta muốn giao hơn hắn, chậm dãi dần vật hắn. Người đúng Nam cung gia trong trí nhớ, cái này trấn đích trưởng tử có thể nói quá mức cuồng vọng tự đại, quá mức cho tới tự cho là đúng địa phương. Nếu như mình muốn trị hắn, đơn giản là phân phút sự tình. Quý tộc tự đệ bắt nạt những thứ này, phổ thông sĩ tử sự tình người đúng tắc hạ học cung giữa lũ cấm không ngừng, mà Cửu Dương chân nhân tuy rằng nghiêm ngặt, nhưng dân không khỏi cáo quan không truy xét. Hơn nữa, Cửu Dương chân nhân dần, dần dần già rồi, cũng không có quá nhiều tinh lực quản lý những thứ này tụ vụ. Là để cho ta tới quan quan tâm." Dương tay, Nam cung giá sắc mặt phát lệnh, trực tiếp đi tới. Mà cái này hét lớn một tiếng làm cho Bắc Minh hiểu cả người một trận sợ hãi. Ngay cả chính mình cũng không rõ ràng lắm, trước mắt cái này xa lạ trên người thiếu niên rõ ràng không hề linh lực ba động rùng cái gì sẽ có như vậy khí thế, dĩ nhiên làm cho chính hắn một sĩ cấp tụt cùng vũ sĩ thất thố như vậy. Lúc này, bác Minh Hiểu trước mặt hai cái bị hắn cầu thối tử bắt được học tử gương mặt sưng, khóe miệng chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Là phẫn nộ, mà không phải hoảng sợ. Nam Cung Giá thỏa mãn gật đầu, cảm giác mình mỗi lần xuất thủ có càng nhiều hơn lý do. Nô Kinh cùng Mã Dược, Nam Cung giã là biết hai người này. Người đúng trong trí nhớ, hai người này sẽ ở 3 tháng sau đột nhiên thất tung, cứ việc mọi người suy đoán là Bắc Minh Hiểu gây nên, nhưng là bởi vì không có chứng cứ, ngay cả thi thể đều không có tìm được cộng thêm hắn lại trấn Bắc hầu đích trưởng tử, bởi vậy chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, chỉ là lúc này đây, lịch sử lại phải sửa lại. Các hạ là ai? Bác Minh Hiểu nhìn Nam Cung Gia, thượng hạ quan sát một hồi, xem ra tiểu tử này vẫn có chút nhãn lực độc đáo mà, thấy trên người mình y phục không có trực tiếp chửi ầm lên. Nam Cung Gia, thanh âm nhàn nhạt vang lên, không nói ra được tiêu căng. Bác Minh Hiểu hơi sửng sở, đột nhiên cười lên ha hả, à, nguyên lai like là Nam Cung gia duy nhất dòng độc đinh. Gì? Không phải nói quẳng xuống mã, thiếu chút nữa đi đời nhà ma rồi không? còn kém một tí teo như thế. Nam cung gia tự rêu nói rằng, cũng may ta cắt nhân tự có tiên tướng, hiện tại lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Cũng không phải biết các hạ là không phải là cũng có thể cắt nhân tiên tướng, tách ra đại hòa. Chê cười, ta đường đường trấn Bắc hầu chi tử, nơi đó có mối họa. Bác Minh Hiểu đem trên tay chiếc phiến vừa thu lại, khinh thường nhìn Nam cung gia. Ba. Một cái bạt hai, đánh bác Minh Hiểu một trở tay không kịp. Ngay cả bên cạnh mọi người kinh ngạc nhìn Nam cung gia, mặc dù biết Bắc Minh Hiểu đã trúng một cái bạt hai, có căn bản không thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ. A. Người đánh ta Bác Minh Hiểu nổi giận, một cái trường quyền thẳng đến Nam Cung Giả mặt. Nhưng ngay khi nắm đấm sắc bắn trúng Nam Cung Giả trong nháy mắt, Bác Minh Hiểu ngạc nhiên phát hiện nắm đấm xuyên qua đối phương, đánh vào trong không khí, tốc độ thật nhanh. Hắn nhất kích không trúng, trọng tâm cũng có chút không ổn định, thầm nghĩ trong lòng phải gặp, chính là muốn ổn định thân hình. Đáng tiếc, đối phương cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, Bác Minh Hiểu còn đến không kịp có bất kỳ động tác gì, chỉ cảm thấy hoa mắt, gò má trái truyền đến một hồi nóng đau đớn, lại bị đánh một cái bật hai. Lúc này đây, Nam Cung Giả thế nhưng xuống tay đoạt, Bác Minh Hiểu không chỉ gương mặt lập tức xưng lên, Hàm răng đều nát mấy viên. Bác Minh Hiểu bị cái này hai cái bạt thai đánh cho là nhãn mạo kim tinh, miệng đầy đều là máu, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức ở nơi nào mồm miệng không rõ mà chửi ầm lên. Nam Cung Dã bĩu môi, hoàn toàn không thấy Bác Minh Hiểu, lấy tay từ trong lòng ngực móc ra một cái bạch ngọc bình sứ, đổ ra lưỡng viên thuốc, phân biệt đưa cho bị khi dễ hai người. Nguyên bản nắm nô kinh cùng mã dược hai người cầu thối tử ở phía sau sớm là buông tay ra, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt ác ma này như vậy thiếu niên, bọn họ còn hơn chủ tử Bác Minh Hiểu thế nhưng kém xa. Nam Cung miệng lên, Chỉ là đưa tay hất lên, mấy người này lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nơi nào còn có chức ngang ngược tiêu ngạo khí phái. Một đám bắt nạt kẻ yếu tiểu xỉu rồi kẻ. Nam Cung Giã nâng tay lên chuyển thành tao liếu ta mũi, giống như hắn vốn chính là muốn làm như vậy như nhau, khinh thường quét những người này lên mắt, lại đưa mắt rơi vào một bên chưa tình hồn, lại vẫn đang chửi bậy Bắc Minh Hiểu trên người. Người sau thấy Nam Cung Giã nụ cười trên mặt, theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Nụ cười như thế Bắc Minh Hiểu không thể quen thuộc hơn nữa, chính là bình thường khi dễ người khi nụ cười thỏa mãn. Nhưng bây giờ hoàn toàn thay đổi vai làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp thu. Về phần còn lại vây xem học viên, lúc này đã biết rồi thân phận của Nam cung gia, không khỏi gương mặt kinh dị, đem cùng trong truyền thuyết cái kia thư sinh tay trói gà không chặt làm một chút đối lập. Nam cung gia tên bọn họ đương nhiên nghe nói qua, cũng không phải bởi vì Nam cung gia nhiều có danh tiếng, mà là bởi vì gần nhất tính Nam hầu toàn ra ngay cả gặp biến cố, sớm đã thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Mà Nam cung gia cái này, Nam cung gia người thừa kế duy nhất, tự nhiên cũng liền nước lên thì truyền lên đứng lên. Chỉ là Trong truyền thuyết Nam cung gia tuy rằng rất có văn tài, lại tay trói gà không chặt, có hiện tại rõ ràng chính là một cái nhất lưu hào thủ. Không phải, một cái sĩ cấp tội cùng Bắc Minh hiểu sao không còn sức đánh trả chút nào thì sao? Ta cũng không phải quái vật, để làm chi nhìn như vậy trước ta? Nhanh lên ăn vào, ít ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Thấy nô kinh cùng mã dược lôi dược hoàn kinh ngạc nhìn đang nhìn mình, Nam cung gia tức giận nói rằng: Hai người ngay vậy, thật nhanh nhìn thoáng qua nhau, cũng không nhiều lời, nhanh lên làm theo. Nuốt vào dược hoàn sau khi, nguyên bản đau đau nhức lập tức giảm bất khâu hai người vì vậy luôn miệng nói tạ ơn. Nam cung Giã thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ lòng biết ơn, mà ở trong lòng cũng có chủ ý. Một lực lượng của cá nhân dù sao cũng là nhỏ bé, hắn đem đối mặt không chỉ có là trấn Bắc hầu một nhà, còn có này mơ ước Nam cung gia bình quyền hào môn quý tộc, bởi vậy hắn phải tìm một ít trợ thủ. Mặc dù hắn cũng rõ ràng, hai người trước mắt chưa chắc là chọn người thích hợp, nhưng hắn vẫn phải dụng tâm bồi dưỡng xuống. Chí ít, vừa rồi hai người trong ánh mắt thố lộ vẻ này quật cường đã cho hắn đầy đủ lý do. Được rồi, cái gì trấn Bắc hầu gia tiểu hầu gia, ngươi có muốn hay không cũng tới viên thuốc cả. Nam cung quay đầu đối một bên bưng quái hàm đang dùng ánh mắt toán độc hung hăng theo dõi hắn Bắc Minh hiểu vừa cười vừa nói: "Ngươi, tiểu tử ngươi trợ." Bắc Minh hiểu biết biết gặp phải cương địch, không thể cứng đối cứng, một miệng hở mà hô: "Nô, đây là muốn viện binh sao?" Nam cung giả gãi gãi mũi, dường như khu đổi con rồi vậy khoát tay áo, hừng, nhanh đi, nhanh đi, bản hầu thời gian quý giá, cũng không thể định lại." Ai nói đấy? Bác Minh hiểu giận không kìm được, thế nhưng một kích động, là liên lụy đến cái hàm, đau chính hắn nghe răng nén miệng. "Ngươi lại nhường trợ?" "Ta, ta đi cầm binh khí." "Cầm binh khí?" "Đúng." Cầm binh khí, chúng ta quyết đấu." Bác Minh hiểu ngoài mạnh trong yếu mà quát, khí thế 10 phần trừng mắt Nam Cung Giã, giống như nhiều hơn một cái vũ khí, hắn liền thắng chắc như nhau. Chương 15, hậu viên. Quyết đấu, quyết đấu. Chu vi người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, vừa nghe đến quyết đấu, e sợ cho thiên hạ bất loạn bọn họ đã hô lớn quát lên. "Quyết đấu! Ký sinh tử văn thư sao?" Nam Cung Giã thình lình tới nhất cũ. "Ký?" Bác Minh hiểu nghiến răng nghiến lợi, hiện tại hắn đã đâm lao phải theo lao, tuy rằng biết rõ đối phương không đơn giản, nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp ứng. "Hả?" nhanh lên, ta không có thời gian." Nam Cung Giã một câu nói trực tiếp tức dẫn đến Bắc Minh Hiểu nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, hắn lần thứ 2 hung hăng trừng Nam Cung Giã liếc mắt, vội vã xoay người lí khai. Đa Tạ tiểu hầu ra xuất thủ cứu rút, thế nhưng cái này quyết đấu, chưa tỉnh hồn hai người thấy Bắc Minh Hiểu đi xa, vội vàng hướng Nam Cung Giã chào. "Nị vị yên tâm, chính là một cái Bắc Minh Hiểu, ta còn không để vào mắt." Nam Cung Giã ý bảo bọn họ miễn lễ, trấn an hai người một phen. "Chỉ mong tiểu tử này thật đi lấy binh khí." Lô Kinh Lo Âu lẩm bẩm nhắc cũ. Không ngờ Nam Cung lại thình lình tới cũ khi thực ta ngược lại thật ra càng hy vọng hắn đem Bắc Minh Hạo xuất ra bình khí hai người vừa nghe không khỏi hai mặt nhìn nhau lo lắng thần sắc càng đậm một đầu khác B bác Minh hiểu lại lòng như lửa đốt mà đi tới thiên tự ban túc xá ở ngoài cái gọi là thiên tự ban nhưng thật ra là tác hạ học cung giữa ưu tú nhất học tử tụ tập ban cấp từ nơi này đi ra không có chỗ nào mà không phải là giường cột nước nhà bác Minh hiểu có một tiểu thúc là bác Minh Hạo, so với hắn lớn khoảng chừng 3 tuổi chính là chỗ này tiền tự trong ban nổi tiếng chính là nhân vật người đúng Nam cung Kiệt còn đang thời điểm hắn vội trong học viện vạnên Lão nhị Đế Đô Tam Kiệt cũng không có hắn danh tiếng. Hiện tại, hắn cũng cái này tất hạ học cung trung võ học viện đệ nhất nhân, thêm là Đế Đô cũng tam kiệt một trong. Thấy là chất nhi tìm đến mình, nhìn nữa bác Minh hiểu gò má của, bác Minh Hạo khẽ như mày. Bác Minh hiểu thực lực ở trong mắt Bắc Minh Hạo tuy rằng không tốt, mới miễn cưỡng đạt được hoàng cấp sơ kỳ mà thôi, nhưng chỉ là bởi vì Bắc Minh Hạo thực lực của chính mình rất cao, đã đi vào huyền cấp trung kỳ, thế nhưng ở những người bạn cùng lứa tuổi nhưng cũng không nên không chịu được như thế, hiện tại nếu là ăn phải cái lô vốn tìm đến mình, xem ra thật gặp phải cứng rắn điểm quan trọng. Dọn Thế nhưng Bắc Minh Hạo suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra đến toột cùng là ai làm. Người đúng tác hạ học cũng có năng lực khi dễ đứa cháu này không ít người, thế nhưng có là gan khi dễ hắn Bắc Minh Hạo người đã có thể không tìm ra được, chẳng lẽ là Nam Cung Kiệt tên sát tinh. Vừa nghĩ tới Nam Cung Kiệt, Bắc Minh Hạo không khỏi trong lòng bủn rộn. Bất quá, hắn rất nhanh lại tự rêu thiếu thiếu, Nam Cung Kiệt rõ ràng đã thất tung hơn một năm, liền triều đình cũng ban bố cái chết của hắn tin, thì là trở về, hắn cũng có thể sớm biết. Hơn nữa, nếu như Nam Cung Kiệt, Bắc Minh Hiểu chỉ sợ cũng không dám đi chọc mới đúng. Nói đi, là ai? Bác Minh Hạo từ trước đến nay tiêu căng, nhất là Nam Cung Kiệt lì khai trường học sau khi, hắn là trở nên càng thêm cuồng vọng, hắn bãi làm ra một bộ loại không ai bị nổi mà thái độ, chuẩn bị người đúng đứa cháu này trước mặt khoe khoang một chút. Nam Cung Giã. Bác Minh hiểu không phải là ngu ngốc, hắn đương nhiên biết mình cái này tiểu thúc cùng Nam Cung Kiệt đụng chạm, hiện tại Nam Cung kiệt mất, Nam Cung Giã đưa tới cửa, lường trước đối phương chắc chắn sẽ không thờ ơ. Ai? Nam Cung Giã. Cứ việc thực lực không tính là quá tốt, có Bác Minh hiểu cũng không đốc, hắn nhìn thấy bản thân tiểu thúc đang nghe Nam Cung cái họ này thời điểm mi đầu rõ ràng dương xuống. Là hắn biết, bản thân tới được rồi, một ngày biết được là lao đối thủ đệ đệ, Bắc Minh Hạo nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ. Thế nhưng, kế tiếp tình huống lại làm cho bác Minh hiểu có chút ngoài ý muốn, bác Minh Hạo nguyên bản bị bóp cách cách vang lên quả đâm của Dĩ Nhiên buông lòng ra. Người đi đi." Bác Minh Hạo thanh âm rất bình thản, hoàn toàn như là biến thành người khác. Thế nhưng tiểu thúc, một cái thư sinh tay trói gà không chặt sao? Nói lầm bầm, "Ta nói bác Minh hiểu, người coi mình là ngu ngốc là còn là khi ta là ngu ngốc thì sao? Tưởng mượn đao giết người, để cho ta gây phiền toái vẫn là thế nào?" Ta cũng sẽ không uy hiếp được người ở đây chân Bắc hầu ra giữa địa vị. Vừa nghe Bắc Minh hạo chỉ trích, bác Minh hiểu thoáng cái bối rối Hắn không phải là không có nghĩ tới việc này, nhưng lúc này đây thật đúng là hoan buồn hắn. Bị người khi dễ, tìm người một nhà suốt đầu, gặp nam cung, dã hắn người thứ nhất liền nghĩ đến chính hắn một tiểu thúc, người đúng tác hạ học cùng, tựa hồ cũng chỉ có hắn mới có năng lực này. Vì vậy, bác Minh hiểu nhanh lên xua tay, vội vã giải thích, ngài nghe ta giải thích ta, tiểu thúc. Ta thật bị tiểu tử kia khi dễ. Tên kia tàng rất sâu T Bắc Minh Hạo cắt đứt bác Minh Hiểu, cau mày hỏi, "Vậy ngươi vẫn nói một chút, cái này trên mặt thương đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra?" Bác Minh Hiểu không dám dấu diếm, nhanh lên đem đầu đuôi sự tỉnh từ đầu chí cuối mà nói một lần. Để chứng minh bản thân nói không loa, hắn há mồm ra, lộ ra bị đánh rơi lại nhà. Lại nữ nhân, tiểu tử ngươi sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay nữ nhân. Bác Minh Hạo thấy bác Minh Hiểu này tấm chật vật dạng cũng không giống như là giả ra đến, không khỏi hài hước nói móc nói. Đối với đứa cháu này, hắn thực chưa nói tới thích, cũng chưa nói tới đến cửa nào chẳng ghét. Vất quá Muốn nói hắn như vậy một cái kiểm xuất hào môn tử đệ đối với gia tộc tức vị cùng quyền lực không có nửa điểm ý đồ không an phận cũng không hẳn vậy vô luận nói như thế nào đối B Minh hạo loại này hào môn tử đệ nhất là bản thân là cụ bị thực lực không tầm thường người mà nói người đúng quyền lực trước mặt thân tình và vân vân luôn luôn sẽ có vẻ có điểm tái nhuận vô lực bọn họ không sau lưng sau khi khiến cho ám chiêu đã rất tốt đá tiểu thúc ngươi nhất định phải tin tưởng ta ai chất nhì ta những câu đều là lời nói thật như có nửa câu lời nói dối gọi thiên đã lôi phách không chết tử tế được vừa nói bác Minh hiểu than thờ khắp lóc Chỉ vào thiên phát khởi thề đổ tới. Nhìn ngươi bộ dạng này không có tiền đồ bộ dạng, Bác Minh nhà mặt đều phải bị ngươi mất hết. Nếu như vậy, ta là đi theo ngươi gặp gỡ tiểu tử kia, ta cũng không tin, hắn tính Nam Hầu toàn ra đến nơi này cái ruộng đất, lại ra cái quái thai chuẩn bị kế tục gáp chúng ta Bắc Minh ra vừa vừa. Nghe được Bắc Minh hạo lời này, Bác Minh hiểu trong lòng toán là có đáy nhanh lên lòng đầy căm phẫn mà ở một bên châm ngồi thổi gió, thuận tiện quay vô chính hắn một tiểu thuốc lị mỡ. Cứ việc biết rõ Bắc Minh hiểu những thứ này, lời lệnh nọt căn bản là nghĩ một nói một nẻo, nhưng Bắc Minh hạo còn là thản nhiên tiếp nhận rồi. Hai chú cháu lại thương lượng một hồi, vì vậy liền nhanh lên lao tới bản Long đạo trưởng. "Hảo sự bất xuất môn." Tiếng giữ đồn xa. Bắc Minh Hạo bị khi phụ sự tình truyền đi rất nhanh, còn lại là bị Nam cung ra con ma bệnh phi dễ, tin tức này là như là mọc ra cánh chuyển khắp toàn bộ Tắc Hạ học cung. Cứ như vậy gần nửa ngày công phu, đại gia từ lâu nghị luận ầm ĩ, vừa thấy Bắc Minh hiểu gương mặt sưng, thở phì phò mang theo Bắc Minh Hạo hướng bản Long đạo tràng chạy đi, mọi người liền rất xa đi theo. Đối có chút tuổi trẻ học viên mà nói, náo nhiệt như vậy đơn giản là không cho bỏ qua. Cựu nhân gặp mặt, đặc biệt bỏ mắt Bởi vậy vừa thấy Nam Cung Giã, Bác Minh Hiểu lập tức cắn răng nghiến lợi hô: "Chính là tiểu tử kia." Bất quá, hiển nhiên là khiếp sợ Nam Cung Giã biểu hiện ra thực lực đáng sợ, Bác Minh Hiểu lúc này đã theo bản năng núp ở Bác Minh Hạo phía sau, e sợ cho Nam Cung Giã lại xuống tay với hắn, rất có điểm cáo mượn oai hổ vị đạo. Chương 16: Sinh từ đấu. "Ai, ta chỉ biết, ngươi cái tên này khẳng định sẽ tìm người giúp đỡ." Phản phất la động tất tất cả, Nam Cung Giã ôm cánh tay, tựa ở thủy tạ cột trụ trên, dù bận vẫn ung dung ngáp một cái, tựa hồ hơn nữa hắn đã đợi rất lâu rồi. Mà ở thủy tạ chu vi, đã sớm tụ tập không ít tất hạ học cùng học viên, trong đó lấy bình dân học viên chiếm đại đa số. Nếu như đổi thành bình thường, đối với loại quý tộc này trong lúc đó nói lý ra đánh nhau hầu đã sự tỉnh, bọn họ vì để tránh cho gặp vạ lây, thường thường đều là tránh chi duy sợ không kịp. Chỉ là lúc này đây cũng ngoại lệ, Nam Cung giã vì bình dân học viên xuất đầu, giao hấn trong ngày thường yêu nhất khi dễ bình dân học viên Bắc Minh hiểu, bởi vậy vừa nghe nói tin tức này, bọn họ là tới rồi vì Nam Cung gia trợ uy, đồng thời cũng muốn nặng tân nhận thức một chút vị này Nam Cung gia tiểu hầu gia, tận mắt chứng kiến đến cùng loại nào nghe đồn mới là thật. Ai Ai nói, ta đi cầm nhà ta thần kiếm băng phách, nhưng tiểu thúc của ta để cho ta không chính xác dính vào, để tránh khỏi bị thương hai nhà hòa khí. Bắc Minh hiểu trận tròn mắt nói mọ bản lĩnh ngay cả Bắc Minh Hạo đều có chút hiện mọn, bất quá lúc này quan hệ đến Bắc Minh ra thể diện vấn đề, chỉ có thể lấy gật đầu biểu thị nhận đồng cùng ủng hộ. Há, Nói như vậy, vị này học huynh sẽ là của người tiểu thúc?" Nam Cung Giá híp mắt, thượng hạ quan sát một hồi cao to Bắc Minh Hảo, ánh mắt kia phản phất là người đúng xem kỹ con của mình giống như vậy, làm cho Bắc Minh Hạo âm thầm kinh hãi. Bởi vì vừa nhìn thấy Nam Cung Giá Bắc Minh Hạo ngay phòng trường Nam Cung Gia thực lực, có nhìn hồi lâu, hắn phát hiện trên người đối phương rõ ràng không có nửa điểm linh lực ba động, nhưng có một cổ nói không nên lời khí thế của mình phát lai, dường như dự tận mãnh thú. Loại cảm giác này Bắc Minh Hạo chỉ ở hai cái trên người cảm thụ qua, một vị là Bắc Minh phái trưởng môn Bắc Minh Ly Viễn, một gã khác lại là Đương Kim đại hạ vương triều hoàng đế hoàng phụ Diệu. Loại khí thế này dùng cái gì gặp phải ở một cái chưa dứt sửa trên người thiếu niên thì sao? Xem ra trước mắt cái này Nam Cung Gia thực sự như Bắc Minh hiểu miêu tả như vậy một mờ ẩn dấu thực lực, từ ngoài đã đạt đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Bắc Minh Hạo nói cái gì cũng không chịu tin tưởng đây là thật, phải biết rằng coi như là hắn lao đối thủ Nam Cung Kiệt cũng không đạt được như vậy cảnh giới. Phải không? Nói cái gì cũng phải làm rõ ràng cái này, Nam Cung Giá đến tột cùng có bao nhiêu cát lượng. Bắc Minh Hạo tuy rằng trong lòng kinh dị, biểu hiện ra nhưng không có toát ra nửa điểm không thích hợp, chỉ là đã tại âm thầm đề phòng, linh lực người đúng hai cánh tay hắn trong lúc đó hơi hơi chao động, tán phát ra trận trận hắn ý, nghiêm nhiên đem Nam Cung Giá trở thành đối thủ. Hừ, học huynh tốt. Hai người các người lo lắng để làm chi, gọi học huynh. Đối với Bắc Minh Hạo đề phòng ý Nam Cung Giá lại có vẻ không thèm để ý chút nào, đem bị khi dễ hai cái bình dân học viên nô Kinh cùng Mã Dược tiêu lên. Học hốt. Hai người không rõ nội tình, nhưng vẫn là nhanh lên thi lễ. Lúc này, trong lòng hai người cũng là bất ổn, không khỏi lo lắng vị này tiểu hầu ra bởi vì sợ trước mắt vị này chuẩn bị hy sinh hai người bọn họ. Kỳ thực không riêng gì bọn họ, chính là bên cạnh này xem náo nhiệt các học viên, hầu như đều là loại ý nghĩ này. Suy cho cùng, Bác Minh Hạ Vũ ký học viện thân phận của đệ nhất nhân bại ở đằng kia, thì là Nam Cung Giá lợi hại hơn nữa cũng muốn điem lượng một chút mà làm cho hai người cho Bắc Minh Hạo thi lễ, hiển nhiên là chuẩn bị cho đối phương mặt mũi, lôi kéo tình cảm. Họ để mọi người tốt. Bắc Minh Hạo không biết Nam Cung Giã trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, thuận miệng ứng phó rồi nhất cũ, khẩu khí bình thản cực kỳ, chút nào vô bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, suy cho cùng đây chỉ là hai tùy thời đều có thể giết chết con kiến nhỏ. Thế nhưng, Nam Cung Giã lời kế tiếp lại làm cho hắn giận tí mặt. Học huynh, làm phiền ngươi cho người đưa cháu này cho hắn nhị vị thúc thúc nói lời xin lỗi, lại bồi điểm tiền thuốc men, rinh dưỡng phí cái gì?" Chuyện này thì là bỏ qua. Nam Cung Giá cười khinh khách nói, khẩu khí này nghe tựa hồ tương đối đương nhiên. Ngươi? Một bên Bắc Minh hiểu còn chưa nói chút gì, lập tức bị Nam Cung Giá cấp lời nói đến, chỉ nghe hắn dùng một một trưởng bối mở miệng dạy dỗ, ta cái gì ta, không phát hiện trưởng bối trong lúc đó tại nói chuyện, ngươi cái này là tiểu bối nào có chô nói chuyện. Các người Bắc Minh ra không có giáo dục còn chưa tính, đừng cho chúng ta những thứ này hân quý tử để mất mặt, đừng cho triều đình mất mặt. Nếu như không phải là biết đầu đôi sự tình, vẫn thật sự cho rằng Nam Cung nói những câu có lý. Nhưng bây giờ, đại gia hỏa không khỏi phình bụng cười to. Thành thật mà nói, Chỉ bằng phần này nói móc người, chút mũ công phu đã làm cho đại gia đối cái này tiểu hầu ra coi trọng một chút. Hung chi trọc gẹo chính là bình thường không ai bị nổi, người đúng tất hạ học cung kiện không ít chuyện xấu, rồi lại hết lần này tới lần khác bắt hắn không có cách bác minh hiểu, thật sự là lớn mau nhân tâm. Nếu như không phải là khiếp sợ bác minh nhà uy phòng, sợ rằng đã có người đứng ra cả tiếng trầm trồ khen ngợi. Nam cũng dã, đừng vội tranh đua miệng lưỡi. Bác minh hạo tuy rằng cam tâm tình nguyện nhìn bác minh hiểu kinh ngạc bộ dạng, thế nhưng hiện tại, hắn lại phải đứng ra giữ gìn da tổ quy nếu không thì chuyện này nếu như truyền ra ngoài, đừng nói hắn trên mặt mình không ánh sáng, chính là gia tộc thượng tầng chỉ sợ cũng phải đối với hắn hương sư vấn tội. Thế nào, bác Minh huynh thực sự cùng gia huynh miêu tả như vậy vẫn là ưa thích dùng năm đấm nói. Nam Cung Giã nhìn một chút thủ trưởng, thản nhiên nói, xem ra bác Minh mọi nhà dạy quả thực xảy ra vấn đề, thì là người đúng tác hạ học cung như vậy bầu không, khí hạ cũng vô pháp thay đổi. Có đôi khi nắm đấm sẽ cho người hiểu được rất nhiều chuyện. Mặc dù đối với là Nam Cung Giã châm trọc khiêu khích tức giận không lớn, nhưng Bắc Minh Hạo suy cho cùng không khỏi là có nhất, cực kỳ gắng sức kiểm chế lửa giận trong lòng, để cho mình tỉnh táo lại. Cũng bởi vì xung động mà làm hư chuyện. Bác Minh hiểu thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên một tia ấm lánh, hắn biết lúc này đây Nam cung gia chạy trời không khỏi đắng, mà hắn cũng rất tình nguyện thấy chính hắn một chính mình thực lực kinh khủng tiểu thúc gặp trừng phạt, nói vậy hắn người đúng kế thừa gia tộc quyền lực trên đường thì càng thêm bình hẳn. Vô luận như thế nào, Bác Minh Hạo thủy chung là một cái ẩn nút vi hiệp, có thể mượn tay của người khác tới tiêu trừ nói cớ xong mà không làm thì sao? Trong nháy mắt, Bác Minh hiểu gương mặt đau đớn tựa hồ tiểu thất vô tung. Nam cung gia thấy như vậy một màn, không khỏi có chút buồn cười. Xem ra chính mình vẫn còn có chút xem thường cái này Bác Minh Hiểu. Ở vào thời điểm này, biết tận nhẫn không khỏi phát, chỉ bằng điểm này đã làm cho bản thân chăm chú đối đãi. Thế nào, nếu Bác Minh Hiểu là hàng con cháu, như vậy cũng không đáng chấp nhặt với tiểu bối, chúng ta tới đấu một trận làm sao? Bác Minh Hạo thống khoái đem sự tình không nghe đi qua, hôm nay đến nơi này loại cũng thế, đã không cho phép hắn lui về phía sau nửa điểm. Ký sinh tử văn thư sao? Nam Cung Gia Thỉnh lỉnh tới nhấc cũ, xem như là tiếp thu khiêu chiến. Ký. Bác Minh Hạo hiển nhiên thật không ngờ đối phương đơn giản như vậy là đáp ứng. Trong lúc nhất thời còn có chút không chắc, bất quá hắn cuối cùng là kiêu ngạo, cho rằng trước mắt vị này vô luận lợi hại dừng nào, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn, vì vậy người đúng phun ra cái chữ này thời điểm, khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia nhế răng cười, nhìn về phía Nam cung giá ánh mắt phản phất là đang nhìn một người chết. Mà khi Bắc Minh Hạo thấy Nam cung giá khỏe miệng nổi lên đồng dạng tiêu ý, đang lúc ngay cả trong mắt bắn ra quang mang cũng là không có sai biệt thời điểm, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ôm một tia thấp họng, Bắc Minh Hạo làm cái thịnh tác. Nguyên bản đây chỉ là làm dáng một chút, nhưng không ngờ Nam cung giá không chút nào chậm lại. Sai bước điệu đầu ở tại phía trước, rõ ràng là lần đầu tiên vào giáo, hắn làm sao sẽ nhận được lộ. Trong ngáy mắt, Bác Minh Hạo trong lòng một tia thấp phẩm lan tràn ra, cảm giác được bản thân tựa hồ bắt được cái gì, âm nhu. Đúng, đó là âm nhu vị đạo. Chương 17, kinh nghiệm chiến thắng. Tất Hạ học cung diễn võ đường khoảng cách bàn Long đạo trưởng có một khoảng cách, bất quá hai người chân lực kinh người, thời gian cạn chun trà liền đi tới ở vào đông diễn võ đường. Thông báo quyết đấu chẳng người phụ trách cũng xong cho phép sau khi, hai người nhanh chóng ký kết sinh tử khế ước, sau đó bước lên quyết đấu tràng. Người đứng Tất Hạ học cung Một mình ẩu đã là bị cấm chỉ, thế nhưng ở nơi này thượng võ trong quốc gia, ma sát hoặc là tranh chấp thường thường đều biết dùng nắm đấm để làm ra quyết đoán. Một ngày đi tới nơi này, ký kết sinh tử văn thư, như vậy vô luận thương vong, cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, bởi vậy giữa học viên một ngày có tranh chấp, thường thường đều sẽ tới ở đây dạng đạo lý. Nương theo quát to một tiếng, mới vừa tiến vào quyết đấu chàng Bắc Minh Hạo dĩ nhiên lớn tiếng gọi người, khoát tay chính là nhất trưởng bộ gia, Kình Phong Vũ vụ phá vỡ không khí, nương tụ thành thực thể trưởng hóa thành một cái to lớn băng truy, mang theo băng hàn khí tức hung đánh tới hướng Nam Cung Dã Ngực. Bắc Minh gia có một môn tuyệt học là U Minh Bí Quyết, bất quá bộ công pháp này từ trước đến nay ở gia tộc tộc trường trong tay, mặc dù là Bắc Minh Hạo như vậy kiệt xuất tử đệ cũng là không có tư cách học tập. Bất quá, Bắc Minh gia ngoại trừ có U Minh Bí Quyết ở ngoài, còn có một môn vô cùng tương tự băng phách trưởng, cái này trưởng pháp lấy âm ngoan độc gắt trước rừng, coi trọng chế địch tiên cơ, quyết không cho đối thủ hoàn thủ cơ hội. Coi như thế hệ trẻ giữa người nổi bật, Bắc Minh Hạo đối cái này trưởng pháp tiến hành rồi trưởng kỳ khắc khổ học tập, đã đạt đến cảnh giới lô hòa thuần Thanh. Nam cung giá biểu hiện đã làm cho Bắc Minh Hạo đem nhìn thành kinh địch thậm chí so với lúc trước chống lại Nam Cung Kiệt còn coi trọng hơn. Bởi vậy vừa vào sân liền cấp thiết muốn muốn cướp đoạt tiên cơ, không để cho Nam Cung Giá bất cứ cơ hội nào. Hắn tin tưởng, vô luận Nam Cung Giả làm sao lợi hại, cho dù cho tới nay che giấu mình thực lực chân chính, cũng nhất định là khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, đã biết chính là hình thức đột tập tất nhiên có thể thu được kỳ hiệu. Đáng tiếc, Bắc Minh Hạo sai rồi. Nam Cung Giá không chỉ có có vô số kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí là đối võ công của hắn con đường càng không thể quen thuộc hơn được. Bạch. Nam Cung Giả hơi hơn những người, dường như đã sớm biết Bắc Minh Hạo công kích phương hướng. Vân Đạm Phong khinh tách ra cái này một bén nhọn băng truy, nghe phía sau kết giới hàng rào truyền đến nặng nghề răng rắc âm hưởng, khỏe mắt liền thấy hóa thành vô số vụ băng, tán lạc đầy đất. "Bác Minh Huynh, thỉnh không cần cố kỵ cái gì, nếu ký sinh tử văn thư, chúng ta sẽ không tất che giấu, có bản lãnh gì lấy hết ra đi." Nghe được đối phương khí định thần nhàn giọng của, Bác Minh Hạo không khỏi hơi sững sờ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương thật không ngờ đơn giản tránh khỏi hắn cho rằng tất sát nhất chiêu. Cứ việc trước đó, hắn cùng Nam Cung Kiệt trước đấu qua vô số lần, đối phương tuy nói cũng có thể người đúng trưởng phong của hắn hạ toàn thân trở ra. Thế nhưng vô luận như thế nào cũng không có khả năng như vậy dễ dàng. Lẽ nào Nam cung ra người đều là quái thai, vô luận Nam cung Kình Tiền còn là Nam cung Thanh Vân, hay hoặc là Nam cung Kiệt đều có thể hung hăng đè nặng Bắc Minh ra một đầu? Hiện tại mắt thấy Bắc Minh ra chuẩn bị muốn dương mi thổ khí, hết lần này tới lần khác lại nhảy ra cái Nam cung gia. Phải không, nhất định không thể thua. Bắc Minh Hạo ở trong lòng phát sinh một hồi giật đảo. Thân thủ khá lắm, xem ra ta còn đánh giá thấp Nam cung gia thực lực. Đáng tiếc, Bắc Minh Hạo biến sắc, khóe miệng hiện ra một cái ngoan độc tiêu ý, ngươi đúng là vẫn còn muốn thua. Làm sao mà biết? Nam cung Giả báo rĩ cười nhạt, hắn biết Bắc Minh Hạo thực lực không chỉ như thế. Hơn nữa, nếu như Bắc Minh Hạo cứ như vậy nhận thua, căn bản là không đạt được Nam cung Giả mong muốn hiệu quả. Người rất nhanh thì sẽ biết. Bỏ lại câu này, Bắc Minh Hạo đoạn quát một tiếng, chứa đầy hàn băng linh lực thiết trưởng chợt chém ra, lập tức, người đúng sau lưng của hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp oven, vô số thiểm điện xen lẫn lôi bạo hướng Nam cung Giả ồ ồn kéo đến cu tới. Cuối cùng cũng sử xuất bản lĩnh xuất chúng rồi không? Nam cung Giả cảm giác máu của mình hung mạnh bắt đầu khởi động, ngay cả bên hung long hồn tựa hổ hồ cũng đang nhẹ nhàng chấn động. Sen lẫn hàn băng khí tình băng phát trưởng không có gì tiến bộ mà Nam Cung cungá đột nhiên một câu nói làm cho Bắc Minh Hạo cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu người sau lại sẽ không biết người đúng đời trước Nam cung Giã là đã biết cái này sát chiêu là huy lực trên mà nói cùng hiện tại quả thực không khác nhau gì cả như thế hợp tình hợp lý như loại này thuần túy dựa vào đối lực lượng vận dụng kỹ xảo mạnh mẽ hỗ hợp với nhau chiêu số bản thân là tồn tại một vài vấn đề thường thường là ở đối thủ thiếu thời điểm dùng đề xuất kỳ chếăngg phá bảo tối đa sẽ theo người sử dụng bản thân chỉnh thể thực lực để thăng mà xong cường hóa không ai Thời khắc này Bắc Minh Hạo đã ở vào bình cảnh, trong tương lai trong 10 năm, hắn đều không thể đột phá, bởi vậy một chiêu này ở trên tay hắn cùng 10 năm sau bại ra thực lực sai biệt không phải. Hơn nữa nó đối với Nam Cung Giã mà nói cũng không xa lạ gì, không chỉ vô pháp tạo thành bất luận cái gì thực chất tính uy hiếp, ngược lại sẽ làm Bắc Minh Hạo rơi vào bị động trong. Bắc Minh Hạo cũng không có bởi vì Nam Cung Giã câu này không nghĩ ra nói mà phân tâm, trên tay lực lượng ngược lại bởi vì tức giận tăng thêm vài phần. Không hề nghi ngờ, hắn đem Nam Cung Giã nói trở thành trò phúng, điều này làm cho hắn làm sao không phấn độ. Bộ này băng phách trưởng ưu điểm chính là người đúng đối thủ lơ đãng dưới tình huống đột nhiên sử xuất, vận dụng khí thế bài sơn đạo hải bàn áp chế đối thủ, còn chân chính lực sát thương lại biểu hiện ở vô khủng bất nhập hàn băng chân khí trên. Chỉ là lúc này đây, Nam cung gia cũng không chuẩn bị tranh lễ, hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, giống như một khối từ xưa tới nay là đứng sừng sững ở đó nham thạch, nguy nhưng bất động. Một màn này rơi ở trong mắt Bắc Minh Hảo, giống như một loại trắng trận khiêu khích, chỉ là hiện tại, hắn đã không lo được nhiều như vậy, thầm nghĩ nhất cử đánh bại đối thủ. Có giữa lúc Bắc Minh Hạo trường sắc bắn chúng Nam cung gia tâm trước ngữ Hắn cảm giác lòng bàn tay tê dần, một cổ nóng rực khí tức phá tan thủ trưởng ra thịt, dường như mở cống dòng nước lũ trực tiếp tuân hướng cánh tay hắn, trực bức trái tim mà tới. A. Theo tâm đau đớn làm cho tức giận Bác Minh Hạo phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, hắn muốn huy trưởng trở về thủ, nhưng đáng tiếc cánh tay dường như mất đi chi giác, đã vô lực lại ngẩng lên. Hốt hoảng trong, Bác Minh Hạo theo bản năng lui về phía sau vài bước, muốn kéo khai một khoảng cách, tận khả năng rơi chậm lại đối thủ truy kích mang đến thương tổn. Đáng tiếc, Bác Minh Hạo lại một lần nữa tính sai. Nam Cung Dã Vân đang đứng tại chỗ. Không chút nào thừa thắng xông lên ý tứ. Xì nhục. Xì nhục lớn lao. Cứ việc mới 24, 25 tuổi, thế nhưng trong cả đời, Bắc Minh Hạo trải qua tất cả lớn nhỏ vô số lần chiến đấu, hơn nữa bởi vì vì quan hệ của gia tộc, hắn đã từng trải qua chiến trường, cùng huynh trưởng của hắn trấn Bắc Hầu Bắc Minh trùng dưới chướng Huyền Vũ quân đoàn chiến sĩ cùng một chỗ dục huyết đại mạc, mặc dù là ở danh quần xa cốc điệu tao nội chiến giữa lọt vào mấy trăm hoang hòa tộc đao khách điên cuồng ngắn chặn, hắn cũng chưa từng biểu hiện ra chút nào khiếp ý. Nhưng lần này, hắn cảm nhận được một chút sợ hãi, giống như cùng đối chiến không khỏi là một người mà là một cái từ địa ngục chi môn giữa đi ra mà. Chương 18, tụ linh. Lửa Thiêu như vậy đau đớn vẫn đang kéo dài, toàn bộ cánh tay giống như hỏa như nhau, Bác Minh Hạo phải buông tha để phòng, điều động toàn thân linh lực, hy vọng trong cơ thể hàn băng linh lực có thể cùng này cổ nóng dục hồng lưu chống lại. Trước kia là nam cung kiện, hiện tại lại nữa rồi cái nam cung dã, Bác Minh Hạo càng nghĩ càng giận, trong lòng khí huyết bắt đầu khởi động, một ngụm máu tươi liền đến cổ họng. Đáng chết. Như vậy sống còn chiến đấu, nếu như không cách nào khống chế tâm tình của mình, đơn giản là tự tìm đường chết. Vừa nghĩ tới đây, Bắc Minh Hạo nhanh lên tập trung ý chí, hắn biết, đối thủ nếu với hắn kỳ kết sinh tử văn thư, vậy tuyệt sẽ không có điều lo lắng, về phần tại sao đến bây giờ còn không có tránh thức thống hạ sát thủ, đại khái là chuẩn bị chơi một cái trò chơi mèo và chuột. Mèo và chuột. Bắc Minh Hạo cảm giác lòng của mình một hồi đau đớn. Hắn có một ngoại hiệu, là Nam cung Kiệt lấy, là chuột. Đương nhiên, cái ngoại hiệu này là thuộc về Nam cung Kiệt trong tay, người khác là không dám gọi, chí ít không dám ở trước mặt hắn gọi. Vất quá, hiện tại Bắc Minh Hạo lại sẽ không bị loại tâm tình này trái phải, hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó tấn khả có thể làm cho mình tỉnh táo lại, chỉ cần còn không có bị đánh ngã, là còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, hắn cũng không phải cái loại này dễ dàng buông tha người. Chỉ là Bắc Minh Hạo không dám nhìn thẳng Nam Cung ra Ưng chuẩn với ánh mắt sắp bén, hắn sợ bản thân sẽ được dao động tín niệm, tất cả thì xong rồi. Cứ việc cùng hộ Bắc Minh Hạo người không nhiều lắm, nhưng khi Bắc Minh Hạo một lần nữa thể hiện nên chiến tư thế, toàn bộ diễn võ trường thánh phòng nhất thời bộc phát ra một hồi tiếng khen. Vô luận nói như thế nào, có thể tại sống chết trước mắt còn có thể bảo trì võ giả tôn nghiêm chiến sĩ đều là đáng giá tôn kính. Hiểu ra Cứ việc ký kết sinh tử văn thư, thế nhưng tại tác Hạ học cũng còn có một cái quy củ bất thành văn, chỉ cần có nhất phương chịu thua, hướng về phía đối thủ dập đầu thỉnh, cầu tha mạng, hơn phân nửa vẫn có cơ hội sống sót. Hiện tại xem ra, thực lực tụi hổ quá mức cách xa, Bắc Minh Hạo hoàn toàn có lý do dừng tay như vậy, hướng Nam cung giá dập đầu chịu thua lấy giữ được tính mạng. Đương nhiên, kết quả của làm như vậy tự nhiên là sẽ đem coi như tôn nghiêm của võ giả mất hầu như không còn, nhưng cái gọi là cái thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt, hắn hoàn toàn có thể đi trở về bế quan tu luyện, chờ thời cơ lần thứ hai khiêu chiến đối thủ. Đến lúc đó chỉ cần đem đối thủ toi ở dưới trường rửa sạch sỉ nhục là được. Nhưng mà, như bác Minh Hạo như vậy có can đảm trực diện tử vong, cùng đối thủ chiến đấu tới cùng, đây là phổ thông nhân không làm được. Ngươi là một cái đối thủ đáng sợ. Thật sao? Cảm ơn ngươi tán thưởng. Nam Cung Giá lần đầu tiên hướng Bắc Minh Hạo báo dĩ một cái tự đáy lòng mỉm cười, đối thủ như vậy bất kể nói thế nào đều là đáng giá tôn kính. Bất quá, hắn cũng sẽ không có chút nào dao động, bởi vì Bắc Minh Hạo tất phải chết, hay là chúng ta có thể lãnh cuộc, cho cuộc tỉ thí này tới điểm la dừng. Bắc Minh Hạo đột nhiên đứng thẳng người, Dùng một loại bình tĩnh tới cực điểm mở miệng nói rằng, Nam Cung Giá lắc đầu, cùng một kẻ hấp hối sắp chết đổ đấu, bản hầu không có hứng thú. Người sợ bản thân thất bại? Lại là này nói. Nam Cung Giá tinh tường nhớ kỹ, trước đây trận kia tỷ võ thời gian, Bác Minh Hạo cũng đưa ra yêu cầu như vậy, nếu như không có ngoài ý muốn, lần này hắn hay là chuẩn bị đưa ra vậy tiền đặt cược. Kế kích tướng đối với ta vô dụng. Nam Cung Giá lạnh nhạt nói, nhưng mà, ta lại có thể đoán được tâm tư của ngươi, không phải là muốn cần ngươi nhị Lưu Bang Phách trưởng theo ta siêu nhất Lưu Nam Cung Cựu Kiếm làm vì lần tỷ đấu này là dừng thật giỏi tính toán a. Nói vậy tiểu hầu ra kỳ thực cũng có tâm tư như thế đi. Bác Minh Hạo nói một cách lạnh lùng nói, cứ việc bị nói trúng tâm tư, cứ việc kinh dị là Nam cung gia loại này hiểu rõ là người, không cần đoán cũng biết bản lĩnh, nhưng nghĩ đến trên tay Vương bài một ngày khiến cho dùng đến, Nam cung gia tuyệt học Nam cung cửu kiếm có thể lúc đó thất truyền, mà mình cũng đem công lực tổn hao nhiều, bất quá lợi nhiều hơn hại, Bác Minh Hạo nghĩ nên tranh thủ xuống. Ai cũng biết, Nam cung cửu kiếm cứ việc đại bộ phận đã thất truyền, chỉ để lại một bộ tâm pháp cùng phía trước tám kiếm. Thế nhưng Nam Cung Kình Thiên sững sốt rựi vào cái này, bán bộ kiếm phổ tung hoành thiên hạ, ngay cả phụ thân của hắn, học xong nguyên bộ U Minh bí quyết Bắc Minh anh cũng chỉ có thể vô cùng đấu ngang tay. Bắc Minh Hạo sẽ nhớ muốn đem điều này tuyệt kỹ đoạt lại cũng là lâm thời này lòng tham, phải biết rằng đây chính là cùng hắn tha thiết ước mơ U Minh bí quyết cùng so sánh tuyệt học a. Nếu lần này quyết đấu sẽ là một cái lưỡng bại câu thương kết cục, như vậy xong như vậy bồi thưởng cũng hợp tình hợp lý. Bắc Minh huynh, ngươi cũng quá coi thường bản hầu. Chính là một bộ băng phách trưởng tựa như cùng Nam Cung Cựu kiếm một cái đãi nổ sao? Nam Cung giã hừ lạnh, hơn nữa Ngươi đã thùa, vũ kỳ của ngươi đối với ta mà nói sẽ không chỉ đổ bỏ đi, muốn nó có ích lợi gì. Đoàn ngươi một mảnh xôn xao, bất khả tư nghị nhìn Nam Cung Giã. Cứ việc đại đa số người cùng Nam Cung Giã chưa từng gặp mặt, nhưng liên quan tới Nam Cung Giã con ma bệnh tiểu hầu ra nghe đồn thế nhưng nghe nhiều nên thuộc. Trước mắt cái này Nam Cung Giã hoàn toàn lật đổ đại gia đối kỳ nhận thức. Cũng không phải bởi vì Nam Cung Giã bày ra thực lực đáng sợ, mà là loại này hiển lộ ra loại này bệ nghệ thiên hạ khí khái giờ khắc kh Ngay tại Tất Hạ Học cung giữa học viên cũ chớ không hồi ước khởi trước đây cái kia hăng Hái Nam cung Kiệt, thế nhưng coi như là so với này trước mắt Nam cung Giã mà nói, tựa hồ cũng kém một chút như vậy. Đúng, chính là bà khí. Đây Nam cung Kiệt cũng chưa từng chính mình đi qua. Nam cung Giã, ngươi rất không coi ai ra gì. Kèm theo quát to một tiếng, một quả bồ câu chứng đại tiểu, chán phóng lam sắc cú quang châu tự đột nhiên từ Bắc Minh Hạo trên tay bay ra, tại đỉnh đầu hắn một cái rừng, tiện đà những lam sắc đó hữu quang giống như vô số lợi kiếm cắt không khí, hướng tứ diện bát phương bắn nhanh ra. Tô Linh Châu. Không biết là ai kêu một tiếng. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy nặng nghề tiếng hít thở. Há, Bát Minh huynh dựa chính là chính là một quả tiểu tụ linh châu sao?" Nam cung giả đương nhiên nhận được trước mắt này cái tụ linh châu, nguyên bản huynh trưởng của hắn Nam cung Kiệt trên tay cũng có một quả, đẳng cấp lại càng cao hơn một cấp, tất nhiên cấp tụ linh châu, trước mắt viên này bất quá là một quả huyền cấp tụ linh châu, lại sưng tiểu tụ linh châu, bởi vậy Nam cung giả sưng hô, như vậy nó vẫn không có vấn đề gì. Loại pháp bảo này có chỗ tốt, chính là có thể cường hóa linh lực ngưng tụ tác dụng, nhất là đang giải phóng thời điểm, có thể có thể dùng linh lực cường độ song đề thăng. Đương nhiên, còn có một cái đáng sợ hơn tác dụng, chính là lấy hủy diệt tụ linh châu làm đại giá, trong thời gian ngắn được cường hóa linh lực lực. Nam cung giã thoáng phân tích, chỉ biết đối phương có chủ ý gì, nguyên lai là muốn giựt vào loại pháp bảo này trong thời gian ngắn thôi phát linh lực, đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá, Nam cung giã cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng vô luận Bắc Minh Hạo sử xuất thế nào thủ đoạn đều không thể chạy trốn tử vong số mệnh. Ai cũng không có chú ý, đúng lúc này, diễn võ tràng đệ nhị tầng chưa cởi mở khách quý trên khán đài lại nhiều hơn 2 cái hư vô phiêu miểu thân ảnh. Đáng tiếc Bởi vì hai người kia cũng đem hơi thở của mình hoàn toàn ẩn nốt, cùng hoàn cảnh chung quanh dung vi liếu nhất thể, của người khác căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Bất quá, Nam Cung Giá lại đem hai người thấy rất rõ ràng. Chương 19, Du Long. Bên trái cái kia thân phận mặc đạ bảo, cầm trong tay phất trần chính là Tắc Hạ học cung viện trưởng Cửu Dương chân nhân, mà người còn lại là Đại Hạ vương triều làm đại hoàng đế hoàng phụ Diệu. Cửu Dương chân nhân xuất hiện cũng không làm cho Nam Cung Giã cảm thấy ngoài ý muốn, vẫn cái này Đại Hạ vương triều hoàng đế bệ hạ gặp phải ở đây, cái này ngoài Nam Cung Giá dự liệu. Bất quá đối với kết quả như vậy, Nam Cung Giá cũng không cảm thấy hối hận, có một số việc là hắn phải đi đối mặt, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà thôi, đã như vậy, sớm một điểm tới cũng không có gì lớn. Thỉnh ra chỉ linh lực cái giới, đại gia cũng không nghĩ tới, trước tiên mở miệng dĩ nhiên là Nam Cung Giá, hơn nữa còn là loại này điên cuồng yêu cầu, đây đấu cái ngươi chết ta sống tiết tàu à. Cứ việc trải qua mới vừa hai lần quyết đấu, đại gia đối Nam Cung Giá thực lực có một cái toàn bộ nhận thức mới, nhưng đại gia cũng không cho là hắn có thể đủ chiến thắng một cái cầm tụ linh châu hoàng cấp trung kỳ cao thủ. Hùng chi nhìn cái này tư thế, Bắc Minh Hạo tựa hồ là chuẩn bị mượn tụ linh châu yên diệt thời gian phóng ra linh lực tới đánh bại Nam Cung Giả. Quyết đấu chẳng người phụ trách theo tuyển thủ ý nguyện, đem linh lực kết giới mở ra đến huyền cấp tường độ, để tránh khỏi đối bên ngoài sân khán giả tạo thành ngộ thương. Kết giới vừa mới hình thành, Bắc Minh Hạo liền xuất thủ lần nữa, lập tức chính là một hồi loạt tấn công, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, tựa hồ muốn đem Nam Cung Giả một hơi thở đánh bại. Tại tụ linh châu gia trì hạ, Bắc Minh Hạo lực so với lúc trước càng tốt hơn, mỗi một chưởng đều mang đến xương cương phong, ngăn lại Nam Cung Giả tất môn. Bắc Minh Hạo mỗi chém ra nhất trượng Không khí chung quanh giống như bị đẻ ép, trong không khí bỗng nhiên chuyển đến từng đợt băng cứng mở ra âm hưởng. Cái này Bắc Minh Hạo không hổ là Bắc Minh nhất tộc thế hệ trẻ giữa người nổi bật, thực lực quả thực không thể khinh thường. Bất quá thì là tại bến nhọn như vậy thế tiến công, dưới, Nam Cung Giả vẫn đang không có lập tức xuất thủ phản kích, mà là chờ đối thủ Hàn Băng Linh khí tránh thức bước đến bản thân, hắn mới thân hình lóe lên, chân kế tiếp bước lướt, thân thể tùy theo nhóng lên, cùng Bắc Minh Hạo trưởng phòng sượt qua người. Ngay cùng Bắc Minh Hạo thác thân trong ngay mắt, Nam Cung Giả đột nhiên giương tay một cái, tay điểm tại Bắc Minh Hạo trên cổ tay. A! Một cổ theo tâm đau đớn từ chỗ cổ tay chuyển đến, nhất thời làm cho Bắc Minh Hạo nhịn không được kêu thảm một tiếng, ngoài trình độ so với trước kia trong lòng bàn tay chiêu càng hơn vài phần. Tại khách quý trên khán đài Cửu Dương chân nhân cùng Hoàng phủ Diệu thật nhanh trao đổi một chút nhãn thần, đều bị hai bên trong mắt thấy được một tia khiếp sợ. Cứ việc Cửu Dương chân nhân cùng Hoàng phủ Diệu cái này lưỡng đại địa cấp điên phong kỳ cao thủ cũng không hiểu được sử dụng Nam cung cửu kiếm, thế nhưng coi như hiện nay Hoa Hạ vương triều quyền lực cùng thực lực tụt cùng hai người, lại đối loại này Đởng Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp tuyệt kỹ tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Đối với nó mỗi một chiêu mỗi một thức có thể nói biết quá tường thận. Nhưng mà, Nam cung Giã vừa rồi dùng ra chiêu số tùy rằng phù hợp Nam cung Cửu kiếm áo nghĩa. Thế nhưng là chiêu thức mà nói, cũng không phải đã biết ba chiêu đầu giữa bất luận cái gì nhất chiêu. Là trọng yếu hơn là, vừa rồi Nam cung Giã chiêu thức ấy hóa chỉ về làm kiếm thủ pháp nhìn như đơn giản, nhưng vô luận là thời cơ tuyển trạch còn là xuất thủ góc độ đắn đo cũng như này vừa đúng, thế cho nên làm làm đối thủ Bắc Minh Hạo căn bản không có cơ hội phản ứng là gặp đạo nhi. Mặc dù bọn hắn tự vấn cũng có năng lực làm được điểm này. Nhưng tiền đề cũng lấy địa cấp điên phong kỳ thực lực đối chiến một cái rưỡi vào tụ linh châu pháp bảo như thế ra chỉ miễn cưỡng thi triển ra huyền cấp lực lượng đối thủ. Mà Nam công gia, vô luận biểu hiện cỡ nào ưu thú, linh lực của hắn nhiều nhất cũng sẽ không vượt lên trước huyền cấp sơ kỳ, mà cho dù có nam cũng cựu kiếm như vậy khoáng thế tuyệt học, tại mọi người đều là huyền cấp dưới tình huống muốn làm đến điểm này là không thể tưởng tượng nổi. Bát Minh Hạo khoanh tay cánh tay lui về phía sau vài bước, bởi vì cổ tay linh mạch bị Nam công điểm trúng, thả ra hàn băng linh lực đều bị ngăn ở ở đây, trong khoảng thời gian ngắn tìm không được tiên khẩu. Lúc này chỉnh bàn tay lập tức hiện đầy xương trắng. Bác Minh Hạo cắn răng, ngực không ngừng phập phồng, hắn thực sự không rõ, tốc độ của đối phương rõ ràng không hài lòng, vì sao vô luận góc độ còn là thời cơ tuyển trạch cũng khéo như thế hay, giống như, giống như mình mỗi một cái động tác tựa hồ cũng bị trước nắm giữ. Thế nào, hiện tại tin chưa, người bằng phách trưởng nhiều nhất bất quá là Nhị Lưu Chiêu Số, nếu thật là cùng Nam Cung Cựu Kiếm làm tiền đặt cược, chẳng qua là Châu Châu đa xe, không biết tự lượng sức mình. Buồn cười. Bác Minh Hạo quát to một tiếng, không nhìn chỗ cổ tay đau đớn lại một cái hiệp hàn băng linh lực cương phong hướng Nam Cung Giá chào hỏi. Nam Cung Giá còn là cùng lúc trước như nhau không nhanh không chậm, chờ Bác Minh Hạo trưởng lực đã gần trong gang tấc thời gian, mới đột nhiên xuất thủ. Lúc này đây, hắn cũng không có như lúc trước như vậy tránh né, sau đó tìm cơ hội xuất thủ. Hắn đây muốn làm gì? Tất cả khán giả cũng sợ ngây người, ngay cả xa xa trên khán đài Cửu Dương chân nhân cùng Hoàng phụ rượu cũng lộ ra vẻ kinh dị. Đối mặt như vậy bàng bạc trưởng lực dĩ nhiên không trốn không né, là muốn mạnh kháng sao? Nếu muốn cùng Bác Minh Hạo chính diện đấu sức cũng thì thôi, nhưng Nam Cung Giá cái này vừa ra tay lại còn là Còn là Du Long Trưởng. Mọi người đều biết, cái này Du Long Trưởng là đại hạ vương triều bình thường nhất nhập môn trường pháp một trong, nói ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đô hội hay là hơi cường điệu quá, bất quá tại tác hạ học cùng, quả thực vô luận văn võ, là mỗi cái học tử môn bắt buộc. Nói lên bộ trưởng pháp này, càng nhiều hơn chính là dùng để đoán luyện thân thể, liền giống bị coi như bài tập thể dục ngũ cầm hí như nhau, có rất ít người dùng để chiến đấu. Hiện tại, Nam Cung Giả dĩ nhiên dùng đơn giản nhất, hầu như không có lực công kích Du Long Trưởng đối phó Bắc Minh Hạo toàn lực nhất kích. Đơn giản là quá quân vọng. Không chỉ có là dưới đại này khán giả, chính là tại Nam Cung Giá trên tay liên tục kinh ngạc Bác Minh Hạo, thậm chí xa xa trên khán đài Cựu Dương chân nhân cùng Hoàng Phủ Diệu đều có ý nghĩa như vậy. Bác Minh Hạo khỏe miệng cuốn lên nhe răng cười, hắn hiện tại cũng mặc kệ khác, bởi vì phía trước nhất khắc đã dùng linh lực đánh nát tụ linh châu, chỉ chờ hai bên trưởng lực tiếp xúc thời gian, áp xúc đến giới hạn trạng thái hàn băng linh lực sẽ sản sinh bạo tác tính như thế, nhất cử đánh bại đối thủ. Cứ việc làm như vậy là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, nhưng hiện nay tình thế bắt buộc, Bác Minh Hạo từ lâu không có lựa chọn nào khác. Lúc này, hắn đã có thể tưởng tượng Nam Cung Giá toàn thân đông cứng bộ dạng. Ẩm Tay không tương giao, Bác Minh Hạo cảm giác mình giống như là đánh vào trên đông, mà hắn giờ khắc này đột phá đến huyền cấp trung kỳ thực lực trưởng lực dĩ nhiên dường như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt là biến mất không còn tâm tích. Đây, chuyện gì xảy ra? Giống. hắn thậm chí vẫn không kịp nghĩ nhiều, một tiếng rồng gầm bên thai bờ nổ vàng, chấn nhiếp tâm thần. Ngay Bác Minh Hạo bị cái này tiếng rồng gầm suýt nữa chấn ngất đi trong nháy mắt, một cổ nóng lực khí tức đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu qua lòng bàn tay, trực bức trái tim của hắn mà tới. A! Bác Minh Hạo cảm giác mình dường như bị một cái to lớn thiết truy bắn trúng. Đại não một hồi mê muội, thân thể dường như đoạn tuyến phong tranh vậy bay ra ngoài. Thình thịch. Một tiếng kèm theo cốt cách vỡ vụn một hưởng, Bắc Minh Hạo sau lưng của hung hăng nện ở linh lực kết giới trên, cả người giống như một than bùn nhão vậy dán tại kết giới hàng rào trên, qua một giây đồng hồ sau khi mới chậm rãi chạy xuống. Nếu như không phải là ngực còn đang hơi hơi phập phồng, đại gia là thực sự cho rằng Bắc Minh Hạo đã chết rớt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ diễn võ đường tĩnh thần kỳ, tựa hồ liền hô hốt thanh âm cũng không nghe được. Không hề nghi ngờ, đại gia hoàn toàn sợ ngây người, há há to miệng nhìn nam cung dã. Phạm Phất là đang nhìn một cái quái vật. Chương 20: Phá khí. Thế nào? Làm sao có thể? Bác Minh Hiểu kinh ngạc nhìn ngốc tại chỗ, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, Bộc Nát tụ linh châu tiểu thúc có thực lực đã đạt tới nguyên cấp, có hết lần này tới lần khác chính là ở nơi này dạng toàn lực ứng phó dưới tình huống, lại bị Nam Cung Giãn dùng một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn Du Long trưởng là dễ dàng tháo bỏ xuống toàn bộ công kích, mà tự thân ngược lại bị đánh bay. Bác Minh Hiểu biết, sợ rằng lần này thực sự trêu ra đại họa, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vã tìm kiếm đối sách. Còn hắn vị này tiểu thúc cũng đã không khỏi tại bên trong phạm vi cần nhắc. Trên đất Bắc Minh Hạ mặc dù không cách nào nhúc đích, nhưng hắn cũng không có ngất đi, nóng rực đau đớn không ngừng kích thích thần kinh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cơ nhục tại hơi hơi có quắp, lại tí xíu lực khí cũng không xử ra được. Đột nhiên, Bắc Minh Hạo cảm giác mình đơn giản là cái đại ngốc, đối phương trước là biểu hiện ra đáng sợ như vậy thực lực, sau lại lại rõ ràng biết mình lấy ra tụ linh châu, còn dám dùng như vậy vụng về chiêu thức, phương diện này là khẳng định có cổ quái. Vừa rồi một tiếng rồng gầm. Lẽ nào đây mới là du long trưởng uy lực chân chính? Cứ việc mỗi một bộ trưởng pháp cũng có một cố sự, thế nhưng Bác Minh Hạo vô luận như thế nào cũng không tin Du Long trưởng loại này, ngay cả Tam lưu Võ công cũng không tính trưởng pháp có thể bộc phát ra như vậy uy lực khủng bố. Đáng tiếc, sự thực bại ở trước mắt, đối phương quả thực dùng Du Long trưởng đánh bại bản thân. Bang Phách trưởng bại bởi Du Long trưởng. Không khỏi, đây không phải là thật, không khỏi là thật. Bác Minh Hạo trong lòng phát ra trận trận không cam lòng nộ hống, hắn tự nói với mình, phải một lần nữa đứng lên, vì vinh dự của gia tộc mà chiến, vì tôn nghiêm của mình mà chiến. Hơn nữa, hắn còn có cơ hội, cơ hội cuối cùng. Mặc dù là làm mất mạng, hắn cũng phải nghĩ cách nắm, ra sức đánh một trận. Tại này cổ ý chí mãnh liệt khu sử hạng, Bác Minh Hạo nhịn xuống đau đớn kịch liệt dùng rằng một lần nữa đứng lên, thân thể hơi hơi lay động hai cái, tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã, nhưng cuối cùng hắn vẫn vững vàng đứng lên. Ho khan một cái. Bác Minh Hạo nặng nghề mà ho khan hai tiếng, phun ra hai cái này lên cổ hỏng tụ huyết, đưa tay hung hăng lau khỏe miệng lưu lại máu tươi, trở lại. Lập tức, hắn toàn thân buộc phát ra một hồi bùm bụm giòn vang, giống như cốt cách vỡ tan thanh âm, tiện đà Linh lực màu trắng dường như dây leo giống nhau từ trong thân thể thoát ra, tại thân thể hắn mặt ngoài cấp tốc du động. Rất nhanh, Bác Minh Hạo toàn thân cao thấp bị nhất tầng màu bạc vũ khí bao phủ, chỉ thấy cánh tay hắn cấp tốc chứng đại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích đầy thật dày hàn xương. Lập tức, Bác Thị toàn thân cũng bắt đầu cấp tốc hành chứng, xung quanh linh lực mang theo ánh sáng màu đỏ ngòm quanh quần toàn thân của hắn. Đây, Thiên Ma Giải Thể. Đã sớm nghe nói bác Minh nhất tộc có một loại kỳ công, có thể lấy thiêu đốt bản mệnh nguyên thần làm đại giá, kích phát tiềm tàng trong thân thể linh lực làm cho một lực lượng của cá nhân nhảy vọt khó có thể tưởng tượng trình độ, không có nghĩ đến cái này, Bác Minh Hạo dĩ nhiên hiểu được cái này cấm thuật. "Tiểu tử, quả nhiên có kiến thức. Chưa có hoàn toàn ma hóa sao?" Nam cung dã như là lầm bẩm, hoặc như là tại hỏi. Theo hắn biết, loại này cấm thuật một ngày sử dụng, lập tức sẽ hoàn toàn ma hóa, đánh mất bản tính, rơi vào cuồng loạn, kết quả sẽ bị đối thủ đánh chết, sẽ chính là đem đối thủ giết chết, cuối cùng lực kiệt mà chết. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, có rất ít người áp dụng loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nếu biết rõ loại phương pháp này, người như Phượng Mao Lâm Giác, ít lại càng ít. Nhất là loại này ở vào bán ma hóa, lại vẫn đang bảo trì bản tính trạng thái, quả thực mới nghe lần đầu. Đối phó ngươi, không cần phải." Bác Minh Hạo lạnh rên một tiếng, thanh âm này phảng phất là từ địa ngục chuyển đến, khàn khàn, yêu dị. Lời còn chưa dứt, một cái mang theo hàn băng linh lực trực quyền liền công về phía Nam Cung Giả trái tim. Trận chiến đấu này biến đổi bất ngờ, đã hoàn toàn thoát khỏi Nam Cung Giả trường khống, bất quá hắn vẫn đang không có bối rối chút nào, tập trung ý chí, trở tay rút ra bội kiếm bên hồng, trên cánh tay long trước thiêu cháy truyền lại ra trận trận nóng rực linh lực, làm cho hắn bằng thêm vài phần dựa Nam cung dã cổ tay hơi hơi nhất chuyển lập tức kéo ra một cái kiếm hoa, Trận một cái điểm thứ, long hồn thân kiếm trận tăng gọn giống như thực chất kiếm mang cuốn một cổ nóng rực linh lực nên hướng Bắc Minh Hạo kéo tới quyển phong. Bắc Minh Hạo bén nhọn quyển phong sen lẫn hàn băng linh lực, lôi đi qua, ngay cả không khí cũng trong nháy mắt ngừng tụ thành băng cứng. Ông, tuyệt nhiên bất đồng lưỡng cổ lực lượng xung kích lẫn nhau, va chạm sát na như kim thiết giao kích, phát sinh một hồi hầu như muốn bị phá vỡ màng nhĩ nổ vang. Long hồn cùng Tiết trưởng hơi dính liền phân ra, Lửa cổ lực lượng dường như cự lãng phát tại trên đá ngậm, nhất thời hóa thành vô số lực lượng tái phiến tàn sát bừa bãi ra, đem đối chiến song phương và táo cùng tóc thật cao vung lên, ngay cả da thịt cũng bị đè ép địa biến hình. Nhất chiêu không trúng, đã dồn vào tử địa Bắc Minh ngạo hiển nhiên sẽ không dễ dàng lui bước, theo sát mà lại nhất trưởng chậm ra, cương phong lần thứ hai kéo tới, uy thế càng sâu vừa rồi. Nam cung Giá liếc mắt liền nhìn ra lợi hại, toàn lực thôi phát linh lực, trên cánh tay long văn linh mạch bị này cổ âm lẫm cương phong kích, linh lực cùng long hồn bản thân kiếm, khí hợp hai thành một. Lại một tiếng cao vút long ngâm. Trường kiếm kiếm mang lần thứ hai tăng vọn, hóa thành một đạo dài lụa màu đỏ, lấy khí thế xét đánh mà không kịp che thai lại trực tiếp đánh tới Bắc Minh Hạo Thiết trường. Phá khí tức, thịnh thịnh. Kim thiết tương giao giòn vang lần thứ hai bán ra, linh lực tại giữa hai người muốn nổ tung lên, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong lúc nhất thời, lấy hai người làm trung tâm, cuồng phong gào rít dữ dữ, phong khởi vân dũng, lực lượng loạn lưu cuốn cuồng bạo khí tức không ngừng sẽ rách hai người vào áo, bay phất phối. Hai người kiếm quang đối chưởng phong cách, cứ như vậy không nhúc nhích rằng co, không gian chung quanh bắt đầu vặn méo, rung động Hai người thân ảnh cũng biến thành hư vô. Kết giới bị chu vi vô số lực lượng cuồng bạo loạn lưu đè ép, giống như đều có chút không chịu nổi gánh nặng, trong suốt kết giới hàng rào trên tạo nên từng cơn sóng gợn, mà trong mắt trận càng phát ra trận trận nổ vang. Một bên người phụ trách hiển nhiên rất có kinh nghiệm, sớm đã thành nhìn ra tình huống không rõ, nhanh lên tại trong mắt trận để đặt càng cao cấp hơn linh thạch để mà đề thằng kết giới cường độ, đợi được phòng hộ kết giới cường độ đạt được địa cấp trung kỳ giờ chuẩn mới ổn định lại. Bàng quan các học viên tuyệt không nghi ngờ, nếu như không phải là linh thạch quá mức quý trọng, để tránh khỏi đến lúc đó hậu cần bộ truy vấn xuống bất hảo giải thích. Vị này người phụ trách sợ rằng để lý do an toàn, sớm đã đem kết giới để thằng tới lớn nhất cường độ mới dừng tay. Nhưng dù cho như thế, kết giới trận nhãn tiếng sấm vẫn đang không có lập tức đình chỉ. Lúc này, Diễn Võ Đường sớm đã là người đông tập nập, các học viên từ tứ diện bát phương nghe hỏi tới rồi, cũng tưởng biết một chút về Nam cung gia con ma bệnh đến tuột cùng là làm sao đại phát thần uy, lại là như thế nào áp chế Bắc Minh ra nhụy khí. Đương nhiên, không ít văn quý tử đệ là muốn chứng kiến Nam cung gia tối hậu một dòng độc đinh mệnh tang tay người khác. Không chừng tin tức này có thể cho gia tộc của mình làm ra bộ tự để trong tương lai quân quyền rắc trục giữa chiếm có lợi địa vị. Thế nhưng, khi bọn hắn phát hiện Bắc Minh Hạo quần áo tả tơi, lại bị làm cho dùng tiên ma giải thể như vậy thảm thuật, đáng sợ nhất chính là căn bản không chiếm được nửa điểm tự phong, vô không cần nhìn quái vật ánh mắt của nhìn Nam cung Dã. Lúc này, nhìn như gầy yếu Nam cung Dã tuy rằng cùng cao to uy mãnh Bắc Minh Hạo cứng đối cứng nơi xa lực, thế nhưng ai nấy đều thấy được, người trước vẫn là chiếm tự phong. Chương 21, tâm nguyện. Người cho rằng tiểu tử này đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Rốt cục, ở phía xa xem cuộc chiến cựu Dương chân nhân trước tiên mà mập. Ta còn muốn hỏi ngươi đây." Hoàng phủ Diệu tức giận trả lời, "Ngươi chẳng lẽ tưởng ta âm thầm dậy hắn đi?" Cựu Dương chân nhân lạnh nhạt nói, "Từ Nam cung gia hai cha con lục tục gặp chuyện không may sau khi, ngươi hai cái huyền ý sứ giả thế, nhưng mỗi ngày đều đem tiểu tử này hành quá chặt chẽ. Cũng vậy, ngươi cũng không phải phái Ngọc nữ âm thầm bảo hộ sao?" Cựu Dương chân nhân đạm đạm nhất thiếu, không nói gì. Hoàng phủ rượu cười mỉm một chút, tiếp tục nói, "Ta nguyên bản vẫn có loại này nghi hoặc, bất quá bây giờ xem ra, coi như là sư thúc ngươi cũng chưa chắc có năng lực này, giáo sư gia đáng sợ như vậy đệ tử. Đáp ứng ta một việc, Cựu Dương chân nhân cười cười, theo sát mà thần sắc biến đổi, đột nhiên tới một câu như vậy, giọng nói có vẻ tương đương trịnh trọng. "Để cho ta không muốn làm có hắn." Hoàng phủ Diệu lại, cũng thu hồi vừa rồi chuyển phiếm ngữ điệu. "Đây là ta người cuối cùng tâm nguyện." Cựu Dương chân nhân vung phất trần, hướng Hoàng phủ Diệu đánh cái chắp tay. "Chỉ cần hắn với hắn đa như nhau trung thành." Hoàng phủ Diệu thản nhiên tiếp thu, trong con người lóe ra một luồng hàn mang. "Trung không trung thành, còn chưa phải là muốn xem làm hoàng đế năng lực cùng đức hạnh." Cựu Dương chân nhân nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt nặng lại rơi vào quyết đấu chẳng trên. Sư thúc ta không khỏi đấu với ngươi miệng. Dù sao cũng ngươi cũng ngày giờ không nhiều, không có cơ hội gì theo ta tìm phiền thoái. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần hắn chớ quá mức, ta sẽ không xuất thủ trước. Là đủ rồi." Cửu Dương chân nhân thỏa mãn gật gật đầu, không nói thêm lời. Đang khi nói chuyện, trong diễn võ trường hai người đấu sức đã gần như gay cấn. Lúc này, Nam cung Giá cái trán hiện đầy mồ hôi hột, nhiệt khí bốc hơi, cả người như là bao vây tại một đoàn xương mù trắng xóa trong. Nhìn nữa bác Minh Hạo, hai mắt của hắn sích hồng, giống như là muốn xông ra viền mắt. Cả người linh lực kích động, cả người tựa hồ băng chướng dòng giá gấp đôi. Ra thịt mặt ngoài kết đầy sương trắng từ lâu ngưng kết thành dày băng cứng. Người, nhận thức thua, đi." Bác Minh Hạo thanh âm giống như bị hàn băng linh lực đông cứng như nhau, đe dọa có vẻ cực kỳ tật lực. "Chịu thua." Nam Cung Giá hài hước nói rằng, "Ta cũng không biết thua tự viết như thế nào thì sao? Nếu không, Bác Minh huynh người dạy dạy ta." Nghe được Nam Cung Giá như vậy thanh âm trầm ổn, Bác Minh Hạo không khỏi sầm mặt lại, hắn vạn không nghĩ tới đối thủ dưới tình huống như vậy lại vẫn không có đem hết toàn lực. Liêu Mạc Cắn răng một cái, Bác Minh Hạo lần thứ 2 tôi động linh lực, hoàn toàn phóng xuất ra Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp biết kích vọng lại linh lực. Cứ việc Bác Thị toàn thân bởi vì đau đớn kịch liệt mà có quắp, linh hồn đã ở chịu được ngốn lượn đến từ thâm viên vậy dày vò. Nhưng để thắng lợi cuối cùng, để coi như tôn nghiêm của võ giả, Bác Minh Hạo không rên một tiếng, thủy trùng cắn răng nghênh kháng. Chỉ thấy Bác Minh Hạo thân thể lần thứ 2 bành trướng một vòng, nhất là xương chưởng, đủ tăng lên hơn hai lần. Da thịt bắt đầu vang tung tóe, này run vậy huyết quản phồng lên đứng lên, bò đầy da thịt mặt ngoài, giống như tùy thời đều có thể xông ra tới. Theo linh lực không ngừng tôi phát, tại Bắc Minh Hạo chu vi tạo thành vô số gió xoáy, những thứ này gió xoáy càng ngày càng mạnh, dường như lưới dao sắc bén giống như vậy, cuốn hẳn khí thấu xương, đi bước một hướng Nam cung Giã bước lại. Nam cung Giã trên mặt như trước không có chút rung động nào, mặc cho bén nhọn cường phong xé rách trước tóc cùng vào áo, ngay cả dưới đài khán giả cũng không khỏi vì hắn lao vệt mồ hôi. Lúc này, bác Minh Hạo đã liều lĩnh và đem toàn bộ linh lực thúc dục phát ra ngoài, hai mắt của hắn đã hoàn toàn sưng huyết, dường như muốn xông ra tới giống như vậy, ngay cả hai mắt mũi miệng trong cũng bắt đầu chảy ra huyết châu, hiển nhiên hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Cứ việc huyết dịch như là đông cứng một dạng, theo tâm đau đớn cơ hồ khiến cái đầu mê muội, nhưng bác Minh Hạo không thèm để ý chút nào, đem linh lực trong cơ thể toàn bộ quán chú cánh tay, đem hết toàn lực sử xuất nhất kích, nhắm thẳng vào Nam cung Dã, thắng hay thua là nhìn lần này. Bất quá ngay Bắc Minh Hạo đánh ra lần này đồng thời, bác thịt của hắn bởi vì bị lực lượng khổng lồ đè ép, đã đạt tới cực hạn, xung huyết được đã là hồng thông thông dường như tôm lột giải, đón vô số huyết châu từ ngoài da trên rỉ ra, trong không khí tràn ngập khởi một cổ đặc hơn nhóm máu mùi vị. Lúc này cả người hắn như là từ máu tươi giữa vớt lên như nhau. Có vẻ phi thường quỷ dị. Cái này là hoàn toàn mã hóa tiết tấu a. Bác Minh Hạo xung huyết trong mắt toát ra khái máu hào quang, toàn thân hoàn toàn bị xương trắng bao vây, hắn giờ phút này giống như một đầu đến từ chính băng tuyết thế giới dã thú, sát khí đằng đằng, muốn mở ra trước mắt con người. Giống. Rít lên một tiếng, dường như từ địa ngục ở chỗ sâu trong chuyển đến. Ẩm. Một lạnh một nóng lưỡng cổ lực lượng mãnh liệt đụng vào nhau, dưới chân thạch bản lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gian nẻ, phá toái, tại một cú lực lượng kỳ dị dưới, vô số toái rời mặt đất, chậm rãi bay lên. Ngay sau đó, Hai người cả người kịch chấn, bàn chân chậm rãi ly khai mặt đất, dần dần thăng trên không trung. Trận, bắt đầu lấy đấu sức mũi kiếm cùng thủ trưởng làm trung tâm xoay chậm chậm đứng lên, chung quanh toái thạch cũng theo xoay tròn. Theo giữa lẫn nhau thả ra linh lực trở nên càng ngày càng tràn đầy, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hai cổ linh lực bị quăng đi ra, những toái thạch đó đứng núi chịu xảo, trong khoảnh khắc hóa thành vô số bụi mịn. Toàn bộ trong kết giới, lần thứ 2 lâm vào hoàn toàn mơ hồ. Dần dần, hai người thân ảnh đã biến thành tầng ảnh, tại trung quanh bọn họ phảng phất có vô số điều điềm điện không ngừng thoát ra. Hung hăng đập xuống đất cùng kết giới trên, tôn ra một hồi bùm bùm giòn vang. Ẩm. Một tiếng rung mạnh, toàn bộ kết giới một hồi đung đưa kịch liệt, hai người lần thứ hai xa nhau. Tứ ngược linh lực loạn lưu tứ tán ra, giá tại kết giới trên, nổi lên tầng tầng rung động. Mấy giây sau khi toàn bộ quyết đấu trường trên mới vân khai vụ tán. Nam cung Giá khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, đôi lông mày cùng trên tóc bọc nhất tầng hàn xương. Hắn đem người tựa ở kết giới hàng rào, lực liệt phập cầm tay phải run nhẹ nhẹ, trong tay long hồn giống như tùy thời đều có thể tuột tay. Bất quá đối thủ của hắn Bắc Minh Hạo có vẻ càng chất vật trên thân quần áo và đồ dùng hàng ngày từ lâu chẳng biết đi đâu, gần xanh cầu kết bắp thịt của hoàn toàn trần truồng đi ra, cả người đầy huyết quỷ một chân trên đất, thân hình lộ tuyến túi người, lưng kịch liệt phập phồng, chính từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Nếu như nhìn kỹ, tại bác minh hạo xung huyết ra thịt mặt ngoài, dĩ nhiên hiện đầy rẫm dạm dạp trắng chín vũng, đỏ thâm huyết châu đang không ngừng chảy ra, hiển nhiên là lúc trước cổ cuồng bạo linh lực dấu vết lưu lại. Nhìn nữa hai người nguyên lai so đấu linh lực trên mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện một cái sâu tới hơn thức cực khanh. Tại cực khanh chu vi, vô số liệt văn vượt qua tứ diện bắt phương kéo dài tới lái đi đem hắc kim giả ệ sụp mặt đất cát ra. Đáng sợ như vậy lực lượng, để ở nơi này khán giả không khỏi mục trường khẩu nốc, đám há to miệng, hồi lâu nói không ra lời. "Ngươi thua rồi." Nam cung Giả cánh tay của tuy rằng bởi vì làm đối thủ cuồng bạo hàn băng linh lực mà bị đông cứng cương, lại biết Bắc Minh Hạo tay phải đã bị hắn viêm long linh lực hủy diện, kinh mạch đều tổn hại, căn bản không có khôi phục có thể. "Thế nào? Làm sao có thể?" Bắc Minh Hạo nỗ lực nhiều lần, thế nhưng lúc này thể lực đã hoàn toàn tiêu hao, hơn nữa vừa nóng vừa lạnh hai cổ linh lực tại trong thân thể của hắn tán loạn. Toàn thân cao thấp như bị ngàn vạn cây cương châm ghim chúng khó chịu như vậy. Đời này, người vĩnh viễn không thắng được ta. Nam cung gia tâm tình phi thường phức tạp, chằn trên mặt đất Bắc Minh Hạo, nhất thời có một cổ báo thù cảm giác sảng khoái, cơ hội khiến hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời hú sáo dài, phát tiết trong nội tâm hậm hực khí. Chương 22, bài kiến. Giống Nguyên bản hẳn không có bất luận khí lực gì, Bắc Minh Hạo đột nhiên từ dưới đất vọt lên, giống như một quả như đạn pháo trực tiếp xông về phía Nam cung gia, hiển nhiên là muốn muốn đồng quy vô tận. Nam cung gia khẽ miệng nổi lên một tia chẳng đáng, trợ tay nhấc kiếm một đạo cuốn liệt diễm kiếm khí cắt không khí, mau lẽ lại chính xác đánh chúng phi phát đến giữa không trung Bắc Minh Hạo. Thình thịch, kiếm khí bén nhọn đụng phải huyết nục chi khu, lập tức sai hạ một đạo huyết vụ. Đó lấy, Bắc Minh Hạo thân thể to lớn bay ngược đi, hung hăng đập vào kết giới trên, dường như ngây ngất đê mê vậy chậm rãi hạ xuống. Không tiếc, Nam cung giáng một kích này nhìn như vội vội vàng vàng, lại ẩn hàm toàn thân toàn bộ linh lực, trong một sát na lộ ra một cổ cường liệt cực kỳ sắc ý, so với Bắc Minh Hạo càng hơn mấy lần. Lam Long hồn lợi kiếm bắn chúng đối phương thời gian, hắn thì biết rõ Bắc Minh Hạo 100% phải chết định rồi. Nam Cung giã lần thứ 2 nhìn lướt qua đã trở thành thi thể Bắc Minh Hạo, hơi nhếch khóe môi lên khởi, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, sau đó hắn bỗng nhiên cầm trong tay long hồn dơ lên thật cao, nhất thời dường như đốt thủng thuốc súng giống như vậy, làm cho nguyên bản yên lạng tính phòng lập tức sôi trào. "Hà ba!" Liên tiếp hoan hô vang lên, dường như muốn đem quyết đấu chẳng khung đính ném đi, vàng tận mây xanh. Nam Cung Giá biết, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mới là chân chính cải biến lịch sử, sợ gì sẽ Bắc Minh Hạo thống hạ sát thủ, chính là muốn cảnh cáo này mơ ước Nam Cung Giá người. Nam cung gia cũng không phải mặc cho người bắt nạt đối tượng, chỉ cần có hắn Nam cung gia tại một ngày đêm, hắn sẽ hạn vệ lợi ích của gia tộc, vô luận là ai, đều phải hỏi một chút trường kiếm trong tay của hắn. Bất quá trải qua này nhất dịch, Nam cung gia bằng chính thức hướng Bắc Minh ra tuyên chiến. Vẫn đợi ở bên cạnh xem cuộc chiến Bắc Minh hiểu đối mặt Nam cung gia cố ý lộ lại ánh mắt, cặp kia ương chuẩn vậy mắt làm cho hắn có loại dường như bị một con dã thú để mắt tới cảm giác, sợ đến lập tức tránh ra. Thậm chí bất chấp đi quan Bắc Minh hạo thi thể, nhanh như chớp chen vào đoàn người, xem ra lại muốn đi lấy viện binh. Kế tiếp lẽ nào sẽ là cha của hắn? Trần bác Hầu Bắc Minh trùng sao? Nam Cung Giá cũng là có chút mong đợi. Ngay Nam Cung Giá chuẩn bị rời sân thời điểm, một cái cầm trong tay phất Trần Tuấn Mị thiếu niên xuất hiện ở kết giới ở ngoài, chỉ thấy đối phương đem phất Trần đã qua, liền lập tức triệt hồi kết giới. Nam Cung Giá liếc mắt liền nhận ra người này chính là Cửu Dương chân nhân bên người Kim Đồng, xem ra đối phương là bị sư phụ Cửu Dương chân nhân sai khiến tới được. Nam Cung Giá bất động thân sắc, hướng Kim Đồng gật đầu thăm hỏi, người sau nhẹ nói nói, "Tiểu Hầu ra đi theo ta, sư phụ cho ngươi đi đạo tràng một tự." Vừa nghe lời này, Nam Cung Giá không khỏi có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, cái này Kim Đồng đối chính hắn một còn chưa chính thức trở thành tác hạ học cung học viên nên trước tự giới thiệu. Mà đối với Cửu Dương chân nhân xưng hô chắc là gia sư hoặc là chân nhân mà không phải sư phụ mới đúng, nhưng bây giờ, Cửu Dương chân nhân. Nam cung gia không biết đối phương trong hồ lô đến toột cùng bán là thuốc gì đây, theo bản năng nói rằng. Kim Đồng mỉm cười, hơi nghiêng thân phận, nói cái thỉnh. Nam cung gia cũng không nhiều lời, gật đầu sau đó cùng theo Kim Đồng hướng Cửu Dương chân nhân đạo tràng đi đến. Tại tác hạ học cung, hầu như tất cả mọi người biết Kim Đồng là Cửu Dương chân nhân tọa hạ đệ tử vẫn đi theo ở kiểu dương chân nhân trái phải làm Kim đồng vừa xuất hiện thời điểm đại gia cũng đã ý thức được chuyện này đã bị kiểu dương chân nhân biết chỉ là không biết lao nhân ra ông ta sẽ làm ra thế nào xử lý bất quá làm kim đồng mở miệng thời gian tất cả mọi người kinh dị nhìn Nam cung dã tiện đà làm dáng trợn hiểu ra vì vậy nguyên bản kinh dị ánh mắt đều biến thành cực kỳ hâm mộ hoặc là đố kỵ lần này phát sinh ở Nam cung Giã trên người tất cả tựa hồ cũng giải thích được hầu như tất cả mọi người ông tâm tư như thế cái này Nam cungã Nguyên Lai like là nhân ra kiểu dương chân nhân đệ tử nói không chừng là bởi vì Cựu Dương chân nhân nhắc nhở, bởi vậy cho tới nay từ bất hiện sơn lộ thủy, thế cho nên mọi người đều bị mông tại cổ lý. Lúc này đây sở dĩ sẽ hiển lộ ra chân công phu, đại khái là bởi vì không quen nhìn Bắc Minh Hiểu khi dễ bình dân học tử, lúc này mới lòng căm phẫn giới xuất thủ trùng trị. Ai biết bị giáo huấn Bắc Minh Hiểu không phục, đưa đến tiểu thúc Bắc Minh Hạo, muốnỷ lớn hiếp nhỏ lấy lại danh dự, lại căn bản không phải nhân ra đối thủ, cuối cùng ký sinh tử văn thư, cuối cùng mệnh tang tại chỗ. Tại quyết đấu trường trên giết chết đối thủ nguyên bản không phải là cái gì đại sự, nhưng người chết là trấn Bắc hầu thân Đệ Đệ. Cái này rất phiền toái. Người đều cũng có tư tâm, cứ việc Cửu Dương chân nhân thanh tâm quả dục, nhưng Nam cung gia đệ tử như vậy nhất định là Cửu Dương chân nhân môn sinh đặc ý, bởi vậy nhất định sẽ đứng ra che chở hắn. Nếu không thì, cái này kim đồng để làm chi sớm không hiện ra, chỉ không hiện ra, hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt tới, vẫn ám hiệu giữa lẫn nhau thân phận. Có thể chuyện này cuối cùng sẽ bị tạm thời đè xuống, bác Minh ra vô luận cỡ nào cần thế, cuối cùng cũng khó tránh khỏi khiếp sợ Cửu Dương chân nhân như thế, cũng chỉ được đánh rất hàm hướng trong đũa nướt. Nếu như những suy đoán này cũng không sai. Như vậy mọi người đều cho rằng sẽ rất mau không rơi xuống đi Nam cung ra chỉ sợ cũng bị tất như tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Ở đây đủ tâm tư lung lay thế ra tử đệ, ở gia tộc mưa rầm thấm đất, chính trị khí giác tuy nói không thể xưng là cực kỳ nhạy cảm, chí ít cũng không phải nửa điểm không có, bởi vậy nghĩ đến những thứ này, liền lập tức ngửi ra đi một tí vị đạo. Có người nói Nam cung gia nếu song cựu Dương chân nhân hữu ái, truyền thụ một thân tuyệt học, sớm muộn cũng sẽ nhất phi trùng tiền, Nam cung ra không chỉ sẽ không lúc đó suy sụp xuống, trái lại có thể sáng tạo lớn hơn huy hoàng. Cũng có người nói Nam cung Giã vì bối liều sư phụ Cửu Dương chân nhân ý nguyện, hiển lộ ra thực lực chân chính, giết còn là trấn Bắc hầu thân đệ đệ, nhất định sẽ lọt vào nghiêm nghị trừng phạt. Ngay đại gia Châu đầu ghét hai, đều suy đoán Nam cung Giã sẽ bởi vì chuyện này bị bí mật của hắn sư phụ Cửu Dương chân nhân làm sao xử phạt thời gian, đương sự lại đầy cõi lòng nghi ngờ, nhắm mắt theo đuôi mà chăm chú cùng sau lưng kim đồng, còn người bên ngoài ánh mắt khác thường, sớm đã thành bị không để ý tới. Lúc này, Nam cung Giã chỉ quan tâm Cửu Dương chân nhân đến tụt cùng gọi hắn đi làm gì, bản thân lại nên đứng phó như thế nào vị này dưới một người trên vạn người đại nhân vật. Vừa rồi chỉ lo khoai y nghiên cứu, giết địch lập uy, tốt gọi một bên xem cuộc chiến hoàng đế hoàng phủ diệu đối với hắn có nặng nhận thức mới, không đến mức tại đối quân quyền an bài trên hoàn toàn không thấy Nam cung nhất tộc, chỉ ít lúc này đây cũng sẽ không như đời trước như vậy, dùng Nam cung gia không người đối nghiệp, vô lực khống chế Nam Phương Chu tức quân đoàn mượn cơ trực tiếp cướp đoạt thuộc về Nam cung gia quân quyền. Đương nhiên, tùy theo mà đến phiền phức Nam cung gia cũng là dự liệu được. Chỉ bất quá, theo Kim Đồng xuất hiện, cộng thêm lời mới vừa nói, Nam cung giả đã cảm thấy cái này Cửu Dương chân nhân xem ra là cố niệm tình cũ, chuẩn bị thay hắn giải bày. Chỉ là nếu như Cửu Dương chân nhân muốn biết đã biết một thân vũ khí là từ hạ, gì mà đến, đến lúc đó lại nên trả lời thế nào thì sao? Như thế cái đáng giá suy tính vấn đề. Không bao lâu, Nam cung gia tại Kim Đồng dưới sự hướng dẫn tiến nhập Cửu Dương chân nhân ở vào Tắc Hạ học cung bàn long đạo tràng, chỉ thấy Cửu Dương chân nhân ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên từ lâu ở nơi nào xin đợi đã lâu. Kim Đồng, ngươi lui xuống trước đi, vi sư có nói mấy câu sẽ đối Nam cung Hầu ra nói. Cửu Dương chân nhân thanh âm lên, rất nhẹ, nhưng vô cùng rõ ràng. Tuân pháp chỉ Kim Đồng Vung Phất Trần, đánh cái chắp tay, liền xoay người lì khai. Nam Công Giả. Cửu Dương Chân Nhân xong mục chật mở, buộc phát ra tinh mang con người nhìn thẳng Nam Công Giả. Nam Công Giả nhất thời cả người linh lực kích động, trên cánh tay long văn giống như trong nháy mắt buốc cháy lên. Mà Cửu Dương Chân Nhân trong tay phất trần đã qua, một vệt màu trắng cương phong mang theo bài Sơn đảo Hải tư thế kính lao thẳng tới hướng Nam Công Giả. Chương 23, Giọ xét. Nam Công Giả tâm giữa trầm xuống, vội vã phóng xuất ra linh lực, cùng này cổ cương phong chống lại vư việc biết rõ lấy mình bây giờ lực lượng căn bản không có có thể chống đỡ trước mắt vị này địa cấp điên phong kỳ cường giả, thế nhưng làm cho hắn trực tiếp khoanh tay chịu chết cũng là không có khả năng. Tại bản năng khu sợ hãi, Nam cung giá trợ tay rút kiếm, một cái điểm thứ nên hướng cương phong trung tâm, chính là Nam cung cựu kiếm trung chuyên môn đối phó loại này có thượng thừa linh lực phá khí thức. Phá! Chỉ nghe Nam cung giá một tiếng gào to, trong tay long hồn hóa thành một đạo đỏ ngầu thất luyện, vừa vừa đâm về này luồng bảng bạc cương khí trong. Ông! Kiếm khí màu đỏ giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, tại màu trắng cương trong gió tang vật ra hình thành một cái tự thuẫn, đem trảo hướng Nam cung giá cương phong một phân thành hai, đem áp lực xuống tới thấp nhất. Có kiểu Dương chân nhân dù sao cũng là địa cấp tồn cùng cương giả, dù vậy, Nam cung giá cũng cũng không hơn gì. Da thịt dường như gặp vô số con kiến cằm nhắm, theo tâm đâm nhói làm cho hắn hầu như kêu lên thảm thiết. Bất quá, Nam cung giá thủy trung cắn chặt răng kiên trì, trên cánh tay long văn giống như đã bốc cháy lên, nóng rực linh lực lộ ra qua bàn tay đem vật cầm trong tay long hồn hoàn toàn chìm. Giống. Một hồi long ngâm vang vọng bên tai, lệnh xương cương phong thoáng thời gian dừng lại xuống. Nhưng ngay khi Nam Cung Giã chuẩn bị thừa thắng truy kích, nhất cử phản chế Cửu Dương Chân Nhân thế tiến công khi, lại cảm thấy mình linh lực phản phất như gặp phải một đoàn bông gọn, căn bản tìm không được chỗ rơi. Không được. Không khí trung quanh giống như đột nhiên tĩnh lại, chỉ là một giây đồng hồ trong lúc đó, đột nhiên là hóa thành vô số cây cương châm đâm về phía Nam Cung Giã. Nam Cung Giã quát lên một tiếng lớn, trở tay cầm kiếm, hăng hái toàn xoay người, lập tức lấy hắn làm trung tâm cuốn lên nhất trận phong bạo. Trong gió lốc xen lẫn vô số long viêm lực lượng, đem vô số tử cương khí tạo thành cương châm kể hết trận đức, bắn bay, hòa tan. Đáng tiếc Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, Nam Cung Giá vẫn là không cách nào toàn bộ ngăn trở những thứ này cường khí công kích, y phục của hắn sớm bị cương phong to nhỏ, da thịt trắng đoán trên đã rịn ra vô số huyết châu. Những thứ này huyết châu lại bị cương phong cố lên, tỏ khắp ở trong không khí, hình thành huyết vụ. Nương theo mùi máu tươi tản mắt ra, làm cho Nam Cung Giá tựa hồ đưa thân vào đời trước toàn gia thượng hạ hơn 150 miệng bị tàn nhẫn sát hại một màn kia, nhất thời lửa giận trong lòng thiêu đốt, cuốn lượn trùng thiên tư thế, thân thể đau đớn đã bị tâm linh bị thương thay thế. Lại quát to một tiếng, trong tay Long Hồn đột nhiên tăng vọt vài phần, dây đặc kiếm mang đâm rách không khí phát ra trận trận như sấm âm hưởng. Cảm giác này quen thuộc như thế. Đúng rồi, giống như là tại huyễn cảnh trông được đến cô gái kia múa kiếm thân ảnh sau khi loại cảm giác kỳ diệu đó. Nâng kiếm, nhanh đâm. Không có bất kỳ sạc sỡ động tác, chỉ là đâm ra đi. Nhìn như tùy ý đâm một cái, lại mang theo cường đại vô cùng thần long lực. Trong lúc nhất thời, long ngâm không ngừng, kiếm khí tung hành, đêm này dày đặc cường phong cũng kể hết chặt đứt, đỏ ngầu kiếm mang hiệp bài sơn đảo hải tư thế trực tiếp ép về phía Cựu Dương chân nhân. Cựu Dương chân nhân trong, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi, đột nhiên đứng lên, phất một cái lập tức hình thành một cái to lớn lốc xoáy, mà Nam cung Giá hiệp thần long lực kiếm khí đâm đầu thẳng vào trong đó, dĩ nhiên biến mất. Tứ lưỡng Bạt Thiên cân. Nam cung Giá cứ việc không có học qua đạo gia vũ khí, nhưng là lại cũng không trở ngại hắn đối với đạo gia tuyệt học lý giải, nhất là đối loại này dĩ nhược thắng cường, tứ lượng Bạt Thiên cân chiêu số có cực kỳ khác sâu nhận thức. Bất quá, coi như là tứ lưỡng Bạt Thiên cân, cũng phải có thể tại đối thủ công kích đáng sợ như thế trước gặp không sợ hãi, thi triển ra tứ lực lực, không hề nghi ngờ, trước mắt lão đầu tử này công lực đơn giản là thâm bất khả trắc. Nam cung Giá hầu như không do dự lập tức thu kiếm, không ngoài sở liệu mà nói Cửu Dương chân nhân nhất định sẽ khi hắn lực kiệt là lúc đánh trả, bởi vậy trở về thủ mới là điều kiện tốt nhất ứng đối phương pháp. Quả nhiên, giữa hai người giống như tạo thành một cái chân không mang theo, thế nhưng cái này chân không mang theo mới tạo thành trong ngay mắt, cái kia to lớn nụ dụ mạ kỳ dĩ nhiên biến ảo thành một cái xoay tròn thái cực. Thái cực khế động nam cung dã trong tay long hồn, một cổ to lớn hấp lực cơ hồ khiến hắn không bắt được chuôi kiếm, chỉ lát nữa là phải trường kiếm tu tay. Nam cung dã một tiếng gào to, cánh tay kịch liệt rung động, lửa lò trên cánh tay của Long Văn nổi lên. Phát sinh một hồi cao vút long âm, lập tức một cổ nóng rực lực lượng tăng vọt ra, xuyên thấu qua long hồn cùng đỏ ngầu kiếm mang một đạo đâm vào thái cực ở giữa, đón xoay tròn thái cực hơi ngừng, vặn mèo, phá toái. Không được. Nam cung giã cảm thấy không khí chung quanh giống như trong nháy mắt tính lại, đây đây linh lực đối kháng đạt được điểm tới hạn nổ tung khúc nhạc dạo. Ầm. Nổ tung điểm ngay giữa hai người, linh lực loạn lưu lúc này cửa hàng tàn ra đến, toàn bộ đạo tràng một hồi binh binh bàng bàng âm hưởng, những chân quy đó trần thiết khí bị trận này loạn lưu bắn trúng, tán lạc đầy đất, kể hết hư hại. Tại như vậy mãnh liệt lực lượng trong gió lốc, Nam cung gia cũng nữa đứng thẳng không được, ngạnh sinh sinh bị bức lui ba thước, trở tay đem long hồn xuyên vào xuống dưới đất, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nam cung gia trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày từ lâu dường như khất cái giống nhau rách tung toé, lại bị trận này bén nhọn cương phong cắt, trực tiếp bác rơi xuống, hóa làm vô số mảnh vụ. Nhìn nữa Cửu Dương chân nhân, vẫn đang khoanh chân tọa tại nguyên chỗ, không chỉ có quần áo và đồ dùng hàng ngày hoàn hảo như lúc ban đầu, ngay cả dâu tóc cũng không có đổi thành có chút mất trật tự, chỉ là ở quanh dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn thái cực, thật sâu khắc ở thanh thạch trên sàn nhà. Nó mặt ngoài hiển nhiên là tao thụ nhiệt độ cao, hình thành nhất tầng sáng đến có thể soi gương pha lê thể. Không hề nghi ngờ, đây chính là dùng di hoa tiếp một thủ pháp, đem Nam cung gia công kích kể hết chuyện rời đến trên mặt đất. Cứ việc thua, nhưng Nam cung gia cảm giác mình thua cũng không an. Trước mắt vị lão giả này không hổ là Cửu Dương nhất phái trưởng môn nhân, có thể cùng đại hạ hoàng đế hoàng phụ diệu cùng nổi danh cao thủ, coi như là tại gia gia Nam cung Kình Thiên điên phong thời kỳ, cũng tối đa có thể bằng vào Nam cung Cửu kiếm cùng đối đầu ba chiêu, còn ba chiêu sau đó sẽ bởi vì chiêu thức dùng hết mà rơi vào hạ phong. Hiện tại Cửu Dương nhất phái tứ lượng Bạt thiên Cân Tuyệt Kỹ tại trên tay hắn không giữ lại chút nào khiến cho dùng đến, đừng nói là Nam cung giã, coi như là đại hạ hoàng đế hoàng phụ Diệu đích thân đến, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể khắc chế. Công phu không sai. Cửu Dương chân nhân vung phát trần, hơi hơi ho khan hai tiếng, tiện đà vừa cười vừa nói, có cuối cùng là thất bại. Nam cung gia kéo đeo trên đầu vai tối hậu một khối vải rách, đối về Cửu Dương chân nhân trực tiếp ngồi trên đất. Không cam lòng. Cửu Dương chân nhân dáng tươi cười càng sâu, tâm phục khẩu phục. Nam cung gia tự đáy lòng nói, không hổ là địa cấp điên phong kỳ giả co như mình có thể phát huy ra Nam cung Cựu kiếm toàn bộ uy lực, đẳng cấp chiến lệch trung kỳ là còn tại đó. Muốn chiến thắng đối phương, phải nghĩ cách để thăng lực lượng của chính mình đẳng cấp mới được. Cựu Dương chân nhân ánh mắt sắp bén, hơn nữa hiện tại áo jacket quần manh, làm cho Nam cung Dã giá cảm giác rất không được tự nhiên. Hắn cảm giác ánh mắt của đối phương như lại kiếm, chính lộ ra thân thể của hắn thấy rõ linh hồn của hắn. Nam cung Dã thậm chí có một loại cảm giác như vậy, giống như đáy lòng bí mật đã rồi bị đối phương thu hết vào mắt. Hiếm thấy hiếm thấy. Cựu Dương chân nhân dùng sáng quắc ánh mắt của nhìn từ trên xuống dưới Nam cung Dã, đột nhiên cười lên ha ha. Không hổ là chu tức sau khi có được gián được là một làm đại sự liệu. Nghe nói như thế, Nam cung Giá ở trong lòng âm thầm đoán thầm, lời này thế nào nghe giống như là đang nói ô quy thì sao? Nói đi, có đúng hay không Nam cung Kình Thiên lợi dụng Đầu Thiên Hoán Nhật phương pháp đem một thân công lực kể hết chuyển cho ngươi, còn gọi không cho phép ngươi đơn giản biểu lộ. Nghe nói như thế, Nam cung Giá tâm giữa nghi ngờ càng sâu, bất quá lại hơi hơi vui vẻ, nguyên bản vẫn lo lắng không có tốt lấy cớ để giải thích phát sinh ở trên người hắn sự tình, hiện tại khẽ ngược, lao đầu tử này vì mình tìm cái tốt mà cớ. Chính là Nam cung Giả lập tức theo lời đầu của hắn dành cho khẳng định trả lời. Nói bậy. Cửu Dương chân nhân lạnh rên một tiếng. Nam cung giã cảm thấy không còn gì để nói, hắn lập tức ý thức được trước mắt cái này giả hoạt lao đầu tử nguyên lai tại gạt hắn. Quả nhiên cáo giả. Nam cung Giả ở trong lòng hung hăng mắng nhất cũ. Chương 24, ủy thác. Bị bản tôn đoán trúng đi. Cửu Dương chân nhân dáng tươi cười càng sâu, như là gian kế thực hiện được, trên đời này căn bản không có cái gì thâu thiên hoán nhật phương pháp, cho dù có, ngươi thừa kế lao tiểu tử công lực cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Lần này Nam Cung Già lập tức ở trong lòng mắng lên. Trước mắt lão đầu nhìn này, trước mặt người khác hoàn toàn là một bộ siêu trần thoát tục hình tượng, nhưng bây giờ lại có vẻ như vậy thế thái khéo đưa đầy, nơi nào còn có nửa điểm cao nhân hình dạng. Không phải nói tu đạo người coi trọng thanh tĩnh vô vi sao? Thảo nào vô pháp tu thành chính quả, hiện tại chỉ có 3 tháng có thể sống. Nam Cung Già không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể im lặng là vàng, ngây ngô ở một bên không nói lời nào, lúc này hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy tư về nên ứng đối ra sao trước mắt cái này gạo hoạt dường như lão hổ ly như vậy lão đầu nhi. Ngắn ngồi sau khi trầm mặc Cựu Dương chân nhân rốt cục lần thứ hai lên tiếng. "Được rồi, nhìn tiểu tử ngươi không muốn nói nói thật, bản tôn cũng không thích người khác gạt ta, cũng sẽ không miễn ép buộc. Cảm ơn chân nhân." Nam cung gia nghe nói như thế, tự đáy lòng mà nói tiếng cảm ơn. Thế nhưng, Tiểu Dương chân nhân phía dưới lại để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn chửi ầm lên. "Tiểu tử ngươi cũng chớ vội cảm tạ ta." Tiểu Dương chân nhân vừa cười vừa nói, "Ta tới hỏi ngươi, trước tại diễn võ đường, ngươi nên thấy được ta và một vị khác rồi hả?" "Đúng thế." Nam cung gia kiềm chế bất mãn tâm tình. "Lúc đó ngươi là nhận ra hắn?" "Phải." Nam Cung Giã gật đầu, ở nơi này Cửu Dương chân nhân trước mặt, thật đúng là không có cái gì có thể ần nốt. Như vậy ngươi biết rõ ràng bệ hạ ở đây, mà Bác Minh Hạo đã thua, vì sao còn muốn đối với hắn thống hạ sát thủ thì sao? Ta nguyên vốn không muốn giết hắn, thế nhưng hắn đánh lên ta. Cứ việc biết rõ lấy cớ này sẽ bị lao đầu tử xem thấu, nhưng Nam Cung Giã còn là thoát ra. Ngươi rõ ràng có năng lực thoát ra, lưu hắn nhất mệnh. Cửu Dương chân nhân nhìn chằm chằm Nam Cung Giã ánh mắt, lộ ra cái loại này nụ cười ý vị thâm trường. Chính mình muốn chết, được hay. Nam Cung lạnh nhạt nói. Cứ việc tại Cửu Dương chân nhân trước mặt không dám lô mãng, nhưng hắn có thể nhìn ra được, lao đầu tử này cũng không tính làm khó bản thân, bởi vậy hắn cũng lười lại giải thích, thẳng thắn năng ngay nói thật. Cửu Dương chân nhân ngay vậy, đột nhiên cười lên ha hả, nguyên tưởng Nam cung gia thân phận tao lâm nạ, có thể lúc đó chưa gượng dậy nổi, không nghĩ tới lại ra người con này giả hoạt tiểu hồ ly, xem ra Huyền Vũ cuối cùng là cũng bị chu tức gáp vừa vừa. Không tệ, không tệ. Nghe nói như thế, Nam cung gia tâm giữa hơi hồi hộp một chút, lẽ nào cái này lố mũi trâu lao đạo động tất cái gì? Đúng rồi, có thể làm cho đại hạ vương triều hoàng đế thủy trung lễ ngộ có thừa, chính mình địa vị siêu phàm, điểm ấy nhãn lực mạnh bản cũng không thể coi là cái gì, có lẽ là bản thân quá nhạy cảm. Được rồi, chân nhân, đình lại lâu như vậy, cái này nhập học khảo hạch, ngươi còn dùng tại Tắc Hạ học cung học tập sao? Cựu Dương chân nhân hỏi ngược lại. Đương nhiên. Hừ, như vậy ta tới khi ngươi đốc giám khảo làm sao? Cầu con không được. Nam cung dã trong mắt sáng ngời, cơ hội là tốt ra. Cũng khó trách hắn sẽ kích động như thế, ý vị này Cựu Dương chân nhân hướng về phía hắn ném ra cảnh Phải biết rằng Cái này tất hạ học cung thế, nhưng Cửu Dương chân nhân mảnh đất nhỏ, thậm chí không cần hắn đặc biệt chiếu cố, chỉ cần có thể tá điểm hàng đầu, như vậy Nam cung gia sau đó ở chỗ này ngày là tốt rồi qua hơn nhiều, nếu như hay nhất có thể thêm vào chỉ điểm của hắn một hai, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nam cung Cửu kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng Cửu Dương nhất phái Cửu Dương bí quyết cũng nhất môn cao thâm luyện thể thần công, không chỉ có kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu, hơn nữa đối với linh lực đề thăng có tương đối tốt chỗ, là một loại vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ tuyệt thế thần công. Nếu như vậy, ta là thay ngươi báo danh tham gia lần chọn lựa này. Không phải là đã sớm báo danh sao?" Nam cung Giã nghi ngờ hỏi. "Không phải là tất hạ hậu cung, Cửu Dương chân nhân trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mà là Cửu Dương nhất phái người thừa kế tuyển chọn nghi thức. Đến lúc đó ngươi tiểu lấy ta thân phận của ký danh đệ tử tham gia. Người thừa kế?" "Đúng." Cửu Dương chân nhân nói rằng, nguyên bản ta là dự định làm cho ca ca của ngươi Nam cung Kiệt tham gia, có thế sự khó lường, hiện tại không thể làm gì khác hơn là từ ngươi cái này làm đệ đệ để thay thế á. "Ta không muốn làm đạo sĩ." Nam cung Giã quệ quệ môi, "Đùa gì thế? Hắn tối đa đã muốn làm cái ký danh đệ tử." Nếu để cho hắn kế thừa Cựu Dương chân nhân y bác, chẳng phải là muốn xuất gia làm đạo sĩ, nói cái gì cũng không có thể đáp ứng. Thế nào, coi thường Cựu Dương nhất phái? Cựu Dương chân nhân Tuyết Mi khẽ một cái, kiếp mắt quan sát Nam công gia. Sao dám? Nam cung gia trực tiếp đón nhận Cựu Dương chân nhân ánh mắt, không khách khí chút nào nói rằng, chỉ bất quá không muốn xuất ra làm đạo sĩ mà thôi, lại không dám hy vọng xa với cái gì trưởng môn chi vị. Con người của ta nhàn tản quán, nếu như Cựu Dương nhất phái đến rồi trên tay của ta, sợ rằng không chỉ không thể phát dương quang đại, thậm chí có, có thể khiến nó hổ thẹn. Nam công tiểu tử Đừng tưởng rằng có như vậy mấy lần là thiên hạ vô địch. Ngươi cho là thì là ngươi tham gia, là thật có thể đi qua. Đừng với ta dùng kế khách tướng." Nam Cung Gia cười lạnh một tiếng, tựa hồ nhìn thấu đối phương trò vặt. "Khó chơi tiểu tử." Cửu Dương chân nhân cười mắng, "Ta ta cũng không là ngươi, gọi ngươi tham gia đơn giản chính là thấu cái đo đếm. Nói như thế, ta thử qua thực lực của ngươi, lường trước coi như là huyền cấp trung kỳ người gặp gỡ ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt, mà ngươi nếu như có thể đè trên người vẻ này kỳ dị linh lực cùng Nam Cung Gia kiếm pháp dung hợp được, như vậy còn có chút hy vọng thắng lợi." Bất quá Chuyển chọn lựa xém lông mày, lấy thực lực của ngươi bây giờ thì là đem hết toàn lực cũng khẳng định lấy không được đệ nhất. Góp đủ số. Nam cung gia như mày, chẳng lẽ nói báo danh quá ít? Là người báo danh nhiều lắm. Cửu Dương chân nhân run lên phát trần, trên mặt khó được thoáng hiện leo một cái lo lắng vẻ, chỉ là chân chính có thể tiến nhập cuối cùng quyết tái lại quá ít, mà ta sợ Ngọc Nhi có hại, bởi vậy mới hy vọng ngươi cũng tham gia, giúp nàng đối phó cá biện người, lấy bảo tồn thực lực. Muốn ta góp đủ số cũng không phải không được, tổng điếu cho điểm khổ cực phí đi. Đây chính là hô lớn công tác nguy hiểm đây. Nếu Cựu Dương chân nhân có sợ cậu, như vậy Nam cung gia dĩ nhiên là không thể làm miễn phí cu li, vì vậy hắn liền chuẩn bị giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại, trước nghĩ cách vớt điểm chỗ tốt hơn nữa. Nói điều kiện. Cựu Dương chân nhân nhìn chằm chằm Nam cung gia nhìn ra ngoài một hồi, bất quá tiểu tử ngươi rất đối với ta khẩu vị. Cựu Dương nhất phái đệ tử, cùng đời kế tiếp Cựu Dương nhất phái trưởng môn là sư tỷ đệ, cái thân phận này nguyên nên hài lòng chưa. Sư tỷ, nếu như nói còn có thể có cái gì làm cho Nam cung gia cảm thấy ngạc nhiên, Cựu Dương nhất phái sẽ tự nữ tự nắm giữ chuyện này, sợ rằng có thể coi là một cái Cửu Dương chân nhân không để ý đến Nam cung Giả, nhẹ nói nói, "Ngọc Nhi, ra đi." Lập tức, tại Cửu Dương chân nhân phía bên phải không gian hơi hơi và mèo, một cái cô gái áo đen đột nhiên xuất hiện. "Minh Nguyệt." Nam cung Giả mục trường khẩu nốc, bật thốt lên kêu lên. "Nàng không có thể như vậy Minh Nguyệt." Cửu Dương chân nhân nói rằng, "Thật quá giống." Lúc này, Nam cung Giả cũng đã nhìn ra, cô gái trước mắt trên người bày ra cái chủng loại kia lạnh như băng khí chất cùng thượng quan Minh Nguyệt cái loại này dịu dàng tuyệt nhiên bất động, hơn nữa trên người nàng ẩn chứa linh lực cũng tuyệt không phải Minh Nguyệt có khả năng có. "Đương nhiên như" Nàng là. Nam Cung Giá đột nhiên ý thức được cái gì? Không sai, Cửu Dương chân nhân vung pháp trận, vừa cười vừa nói, nàng là thượng quan Minh Nguyệt sinh đôi muội muội, thượng quan Ngọc Nhi. Chương 25, tỉ muội. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Giá vẫn cho là thượng quan Minh Nguyệt cũng giống như mình, trên thế giới này không còn có thân nhân, còn chưa có không biết thượng quan Minh Nguyệt vẫn còn có một cái cùng với nàng lớn lên giống nhau như lúc sinh đôi muội muội. Nguyên lai, like, 17 năm trước, thượng quan gia bị một đám thần bí cao thủ huyết tẩy, toàn gia thượng hạ 300 nhân khẩu toàn bộ bị giết. Cửu Dương chân nhân nghe hỏi chạy đến lúc sau đã đã quá muộn. May mắn là, hắn phát hiện ngã trong vũng máu văn nhân ngọc cũng chính là mẫu thân của Ngọc Nhi, lúc đó nàng còn có đến hơi thở cuối cùng, bụng thai nhi cũng còn sống, vì vậy liền nghị cách cứu tình nàng. Đáng tiếc, văn nhân ngọc bản thân bị thương, hơn nữa mất đi thân nhân thống khổ để cho nàng một bệnh không dậy nổi, cuối cùng vung tay nhân gian, bỏ lại hai cái kêu than cho thực phẩm hải tử, rơi vào đường cùng, Cửu Dương chân nhân không thể làm gì khác hơn là ôm đi hai đứa bé. Thượng quan gia cùng Nam cung gia là thế giao. Đây đối với tỷ muội gia ra thượng quan bằng cùng Nam cung Dã ra ra Nam cung Kình Thiên quan hệ cá nhân rất dày, nghe nói thượng quan gia cốt nhục tại Cựu Dương chân nhân ở đây, liền đến đây đòi, bất quá Cựu Dương chân nhân rất thích hai đứa bé, tối hậu hai người một phen thương nghị, quyết định đem tỷ tỷ Minh Nguyệt đưa đến Nam cung gia nuôi nấng, mà muội muội lại lệ Cựu Dương chân nhân vi sư, thừa kế hắn một thân tuyệt kỹ. Thì ra là thế. Nghe xong hai tỷ muội cố sự, Nam cung Dã như có điều suy nghĩ ở đầu, hắn mặc dù biết thượng quan gia đột gặp biến đổi lớn, nhưng những chi tiết này vẫn thật không có nghe ai nhắc tới, không khỏi tò mò nhìn nhiều thượng quan Ngọc Nhi vài lần cùng trong đầu thượng quan Minh Nguyệt là một fan tương đối, hai người ngoại trừ khí chất ở ngoài, vẫn thật không có không giống chỗ. Minh Nguyệt cũng không khỏi biết những chuyện này, còn xin ngươi tận lực bảo mật. Vẫn không có mở ra miệng thượng quan Ngọc Nhi hàm giang khẽ mở, thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng rất lạnh. Nhất định. Nam Cung Giá gật đầu. Thượng quan Minh Nguyệt cứ việc từ nhỏ đã phi thường khắc khổ, mà ra ra Nam Cung Kình Tiền cũng dùng không ít phương pháp, vô luận dược vật còn là bí thuật phụ trợ cũng thử qua, nhưng giới hạn trong Thiên Phú Nguyên Nhân, thực lực của nàng cuối cùng miễn cưỡng chỉ có thể đạt được sĩ cấp trung kỳ, bởi vậy chuyện như vậy còn là không nên nói cho nàng biết cho thỏa đáng. Để tránh khỏi cho nàng tăng thêm phiền não cùng bị thương Được rồi, tiểu tử ngươi hiện tại không có vấn đề khác chứ Nhìn nam cung giã rơi vào trầm tư, tiểu dương chân nhân lại hỏi Không thành vấn đề Nếu là thượng quan minh nguyện mội mội, như vậy chuyện này hắn phải rút Còn chỗ tốt gì, nam cung giã cũng sẽ không nguyện nhắc lại Tốt như vậy, ta quay đầu lại làm cho kim đồng đi trào hỏi Giúp ngươi sát một chút cái mông Chính ngươi là tự giải quyết cho tốt Hiện nay hay nhất tận khả năng thu lĩa một chút Bác Minh ra tuy nói không có gì kiến thụ nhưng bác Minh nhất phái cũng dễ chơi, nội đường giữa có hai ba cái tu luyện tiêu giao bí quyết cùng U Minh bí quyết giá hỏa đã đạt đến địa cấp thiên phòng. nếu như người làm được quá quá mức đem bọn họ dẫn ra, chỉ sợ cũng không dễ thu thập. Nghe nói như thế, Nam Cung gia tâm giữa tràn đầy chẳng đáng, vô luận như thế nào, bác Minh ra cũng là muốn hoàn toàn tiêu diệt, cái này có thể nói là hắn như vậy khát vọng lực lượng nguồn cội, bởi vậy vô luận bọn họ phía sau ẩn nút thực lực mạnh bao nhiêu, hắn cũng sẽ không lùi bước. Chỉ có tử vong mới có thể làm cho hắn dừng lại báo thù bước chân của. Đồng thời Nam Cung cũng càng thêm kiên định lúc trước ý nghĩ. Phải mau chóng để thăng thực lực của chính mình, nếu không thì căn bản là không có cách lay động Bắc Minh ra căn cơ, nói gì chuyện báo thủ. Được rồi, chân nhân, ta biết nên làm như thế nào á. Trước như vậy đi, ta thực sự rất không có thời gian. Không phải là vội vàng đi tìm người xui sao. Cựu dương chân nhân tức giận nói rằng, cùng hai cái tiểu vai nhi không chấp nhật, thật không có tiền đồ. Bất quá là đại cha mẹ của bọn họ quản giáo xuống. Nếu là lệ thuộc tinh nam hầu dưới trướng, dám can đảm dĩ hạ phạm thượng khi dễ khởi chủ từ đến, không ra tay nữa giáo hấn một chút còn không nhảy lên đầu lần Không chừng ngày nào đó là sông ra gì thiên đại họa. Chính bọn nó đã đánh mất mạng nhỏ mà chuyện nhỏ, nếu để cho cả gia tộc cũng bị liên lụy có thể to lắm sự tình không ổn. Cho nên, ta làm như vậy chẳng những không có chỗ hỏng, cha của bọn hắn lão mụ cũng nên cảm tạ ta giúp bọn hắn con trai của giáo hơn mới đúng. Cửu Dương chân nhân lắc đầu bất đắc dĩ, "Tiểu tử ngươi nhanh mồm nhanh miệng, ta lười với ngươi lời vô ích. Nhớ kỹ, hạ thủ đừng quá hung ác, lao đầu tử ta thời gian không nhiều lắm, phải xử lý sự tình cũng không ít, tiểu tử nếu là dám tại trên địa bàn của ta dính vào, cũng đừng trách ta không nể tình." Yên tâm Ta bất quá chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, sẽ không chết người." Nam cung Giá tuy rằng biểu hiện ra nói như vậy, trong mắt lại hiện lên một tia hằn mang. "Chỉ hy vọng như thế." Cửu Dương chân nhân thở dài một tiếng, bất quá hai cái này tiểu súc sinh lản lên giáo hấn, mới lớn như vậy một điểm, tâm tư giống như này áp độc, dĩ nhiên phóng xà chọc gẹo một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Như vậy xuống phía dưới, nhất định phải sống đại họa. "Gì? Nói như vậy ngươi đều biết?" Nam cung Giá nghĩ trước mắt cái này Cửu Dương chân nhân cũng quá thần, thậm chí ngay cả hai người phóng xạ kinh hách mã thất, làm cho hắn ngã xuống ngựa sự tình đều biết. Ta nếu là không biết những thứ này, tiểu tử ngươi còn có mệnh sống tới ngày nay." Cửu Dương chân nhân giống như động tất tất cả, một phen phẫn nộ, tựa hồ đang ám chỉ một thứ gì đó. "Vậy cũng được, muốn cảm ơn ngươi." Nam Cung Giá lần thứ hai tự đáy lòng nói, bây giờ nhìn lại lao đầu tử này cũng không phải quá xấu. "Hắc, ngươi cái tên này, quả nhiên là quẳng xuống mã thất mới nhân họa đắc phúc." Cửu Dương chân nhân đột nhiên nở nụ cười, sau đó cau mày lầu bầu nói, "Hừ, làm cho ta suy nghĩ, đây tuột cùng là thế nào sao một chuyện thì sao?" Nam Cung Giá lại không còn gì để nói, xem ra cùng lão đầu tử này giao tiếp thật không dễ dàng. Hơi không chú ý liền hắn đạo nhi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không chừng ngay cả linh hồn của hắn là từ 10 năm sau khi trở về sự tình đô hội bị nhìn ra đầu mối. Đừng không nói lời nào, nếu muốn cám tạ ta, cũng đừng chỉ là tại trong miệng nói một chút, tới trước điểm thành ý. Cái gì? Nam cung Giá lại một lần nữa bị Cửu Dương chân nhân nói khiến cho có chút hồ đồ. Bái sư lễ. Cửu Dương chân nhân nhắc nhỏ nói. Hiện thế báo tới cũng nhanh, Nam cung Giá vạn vạn không nghĩ tới bản thân vừa ở nơi này lỗ mùi châu lao đạo trên người mọ điểm chỗ tốt, nhân ra không để lại dấu vết không chỉ làm cho hắn bỏ đi suy nghĩ vẫn ngược lại chuẩn bị muốn từ trên người hắn vất chỗ tốt rồi. Ngắn mũi trần chờ sau khi Nam Cung Giã mở miệng nói rằng, "Chân nhân, ngươi là lục căn thanh tịnh người xuất ra, lẽ nào cũng tham luyến hoàng mạch vận? Hơn nữa, hàng năm đại hạ vương triều cung phụng chẳng lẽ còn thiếu? Kim ngân tài bảo là bản tôn hạ ích, không phải là nhất thời, bản tôn thầm nghĩ tại Hưu Sinh Chi Niên nhìn một cái nguyên bộ Nam Cung Cựu kiếm. Suy cho cùng ngày giờ không nhiều á." Nam Cung Giã nhíu, ở trong lòng oán thầm nhất cũ, "Ngươi đã không muốn, đơn giản cũng cho ta được rồi." Đương nhiên, cái này nói không thể nói ra được. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại, "Trước ngươi không phải nói không khỏi đánh nghe bí mật của ta sao?" Cửu Dương chân nhân từ đầu tới cuối duy trì cười yếu ớt, hắn lại đang dùng sáng quát trên hai mắt hạ ngắm Nam công gia một hồi, thấy người sau rất không được tự nhiên. Lại loại ánh mắt này. Mặc kệ, bản thân cứ như vậy điểm bí mật nhỏ, toàn nhờ trước nó lăn lộn là tuyệt không có thể đơn giản ký nhân. Nhất là trước mắt con này cáo giả hồ ly, càng muốn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Ngay Nam công gia lo lắng ứng phó như thế nào thời điểm, Cửu Dương chân nhân đột nhiên cười ha hả. Chương 26, thủ cũ. Ha ha. Nguyên Lai like ngươi thật sẽ a. Nam cung Cửu Kiếm đối linh lực yêu cầu không cao, kỳ thực ngươi cũng không cần coi trọng của mình, nếu hiểu được nguyên bộ kiếm pháp, chẳng dạy một dại mình người. Phi thủy bất lưu ngoại nhân điền mà. Ngươi một nhà. Nga, ngươi là nói Minh Nguyệt. Ừ, như thế ta sơ sót, quay đầu lại ta liền đem Nam cung Cửu Kiếm giao cho nàng. Nghĩ đến thượng quan Minh Nguyệt vô pháp tụ tập được đầy đủ linh lực thực hiện đột phá, Nam cung giá vô ý thức phủ sở cánh tay một cái trên Long hắn không chỉ có thể giáo sư thượng quan bộ Nam cung Cửu Kiếm, vẫn phải có biện pháp giúp nàng thành lập thuộc về mình bậc thủ linh mạch. Không khỏi, còn có Ngọc Nhi. Cựu Dương chân nhân biểu tình hiếm thấy mà nghiêm túc, bản tôn chỉ có 3 tháng dương thọ, có tí không bảo vệ được ngươi bao lâu. Ngọc Nhi cứ việc tư chất không sai, thế nhưng sư đệ ta thương Tùng Tử cũng có một môn sinh đặc ý, hơn nữa ngay cả hoàng phủ gia nha đầu kia cũng chuẩn bị thử nghiệm. Người biết, hoàng cung đại nội tụ tập không ít luyện dược sư, bọn họ luyện chế đại lượng có thể rất mạnh mẽ thôi phát tiềm năng đan hoàn, ta lo lắng tỉ tỉ lần này. Thế nhưng Nam cung Cựu kiếm truyền đúng vậy bất truyền bên ngoài. Thượng quan Minh Nguyệt là tương lai của hắn thế tử, giáo sư nàng tuyệt học gia truyền Nam cung Cựu kiếm đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng làm cho hắn dạy thượng quan ngọc nhi tựa hồ là không nói được. Ta biết, không phải là chỉ chuyển cho người trong nhà sao. Cựu dương chân nhân có chút khinh bị liếc nam cung giã lên mắt, sâu kín nói rằng. Đúng. Nam cung giã vẻ mặt khẳng định cùng kiên định nói, tựa như cựu dương nhất phái cửu dương bí quyết là bất chuyện chi bí như nhau. Tiểu tử, cảm tình là cười chủ ý của nó. Như vậy tuyệt thế thần công nếu như còn chưa đủ để lấy làm cho động tâm, ta nghĩ trên cái thế giới này là không có gì phân tranh. Nói cho cùng, trên đời này phân tranh không phải là xuất xứ từ người tham dục Ta làm chủ đem Ngọc Nhi gả cho ngươi làm sao? Đến lúc đó các ngươi là được người một nhà, nàng có muốn hay không đem Cựu Dương bí quyết chuyển thụ cho ngươi, ta là không xen vào á." Cựu Dương chân nhân ném ra một viên bổng tấn, "Hứa gả cho ta." Nam Cung Dã nghe vậy, cảm giác cái đầu có chút đường ngắn, lập tức là phản ứng kịp, vội vã xua tay nói rằng, "Không khỏi không khỏi không khỏi." Hay nói giỡn, không nói đến hắn từ lâu lòng có tương ứng, thì là nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp cũng rất bình thường, thế nhưng lấy một cái đạo cô làm vợ, nhất là lấy Cựu Dương nhất phái tương lai trưởng giáo làm vợ, Hắn Nam cung gia còn không bị thiên phu sở chỉ. Cửu Dương bí quyết làm đồ cưới quả thực khiến người tâm động, nhưng là phải cùng người trong thiên hạ là địch, Hán Nam cung gia còn không có cồn vọng đến nước này. Thế nào, ngươi nghĩ Ngọc Nhi không xứng với ngươi? Cửu Dương chân nhân chân mày cao lại, thần sắc trầm xuống, giọng nói đã không có trước đạm nhiên, hoàn toàn chính là tại chất vấn. Không phải là ký ức trong lòng ta đã có người. Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp rất bình thường mà. Thế nhưng, suy cho cùng muốn nói thích chị dâu của mình, Nam cung gia còn là cảm giác có chút khó có thể mở miệng. Hừ, ai muốn gả cho hắn? Chỉ thấy một bên vẫn không nói gì, Thượng Quan Ngọc Nhi đột nhiên giậm chân một cái, hắc kim thạch sản nhà lập tức ao hãm xuống phía dưới, vết chân chu vi tràn ra vô số li văn, vẫn kéo dài đến Nam Cung Giả dưới chân. Tiền đà, thân hình của nàng hơi hơi và rẩy, sau đó liền hư không tiêu thất không gặp. "Ai, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi." Cửu Dương chân nhân hô hoán vài tiếng, sau đó trọng trọng tự giải, đối Nam Cung Giả bất đắc nói rằng, "Không xong, nha đầu kia tính khí quật cực kỳ, người đắc tội nàng, sau đó tự giải quyết cho tốt đi." Cái này mà đắc tội với nàng. Nam Cung Giả cảm giác không còn gì để nói. Lúc này Hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, còn là mình nguyệt tốt. Phàn Phật là xem thấu Nam cung gia tâm tư, Cửu Dương chân nhân đột nhiên nợ nụ cười, "Tiểu tử ngươi nhà, thích trị dâu của mình cứ việc nói thẳng đi. Ngọc Nhi cũng sẽ không cùng tỷ tỷ của mình tranh giành tình nhân." "Ừ, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn, đến lúc đó ta ủng Lữ Bão, thật hưởng hết tề nhân chi phúc, làm cho vất vả ưa cao." "Chân nhân, người xuất gia chú ý lục căn thanh tịnh, ngươi ước cao cái gì?" Nam cung gia tức giận nói rằng, "Đương nhiên sẽ ưa cao, nhớ năm đó." Cửu Dương chân nhân nhãn thần mê Ly. Hiển nhiên là lâm vào nào đó xa xôi trong suy nghĩ. Nam cung Giả kinh ngạc mà nhìn trước mắt Cửu Dương chân nhân, cũng là không có chê cười hắn, mà là nghĩ lao đầu tử này, nhưng thật ra là cá tính tình trạng người trong. Mà hắn nào biết đâu rằng, kỳ thực đến rồi Cửu Dương chân nhân cái tuổi này, cộng thêm phần này tu vi, từ lâu động tất nhân thế gian tất cả, ngược lại thì đạt tới một loại hiệu thấu đáo thế gian hết thảy cảnh giới. Qua một lúc lâu, Cửu Dương chân nhân rốt cục phục hồi tinh thần lại, thấy Nam cung Giả ánh mắt mong chờ, mặt già đỏ lên, nặng nề mà tằng một cái, sau đó nói, "Bạn tôn mới vừa nói đến chỗ nào?" Ngươi nói đương nhiên sẽ được ao, nhớ năm đó. Nam cung giá vẻ mặt chờ mong, lúc này hắn bắt quái chi hồn chính cháy hưng hực, nếu như có thể nghe được điểm Cửu Dương chân nhân tình yêu, thật đúng là chuyến đi này không tệ. Ta có nói như vậy sao? Cửu Dương chân nhân lại. Ngươi quả thực nói như vậy? Nam cung giá khẳng định nói. Không đúng, tiểu tử ngươi nhất định là nghe lầm. Ta rõ ràng nói là chỉ làm nguyên ương không khỏi làm tiên. Nam cung giá cảm thấy cái này Cửu Dương chân nhân quả thực làm cho người ta không nói được lời nào, không khỏi đơn giản là quá vô sỉ, rất không biết xấu hổ. Đường đường một cái trưởng giáo cũng có thể như vậy mình mục trường đảm quy nợ, rõ ràng là bản thân lời nói ra, hiện tại cư nhiên thể tốt phủ nhận, thật đúng là chết vì sĩ diện. Nói cho ngươi biết đi, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm cho Ngọc Nhi gả cho ngươi à, nếu không phải là ra ra người Nam cung Kình Thiên Láo tiểu tử kia tại các ngươi lúc còn rất nhỏ đã đi xuống xính lễ, ta mới sẽ không nói chuyện này đây. Ngươi vẫn đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, không sai, Ngọc Nhi nguyên bọn chính là muốn gả ngươi. Đáng tiếc, Nam cung Kiệt thất tung, phi thủy bất lưu ngoại nhân điện, ngươi bây giờ không thể làm gì khác hơn là lấy hai cái á. Cái gì? Nam cung gia có chút không thể tin vào thai của mình. Nguyên bản ta còn nghĩ 2 tỷ mỗi cũng cho ngươi, thật sự là hai đóa hoa nhài cắm bãi tứ châu, hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi đúng là trời cao chăm sóc, từ trên lưng ngựa ngã xuống, nằm ở trên giường một tháng, dĩ nhiên cũng làm thoát thai hoa cốt. Ừ, cái gọi là đại nạn không chết tất có phúc, đây cũng là các nàng tỷ muội ứng hưu phúc khí. Được rồi, ngươi muốn đi liền đi, nhớ kỹ không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, đối Ngọc Nhi tạm từ a. Lời còn chưa dứt, không gian một hồi vặn vẹo, Cửu Dương chân nhân đã biến mất. Tốn bức tạp nỗi lòng ly khai bản long đạo tràng. Nam Cung Giả trực tiếp chạy về phía ở vào Tắc Hạ Học Cung tàng kinh các bên cạnh trong khảo hạch tư tưởng. Khi hắn xuất hiện thời gian, cũng không có bị người chú ý không có nguyên nhân khác, ở đây đều là mới tới học viên, chuyện đã xảy ra hôm nay khoảng chừng Tắc Hạ Học Cung chính thức giữa học viên truyền bá, ở đây vẫn có rất ít người biết. Nam Cung Giả tìm tòi một chút, lập tức phát hiện hắn muốn tìm mục tiêu. Tinh Huy Long cùng Trương Hổ, hai người này tuy rằng không phải là thân huynh đệ, nhưng nhu tầm nhu, ma tầm mã, rất thân cận, thường lạc như hình với bóng, được xưng Long huynh hổ đệ. Hai người bản lĩnh khác không có, là là ưa thích làm trò đùa giại. Lấy khi dễ người yếu vì niềm vui gốc rể, Nam cung Giá quằn xuống mã toàn là bái bọn họ ban tặng. 10. Cảm tạ hảo bằng Hữu Thanh Vũ Phi Dương 11, lau sợi gym khen thưởng, hy vọng thích bằng hữu nhiều hơn siêu tầm ở phiếu. Chương 27: Khảo hạch. Ngày đó là mỗi năm một lần xuân săn, dựa theo đại hạ vương triều quý củ, từng cái thế gia tử đệ đều phải tham gia lần này từ đại hạ hoàng đế tự mình chủ trì thú lập, lấy biểu dương đại hạ vương triều thượng võ tinh thần. Nam cung Giá cứ việc văn được, nhưng coi như tính nam hầu người thừa kế, hắn phải tham gia lần này thú lập đại hội. Không ngờ Ngay hắn mới vừa vừa mới chuẩn bị dục ngựa giơ roi, thẳng đến khu vực săn bắn thời điểm, dưới võ ngựa lại xuất hiện một con rắn độc, con ngựa chấn kinh dưới, hắn vừa vừa ngã xuống. Mà người khởi sướng chính là trước mắt hai vị này. Nguyên bản, tiểu hài tử trong lúc đó hay nói giỡn cũng không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng hai vị này phụ thân của vốn chính là về tính Nam hầu tiết chế tinh Túc hầu cùng mở đầu tốc hầu, loại này gi hạ phạm thượng hành vi là tuyệt đối không thể lấy dung túng. Nam Cung gia muốn trọng trấn Nam công gia gia nghiệp, đoạt lại vốn nên thuộc về là quyền lực của mình cùng địa vị, nhất định phải cho những người này tư tưởng không khỏi cổ có can đảm khiêu chiến gia tộc của chính mình, người một điểm nhan sắc nhìn một cái, tốt để cho bọn họ nhớ lâu một chút. "Nhị vị, tới thật sớm a." Nam cung gia trực tiếp hướng đây đối với kẻ vai sát cánh long huynh hổ đệ đi tới, chợt vỗ hai người vai. "Ôi, hai người bị đau, nhìn không được kêu thành tiếng." Nhìn lại là Nam cung dã, suýt nữa là chửi ầm lên. Bất quá, hai người tựa hồ tâm hữu linh tề, thật nhanh trao đổi một chút ánh mắt, chợt xoa vai áp sát tới, thập phần nhiệt tình hắn huyên. Tinh Huy Long là trong hai người tuổi lớn hơn một vị, ý đồ xấu không ít, chú ý xấu tất cả đều là hắn gia. Chương Hổ thuộc về cái loại này, tứ chi phát triển đầu góc đơn giản chấp hành, giả. Hai người cũng là một đôi rất tốt trò đùa giai hợp tác. Trương Hổ chất phát, Tinh Huy Long trước tiên mở miệng nói, "Tiểu hầu ra, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi, ngươi cũng báo danh tham gia vũ khí khảo hạch." "Đúng." Nam Cung Giá gật đầu. "Hừm, chúng ta cũng là quân nhân thế gia xuất thân đệ tử, lẽ ra nên như vậy." "Đông đông đông." Một hồi trung tiếng vang lên. "Khảo hạch bắt đầu rồi." "Nhìn, vậy là ai?" Thái tử. "Chuyện gì xảy ra?" Trong trí nhớ Thái tử năm nay chắc là sẽ không tới tham gia khảo hạch mới đúng a. Đột nhiên, Nam cung ra tại thái tử bên người thấy được một người, lập tức, hắn là rõ ràng trong lòng. Bác Minh Tuyết. Tại Cửu Long thành thanh niên đám đàn ông trong lòng có 4 vị mỹ nhân, theo thứ tự là Thượng quan Minh Nguyệt, Liêu Thiên Thiên, Hoàng phủ Yên Yên, còn có chính là trước mắt vị này Bác Minh Tuyết. Bác Minh Tuyết là bác minh hiểu cùng cha khác mẹ muội muội, thái tử phi người dự bị, nguyên bản thái tử đối với nữ nhân này cũng không chú ý, nhưng nam nhân chính là như vậy, càng là không có được đông tây đồ vận, là càng có thể khiến cho hứng thú. Chính là bởi vì Bắc Minh tuyết cao ngạo, thái tử liền đối với nàng triển khai mãnh liệt thế tiến công. Hiện tại xem ra, Bắc Minh hiểu là đem điều này trợ thủ rời đi ra. Tinh Huy Long cùng Trương Hổ vừa thấy là thái tử, lập tức liền bỏ lại Nam Cung Giáng nên đón. Nam Cung Giáng cùng thái tử không quen, bởi vậy hắn lười đi tới chào hỏi, thẳng thắn giả vừa không có thấy, lấy ra yêu bài hướng thủ vệ giơ giơ lên, đi vào trường thi. Không hổ là đại hạ vương chiều tối cao học phủ, đi thông trường thi thông đạo hai bên treo đầy lịch đại học viên ưu tú hóa Bởi vậy, ở đây lại có nhất phẩm hành lang gấp khúc mỹ dự. Ý là có thể ở chỗ này lưu lại tên người đều là tốt nhất chi chọn. Tại hành lang gấp khúc phần cuối, có hai gian đại môn. Bên trái là hai vị mặc trang phục phụ trách gác vũ sĩ, mà hưu biên còn lại là hai vị nho sĩ. Đời trước, Nam cung Giá tuy rằng cũng báo lưỡng hạng khảo thí, nhưng phản phất là xuất phát từ một loại khát vọng đối với lực lượng, hắn không chút do dự đi hướng bên trái. Tại trường thi trong đại sảnh, lúc này đã tụ tập mấy trăm người, Nam cung Giá lườm cùng bọn người kia thế nào cái gì kháo tiền vị trí, vì vậy liền tại hàng cuối cùng không có người nào địa phương ngồi xuống đất ngồi xuống. Chưa khoảng chừng nửa canh giờ, theo tam thanh cổ tiếng vang lên, lúc trước vị kia võ quan xuất hiện ở trên đài, nhìn chung quanh bốn phía một cái, liền dùng âm thanh vang dội nói rằng, vòng thứ nhất, đại hỗn chiến, đánh bại chí ít 8 vị đối thủ, lấy được yêu bài của bọn họ, thành công người tấn cấp. Gì? Ngay cả quy tắc cũng sửa lại. Đây là có chuyện gì? Nam cung Giá có chút kỳ quái, tất cả tựa hồ cùng đời trước trí nhớ trở nên không giống nhau. Mặc kệ nó, Nam cung Giá lười suy nghĩ nhiều, quyết định trước đối phó vòng thứ nhất hơn nữa. Làm quan một kêu bắt đầu, toàn bộ trường thi liền chiến thành một đoàn, quả nhiên là đại hỗn chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, năm đấm, nộ hống, tiếng chửi liên tiếp, bên tai không dứt. Các học viên thực lực cao thấp không đều, trong đó đủ cái loại này tới lăn lộn khảo thí kinh nghiệm người, bởi vậy trong nháy mắt, đã có non nửa thực lực không đủ học viên té trên mặt đất, yêu bài của bọn họ bị tốt đi, xem như là bị loại bỏ xuất cục. Có lẽ là bởi vì đứng tại mặt sau cùng, hay hoặc giả là bởi vì trước đây liên quan tới hắn nghe đồn, Nam Cung dã dường như không khí giống nhau bị bỏ qua. Vì vậy hắn lại dù bận vậnung dung mà sống chết mặc bay, đang kịch đấu sáu người giữa không ngừng mà tìm kiếm. Nếu có người biết rõ ý nghĩ của hắn, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Lúc này Nam Cung Giã chính đang quan sát đến tuột cùng là ai cấp được yêu bài nhiều nhất, đến lúc đó là xuống tay với hắn, để dễ dàng tăng cấp. Thành thật mà nói, Nam Cung gia thật đúng là không muốn cùng những thứ này bạn cùng lứa tuổi đối thủ, thực lực của bọn họ nhiều nhất bất quá chỉ có hoàng cấp sơ kỳ bộ dạng, theo chân bọn họ đánh nhau không có ý nghĩa. Đột nhiên, Nam Cung Giã cảm giác được chu vi chuyển đến một cổ cường đại khí tức, nhất thời hé mắt, nên tới đúng là vẫn còn tới. Thái tử? Bất quá đúng lúc này, mà khác hai cỗ hơi thở quen thuộc làm mất đi sau lưng của hắn hướng nhích lại gần hắn. Tại sao là hai cái này kẻ dở hơi? Tinh Huy Long cùng Trương Hổ. Nam Cung Giã dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra được hai người này chuẩn bị làm gì, quả nhiên một tia lệnh thấu xương Kình Phong từ phía sau lưng kéo tới, là Trương Hổ. Giang giặc. Nam Cung Giã thân thể phiến diện, phản tay nắm lấy tập kích tới được một tay, đẩy đưa tới trong lúc đó, Trương Hổ đích cổ tay đã trợ khớp. A. Một cổ đau đớn kịch liệt từ chỗ cổ tay chuyển đến, nhất thời làm cho Trương Hổ kêu thẳng một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn đau đến đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Ngươi. Một bên Tinh Huy Long hiển nhiên nhìn ra Nam Cung thủ đoạn không gọi quá sợ hãi, cái biểu tình kia dường như thấy quái vật. A, nguyên lai là Trương Hồ Hình, ta còn tưởng rằng là vị ấy chuẩn bị đánh lén tại hạ đây. Bản năng phản ứng, thuần túy là bản năng phản ứng. Nam cung gia cố tình chọc ghẹo hai người, cô ý nói rằng: "Tiểu Hầu ra, xem ra mấy ngày không gặp, ngài vũ ký tinh tiến không ít. Thật sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng." Tinh Huy long nghi ngờ nhìn Nam công gia, dò xét nói: "Ai?" Nam công gia cô ý nặng nề mà thở dài một tiếng, cổ nhân nói: "Họa hề phúc sở ỷ, bản Hầu hiện tại xem như là tin." Lời này nói như thế nào? Ngươi lả có chỗ không biết, bản hầu ở nhà dưỡng thương một trận này, ngẫu nhiên lật tới một quyền quyền phổ, lung tung luyện hạ, không nghĩ tới thật đúng là dùng được. Cái gì quyền phủ? Trương Hổ là một vũ si, nghe vậy lập tức nóng bỏng mà hỏi thăm, hoàn toàn quên mất trên cổ tay đau đớn. Long Hổ thần công. Nam Cung Giã gần từng chữ nói rằng. Long Hổ thần công. Tình Huy long cau mày suy tư, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại quyền pháp này. Mà Trương Hổ cũng song nhãn tỏa ánh sáng, thì thào nói nói, Long Hổ thần công, nghe là đủ văn nếu như. Nam Cung tâm giữa cười nhạt, tiếp tục nói. Trên sách nói học loại này công phu, có thể quyền đả Nam Sơn mãnh hổ, tức thích Bắc Hải giao long. Nghe nói như thế, Tinh Huy Long thấy Nam cung giả trong mắt một màn kia hàn quang, cuối cùng cũng ý thức được cái gì, hắn theo bản năng sau khi lùi một bước. Coi như ngày đó phóng xạ trừng phạt, hai người các người lưu lại yêu bài cút cho ta. Hai người vừa nhìn ra thế này, nơi nào vẫn không rõ, căn bản không dám nói thêm cái gì, lập tức làm theo giao ra yêu bài, sau đó té mà chuẩn bị rời sân. Đáng tiếc bọn họ quên mất, lúc này giữa sân này để thu được tấn cấp các học viên sớm đã thành đánh mù quáng, vừa thấy hai cao dương chủ động đưa tới cửa Lập tức chính là vô số quyền cước bắt chuyện đi tới, rất nhanh, hai cái này thực lực nguyên bản là rất kem cõi người đã bị đánh răng rơi đầy đất. Nhất là làm phát hiện trên người hai người dĩ nhiên không có yêu bài thời điểm, những điên cuồng đó học viên liền không khỏi giận tí mặt, lại huy vũ nắm đấm đối tốt với bọn họ một hồi bắt chuyện. Vì vậy Long huynh hổ đệ biến thành một đôi huynh đệ song hành. chương 28, Tử Lê. Nam cung dã không có hứng thú nữa quan hai người chết sống, ánh mắt của hắn thủy trung rơi vào cách đó không xa hoàng phủ phong trên người. không thể không thể nói Hoàng phủ Phong phát ra khí tức cho thấy đây đúng là một vị đáng giá, hắn dùng tư tưởng đối đãi đối thủ. Hoàng phủ Phong mặc dù có thể trở thành thái tử, nhưng hắn ra là chính cung hoàng hậu Sở Sanh, là trọng yếu hơn là thực lực của bản thân hắn. Đại Hạ Vương triều khai quốc hoàng đế Hạ Thái Tổ hoàng phủ Long để thành lập vương triều có thể chuyển cho văn thế, quy định sở hữu hoàng tử cũng có thể trở thành hoàng vị người thừa kế, chỉ cần có đủ thực lực có thể khiêu chiến thái tử, thất bại đại giới là ly khai hoàng đô đi biên quan thú biên. Thái tử một ngày chiến bại, tuy rằng không đến mức bị lưu đày tới biên quan, nhưng là tất phải lập tức ly khai hoàng đô. Đến phong địa đi làm không có một người thực quyền an nhạc vương ra. Thân là thái tử hoàng phủ phong cứ việc rất ít triển hiện thực lực chân chính của mình, cũng không phải là bản thân không có thực lực, mà là những thứ khác hoàng tử cũng đối với hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, cho rằng không có khả năng chiến thắng hắn, vì vậy mới không dám khởi sướng khiêu chiến. Kỳ thực ngay cả nam cung kiệt cũng thừa nhận, nếu như thái tử toàn lực ứng phó, hắn căn bản là không có cách đối kháng kỳ huyền cấp trung kỳ Cựu Long chân khí. Cựu Long chân khí, bá vương thần quyền, ngự long roi là hoàng phủ gia tam đại con độc nhất môn Trong đó Cửu Long Chân khí nghe nói là duy nhất có thể sánh ngang, Cửu Dương Bí quyết nội ra tu hành bí pháp, cứ việc Nam cung gia nam cung Cửu Kiếm có thể chống lại, thế nhưng tại chỉ có phía trước ba chiêu dưới tình huống, qua ba chiêu còn là khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Bất quá, Thái tử cũng không có lập tức phát động công kích, mà Nam cung gia bên người lại đột nhiên xuất hiện mặt khác ba đạo bén nhọn khí tức. Giọ xét sao? Chỉ bằng huyền cấp sơ kỳ thực lực, Nam cung giã chẳng đáng cười cười. Tiểu tử này cũng lớn khái từ Bắc Minh hiểu người này trong miệng biết mình chiến đấu lực, cho nên mới cố ý phái người tới tiến hành dò xét. Đúng là vị này thái tử cẩn thận diễn xuất, thật trọng, không được tối hậu quan đầu tuyệt không cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Như vậy tâm thuật, đúng là một cái làm hoàng đế có khiếu. Chỉ là lúc này đây vị tất có thể như ước nguyện của hắn. Trước mắt ba người này ra thịt ngâm đen, dáng cùng vóc người vô không mang theo nam phương cừu lê tộc đặc điểm, trên người bọn họ cái loại này bức người sát khí, chắc là ở trên chiến trường luyện thành. Ba người này mới 15 16 tuổi bộ dạ, dĩ nhiên cũng làm đạt tới huyền cấp sơ kỳ, thành tựu như thế thì là bắt được toàn bộ Cựu Long thành cũng có thể trở thành là bạn cùng lứa tuổi giữa người nổi bật. Xem ra đời trước đối quá hạt lực nhận thức vẫn chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Cựu Lê Tam Vương, cách đó không xa, một cái thanh âm thanh lệ vang lên. Nam cung Giả lập tức nhận ra phát ra thanh âm người chính là thái tử hoàng phủ Phong cùng cha khác mẹ muội muội hoàng phủ Tô Nhã, bởi vì nàng mẫu thân là cùng nữ xuất thân, cho nên tuy rằng là công chúa cao quý, nhưng trong hoàng cung địa vị cũng không hô lớn. Nguyên bản lấy sắc đẹp của nàng, hoàn toàn có cơ hội tệ thân đế đô tứ mỹ một chồng, có bởi vì đã có một vị công chúa điện hạ, vì vậy nàng tự nhiên bị bỏ quên. Đời trước Nam cung giá cùng cái này công chúa không hề có quen biết gì, bất quá nàng lại đuổi kịp Quan Minh Nguyệt có chút giao tình, tại Nam cung giá võ công mất hết trong đoạn thời gian đó, vị công chúa này điện hạ đã từng nghĩ cách từ ngự dược phòng giúp hắn thuận một ít trên thị trường tìm không được dược tài. Mặc dù đối với Nam cung giá khôi phục cũng không có đưa đến bất luận cái gì thực chất tính tác dụng, thế nhưng tại Nam cung giá trong lòng, thủy Trung tồn tại cảm kích. Đáng tiếc, ngay Nam cung giá chết trước một năm, vị công chúa này điện hạ bước lên của nàng hòa thân đường, lấy chồng ở xa đến rồi Bắc Ca Nguyên, từ nay về sau liền điệu vô âm thẫn. Trong ngay mắt Nam cung gia tâm giữa bành động một cái ngay cả chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc ý nghĩ, điên cuồng ý nghĩ. Ba nam nhân được xưng là Tam Phượng cũng không kỳ quái, Cửu Lê tộc lại gọi là Phượng tộc, kiểu Lê người tự xưng là Phượng hoàng hậu duệ. Lại nói tiếp, Nam cung gia huyết thống trong còn có kiểu Lê người huyết mạch, bởi vậy tự xưng là Chu Tước hậu duệ. Tiểu Hậu gia, ba huynh đệ chúng ta phụ mệnh hành sự, chỉ có thể là tội. Người cầm đầu đột nhiên mở miệng, nói cũng vững ngữ, không hề nghi ngờ, ba người này cũng là biết Nam cung gia cùng Cửu Lê tộc trong lúc đó sâu xa. Phóng ngựa đến là được. Nam cung gia có thể lý giải những người này khó xử, cũng dùng phượng ngữ đáp. Cửu lê bộ lạc từ quy thuận đại hạ vương triều sau khi, vẫn đối với hoàng phủ gia trung thành và tận tâm, hoàng gia cấm vệ giữa đủ cửu lê tộc đệ tử. Mỗi một thời đại đại hạ vương triều hoàng đế đang không có chính thức leo lên hoàng vị trước, đôi hội tự đi chọn lựa thuộc về mình tiếp thân thị vệ, mà Kiêu Du thiện chiến lại trung thành và tận tâm, cựu lê tộc người thường thường là được chọn đầu. Trước mắt ba vị này, hiển nhiên là hoàng phủ phong tiếp thân vệ, hắn mọi người đối với vị này thái tử gia mệnh lệnh tuyệt đối không dám chống lại. Nam cung gia hướng cách đó không xa hoàng cười cười, Người sau đối với hắn cũng ôm lấy một nụ cười nhẹ, đồng thời nhẹ nhàng đẩy, nhìn như lơ đãng một chút, lại đem một cái đối thủ đánh bay ra ngoài mấy trượng, cốt cách nát hết, một thân vô công xem như là hoàn toàn phế đi. Khiêu khích sao? Nam cung gia như mày, lập tức dùng hành động đáp lại hắn. Hắn đột nhiên xuất thủ, lấy chỉ về đại kiếm, dùng sét đánh không kịp bưng thai thủ pháp, phân biệt điểm chúng ba vị cựu lê tộc chiến sĩ linh mạch. Sau đó lăng không một chảo, ba người yêu bài đồng loạt đã rơi vào trong tay hắn. Phen này biến cố chỉ ở trong mắt, không chỉ có là ba đương sự, ngay cả một bên hoàng phủ phong ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Nam cung Dã thật không ngờ mạnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng thì là Nam cung Dã có thể chiến thắng cái này Tam huynh đệ, ít nhất cũng phải tiêu hao không ít lực lượng, đến lúc đó thậm chí cũng không cần phải tự mình ra tay, Nam cung Dã cũng sẽ bị bởi vì cấp giật yêu bài thu được tấn cấp các học viên đánh bại. Hiện tại khhen ngược, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối phương cũng đã lấy được 3 yêu bài. Hơn nữa nhìn ngoài sáng quắc ánh mắt, hiện nhưng đã theo dõi bên hông của mình, xem ra là chuẩn bị động thủ, Hoàng phủ Phong thần sắc không khỏi ngưng trọng vài phần. Vừa rồi Nam cung Dã động tác thoạt nhìn cũng không nhanh nhưng hắn tự hồ đã sớm đem ba người công kích rõ ràng trong lòng, sau đó chỉ là đơn giản bấm tay điểm chúng linh mạch mà thôi. Nếu đổi lại là thái tử bản thân, hắn cứ việc cũng có năm chắc làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đã đối ba người võ công con đường tương đương quen thuộc, cũng tìm phá giải chi pháp. Là trọng yếu hơn là, Nam Cung Giá loại ánh mắt này, hiển nhiên hắn đã đem mình làm thành địch nhân. Nghĩ đến phụ thân trước đây không lâu mà nói hoàng phụ phong lập tức ý thức được trước mắt nguy hiếp. Nam Cung Giá rất có thể sẽ trở thành hắn vấn đỉnh đại hạ vương triều đế vị chướng ngại vật. Để thuộc về hắn Giang Sơn, phải nghĩ cách thanh trừ biết có khả năng căn trợ. Hoàng phủ Phong cờ nhạt, Nam cung gia cứ việc rất mạnh, thế nhưng hắn vẫn đang hỗ trợ nhau tín thực lực của chính mình. Suy cho cùng ai cũng biết Nam cung gia chỉ để lại nửa bộ kiếm phổ, nói chính xác hơn, chỉ có 1 phần 30 đúng. Nghĩ như vậy, Hoàng phủ Phong liền không do dự nữa, thân thể nhón lên, cựu long chân, khí rậm rạp toàn thân, nơi đi qua, từng hồi rồng gầm, này tới gần người của hắn lập tức bị một luồng lực lượng cuồng bạo cuốn lên, hoành bay ra ngoài, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nam cung gia một tiếng gào to, dưới chân chợt bước ra từng bước, hắc kim thạch sản nhà lần thứ 2 gặp tai vạn, từng đạo cái khe vỡ ra được Vô số khối vụn bay về phía không trung. "Giống!" Một tiếng càng to lớn long lầm vang lên, đem hoàng phủ phong khí thế của hoàn toàn áp đảo. Trong lúc nhất thời đỏ ngầu quang hoa từ Nam cung dã trong tay long hồn tán phát ra, toàn bộ trường thi ôn độ chợt lên cao, giống như đưa thân vào một cái to lớn nấu chạy trong lò. Những nguyên bản đó còn đang đánh nhau kịch liệt các học viên lập tức dừng tay, nhanh lên vận công chống lại. Ngày hôm nay trường thi hai vị chủ giác cuối cùng đụng vào nhau, Tây Kim so với quận dâu, lượng luồng lực lượng gần bao như cùng ở tại ngoại khơi quần quật sóng biển, hai bên trùng kích, không ai ai. Ánh sáng màu vàng nóng cùng đỏ ngầu quang hoa dường như thực chất giống như vậy, từng cơn sóng liên tiếp mà đụng vào nhau, tràn đầy toàn bộ trường thi. Chương 29, tấn trước. Ẩm. Tại hai người giao chiến trung tâm, mỗi một lần bạo tạc đô hội bị bám vô số lực lượng loạn lưu, giống như toàn bộ không gian lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hoàng phủ Phong trong lòng kinh hãi, hắn nguyên vốn cho là mình cựu Long chân khí có thể hoàn toàn áp chế Nam Cố Giả, nhưng không ngờ trên người đối phương tựa hồ cũng có chân Long chi lực. Long là hoàng quyền biểu tượng, trong náy mắt, Hoàng phủ Phong càng thêm vững tin người trước mắt sẽ trở thành bản thân trong cuộc đời địch nhân lớn nhất. Hơn nữa Hắn nghĩ lời của phụ thân giữa tựa hồ còn kèm theo một khắc tầng ý tứ, chẳng lẽ nói tên trước mắt này không chỉ có sẽ uy hiếp hắn hoàng vị, còn có thể có thể điên phúc đại hạ vương triều. Hoàng phủ Phong lập tức bỏ qua ý tưởng điên cùng này, lúc này hắn cảm giác mình cựu lòng chân khí phảng phất như gặp phải một tòa thật to thành tường, muốn tiến lên một bước cũng không thể. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Nam cung dã trên mặt của, đối phương tự tiếu phi thiếu. Hắn dĩ nhiên không có đem hết toàn lực, thật là cuồng vọng ra hỏa. Hoàng phủ Phong khẽ quát một tiếng, toàn lực phát ra linh lực màu vàng nóng, cao vút long ngâm lần thứ 2 vang vọng toàn trường. Người chung quanh cảm giác mình như cùng là một khối tiểu san bản bị mất hết bao la bát ngát đại hải thông sự, ngập trời cự lãng cùng cuồng bạo gió thổi trên biển chính nỗ lực đưa hắn phá hủy. Cư nhiên vẫn là không cách nào lay động. Tuổi như vậy, làm sao có thể cầm giữ có to lớn như vậy lực lượng? Hoàng phủ Phong cảm giác Nam cung gia chung quanh thân thể linh lực giống như đã ngưng kết thành thực thể giống như vậy, hắn toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi. Nam cung gia như một khối ngụy nhưng bất động đáng ẩm, mặc cho lực lượng phong bạo làm sao tấn mãnh, thủy chung đứng sừng sững ở chỗ đó, nhất là đối phương cái loại này vân đạm phong khinh nhàn thần. Càng thật sâu làm cho Hoàng phủ Phong sinh ra một loại cảm giác vô lực, loại cảm giác này mãnh liệt như vậy, hầu như sẽ đưa hắn tích lũy lòng tin hoàn toàn đánh tan. Thật hôn hậu căn cơ. Cảm thụ được trong trường thi từng cơn sóng liên tiếp linh lực trùng kích, nguyên bản ở bên ngoài giám khảo cũng không ngồi yên được nữa, một lần nữa xuất hiện tại trong trường thi. Khi hắn thấy quyết đấu hai người, trong mắt lập tức lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trường, sau đó liền xoay người ly khai. Hai người đấu sức vẫn đang kéo dài, cứ việc Hoàng Phụ Phong đã đem hết toàn lực, nhưng Cửu Long chân khí tựa hồ hoàn toàn mất đi ngày xưa uy phong, vô luận như thế nào cũng không vớt được nửa điểm chỗ tốt. Cứ việc không muốn tin tưởng, thế nhưng Hoàng phủ Phong tâm lý phi thường rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Nam cung Giã cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự, kém như vậy cách đã làm cho hắn lâm vào tuyệt vọng. Hơn nữa hắn biết, Nam cung Giả sợ dĩ không có trực tiếp đưa hắn đả đảo, nguyên nhân căn bản chỉ sợ là không muốn cùng hoàng gia về mặt. Hoàng phủ Phong cũng là một người thông minh, nói một câu, chúng ta dừng tay như vậy làm sao? Đương nhiên. Sau đó Nam cung Giã liền thu hồi khí thế, có như vậy trong mắt, Hoàng phủ Phong muốn thừa dịp bất ngờ, đến đột nhiên tập kích, nhưng hắn vẫn bỏ qua. Không nói đến đánh chết Nam cung Giá hậu quả làm sao, đó là có thể không thể nhất cử đắc thủ còn là ân số. Hoàng phủ Phong chưa bao giờ đánh không có 5 chắc trận chiến, đấu, lúc này đây hắn thua bởi Nam cung Giá trên tay của, bởi vậy thì càng thêm cẩn thận. Nam cung Giá kỳ thực cũng rất hài lòng kết quả như vậy, mặc dù hắn bằng chịu một cái cương địch, nhưng Hoàng phủ Phong trải qua này nhất dịch, tâm cảnh đem sẽ phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, sợ rằng trong một đoạn thời gian rất dài khó hơn nữa có điều tinh tiến. Cuối cùng, Nam cung Giá lấy thế tối khô lập hủ thuận lợi thu được tân chức, mà thái tử dĩ nhiên rời khỏi kế tiếp khảo hạch chỉ là làm cho Nam Cung Giã hết ý là, trận thứ hai giám khảo dĩ nhiên là Thượng quan Ngọc Nhi. Thượng quan Ngọc Nhi một thân trang phục màu đen, đứng sừng ở sàn đánh lộn trung ương, trong tay nàng nắm một thanh hiện lên thanh mang trường kiếm, như cùng nàng người này như nhau, một chữ liền có thể hình dung, lạnh. Chúng ta lại gặp mặt. Thượng quan Ngọc Nhi không chỉ có là người lạnh, liên thanh âm cũng không có sai biệt, chỉ là nghe là có thể người làm cho lạnh đến nỗi ra gà. Đúng thế. Nam Cung Giã nhìn tờ này cùng Thượng quan Minh Nguyệt mặt giống nhau như lúc trứng, hắn cũng không biết mình nội tâm rốt cuộc là nghĩ gì. Bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt Thừa quan Ngọc Nhi đã hoành kiếm tại hung, bày ra ứng chiến tư thái. Nam cung Giã tâm giữa một hồi cười khổ, trước mắt cái này ngọc nữ thật đúng là không dễ trọng, bản thân chỉ là cự tuyệt hôn sự, nàng là khẩn cấp tới gây sự với hắn, xem ra cổ nhân nói duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dại nói không phải không có lý. Ngay lưỡng người nói chuyện lúc, đã có khoảng chừng hơn 60 cái gộp đủ yêu bài học viên tiến nhập đợt thứ hai, của người khác thì bị người dịu ra ngoài. Gì? Người này nhận thức giám khảo? Chẳng lẽ có mở ám đi? Ừ, thật là không có kiến thức, đây ngọc nữ. A, Kim Đồng ngọc nữ. Đúng. Nàng chính là Cửu Dương chân nhân duy nhất nữ đệ tử, từ trước đến nay lạnh lùng, tuyệt đối sẽ không tuấn tư vũ tệ. Bất quá ngọc nữ tự thân xuất mã, chúng ta còn có cơ hội thi đậu sao? Có người có chút ít lo hâu tới nhất cú. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Nhìn kỹ hắn nói, cơ hội là tất cả mọi người báo định một ý kiến, chính là trước hết để cho Nam cung gia thử nghiệm. Trước cùng thái tử hoàng phụ phong đối chiến giữa, những người này đã đã biết Nam cung gia sự đáng sợ, bọn họ thậm chí bắt đầu chờ mong Nam cung gia thua bởi ngọc nữ trong tay. Thành thật mà nói, bọn họ bắt đầu đấu kỵ Nam cung gia. Nếu quả như thật cùng một chỗ trở thành đồng học, bọn họ những người này sẽ dường như hạt cát như nhau lờ mờ không ánh sáng, đúng là nhất kiện rất chuyện để cho người ta buồn bực. Đó là cái gì? Đúng lúc này, ngọc nữ trung quanh thân thể bắt đầu xuất hiện nhất tầng luật động kim sắt vũ khí, so với trước kia hoàng phủ phong trên người phát ra khí thế loại này càng tốt hơn, cũng càng vì đồng hậu. Bá Vương thần quyền. Cái này hoàn toàn lật đổ tất cả nhận thức, ngay cả Nam cung gia cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn. Bá Vương thần quyền chính là hoàng phủ gia tam đại tuyệt kỹ một trong, từ trước đến nay là truyền đúng vậy bất truyền bên ngoài, truyền nam bất truyền nữ. Hôm nay nữ rõ ràng là Cửu Dương nhất phái đệ tử, làm sao có thể đủ học được thì sao? Nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng cảm thụ được bá vương thần quyền phát ra cái chủng loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ, Nam Cung Giả theo bản năng thôi phát linh lực, ngay cả bên hông hắn đeo long hồn cũng hơi hơi rung động. Như vậy khí thế, làm cho Nam Cung Giả cảm thấy một loại mãnh liệt áp lực, coi như là đang cùng Cửu Dương chân nhân giao thủ thời gian, hắn cũng chưa từng từng có cảm giác như vậy. Cơ hội là trong nháy mắt, hắn liền hiểu, Thượng Quan Ngọc Nhi hoàn toàn là hướng phía hắn tới. Nếu như là khảo hạch, căn bản không cần phải nàng ra ngựa mới đúng. Như vậy thực lực đáng sợ, không chỉ nói kiên trì 10 điều, sợ rằng nhất chiêu cũng chịu không nổi. Bất quá thành thật mà nói, Nam cung Giả vẫn tưởng kiến thức một chút người bá vương này thần quyền chân chính là lực lượng, xem đến tổn cùng là hắn Nam cung Cửu kiếm lợi hại, còn là người bá vương này thần quyền càng tốt hơn. Chờ một chút, Nam cung Giả đột nhiên mở miệng. Có chuyện nói mau, bất quá rời khỏi đã không còn kịp rồi. Ta nói, cái này không công bình." Nam cung Giả thuyết nói. "Cái gì không công bình?" Thượng quan Ngọc nhi lại. "Rất rõ ràng, ngươi là cố ý nhằm vào ta." "Là thì như thế nào?" Thượng quan Ngọc Nhi hử lạnh. "Kỳ thực người đối với ta có ý kiến cũng không có gì, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ." Nam Cung Giả dựng thẳng lên một đầu ngón tay, nói rằng. "Chương 30, dã man công chúa." "Yêu cầu gì?" Thượng quan Ngọc Nhi Liễu Mi hơi nhíu một hạ, thanh âm càng lạnh hơn. "Nếu như ta thắng, cũng không thể được xem bá vương thần quyền quân phủ. Đối với hoàng phủ gia tam đại tuyệt kỹ, Nam Cung Giả đồng dạng sẽ không bỏ qua. Cứ việc trước hoàng phủ phong không làm gì được hắn, nhưng cũng không phải nói hoàng phủ gia tuyệt kỹ phải không, mà là hoàng phủ phong hỏa hầu thiếu, vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Bá vương thần quyền." Thượng quan Ngọc Nhi nhíu, "Đúng. Ha ha, đây cũng không phải là cái gì bá vương thần quyền. Đó là cái gì?" "Cựu Dương bí quyết." Thượng quan Ngọc Nhi nói rằng, bá vương thần quyền bất quá là thoát thai từ Cựu Dương bí quyết một loại quyền pháp mà thôi. "Cái gì?" Nam cung giã vẫn là lần đầu tiên nghe được Cựu Dương quyết cùng bá vương thần quyền quan hệ. Bất quá vừa nghĩ tới Cựu Dương nhất phái cùng đại hạ hoàng tộc quan hệ giữa, rất nhanh thì bình thường trở lại. Cựu Dương nhất phái mỗi một thời đại trưởng giáo đều bị phụng là quốc sư, tại toàn bộ đế quốc là duy nhất một có thể cùng hoàng đế bình khởi bình toa người. Cái này xem ra không phải là không có nguyên nhân. Thế nào? Không tin." Thượng quan Ngọc Nhi cười nhạt, sau đó từ bên hông móc ra một cái màu vàng vỡ rơ giơ lên, "Đây là Cửu Dương Bí quyết thượng bán bộ, chỉ cần ngươi thắng ta, nó sẽ là của ngươi." "Bất quá, ngươi nếu bị thua, ta muốn cho ngươi mượn nam cung kiếm kiếm phổ xem." Một lời đã định, một lời đã định. Tất cả học viên đều bị Thượng quan Ngọc Nhi trong tay quyền phổ hấp dẫn tới, bọn họ đám lòng ngửa ngáy khó nhịn, thậm chí có chút dục dịch, có thoáng suy nghĩ một chút thực lực của chính mình, lập tức là bỏ đi suy nghĩ. Vô luận là Thượng quan Ngọc Nhi còn là Nam Cung Dã, đều không phải là bọn họ đủ khả năng khiêu chiến, có thể may mắn thấy cựu Dương Bí quyết chống lại Nam Cung Cự Kiếm, coi như là một loại nhãn phúc. Chỉ là cựu Dương nhất phái chân phái chi bảo bị khinh địch như vậy mà lấy ra làm tiền đặt cược, mọi người lại nhịn không được ở trong lòng lắm chửi một câu bại gia. Chờ một chút. Ngay hai người làm dáng, chuẩn bị động thủ thời gian, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ Thượng quan Ngọc Nhi phía sau vang lên. Chỉ thấy một cái một thân tử sắt cha phục, cầm vãn trưởng tiên thiếu nữ chính chân thành đi tới. Hoàng phủ yên nhiên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vị này đại hạ hoàng đế thương yêu nhất nữ nhi, có thể là đại hạ hoàng triều trong lịch sử thân phận hiển hách nhất công chúa một trong, cứ việc khuê nữ, cũng đã bằng vào chiến công có thuộc về mình phong địa, không chỉ có như vậy, nàng vẫn trông coi Vũ Lâm quân giữa Tam đại vương bài đội mạnh một trong kỳ lân quân đoàn. Cho tới nay, kỳ lân quân đoàn đều là do hoàng đế tự mình lãnh đạo, bất quá bây giờ lại đem hổ phủ giao cho của người khác, hơn nữa còn là một vị nữ tính, vị công chúa này địa vị cao là có thể thấy được luôn đóm. Hoàng phủ Yên Nhiên năm nay đã 18 tuổi. Dựa theo đại hạ vương quốc quy củ, đã đến nói chuyện cưới gả niên kỷ tuổi không biết có bao nhiêu tuấn kiệt khát vọng đem vị này thiên chi kiều nữ nghênh lấy về nhà, tiếc rằng công chúa Điện Hạ Tâm cao khí ngạo, phàm phu tục tử căn bản là không có cách vào pháp nhãn của nàng. Nam cung Giã sở dĩ đối vị công chúa này Điện Hạ có rất trí nhớ khắc sâu, ký không phải là bởi vì đối phương nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, cũng không phải là bởi vì kỳ cao tuyệt tự lực, mà là bởi vì hắn biết, trong tương lai trong vòng 10 năm, hoàng phủ Yên Nhiên đem sẽ trở thành hoàng phủ Phong leo lên vương vị căn trở. Tại Nam cung trong vấn tượng, vị công chúa này Điện Hạ đối quyền thế nhu cầu danh lợi trình độ thậm chí vượt qua nam nhân, hắn thậm chí hoài nghi Nàng sợ dĩ không muốn lập gia đình, rất có thể là kỳ vọng qua một bản nữ hoàng nghiện. Quyền lực không chỉ có đối các nam nhân có đáng sợ sức hấp dẫn, ngay cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Cũng chính là loại này đối khát vọng quyền lực, có thể dùng vị này thoạt nhìn tiểu tích tích công chúa điện hạ bá khí phóng ra ngoài, bỉu han cực kỳ, khiến mọi người tại lén xưng hô nàng dã man công chúa. Tại trung thổ thần châu trong lịch sử không phải là không có nữ nhân làm hoàng đế tình huống, nhưng lại không chỉ có một cái, bởi vậy đại hạ vương triều mặc dù có nam nữ ti tư tưởng, lại không nghiêm trọng lắm. Bang thực lực nói mới thật sự là vương đạo, chỉ cần nắm đấm đủ cứng dữ nhân làm hoàng đế cũng không phải là không thể. Cũng chính là nguyên nhân này, cho tới nay, coi như thái tử hoàng phủ Phong cùng vị này cường thế công chúa điện hạ bằng mặt không bằng lòng, hai bên trong lúc đó ngầm phân cao thấp mà, ai cũng không muốn bị người áp một đầu. Có ngại vì hoàng gia quý củ, quan trọng nhất là hoàng phụ rượu cấm lệnh, những hoàng tộc này trong lúc đó chỉ có thể là tránh cho quyết đấu các loại sự tình. Cái này cũng khó trách, đao kiếm không có mắt, những thứ này kim chi ngọc diệp bị thương cái nào đều có thất hoàng gia thể diện. Ai cũng biết, đế vương chi gia lục đục với nhau sự tình đến cũng hết, đại gia ở trong bóng tối ngươi tranh ta đoạt cũng thì thôi. Một ngày hủy bỏ cấm lệnh, không biết phải ra khỏi hiện nhiều ít thủ tục tương tàn sự tình. Căn cứ vào những nguyên nhân này, đây đối với cùng cha khác mẹ hoàng gia huynh muội trong lúc đó tuy rằng trải qua tất cả lớn nhỏ trận đấu, nhưng đều là điểm đến đó thì ngừng, cũng không có chân chính buông ra đấu qua. Nam cung giã vừa thấy nàng xuất hiện, hầu như là người ra thêm vài phần so tại vị đạo, nếu hắn cùng thái tử hoàng phụ phong tại đấu giữa chiếm tự phong, như vậy nếu như vị công chúa này điện hạ thắng hắn một bậc, chẳng khác nào là sờ so qua thái tử. Ngọc Nhi muội muội, đem người này nhường cho ta làm sao? Vừa mở miệng Vị này thiên chi tiểu nữ liền tới nhất cú lôi nhân, không hổ dã man công chúa Sư Hạo. Thượng quan Ngọc Nhi ngay vậy, thần tình bị kiểm hãm, tiện đà gương mặt tường đỏ, có chút do dự ngắm nhìn Nam cung dã, hàm răng khẽ mở, "Chuyện này, nếu như không phải là biết Hoàng phủ Yên Nhiên dụng ý thực sự, lời này nghe vẫn dính mà mờ, bất quá Nam cung giã đã sớm biết vị công chúa này điện hạ hoài báo, vẫn có chút hăng hái mà trêu gẹo nói, chẳng biết vị tiểu thư này nhìn chúng bản hầu điểm nào nhất, dĩ nhiên muốn hành đao đao thái." Hoàng phủ Yên Nhiên nghe vậy sững sờ, chợt là cách cách mẻ cười rộ lên, tốt một cái khắc nhanh mồm nhanh miệng. Tính nam hầu Ngươi khẳng định đã sớm biết thân phận của bản công chúa, còn cố ý chiếm ta thiện nghi, cũng không sợ ta làm cho phụ vương trừng phạt ngươi. Công chúa? Nam cung giá cô ý nhíu mày suy tư một hồi, chợt mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn đánh giá hoàng phủ Yên Nhiên, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, lẽ nào, lẽ nào ngươi chính là? Hoàng phủ Yên Nhiên khẽ một cái đôi mi thanh tú, từ lạnh nói, chính là bốn công chúa. Há, Nam cung giá bừng tỉnh đại nộm mà vô hốt một cái mà, bản hồi vẫn đạo thông minh nhã công chúa tú ngoại tuyệt chúng, nguyên lai cũng bất nhượng tú mi, xem ra đồn đãi không thể tin a. Ngươi Hoàng phủ Yên Nhiên vừa nghe lời này, hầu như muốn nổ tung, bất quá nàng cuối cùng vẫn không chế được tâm tình, chỉ là lạnh dọng quát ra đường: thử, ta là Hoàng phủ Yên Nhiên, Yên Nhiên công chúa, đế đô tứ đại mỹ nhân." Nam công giá cao mày suy tư một hồi, sau đó dùng mắt song nhãn từ trên xuống dưới đem Hoàng phủ Yên Nhiên đoan trang một hồi, dường như muốn đem trong tưởng tượng công chúa cùng trước mắt vị này là một chút tương đối. Bị một người nam nhân không kiêng nghệ gì như thế mà quan sát, nhất là cái loại này mang theo ánh mắt hoài nghi, làm cho Hoàng phủ Yên Nhiên cảm thấy một hồi không được tự nhiên. Có nàng tính tình quả cường, vô luận như thế nào cũng không nguyện biểu hiện ra ngoài, thẳng thắn tức giận đón nhận Nam cung gia ánh mắt, khiêu khích nói rằng, coi như ngươi có như vậy tí xíu kiến thức. Cha trà. Nam công gia lắc đầu, mở ra hai tay, thật đúng là không nhìn ra. Ngươi. Lần này, Hoàng phủ Yên Nhiên hoàn toàn bị chọc giận. Không ngờ, Nam công gia đối phản ứng của nàng tựa hồ không hề phát hiện, kế tục tới nhất cũ, thật vị khuất nhà của ta Minh nguyện cùng hai vị khác mỹ nhân, tư nhiên đành phải là như vậy một vị đồ có kỳ danh công chúa sau khi, thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Nam công gia. Hoàng phủ Yên Nhiên bị tức đột run, cắn răng nghiến lợi hô Hẳn không thể lập tức đem tên trước mắt này xé nát. Chuyện gì? Nam cung giã cười nhạt. Hừ. Hoàng phủ Liên nhiên trợt dầm chân, lớn tiếng quát, đừng quá tự cho là đúng, cho rằng trên tay có điểm công phu mèo cào là không coi ai ra gì. Thế nào, công chúa điện hạ chuẩn bị thử xem. Đúng. Có dựa vào cái gì ta là nhất định phải đánh với người một trận thì sao? Nam cung giã lại. Hoàng phủ Liên nhiên hơi sừng sờ, hiện nhiên là thật không ngờ nam cung giã có thể như vậy nói. Sau đó nàng cười nhạt tới nhất cũ, thế nào, sợ ai Vì sao các ngươi mỗi một người đều thích dùng kế khích tướng thì sao?" Nam Cung Giá dùng bất đắc di khẩu khí nói rằng, có bản hầu cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng a. Người muốn thế nào? Người biết lòng đất cách đấu sao?" "Đương nhiên, ta xuất tràng phí cũng không thấp." Nam Cung Giá hài hước nói rằng, "Đòi tiền?" Hoàng phủ yên nhiên đôi mi thành tú hơi nhíu. "Không khỏi, tổng yếu có điểm là dừng, không phải nhiều không có ý nghĩa." Nam Cung Giá lười biếng nói rằng, "Nói đi, người muốn cái gì?" Chương 31, tặng vật. Nam Cung Giá không chút do dự nào, trực tiếp nói Ta nghe nói công chúa điện hạ trên tay có một quả hoàng đế bệ hạ ngự tứ kiểu truyền tụ linh đan, chẳng biết có thể không bỏ những thứ yêu thích. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hoàng phủ Yên Nhiên quá sợ hãi, bởi vì là hoàng gia nội bộ ban trò, chuyện này ngoại giới người biết thật đúng là không nhiều lắm. Ta đương nhiên biết. Nam Cung Giá Bãi làm ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dạng, giọng nói kêu lại có vài phần đương nhiên bị đạo. Tốt hoàng phủ Yên Nhiên khẽ cắn môi, ngươi nếu là thắng, nó sẽ là của ngươi. Kiểu truyền tụ linh đan. Vừa nghe đến cái tên này thời gian, tất cả mọi người hít vào một hơi. Không gọi dùng ánh mắt bất khả tư nghị sen lẫn nồng nặc đấu kỵ nhìn hai người. Trên thế giới này, thiên phú và công pháp tu luyện cố nhiên trọng yếu, lại thường thường trở thành một nhân vũ học thành tựu nhân tố quyết định. Đương nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn không có đường tắt có thể đi, tỉ như luyện dược sư lợi dụng đặc thù bí pháp luyện chế đan hoàn có thể ở một mức độ nào đó bang trợ tu luyện giả nhanh chóng hiệu suất cao tăng thực lực lên. Chỉ là loại này nghịch thiên dược hoàn thông thường sẽ hoặc nhiều hoặc ít nương theo một ít tác dụng phụ, cũng may theo nghiên cứu tâm nhập cùng với luyện chế phương pháp cải tiến, lục tục xuất hiện một ít tính năng ổn định, hiệu quả tốt đẹp chính là đang dự. Trong đó Cửu chuyển tụ linh đan chính là danh khí lớn nhất cũng là chân quý nhất một loại. Loại này dùng thiên niên nhân sâm, vạn niên phục linh chờ mấy trăm vị chân quý dược tài trải qua địa cấp luyện dược sư tỉ mỉ luyện chế dược hoàn cực kỳ chân quý, thì là đại hạ vương triều có nhiều khắp nơi, ở trong hoàng cung cũng chỉ có 3 viên, trong đó hai quả còn đang ngự dược phòng thờ phụng, mà một viên khác đang ở trước mắt vị công chúa này điện hạ trên tay. Nguyên bản, đây là một cái bí mật, nhưng Nam Cung Giả sinh ra tương lai 10 năm chi nhớ, bởi vậy biết bí mật này. Hắn sở dĩ đi thẳng vào vấn đề, chủ yếu chính là tưởng bắt được viên thuốc này. Sau đó lợi dụng dược kinh giữa lưu lại bí pháp cải tạo thượng quan minh nguyệt thể chất. Hắn chế biến tẩy tủy thanh cứ việc dược hiệu rõ rệt, nhưng dùng thời điểm lại hung hiểm và phần, Nam Cung Giá đương nhiên không muốn để cho nữ nhân mình yêu thích mạo hiểm như vậy, vì vậy liền lên hoàng phủ yên nhiên chú ý. Có chỉ một viên cựu chuyển tụ linh đan còn chưa đủ, Nam Cung Giá lập tức lại đưa ra yêu cầu mới. Điều này cũng không có thể trách hắn, ai làm cho đối phương như vậy bức thiết, hoàn toàn là người bán thị trường, nếu như không khỏi giao giá trên trời mà nói hắn đều nghĩ có lỗi với chính mình. Chấm đã. Còn có chuyện gì? Hoàng phủ yên nhiên cảm giác mình thật tự mình chuốc lấy cái khổ, thế nào lại gặp như vậy một cái khó dây dưa đi. Bất quá, làm nghĩ đến cái này cuồng vọng gia hòa tương hội tại bản thân ngự long tiên dưới tình cảnh, nàng lại không khỏi phát sinh cờ nhạt. Bản hầu lại nghe nói công chúa điện hạ bộ sưu tập một thanh tên là Mạc Tả thần binh, cũng biết ngài không sử dụng kiếm, người đã không cần, bày đặt cũng là bầy đặt, chi bằng cùng nhau làm tập vật. Làm sao? Nam công dã vừa thốt lên xong, mọi người không khỏi mở mịt nhìn hắn, chỉ có một bên thượng quan ngọc nhi cùng người đúng đoàn người phía sau hoàng phủ Thuệ Nhã giật mình. Hiển nhiên các nàng là biết cái này thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống thần binh lợi khí. Mặc Tà kiếm cùng một khắc chui can tương kiếm đồng xuất một lò, là một đôi thư hùng bảo kiếm, bởi vì là can tương chi thêm mạc, tà đầu lô biến thành, bởi vậy rất có linh tính, là có tên tuổi tuyệt thế thần binh. Hiện tại, Nam cung giá dĩ nhiên mở miệng là đòi Mạc Tà, xem ra cũng không phải là bắn tên không đích. Vì vậy, những người đứng xem này vừa nhìn về phía hoàng phủ yên nhiên, cùng lúc muốn xì xào khẳng định chui này cái gì Mạc Tà kiếm có phải thật vậy hay không người đúng trong tay nàng, về phương diện còn lại là nhìn nàng có đúng hay không chuẩn bị lấy ra làm tặng vật. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng phủ Yên Nhiên không khỏi thầm giận mình, mặc ta cùng can tương đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống thần binh, chính là bởi vì chúng nó không giống nữ hoa định, bằng cổ cự phủ như vậy chính mình hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, bởi vậy người biết cũng không nhiều, nhưng cũng cũng là bởi vì như vậy, nàng chính mình mặc, ta sự tình tụi hồ người biết lắc đắc không có mấy, như vậy cái này nàng cung giá làm sao có thể biết được chứ? Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ người xấu này vẫn trở nên càng ngày càng để cho nàng giận mình. Nhất là bắt được khẽ miệng hắn vẻ đắc ý cười uất, Hoàng phủ Yên Nhiên thậm chí có chút do dự liên tục hỏi vài lần bản thân có đúng hay không nên đáp ứng. Cuối cùng, tự tin vẫn là đã chiếm thượng phòng, đem lấy lòng một chút do dự cấp xóa đi. Được. Hoàng phủ liên nhưng cái này tự cơ hội là từ trong hàm răng nặng đi ra, đón nàng còn nói thêm, ngươi nếu bị thua, đem Nam cung Cửu kiếm kiếm phổ lấy ra nữa. Ta không sử dụng kiếm, liên dứt khoát ở lại Tất Hạ học cung làm giáo tải. Ở lại Tất Hạ học cung làm giáo tải. Công chúa điện hạ là chuẩn bị làm cho mỗi người đều trở thành Nam cung gia đệ tử sao? Nam cung gia tức giận nói rằng, cái này liên nhiên công chúa nhưng là một cái đã nói là làm chủ nhân nàng nếu nói như vậy, là nhất định sẽ làm được. Cũng may Nam Cung Giá một cách tự tin, không phải thật đúng là muốn có lỗi với liệt tổ Liệt tông. Cùng với người đứng trên tay ngự̣m chân dự, chi bằng vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Lựa kiếm đi. Bệnh. Hoàng phủ Yên Nhiên run tay một cái giữa ngự long tiền, trên đất hắc kim đất đá bảng được chỉnh tề mà cắt, tựa như cắt đầu hủ khối. Chấm đá. Nam Cung Giá thanh âm đột nhiên nhớ tới, làm cho Hoàng phủ Yên Nhiên thần tình bị kiềm hãm, lập tức cảnh giác. Ngươi vẫn muốn làm gì? Cứ như vậy được ngạnh sinh sinh cắt đứt, Hoàng phủ Yên Nhiên trong lòng bực. Có hết lần này tới lần khác lại không thể phát giận, e sợ cho Nam cung Giá bởi vậy nhắc lại ra cái gì vô lý yêu cầu. Yên Tâm, ta không phải là rất lòng tham, chỉ là chuẩn bị cùng chủ nhân ra chào hỏi. Vừa nói, Nam cung giã đi tới đang ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt thượng quan Ngọc Nhi trước mặt, nhẹ nói đạo: "Ngọc Nhi, ngươi trước hết chờ một chút, ta trước giao hấn một chút vị công chúa này điện hạ, lấy chút tặng vật làm món ăn khai vị, sau đó chúng ta lại tiếp tục đổ ước." Lần đầu tiên, thượng quan Ngọc Nhi không có cự tuyệt, chỉ hơi hơi do dự một chút, sau đó gật đầu nhẹ giọng nói tiếng tốt, liền không thèm nói, nhắc lại Nam cung gia thậm chí từ trong ánh mắt của nàng đọc lên một vẻ lo hâu thần sắc. Sợ ta không đối phó được cái tiểu nha đầu này khiến từ sao? Đúng rồi, nhất định là sợ ta hoàn toàn đắc tội vị này tập vạn thiên sủng ái cùng kiêm công chúa điện hạ, lọt vào đại hạ hoàng đế trách phạt. Trong nháy mắt, Nam cung gia đột nhiên cảm thấy cô bé này cũng không phải như vậy không có nhân tình vị, vì vậy hướng nàng lộ ra vẻ mỉm cười, người sau ánh mắt cùng hắn chống lại, lập tức rời, không nhìn hắn nữa. Đúng lúc này, bên hai kình phong vang lên, một đạo kia chớp màu tím đột nhiên đâm rách không khí, khóa được Nam cung gia cổ họng. Thập nhanh Nam Cung Giã mắt chặt trừng, cổ tay hơi vương, dĩ nhiên đem Long Gần cùng lôi thạch luyện chế mà thành Ngự Long tiên tóm chặt lấy. Không được. Vào tay sát na, Nam Cung Giã cũng cảm giác trên roi dĩ nhiên mang theo tia chấp lực phá hoại, lòng bàn tay chuyển đến một hồi cháy vậy đâm nói, đau thấu tim gan. Cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu, nhất lực lượng cùng mãnh tử Nam Cung Giã nơi lòng bàn tay bạo khai, còn như thực chất vậy linh lực hóa thành vô số cây cương châm, chợt đâm vào lòng bàn tay của hắn. Mãnh liệt đau đớn làm cho Nam Cung Giã cảm giác một hồi mê muội, tiên tử hầu như sẽ tu tay. Nhưng mà Hắn biết Hoàng phủ Yên Yên một thân công phu hoàn toàn ở trôi này ngự long tiên trên, một ngày tu tay, công kích kế tiếp sẽ dường như giống như cuồng phong bạo vũ. Tiên nhiên công chúa có kinh ngợi võ học thiên phú, thì là cùng Nam cung Giả Ca ca Nam cung Kiệt khi xuất cũng không kém bao nhiêu, huống chi bởi vì Hoàng phủ Diệu bảo vệ, nàng lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện, cộng thêm trong hoàng cung các loại linh đan rượu dược phụ trợ, mới lúc 13 tuổi cũng đã đột phá sĩ cấp điên phòng, thu được hoàng cấp vũ sĩ huân trường, thành là chân chính trên ý nghĩa đế quốc vũ sĩ. Bây giờ Yên Yên công chúa, cứ việc thực lực bình còn ở hoàng cấp điên phòng, nhưng bởi vì tu luyện ngự long pháp, thực chiến lực lượng tương đương mạnh mẽ, từng tại hoàng Phụ Diệu Nam tuần thời điểm thân thủ bắt sống qua bản vương giới chướng một thành viên huyền cấp trung kỳ vũ sĩ, mà nàng cho lại chính là trong tay Ngự Long Tiên. Thoáng cân nhắc một chút, Nam cung Dã lập tức làm ra quyết đoán. Chương 32, gây sức mix. Nam cung Dã khẽ quát một tiếng, mạnh mẽ thôi phát trên cánh tay Long Văn ấn ký giữa tích chứa linh lực, miễn cưỡng chế trụ đau đớn, đồng thời trên tay dùng lực, Trường Tiên lập tức kéo căng. Tiên nhiên công chúa thấy Nam cung Dã dĩ nhiên hoàn toàn không thấy bản thân Trường Tiên lực, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Trong 3 năm này, Nàng vẫn bế quan khổ luyện Hoàng Phủ gia Tam Đại Tuyệt Kỹ một trong Ngự Long Tiên Pháp, cứ việc chưa đạt đến đại thừa cảnh giới, nhưng nàng có tự tin như vậy, coi như là gặp phải huyền cấp đỉnh phong cao thủ, chỉ cần bằng vào trong tay trường tiên cũng không trở thành rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ, Nam cung Giã chẳng những không có được nàng roi mũi nhọn dẫn động lôi kích lực đánh bại, vẫn thần sắc như thường mà đứng ở nơi đó. Mà khi nàng muốn thu hồi trường tiên, lần thứ hai xuất kích thời điểm, lại phát hiện được đối phương tóm chặt lấy. Làm sao có thể? Vẫn là lần đầu tiên, Hoàng Phủ yên nhiên đối thực lực của chính mình sinh ra một tia nghi vấn. Loại nghi vấn này một ngày sản sinh, lập tức là trở nên mãnh liệt, nàng thậm chí cảm giác từ tiền tử một đầu khác chuyển tới lực đạo càng ngày càng mãnh liệt, nàng đã dần dần cầm, cự không nổi. Không được. Dù sao cũng là vô cùng thiên phú võ học kỳ tài, Hoàng phủ Yên Nhiên rất nhanh thì ý thức được tâm cảnh của mình bị quấy rối rồi, nếu như vô pháp đúng lúc khống chế lại, như vậy nàng sau này tu luyện chí lộ sẽ thay đổi đến mức dị thường gian nan. Lại một tiếng quát, Hoàng phủ Yên Nhiên dĩ nhiên bông ra rồi trong tay, lần thứ hai thôi động linh lực, toàn thân và táo bay phất phới, linh lực màu tím cấp tốc người đúng nàng quanh thân thể vẩn quấn ra bạo phát ra trận trận chói mắt hồ quang, như là có vô số đạo tia chớp màu tím đem hắn bao vây. Lôi Minh chảo. Đây một môn cùng Cầm Long Thủ, tương tập kính một cấp số ngoại môn công phu, Cứ việc còn hơn Bá Vương Thần Quyền hoặc là Ngự Long Tiên Pháp các loại tuyệt kỹ kém nhiều cái cấp bậc, bất quá nhìn ra được, Hoàng Phủ Yên Nhiên bởi vì tự thân linh mạch thuộc tính mà luyện thành Lôi Minh Trảo tuyệt đối không thể khinh thường. Duy trì liên tục nổ đùng ánh chớp dẫn động vô số màu tím hồ quang điện, không ngừng đâm rách không khí, phát ra trận trận chói tai âm bảo, thời khắc này Hoàng Phủ Nhiên như là gắn vào một cái màu tím ánh sáng trong. Đột nhiên, ánh sáng nổ lên, Khắp bầu trời lợi trảo như Thái Sơn áp đỉnh, toàn bộ mà hướng Nam cung giã bao phủ xuống. Người đứng xem chưa phát giác ra kêu lên sợ hãi, Nam cung giá lại dù bận vận dụng dùng, hoàn toàn bất vi sở động, chỉ là bên hông hắn long hồn sớm bị chăm chú tốn ở trong tay, mỗi một lần xuất kích đô hội vang lên một tiếng kim thiết giao kích tương hưởng. Nhất Phương bởi vì tốc độ quá nhanh, hoàn toàn thoát khỏi mọi người tầm mắt bắt, toàn bộ mà hóa thành vô số hư ảnh, bên kia lại giống như Thái Sơn giống nhau người đứng cuồng phong bạo vũ trong công kích uy nhưng bất động, chỉ là thỉnh phảng huy kiếm, dùng không có gì lạ chiêu thức đem đối thủ sát chiêu hởi hợt hóa giải. Giờ khắc này ở trong trường thi người đứng xem thực lực cũng sẽ không quá thấp, mặc dù không cách nào với tới đối chiến song phương cao độ, nhưng nhận nhãn quang lại sẽ không khuyết thiếu. Hai người trong lúc đó cao thấp đã lại rõ ràng bất quá. Kỳ thực bọn họ cũng không biết Nam cung giã từ lâu nhìn ra, nay khắp bầu trời lợi trảo bất quá là mê hoặc đối thủ lão ảnh, nếu như không phải là bởi vì Nam cung Cửu kiếm đối mỗi một lộ võ công đều tiến hành hệ thống nghiên cứu, tối hậu tổng kết ra đối phương xuất thủ lộ tuyến cùng góc độ, đạt được ra sau tới trước, khắc địch chế thắng hiệu quả, Nam cung Dã là tuyệt không dám giống như vậy cùng Hoàng phủ yên nhiên cứng đối cứng. Đại khái là thiên phú cho phép Hoàng phủ Yến Nhiên linh mạch bản thân mang theo sấm xét lực lượng, mỗi một lần công kích tất nhiên sẽ kèm theo sấm sét tố tính. Nam cung Giã trong tay Long Hồn là huyền thiết chú tạo, mỗi một lần đối kháng, nơi tay cầm đô hội chuyển đến sấm xét hủy diệt chi lực, cứ việc bằng vào trên cánh tay Long Văn ấn khi giữa lực lượng có thể hóa giải phần lớn lực lượng, vô pháp đối thân thể tạo thành thực chất tính tướng tổn, nhưng cháy đau đớn lại làm cho hắn mồ hôi đầm địa. Rốt cục, điên cuồng như vậy công kích làm cho Hoàng phủ Yến Nhiên thể lực mờ ra tiêu hao, nguyên bản bén nhọn thế tiến công từ từ thay đổi chậm, mạnh mẽ thân ảnh nặng lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lúc này nàng đã đổ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. "Nguyên bản, vị này quật cường mà kiêu ngạo công chúa điện hạ là tuyệt không muốn dừng tay như vậy." Người đúng trong trí nhớ của nàng, Nam cung Cựu Kiếm kỳ thực chỉ có 3 chiêu, mà nàng cũng xem qua phụ thân hoàng Phụ Diệu phân giải Nam cung Cựu Kiếm kiếm chiêu, nỗ lực tìm kiếm qua phá giải chi pháp, cứ việc không quá như ý, nhưng cũng tuyệt không phải không chê vào đâu được. Từ đầu đến cuối, hoàng phủ yên nhiên thủy Trung báo định một cái tín niệm, chỉ phải kiên trì, nàng vẫn có cơ hội bằng vào tự thân thực lực mạnh mẽ chiếm thượng phong, thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng Rất nhanh nàng liền phát hiện loại ý nghĩ này thực sự rất mong muốn đơn phương. Nam cung Giã chẳng những không có xuất hiện chiêu thức dùng hết tình huống, tương phần mà, tại loại này kỳ dị đấu sức giữa, hắn tựa hồ đối võ công của mình con đường càng ngày càng thuần thục, mỗi một cái đều vừa vặn ngăn lại nàng tấn công lộ tuyến. Nàng cảm giác Nam cung Giã sử dụng đúng là Nam cung Cựu kiếm đường lối, thế nhưng từng chiêu từng thức trong lúc đó lại có rất nhiều bất đồng, là trọng yếu hơn là, mỗi một chiêu nhìn như hời hợt, chung quy lại có thể đưa nàng sát chiêu hóa giải thành vô hình. Quá mức tới đến cuối cùng, hắn hoàn toàn có cơ hội thừa dịp bản thân lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh chi danh giới xuất kiếm phản kích, nhất cử đem chính mình đánh bại, thậm chí chạm giới kiếm. Hoàng phủ Yên Nhiên càng đánh càng kinh hãi, cứ việc trong lòng có một vạn cái không muốn, nhưng nàng còn là quyết định dừng tay như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi, Nam Cung ra sợ rằng là bởi vì mình thân phận của công chúa mới vẫn lưu hữu chỗ trống, nếu không thì, lấy thực lực của hắn căn bản không cần cùng bản thân lãng phí thời gian. Còn đánh sao? Hiển nhiên là nhìn ra Hoàng phủ Yên Nhiên chuẩn bị dừng tay, Nam Cung Gia thỉnh lỉnh tới nhắc cũ. "Đừng đánh." Hoàng phủ Yên Nhiên cắn răng trả lời. Thân thể của hắn đã xuất hiện một chút kinh luyên. Đó là linh lực tiêu hao dấu hiệu. Như vậy, lưu lại tạm vật, ngươi có thể đi nha." Nam cung Giá thanh âm vẫn như cũ rất bình thản, thậm chí có thể nói có một chút như vậy dày, nhưng là tất cả mọi người cho là hắn hoàn toàn có như vậy tư cách, vì được làm vua thua lầm giặc, thực lực chính là tất cả. "Ngươi rốt cục, Hoàng phủ Yên Nhiên không thể nhịn được nữa, tưởng muốn nổi đóa. Có Nam cung Giá mỉm cười, sáng quắc ánh mắt nhìn gần nàng, làm cho Hoàng phủ Yên Nhiên theo bản năng lui về phía sau nửa bước, mở to cái miệng nhỏ nhắn nửa ngày nói không ra lời. "Thế nào, muốn trốn lợ? Đừng với ta dùng kế tướng." Hoàng phủ Yên Nhiên đem nội hỏa ngạnh sinh sinh đè xuống, có vẻ một cách lạ kỳ bình tĩnh, hữu chuyển tụ linh đan ta không có mang ở trên người, mặc ta cũng không ở ta hoàng phủ Yên Nhiên nguyện tu cuộc, sau đó sẽ đem hai thứ đồ này đưa đến Tĩnh Nam hầu phủ. Cảm tạ. Nam cung gia thuyết đạo, lần sau nếu như vơ vét đến thứ tốt gì, chúng ta lại khoa tay múa chân. Ngọc Nhi, ngươi cũng nên cẩn thận, một cái chủ khảo được học sinh đánh bại, mặt mũi cũng không tốt nhìn. Hoàng phủ Yên Nhiên thối qua một bên, hướng thượng quan Ngọc Nhi nói một câu. Nam cung gia nghe vậy, không khỏi thầm mắng một tiếng. Cái này Yên Nhiên công chúa thật đúng là khó đối phó chính là chỗ này sao vô cùng đơn giản mà một câu nói, để Thượng quan Ngọc Nhi phải cùng bản thân toàn lực đánh một trận. Đánh nhau mới biết được. Mặc dù đối với Nam cung Giã biểu hiện ra thực lực cảm thấy giật mình, bất quá Thượng quan Ngọc Nhi còn là phó lệnh như băng mở miệng. Lời còn chưa dứt, Thượng quan Ngọc Nhi thân ảnh vị vị nụ khúc, tiện đà hư không tiêu thất, sau một khắc, nàng đã xuất hiện ở Nam cung Giã trước mặt, nhất trưởng chém ra, bàng bạc linh lực cuốn bài sơn đảo hải tư thế đánh phía Nam cung Giã. Chương 33: Trận đấu. Ai biết, Nam cung Giã nhiên nhưng bất động, tùy ý Thượng quan Ngọc Nhi quyền phòng quân qua. Ngay bén nhọn quần phong sắp chạm đến tự thân sát na, Nam cung giã một tiếng gào to, lập tức, một đạo đỏ ngầu quang hoa từ thủ tí tăng vào ra, một tiếng cao vút long ngâm chấn động cả lầu vũ, Thượng quan Ngọc Nhi khí thế không thể địch nổi lại bị chế trụ. Ẩm. Lưỡng bộ lực lượng đụng vào nhau, hai người và tháo cùng tóc được mãnh liệt khí lưu khế động, thật cao vung lên, giống như nộ phát trùng quan. Mà người chung quanh, đám được tứ ngược linh lực làm cho hướng về phía sau thối lui mấy trượng, thậm chí có vài cái thực lực hơi kém, thẳng thắn được dồn đến góc tường, cắn chặt hàm răng, chịu tiếp tưởng mới miễn cưỡng đứng vững. Thượng quan Ngọc Nhi một tiếng quát, Song quyền đều xuất hiện, lưỡng vệt màu trắng cường quang đâm rách không khí, dường như hai tia chớp bổ về phía Nam Cung Giả môn. Nam Cung giã thân thể hơi hơi trầm xuống, hai chân trợn dùng lực, một cái chạy nước rút, lấy bất khả tư nghị góc độ tách ra lưỡng đạo ngưng tụ thành thực thể quy kính. Đồng thời, trong tay long hồn cắt không khí, mang theo cực nhiệt kiếm khí hướng Thượng Quan Ngọc Nhi vai phải bay tới. Thình thịch. Thượng Quan Ngọc Nhi dĩ nhiên phản tay nắm lấy Nam Cung Giả trường kiếm. Chuyện này, không chỉ có là người đứng xem cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả làm làm đối thủ Nam Cung Giả cũng cảm thấy có chút buồn bực. Lẽ nào nàng bất cụ trưởng kiếm sắc bén sao? Bất quá, hắn rất nhanh liền nhìn ra manh khoẻ. Nguyên lai like người đúng thượng quan ngọc nhi trên tay của mang theo một đôi tay bộ, không ngoài sở liệu mà nói chắc là dùng thiên tẩm ti dịch thành mã thành. Thiên tẩm ti thủy hóa bất xâm, nhất là trải qua đặc thù dược vật bảo chế sau khi, đao kiếm cũng vô pháp thương tổn nó mấy may. Hơn nữa thượng quan ngọc nhi tu luyện Cửu Dương bí quyết, tự có công pháp vận chuyển linh lực hộ thể, thì là sắc bén như long hồn, được ngoại đồ thủ kế tiếp cũng liền hợp tình hợp lý. Nam cung Giả mỉm cười, lực, lập tức, một tiếng rồng gầm vang vọng bên hai. Long hồn dường như bàn ủi như nhau bốc cháy lên. Tam vị chân hỏa, Thượng quan Ngọc Nhi lòng bàn tay giống như như lửa, Thiên Tầm Ti tính chất thủ bộ dĩ nhiên vô pháp chống đỡ này cổ sống nhiệt, không để cho nàng được không đụng tay. Bệnh. Long hồn cuốn quần quần cổ sống nhiệt, lần thứ hai lực bổ xuống, Thượng quan Ngọc Nhi cũng không dám nữa liều mạng, chỉ có thể chợt lui về phía sau, nỗ lực từ trong kiếm quang vất vả đi ra. Thế nhưng, Thượng quan Ngọc Nhi lập tức liền phát hiện đây hết thể hoàn toàn phí công, Nam cung gia trưởng kiếm trong tay giống như một điều hỏa xạ gắt gao đem chính mình tập trung, vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn vất vả Kiến Phong Thủy chung người đúng trước người của nàng một tấc vị trí. Thượng quan Ngọc Nhi một tiếng quát nhẹ, ngọc thủ phất một cái, lòng bàn tay trong lúc đó dĩ nhiên xuất hiện một cái như là mặt trời trói trang viên cầu, chỉ là cái này viên cầu mặt ngoài thiêu đốt dĩ nhiên là ngọn lửa màu đen. "Cẩn thận, Hắc Viêm Tuyệt Dương." Thanh âm quen thuộc vang lên, là Hoàng phủ Tuyết Nhã. "Gì?" Vị này không được sủng ái công chúa điện hạ học rộng làm cho Nam cung Giã lần thứ hai cảm thấy giận mình. "Không hổ là Thượng quan Minh Nguyệt đích hữu, quả nhiên nhân, nhân dị chủng loại ma tụ, vậy kiến thức vi phạm." "Phải biết rằng, Thượng quan Minh Nguyệt huệ chất là tâm." Lúc còn rất nhỏ là kiến thức của bác, thiên văn địa lý không chỗ nào không tinh, coi như là Nam Cung Giã người đúng trước mặt nàng, cũng không dám mua rượu trước cửa nhà Lô Bàn. Tục ngữ từng nói, vỏ bên ngoài che mắt không gặp Thái Sơn. Đời trước, Nam Cung Giã chỉ thượng quan minh nguyệt trên người điểm sáng, lại bỏ quên vị công chúa này điện hạ trói mắt địa phương. Cái này cũng khó trách, trước đây, Nam Cung Giã toàn bộ tâm tư đều bị làm sao khôi phục lực lượng của chính mình trên, cho dù có nhàn hạ, hắn cũng chỉ quan tâm hắn minh nguyệt, còn vị công chúa này điện hạ, căn bản sẽ không quá để ý, thậm chí ngay cả trong trí nhớ đều chỉ là một bóng người mơ hồ. Chính là chỗ này hơi thất thần, nóng dược hỏa diệm đã gần trong gang tấc, Nam cung giá trong tay long hồn đột nhiên tăng vọt, đâm đầu thẳng vào ngọn lửa màu đen trong, cùng lúc đó, cánh tay hắn chặt xoay, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo long hình kiếm khí phí, ngọn lửa màu đen kịch liệt lưu khúc một chút, tiện đà bạo tán ra. Thừa quan Ngọc Nhi không khỏi kinh hãi, thương xúc trong lúc đó lùi về phía sau. Nhưng mà, Nam cung giá trưởng kiếm trong tay thế đi không giảm, đối về vai trái của nàng kéo tới. Ngũ hành huyết bộ. Đột nhiên, thừa quan Ngọc Nhi thân thể về phía sau rồi ngã xuống, hóa thành một đoàn hắc ảnh. Có nàng còn là chậm một bước. Long hồn bộ phát ra kiếm mang còn là đâm rách y phục của nàng, người đúng trắng nõn trên vai để lại một đạo hằn. Bị đau, Thượng quan Ngọc Nhi nương ngũ hành huyền bộ ảo rượu thân pháp trở tay nhất trường, vỗ chúng long hồn thân kiếm, mượn phản chấn chi lực nhảy lái đi, cuối cùng cũng thoát khỏi Nam cung gia cản tảo giáp mãng. Có tất cả cũng chưa kết thúc, Nam cung gia căn bản không có cấp Thượng quan Ngọc Nhi bất luận cái gì cơ hội thở dốc, một cái bước nhanh về phía trước, lần thứ hai tiếp thân truy kích. Đinh đinh đang đang. Tr้อย hai cương thiết giao kích không ngừng bên hai. Chẳng biết lúc nào, một thanh thứ kiếm xuất hiện ở Thượng quan Ngọc Nhi trong tay. Cẩn thận! là chụp nhật kiếm pháp. Lại hoàng phủ Tuyết Nhã. Nam cung gia không kịp đi suy tư cái này, công chúa điện hạ tại sao phải có như vậy kiến thức, nhưng đối phương khẳng định không phải là ăn nói đùa chuyện, bởi vì từ thượng quan Ngọc Nhi ánh mắt kinh ngạc giữa là có thể hoàn toàn khẳng định đây đúng là chụp nhật kiếm pháp. Đối với chụp nhật kiếm pháp đại danh, Nam cung gia vẫn người đúng quá khứ giữa thế qua, đó là thuộc về truyền thuyết cấp kiếm thuật, nghe nói là thượng cổ thời kỳ một vị tên là khoa phụ chụp nhật anh hùng sáng tạo kiếm pháp, không nghĩ tới thượng quan Ngọc Nhi dị nhân biết. Hiển nhiên là dung hợp cựu Dương Bí Quyết thôi phát linh lực, Thượng Quan Ngọc Nhi trưởng kiếm trong tay dường như thiêu đốt ngọn lửa màu đen, tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Cứ việc Nam cung giá cũng không ý kị loại lực lượng này, thế nhưng loại ngọn lửa màu đen này lại làm cho trên cánh tay của hắn linh mạch hơi hơi rung động, thì dường như, dường như muốn thoát ly thủ tí như nhau. Tại sao phải như vậy chứ? Lẽ nào? Nam cung giá đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, đó chính là loại lực lượng này cùng trên tay mình long văn linh mạch sinh ra liên hệ nào đó. Bất quá, Thượng Quan Ngọc Nhi hiển nhiên là được Nam cung gia bến nhọn thế tiến công hoàn toàn chọc giận. Mỗi một lần huy kiếm đều dụng hết toàn lực, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, hai người không gian trùng quanh mở ra lưu cốc, không khí được không ngừng bộ ra, xé rách, hình thành vô số lực lượng vòng xoáy. Lúc này, này bảng quan học viên sớm đã thành thôi phát linh lực, đại gia không hẹn mà cùng tụ tập cùng một chỗ, hy vọng lợi dụng tập thể lực lượng chống đỡ những thứ này loạn lưu tập kích. Đại gia trong lòng vô không kinh ngạc mà cảm thấy, hai người bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng là chính mình như vậy thực lực cường hãn, đã biết những người này theo chân bọn họ khi xuất, ưu giống với đống đống đối mặt chói mắt thái dương, thật người so với người làm người ta tức chết. Thượng quan Ngọc Nhi trong lòng càng ngày càng kinh hãi, cho tới nay, hắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn Nam cung Giả, có thể nói người sau mọi cử động người đúng của nàng dưới mí mắt. Nhưng bây giờ, Thượng quan Ngọc Nhi nghĩ trước mắt vị này hoàn toàn lật đổ dĩ vãng thế nhân đối kỳ ấn tượng, chẳng lẽ nói Nam công Giả vẫn ở cố ý ẩn giấu thực lực, đã lừa gạt mọi người. Thượng quan Ngọc Nhi cảm giác như là được Nam cung giã hung hăng quăng một cái bạt ai, nguyên bản nàng vẫn đối sư phụ Cửu Dương chân nhân vì mình quyết định hôn sự mà cảm thấy bất mãn, cho rằng Nam công Giả tay trói gà không chặt, căn bản không xứng với bản thân, nhưng bây giờ phát hiện mình nguyên lai like là nhìn lầm hắn. Thượng quan Ngọc Nhi cảm giác được lòng tin của mình bị nghiêm trọng đả kích, nàng trên đỉnh đầu tất cả vầng sáng giống như trong nháy mắt trở nên lờ mờ không ánh sáng. Tuyệt đối không thể thua. Không biết sao, vừa nhìn thấy Nam cung gia trên mặt cười yếu ớt, Thượng quan Ngọc Nhi cũng cảm giác đó là đang cợ̉ nhả mình, vì vậy mềm mại quát một tiếng, mạnh mẽ thôi phát linh lực trong cơ thể, ngạnh sinh sinh thi triển ra thanh viêm minh dương uy mi lực. Chương 34: Lời nói dối có thiện ý. Cựu Dương nhất phái trấn phái công phu Cựu Dương bí quyết tổng cộng có 9 trọng cảnh giới, lần lượt vì Sích viêm dương, Kim viêm linh dương, viêm tục dương, Hắc viêm tuyệt dương. Thanh Viêm Minh Dương, Bạch Viêm Chân Dương, Tử Viêm Thần Dương, Mẫu Viêm Tiên Dương, Thương Viêm Thánh Dương. Nguyên bản thượng quan Ngọc Nhi thực lực có thể dễ dàng thi triển ra đệ tứ trọng Hắc Viêm Tuyệt Dương, thế nhưng hiện tại nàng ở vào tức giận ở dưới, mạnh mẽ thôi động linh lực, quả thực là cho thấy đệ ngũ trọng Thanh Viêm Minh Dương thực lực. Ẩm. Khắp bầu trời kiếm khí trong, một đoàn ngọn lửa màu xanh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cuốn về phía Nam Cung Giả. Thình thịch. Nam Cung Giả hơi nhung chân, Hắc Kim Thạch sàn nhà đổ tùng, sau một khắc, thân thể như một đạo mũi tên giọi cùng kính sông thẳng lên thượng quan Ngọc Nhi. Ngay hai người song quyền sắp đụng phải sát na, Nam Cung Giá đột nhiên quát to một tiếng, trên cánh tay long văn chợt nổ ra, Thượng quan Ngọc Nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiện đà ngực một hồi nóng rực đau đớn. A! Hét thảm một tiếng, Thượng quan Ngọc Nhi hoành bay ra ngoài. Mà Nam Cung giã cũng không chịu nổi, thứ kiếm xuyên thấu vai phải của hắn, đỏ thâm máu theo và tao tích tắc mà nhỏ giọt xuống. Ngươi! Thượng quan Ngọc Nhi sắc mặt tái nhận, không thể tin nhìn Nam Cung Giá, bộ ngực cao vút từng đợt kịch liệt phập phồng. Nàng tuyệt đối thật không ngờ Nam Cung cư nhiên lựa chọn loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn sẽ bởi vì cảm thụ được bản thân đột nhiên sức mạnh bùng lên mà tị kỳ phong mang, sau đó mình có thể nắm lấy cơ hội nhất cử đánh bại hắn, có Nam cung giá lấy vai bị đâm trúng đại giới làm chính mình bị thương nặng. Hiện tại hắn còn đứng trước, mà mình đã ngã xuống đất không dậy nổi, cứ việc thượng quan Ngọc Nhi không muốn chịu thua, nhưng nỗ lực vài lần, nàng vẫn là không cách nào đứng lên. Nếu như nói Nam cung giá bày ra thực lực làm cho thượng quan Ngọc Nhi cảm thấy thật không thể tin, như vậy thì người đúng vừa rồi, trong mắt đối phương lộ ra một tia ngoan kính mà lại làm cho nàng có chút thất thần. Thượng Quan Ngọc Nhi không biết rõ đến tột cùng là tim đập nhanh còn là cái gì khác, nói chung, nàng phát hiện cái này nguyên bản gầy yếu nam nhân trong nháy mắt trở nên cao to như vậy uy mãnh đứng lên, ánh mắt của nàng dĩ nhiên không muốn ly khai cái này vĩ ngạn thân ảnh. Ngươi quá phận chú trọng chiêu thức. Kỳ thực có đôi khi, dung tha chiêu kiếm của ngươi, tùy tâm sở dụng chiến đấu, nhất là căn cứ tình huống của đối thủ mà ở chiêu số của ngươi càng thêm trên một điểm sáng ý, thường thường sẽ thu được không tưởng được hiệu quả. Một lúc lâu, Nam Cung Dạ rốt cục mở miệng phá vỡ sàn đánh lộ điên lặng, âm của hắn rất nhẹ, nhưng mỗi người đều nghe thấy. Có người có thể lý giải trong đó phần lớn ý tứ, có người lại căn bản là không có cách lý giải, bất quá người ai cũng có thể cảm giác được, đây cũng là một loại cảnh giới, chắc là đối với võ học lý giải. Cầm lại đi. Nam Cung Giả tìm đòi cầm, đòi lấy hắn tặng vật. "Hử, cầm chắc, nhìn xong nhớ kỹ đưa ta." Thượng Quan Ngọc Nhi dương tay một cái, liền đem mang theo nhiệt độ cơ thể bán bộ Cửu Dương Bí Quyết Bí Tịch ném cho Nam Cung Giả. Chắc chắn sẽ không làm mất. Nam Cung giã bỏ lại lời này, trực tiếp ly khai. Văn Di đối với Nam Cung Giả thật sự mà nói là lại đơn giản bất quá. Đề mục còn là đời trước cái kia, viết nhất thiên liên quan tới đại hạ vương triều tương lai 10 năm triển vọng sách luận. Đại hạ vương triều đối với văn nhân rất là ưu đãi, được xưng là văn nhân lý tưởng thời kỳ, hình không hơn sĩ đại phu, này có công danh trên người văn nhân là có thể nghị luận triều chính mà không đến mức bởi vì nói hại tội, bởi vậy chỉ cần là văn nhân học tử, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm đều thích nghị luận triều chính, thậm chí có người đang dân gian làm sách báo trên phát biểu một ít quan điểm, châm kim đá thì tệ hại. Người đúng đời trước, Nam Cung giã này đây đệ tam danh thành tích thi được tác hạ học cung văn học viện, nhưng lúc này đây Hắn kết hợp được của người khác khảo đề, nhất là các quan chấm thi tiêu chuẩn đáp án, hơn nữa đối với tương lai 10 năm lịch sử tiến trình lý giải, viết nhất thiên tử ngự trau chuốt cũng không hoa lệ, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ lan truyền ra cầm tú văn chương. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất danh tự nhiên là trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác. Nam cung Giã cũng không phải là muốn ra cái gì danh tiếng, thế nhưng người đúng tác hạ học cùng trong khảo hạch thu được đệ nhất danh ý nghĩa phi thường trọng đại, đến lúc đó hoàng đế hoàng phụ rượu sẽ ở hết bảng ngày tự mình điểm kỳ vi thiên tử môn sinh. Nói vậy, Nam cung Giá đã cửu dương chân nhân ký danh đệ tử Lại hoàng phủ diệu học sinh, tuy rằng không đến mức bằng vào hai cái này, thân phận là có thể người đúng đại hạ vương triều đi ngang, nhưng chỗ tốt cũng không thiếu. A gia, ngươi thực sự đánh bại Bắc Minh Hạo. Vừa về đến nhà, Thượng quan Minh Nguyệt là ra đón, nhìn ánh mắt của hắn như là đang quan sát một cái người xa lạ. Đúng thế. Nam cung gia đem áo khoác ném cho một bên Tầm Nhi, sau đó nói: "Ngươi thế nào?" Thượng quan Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. "Minh Nguyệt, Nam cung gia vừa cười vừa nói, ta đáp ứng qua ra ra muốn bảo vệ ngươi, ta cũng sẽ không ăn nói bịa chuyện, nói mạnh miệng. Cho tới nay, ngươi đều bị người chàng đã lừa gạt mọi người. Thượng quan Minh Nguyệt hàm răng khẽ mở, minh lượng con người hiện lên một tia bị quất. "Đúng thế." Nam Cung Giá cắn răng, hắn không muốn đối trước mắt người thiếu nữ này thuyết hoàng, có vì để cho nàng an tâm, cũng vì bảo trì bí mật của mình, hắn phải nói một cái lời nói dối có thiện ý. Nam Cung Giá lời nói dối ngoại trừ nói cho Thượng quan Minh mình nghe, kỳ thực còn muốn đã lừa gạt trong phòng một khác hai cái lộ thay. Nam Cung Giá cảm giác được trong phòng có nhất khí tức như có như không, cổ hơi thở này cũng không phải Huyền Y giả có khả năng có, cứ việc hơi thở chủ nhân ẩn rất khá, có bằng vào vượt xa người thường linh giác. Nam Cung Giá hầu như có thể xác định người này thực lực chí ít đang ở địa cấp trung kỳ. Đại Hạ Vương triều khai quốc hơn 300 năm, hiện ra tới cao thủ nhiều đến không suệ, nhưng là có thể đạt được điệu cấp cao thủ nhưng cũng không nhiều, coi như là hiện giữ hoàng đế hoàng phụ diệu có người nói cũng chỉ có địa cấp đỉnh phong thực lực. Hiện tại xuất hiện nhất cá địa cấp trung kỳ kẻ nhìn lén, Nam Cung Giá suy đoán đại khái là bên trong hoàng cung cao cấp cung phụng. Lúc trước hai vị văn ý sứ giả đã thu được hoàng phụ diệu thủ dụ trở lại phục mệnh. Như thế hợp tình hợp lý, người đúng tác hạ học công quyết đấu chẳng trên toàn thắng Bắc Minh Hạo làm cho Nam Cung Giá danh tiếng đại trấn. Trong khoảng thời gian ngắn liên quan tới truyền thuyết của hắn truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều suy đoán cái này Nam cung gia dòng độc đinh dùng cái gì từ một cái con ma ốm biến hóa nhanh chóng trở thành một vị cao thủ trẻ tuổi. Thượng quan Minh Nguyệt nghe nói chuyện này sau khi, liền vội vã không nhịn nổi về phía Nam cung gia tìm chứng cứ. Hiện tại, nàng từ Nam cung gia cái này đã được đến khẳng định trả lời thuyết phục, là không hỏi tới nữa. Cái này nho nhỏ chi tiết nếu như đặt ở đời trước, Nam cung gia khẳng định vô pháp bắt được, thế nhưng lúc này đây, hắn lại nhìn ở trong lòng Nam cung gia thậm chí có một loại xung động, lập tức đem Thượng quan Minh Nguyệt ôm vào trong ngực ôn tồn một phen, có lý trí lại để cho hắn yên tâm bỏ quên loại ý nghĩ này. Hiện tại, hắn chuẩn bị đem điều này kẻ nhìn lén dẫn ra, nhưng lại không thể làm cho Thượng quan Minh Nguyệt lo lắng. "Minh Nguyệt, buổi sáng hơi mệt chút, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thuận tiện nghiên cứu một chút Cửu Dương bí quyết." Nghe được Cửu Dương bí quyết ba chữ này, Thượng quan Minh Nguyệt trong mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh dị, chợt la hóa thành một loại vui sướng. "Được rồi, ta đây phân phó hạ nhân không được tới quấy rầy ngươi." Thượng quan Minh Nguyệt như một cái tiểu thế tử như nhau đáp lời. Sau đó liền rời đi thư phòng. Chương 35, xác nhân danh y y. Nam cung gia đem phòng khóa cửa lại, sau đó mở ra mất thất thông đạo, lắc mình tiến nhập mất thất, hắn âm thầm cảnh giới, cũng đưa trên cánh tay linh mạch tỉnh lại, chỉ cần đối thủ chút có dị động, hắn là sẽ ra tay. Bất quá, đối phương tựa hồ cũng rất cẩn thận, thủy trung lẩn nặc thân hình, lợi dụng tiềm hành thuật cùng sau lưng hắn khoảng chừng 20m em địa phương. Rốt cục, chuyển qua một cái góc, Nam cung gia đã đứng sừng ở phòng luyện công trong, lấy tay chuyển động cơ quan, Lạc Minh vào một cái ám cách. Hiện thân đi. Ngươi Đối phương trong giọng nói lộ ra một tia kinh hãi. Hiển nhiên, hắn đối Nam cung Giá có thể phát hiện mình cảm thấy ngoài ý muốn. "Xin lỗi, trên người ngươi vị thuốc đông ý mà bán đứng ngươi." Nam cung Giá lời này nửa thật nửa giả. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này ẩn tàng trong bóng đêm khách không ngợi mà đến cảm thán nói, "Nói đi, ngươi là ai, đến nơi đây có mục đích gì? Ta là ai không trọng yếu, còn ta mục đích tới nơi này tựa hồ cũng không cần phải. Nói cho ngươi biết." "Hử, đang ở túi giữa vẫn như vậy mạnh miệng." Nam cung Giá cười nhạt. "Chỉ bằng nho nhỏ này thạch lao" Đối phương đột nhiên quay thiếu, thanh âm khàn khàn chấn đắc toàn bộ không gian đều bị hơi hơi rung động. Không phải là hiểu được ngũ hành độn thuật sao? Có đến nơi này, ngươi chút thủ đoạn là không đáng chú ý. Nếu như có thể tìm được trận nhãn chữ bóng đen kia vừa nói, một bên hương bên phải vừa rời ba bước, lập tức lại hướng trước mặt đi hai bước, nhưng sau đó xoay người, đưa cánh tay tham dò vào thạch bích. Không sai, chính là thăm dò vào thạch bích, kỳ quái là, cánh tay hắn chút nào không có chút trở ngại không, có vào thạch bích trong, sau đó nhẹ nhàng xoay chuyển. Chỉ nghe một tiếng run rẩy, Nam Cung Giá chỗ ở ám cách dĩ nhiên nô gia kiến cho hắn phải trở lại thạch lao trong, 50 năm, không nghĩ tới còn có thể dùng. Hắc Ảnh vừa cười vừa nói, Người đến tụt cùng là ai? Nam Cung gia tâm giữa kinh hãi, chẳng lẽ nói trước mắt thần bí nhân này cùng Nam Cung gia có sâu xa hay sao? Vì sao đời trước lại chưa từng có hiện thân qua? Lẽ nào là bởi vì mình gần nhất quá rõ ràng, mới đưa đối phương đưa tới? Sợ. Hắc Ảnh mở miệng lần nữa. Sợ cũng vô dụng, đúng không? Nam Cung giã vừa nói, một bên rút ra thắt ở bên hông long hồn, hơi tập trung, trên cánh tay long lực được cấp tốc kích phát. Cập nhật linh lực lập tức chứa đầy thân kiếm, phát sinh đỏ ngầu qua mang, đem mật thất làm nổi bật địa dị thường quỷ dị. Hừ, không sai. Hắc Ảnh gật đầu, như là đang khen tốt Nam Cung Giã biểu hiện ra thực lực, hoặc như là tán thưởng ngoài mặt thái độ đối với nguy cơ. Đến đây đi. Nam Cung Giã không muốn lợi vô ích, cứ việc không nắm chắc, nhưng hiện dưới tình huống như vậy, hắn phải kiên trì buông tay nhất bác. Có thể nói, trước mắt đối thủ này là Nam Cung Giã hai đời gặp phải người cường hấp nhất. Ngươi thực sự chuẩn bị động thủ với ta. Hắc Ảnh quay thiếu, dường như ma quỷ tử trong địa ngục truyền tới kêu rên. Không phải làm sao bây giờ? Nam cung gia cười nhạt, bản hầu cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. đối với ngươi cũng không ác ý. Vậy ngươi thì tại sao trốn chôn tranh tránh, không muốn hiện lộ chân thân? Nam cung gia không chút nào thả lỏng cảnh giác, tương phản mà, linh lực của hắn càng tụ càng dày đặc, muốn ở nơi này nơi này mất thăng bằng trong chiến đấu đạt được thắng lợi, phải toàn lực ứng phó, một kích tất trúng, nếu không thì là không có bất kỳ cơ hội. Đương nhiên là có khẩu chung." Hắc ảnh thở dài nói. "Khẩu chung?" Nam cung gia đương nhiên không tin, như ngươi vậy địa cấp trung kỳ cao thủ Nói vậy cũng không có cái gì đáng giá sợ hãi. Nô, no, xem ra ta còn là xem thường ngươi, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra thực lực của ta." "Bất quá, coi như là kiểu Dương chân nhân cùng Hoàng phủ Diệu như vậy địa cấp điên phong kỳ cường giả chỉ sợ cũng không dám khen hạ như vậy nói khoác. Hiểu ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Như vậy ngươi đến tụt cùng muốn làm gì?" Nam Cung Giá cũng là thật nổi lên nghi ngờ. Hắn có chút tin tưởng lời của đối phương, bởi vì lấy hắc ảnh thực lực tựa hồ không đáng cùng bản thân biên cố sự. "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên thành công chế biến Tây Tùy Thang chứ?" Tây Tùy Thang Hắn dĩ nhiên biết tẩy tùy thang. Đối phương đến tuột cùng là ai? Người cùng Tuyệt Mệnh Độc Y Liệ. Nam cung Giả Dọ xét mà hỏi thăm. Thực không dám đầu giếm, ta là đệ tử của nàng. Hách ảnh cười cười, bất quá, người luyện dược thiên phú làm cho nhân đố kỵ, ta như ngươi nhỏ như vậy thời gian, ngay cả đơn giản tiểu hoàn đan đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Người là sát nhân danh y Hiên Viên Tàng Phong. Cái này khó trách. Nam cung Giả lập tức biết vì sao đối phương sẽ quen thuộc như thế ở đây, nếu là Tuyệt Mệnh Độc Y đệ tử, đương nhiên rất quen thuộc cái này mật thất dưới đất, hơn nữa chính là bởi vì loại thân phận này. Hành hành mới không dám đơn giản cho thấy thân phận. Hiểu ra, cho tới nay, Tuyệt mệnh độc y 4 chữ chính là đại hạ vương triều một cái cấm kỵ. Đương nhiên, không biết có bao nhiêu người muốn tìm được nàng, xin nàng hỗ trợ phối chế các loại các dạng dược tề đan hoàn, ngay cả hoàng thất ngự dược phòng cũng hư bên trái mà đợi, hy vọng có thể cam kết nàng coi như cung phụng, vì hoàng thất lệ dược. Bất quá, vị này độc lập độc hành luyện dược sư cư tuyệt hoàng thất mời, đi xa tái ngoại, từ nay về sau mai danh nhận tích. Nhưng mà, ai cũng không biết, đi xa tái ngoại cũng một cái giả tượng. Nั่ง kỳ thực vẫn là ẩn cư người đúng tính Nam Hầu phủ để trong mật thất chuyên tâm nghiên cứu Tây Tủy Thang. Coi như tuyệt mệnh độc y đệ tử, sát nhân danh Y Hiên Viên Tạng Phong người đúng sư phụ lạng Yên rời xa dương thế sau khi tự nhiên nước lên thì rời lên, trở thành đại gia truy đổi đối tượng. Có ai cũng biết, vì hào môn quý tộc luyện chế đan dược nói thật dễ nghe điểm là được mời dùng, không dễ nghe điểm là là một loại biến tướng nguy cấm, vì vậy Hiên Viên Tạng Phong cũng rất nhanh mai danh nhận tích, lại vô tung ảnh. Trên thực tế, Nam Cung Giã là lý giải loại này bất đắc dĩ, một cái chân chính luyện dược sư là tuyệt không muốn giảng bộ tự do. Bọn họ càng muốn tham viếng danh sơn đại xuyên, tự mình tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, sau đó tìm kiếm thích hợp hoàn cảnh luyện chế đan dược. Ta không có ý tứ gì khác, là là hy vọng ngươi nói cho ta biết làm sao dùng tẩy tùy thang. Báo cho thân phận sau khi xác nhân danh ý liền nói ra mục đích của chính mình. Ngươi nghĩ nghe nói thật sao? Nam cung gia thiếu thiếu. Đương nhiên. Tiền bối, không ngại nói thật cho ngươi biết, ta thiếu chút nữa đã chết. Lẽ nào như vậy ngươi cũng muốn thử xem, có ngươi còn sống. Sát nhân danh ý giọng của rất kiên định, thậm chí mang theo một tia cực kỳ hâm mộ, Sinh Long hòa hộ. So với bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi đều phải sống được tốt. Đúng thế. Nam Cung Dã nhớ lại tình cảnh lúc ấy, chưa phát giác ra có chút nghĩ mà sợ, đối với ngươi lúc đó hung hiểm và phần, cũng may sai sót ngẫu nhiên dưới, ta dĩ nhiên sống lại, kết quả là thành hiện người đúng cái dạng này. Nghe nói như thế, sát nhân danh ý dĩ nhiên quái tiếu, tiểu, tiểu tử này, ngươi vận khí không tệ. Nếu như là 20 năm trước nghe được ngươi fan này lý do thoái thác, ta có thể sẽ hoài nghi, bất quá bây giờ ta lại tin tưởng ngươi. Ta biết cái loại này chết đi sống lại cảm giác, nhưng đáng tiếc ta không có ngươi vận tốt như vậy. Người đúng kinh lịch so với tử vong vẫn còn đáng sợ hơn thống khổ sau khi, lực lượng của ta từ đầu đến cuối không có đề cao. Xem ra, thiên tài địa bảo quả nhiên là người có đức chiếm lấy, loại này nghịch thiên dược tề không phải là mỗi người đều áp dụng. Được rồi, hiện tại ta cái gì đều theo như ngươi nói, ngươi có phải hay không? Chương 36, huyết hải thăm cửu. Chuẩn bị hạ lệnh chủ khách. Hắc hắc, ngươi biết, ta người này nhát gan, cũng biết thất phu vô tội đạo lý. Nam cung giã tiểu tiếu. đây chính là lời nói dối. Ngươi chỉ là không muốn trọng hỏa thân phận, sợ bởi vì nguyên nhân của ta Đưa tới càng nhiều hơn ánh mắt, là là bí mật của ngươi là vô pháp kế tục gần dấu đi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Nam cung Giã không muốn lại cùng lao ra hỏa này lời vô ích, thầm nghĩ nhanh lên phái đối phương lì khai. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tử hoàng phủ yên nhiên nha đầu kia cầm trên tay đến cửu truyền tụ linh đan cùng mạt tà bảo kiếm nhưng thật ra là để một nữ nhân. Có một số việc biết là được rồi, phải dùng tới cầm lại khoe khoang sao? Nam cung Giã trong tay long hồn cầm thật chặt, nếu như đối phương chuẩn bị cầm lên quan minh hắn, vậy thì càng có lý do ra sức nhất bác. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi Viụ chuyển tụ linh đan có thể cường hóa nhân thể tụ linh hiệu quả là không sai, nhưng thượng quan minh nguyệt thể chất đặc thủ, thuộc về cựu âm tiền mạch, trừ phi thu được trong truyền thuyết ấn thiên phổ mật chuyển mới có thể đạt thông nguyên quan, ta xem thì là cái này cựu chuyển tụ linh đan có điểm hiệu quả, cũng rất có hạn. Con mặt tà, mặc dù không tệ, nhưng đáng tiếc cũng can tương chi thêm mặt, tà hoan hồn nóng nóng, là vật bất tưởng, cũng chưa chắc hợp một cái cô gái xinh đẹp. Có chút ít còn hơn không. Nam cung Giả có chút nhận rồi lời của đối phương, có trong khoảng thời gian ngắn vừa không có tốt hơn giải quyết con đường, vì vậy liền thở dài nói. Hắc hắc. Một viên huyền cấp cao thủ đều tha thiết ước mơ cựu chuyển tụ linh đan dĩ nhiên lọt vào đái ngộ như vậy, thật đúng là phí của trời. Chẳng lẽ nói còn có lựa chọn tốt hơn? Nam cung giã cuối cùng cũng nghe được lời của đối phương. Ngẫm lại cũng là, nếu là tuyệt mệnh độc ý chuyển nhân duy nhất, khẳng định sẽ so với hắn cái này ngay cả ký danh đệ tử cũng không tính gà mờ luyện dược sư biết được nhiều, không chừng thật là có giải quyết con đường đây. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua một loại là Ngọc Bàn Đạo gì quả. Ngọc Bàn Đạo? Nam cung gia ra, hắn đương nhiên biết. Không sai. Biết thì có ích lợi gì? Món đồ này 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả, lại 300 năm mới thành thủ, căn bản là có thể gặp mà không thể cầu. Nam Cung giá lại. Nếu như ta cho ngươi biết, ta vừa mới có thể cho tới, ngươi thế nào cám tạ ta? Ngươi muốn cái gì? Nam Cung giá hỏi. Chờ thực lực ngươi đầy đủ thời gian, giúp ta báo thủ. Báo thủ. Ngươi yên tâm, tuyệt không phải là cái gì người tốt. Hơn nữa cũng sẽ trở thành người lớn nhất cản trở. Nói đi, ai? Bác Minh Trường Không. Nói bốn chữ này thời điểm, sắp nhân danh ý nghiến, răng nghiến lợi. đà Hắn lổ xuống trên mặt miếng vải đen, chỉ thấy hắn ngũ quan đã hoàn toàn nhu khắc, giống như là bị đại hỏa cháy qua, hoặc như là bị vô số độc trùng gặm nham qua, gồ ghề. "Mặt của ngươi?" Nam Cung Dã như mày. Hoàn toàn là bài hắn ban tạo. Sát Nhân Danh Y thinh êm chấm thấp, lập tức lâm vào nhất đoạn khắc khổ khắc sâu trong lòng thống khổ hồi tưởng. "Nguyên Lai, like, Sát Nhân Danh Y người đúng sư phụ của hắn tuyệt mệnh độc ý ẩn cư sau khi, được này xin thuốc người khiến cho phiền muộn không thôi, thẳng hắn cũng bắt đầu ẩn cư. Một lần vô tình cứu chữa Choi Bắc Minh ra biểu tiểu thư A sau đó lại liên tục vì đó khám và chữa bệnh." không chỉ có chị nàng, nhưng lại thuận lợi trừ đi nàng vết sẹo trên mặt. Nguyên bản vẫn lấy lụa trắng che mặt thiếu nửa biến hóa nhanh chóng, trở thành bị người chú mục chính là thiên nga trắng, tự nhiên đưa tới vô số ong bướm. Trong đó, Bác Minh Trường không chính là điên cùng nhất một vị. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, sớm chiều tương đối, hơn nữa lòng cảm kích, Anu yêu so với hắn lớn hơn 10 tuổi sát nhân danh ý, ấy, đồng phát thể không phải hắn không lấy chồng. Vị nữ truy nam tầng ngăn cách xa, sát nhân danh ý đối vị tiểu thư xinh đẹp này cũng có hảo cảm, lượng tình tương duyệt ở dưới, thành ngoài chuyện tốt, Châu Thai Áo Quế Hai người tối hậu phụng tử thành hôn, đây hết thể tự nhiên bị Bắc Minh bầu trời đích ghen ghét. A Nhu mặc dù là Bắc Minh nhất phái bảng hệ đệ tử, nhưng bác Minh nhất phái khi biết sát nhân danh y Hiên Viên Tạng Phong thân phận chân thật sau khi, lợi dụng Ai Nhu vì uy hiếp, hiếp bức hắn vì đó luyện chế đan dược. Hiên Viên Tạng Phong để A Nhu cùng đứa bé trong bụng của nàng, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, trở thành Bắc Minh nhà luyện dược sư. Nguyên bản, Bắc Minh trưởng không muốn xuống tay với Hiên Viên Tạng có ngại vì gia tộc trưởng lão mọi người ý thế, Bắc Minh trưởng không không thể làm gì khác hơn là tạm thời thôi mà thấy A Nhu dĩ nhiên mọc ra một đôi xinh đẹp song bạc thai, hắn sẽ đem loại gen ghét hóa thành tu luyện động lực. Không chỉ có như vậy, hắn còn cố ý cùng sát nhân danh y rất thân cận, cùng lúc tìm cơ hội trả thù hắn, cùng lúc từ hắn ở đây học tập luyện dược. Hiên Viên Tạng Phong không có gì bằng hữu, loại này ẩn cư sinh hoạt vốn là rất chán nạn, vì vậy làm Bác Minh trưởng không lấy A Nhu thân phận của biểu hình xuất hiện, cũng sắm vai một cái chi kỷ vai, hắn cũng không chút nào tằn tư, đem chính mình một thân luyện dược tuyệt kỹ dốc túi truyền cho. Cái này Bác Minh trưởng không vốn chính là một cái võ học kỳ tài, cộng thêm vô số đan dược phối hợp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Rất nhanh thì người đúng Bắc Minh nhất phái giữa chỗ hết tài năng, sau lại lại bị nội đột lượng, trở thành Bắc Minh nhất phái nhập thất đệ tử, may mắn tu luyện U Minh bí quyết. Rốt cục, Bắc Minh trưởng không bằng vào bản thân không ngừng nỗ lực, người đúng 30 năm sau khi trở thành Bắc Minh nhà trưởng lão một trong, địa vị cao cả, hơn nữa từ trình độ nào đó đã hoàn toàn có thể đại thế Yên Viên Tạng Phong. Tận đến giờ phút này, hắn mới hiện lộ ra diện mục dự tợn, mà Bắc Minh ra cũng đúng Yên Viên Tạng Phong chết sống trở nên không thể nói là đứng lên, tự nhiên là mở một mắt, nhắm một mắt. Bắc Minh trưởng không điệp đặt một hạng có lẽ có tội danh đem Yên Viên Tạng đánh vào thiên lao. Dùng hết các loại thủ đoạn giàn vật hắn, cùng sử dụng hỏa nghĩ mỗi ngày gặm nhắm hắn, nóng dục nghĩ toan hủy diệt rồi dung mạo của hắn. Con thê tử của hắn cùng hai đứa con trai, lại không chừa một ngống, toàn bộ giết hại. Nhưng mà, tựa như miêu cuối cùng không có đem leo cây bản lãnh dạy cho lão hổ như nhau, Hiên Viên Tảng Phong còn có một hạng bản lĩnh xuất chúng, chính là ngũ hành đột thuật, bằng vào cái này, Hiên Viên Tảng Phong rốt cục chạy thoát, tìm một chỗ, dựa vào kiểu hận mang tới ý chí cường đại cùng dược vật ủng hộ từ từ phục công lực. Hiên Viên Tàng Phong trong lòng rõ ràng, muốn tìm Bắc Minh trưởng không báo thủ, cái này vẫn còn thiếu rất nhiều, theo thời gian trôi qua, Bắc Minh bầu trời đích thực lực đã ở vào địa cấp điên phong kỳ, Vô Luận Hiên Viên Tạng Phong tu luyện như thế nào, lại chỉ có thể dừng lại đang ở địa cấp trung kỳ. Hơn nữa, Bắc Minh nhất phải U Minh bí quyết xuất thần nhượng hóa, thì là Hiên Viên Tạng Phong cũng đạt tới địa cấp điên phong kỳ, chưa chắc có thể báo thủ. Nghe xong Hiên Viên Tạng Phong cố sự, Nam Cung Giá có chút cảm động lay. Quả nhiên là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quân phần, Bắc Minh hiểu chính là Bắc Minh bầu trời đích văn bố, đã như vậy, Nam Cung Giá là không do dự, chuẩn bị cùng cái này sát nhân danh ý hợp tác rồi. Được rồi, kỳ thực ta cũng đã sớm nhìn Bắc Minh ra không vừa mắt. Muối thủ của ngươi ta có thể giúp ngươi báo. Bất quá, ngươi cũng biết, ta thực lực bây giờ vẫn còn thiếu rất nhiều. Không sao, vô luận bao lâu, ta đều nguyện ý trở xuống phía dưới. Hiên Viên Tạng Phong dùng thanh âm khàn khàn gần từng chưa nói rằng, "Được rồi, nói tiếp nói Ngọc Bàn Đảo." Chương 37, Cựu Dương quyết. Nam cung Giả đem đệ tài dẫn trở về, Thượng Quan Minh Nguyệt thủy chung là hắn một cái tâm bệnh, hắn một là không hy vọng Thượng Quan Minh Nguyệt cố gắng rất khổ cực, thứ hai cũng không hy vọng nàng thành vì xương sườn mềm của mình. Thượng Quan ở trước mặt hắn tự vận chết một màn kia bây giờ còn ký ức hay còn mới mẻ ta người đúng táng Long Sơn mạch Nam Lộc thải dược thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện bích nhãn linh hồ tung tích. Vì sao như vậy xác định chính là Ngọc Bàn Đảo đưa tới nó. Cái này bích nhãn linh hồ dựa vào hấp thu thiên tài địa bảo tinh hoa mà sống, nó xuất hiện địa phương thường thường ý nghĩa có thiên tài địa bảo muốn xuất thế, nhưng vì cái gì đối phương sẽ cho rằng là Ngọc Bàn Đảo chứ? Ta lại thấy được tam túc điều thân ảnh. Lúc nói lời này, hiên viên Tạng Phong giọng của giữa mang theo một kia khó được cảm tình. Nam cung gia đã hiểu, đó là động. Cái này không khỏi khó lý giải, làm một cùng đan dược đánh cả đời giao tiến người. Đối với ngọc bản đào loại này có thể sánh ngang vạn niên chu quả linh dược, biểu hiện ra tâm tình như vậy đơn giản là lại không quá bình thường. Truyền thuyết, cái này Tam Túc Điểu là phượng hoàng họ Hàn gần, vốn là vì Tây Vương Mẫu thủ hộ bản đào viên, có bởi vì một lần ăn vụng, ăn hết một quả, hột đào thì bị nó tiện tay vứt bỏ, Tây Vương Mẫu dưới cơn nóng giận đưa nói nhổ xong ngũ thải vũ mao, sau đó cách chức hạ phàm đăng lúc, Tam Túc Điểu mất đi phong thái của ngày xưa, nhưng nó lúc đó mất ngọc bản đào hột đào lại đang phàm trần Cựu Sơn một cái bên khe suối mầm, thế là nó vẫn bảo vệ, hy vọng quả thực thành thụ sau khi trả lại cấp Tây Vương Mẫu. Lấy thỉnh cầu xong tha thứ, một lần nữa trở lại bên người nàng, cái này chờ đợi dòng dã một và năm. Đáng tiếc, ngay quả thực sắp thành thuộc thời gian, Thanh Loan cùng Hòa Phượng đồng thời xuất hiện, chúng nó dương đông kích tây, cuối cùng cấp đi Ngọc Bản Đảo, làm cho Tam Túc Điều nổi cơn điên, từ nay về sau liền cùng Thanh Loan cùng Hòa Phượng kết thủ án. Nam Cung Giã sở dĩ hiểu rõ đoạn chuyện xưa này, chủ nếu là bởi vì gia tộc hắn đồ đẳng, Chu Tước, Chu Tước tức là Hòa Phượng, lại nói tiếp hắn vẫn Tam Túc Điều cửu nhân hậu đại. Đương nhiên, những thứ này cổ đại lưu truyền xuống cố sự không làm được thật, Nam Cung Giã cũng không có cái gì thật lo lắng cho thì là tam túc điều lợi hại hơn nữa, hắn để người yêu cũng nguyện ý mạo hiểm. Tiền bối ngươi vận khí không tệ, xem ra Ngọc Bàn Đào thực sự mau thành thục. Thế nào, cùng đi tâm bảo? Vì sao không phải là chính ngươi tìm tới, coi như trao đổi điều kiện. Không hổ là nam cũng dã, bên ngoài đều nói ngươi người này tuyệt không có hại, hiện tại cuối cùng cũng kiến thức. Bất quá, ta trước đó đã tham hỏi qua, vẫn không có tìm được. Vừa rồi ngươi nếu có thể phát hiện ta, nhất định có vượt lên trước thường nhân linh giác, ta nghĩ chính ngươi đi một chuyến không chừng có thể có phát hiện. Ngươi cũng xin yên tâm, ta chỉ muốn một quả là được. Này tấm diện mạo thực sự vô pháp gặp người. Hừ, nếu là như vậy, ta còn phải đi một chuyến. Nam cung Giá đương nhiên biết ngọc này bản đảo công dụng. Ngoại trừ có thể cải biến thể chất, không những được đả thông thượng quan minh nguyệt cựu âm tuyến mạch, còn có chú nhan mỹ dung công hiệu. Việc này không nên chậm trễ. Để làm chi gấp như vậy? Đêm nay khẳng định không được, ngươi không bằng trước chờ ta nghiên cứu một chút cái này sách nhỏ bên trong Cửu Dương bí quyết hơn nữa. Tốt lắm, ngày mai ta người đúng táng long ngoài dãy núi Thập Lý đỉnh cùng ngươi hội hợp, không gặp không về. Không đợi Nam cung Giá đáp lời, sắp nhân danh ý đứng mặt đất hơi lưu khuất. Tiện đạt toàn bộ không gian giống như sụp đổ thân ảnh của hắn lập tức biến mất, hư không tiêu thất. Nam cung gia xác định Hiên Viên tảng phong quả thực đi xa, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, đem trong ngực cựu dương bí quyết bản chép tay đem ra, chậm rãi mở ra, mở ra cẩn thận đọc trong đó văn tử cũng tiêu hóa ý của bọn họ. Nhân chi đứng ở ương, lại tiền hậu tả hữu hơi bị cố, vị chi phương, vị chi hướng về phía, lại chi quanh mình, tất chi nhập tâm, vị chi chắc chắc, Đi lực, động chi linh, ta hành trình động để ý khi theo lực, cơ hội nghịch chuyển vi tiên. Vị trí như có như không, như tĩnh như động. Tính tự nguy nga giai núi, độc lại phiên giang đảo hải. Không hổ là thiên hạ vô địch nội ra tu luyện pháp môn, nếu như nói Nam cung Cửu Kiếm là kiếm thuật cực hạ, như vậy trước mắt Cửu Dương Bí quyết tuyệt đúng chính là đúng lực lượng tu hành cùng vận dụng cực hạn. Sách nhỏ đã nói, cái này Cửu Dương Bí quyết một ngày luyện thành, thân thể sẽ trở thành hấp thu thiên địa linh khí đỉnh lô, những linh khí này trải qua sau khi luyện hóa, có thể thành tu hành giả tự thân linh lực tiềm tàng trong đan điền. Không chỉ có như vậy, tu luyện giả thể chất sẽ được hoàn toàn thay đổi, linh lực thả ra tốc độ sẽ nhanh hơn thường nhân vài lần. Mặc dù là bình thường nhất võ công cũng có thể phát huy ra cường đại công kích hiệu quả. Về phần phòng ngự, bởi vì thân thể biến hóa về chất, sẽ ở gặp công kích thời gian tự động hình thành linh lực phòng ngự, tháo bỏ xuống phần lớn thương tổn. Gặp phải độc dược các loại thương tổn, cũng sẽ khiến cho thân thể sản sinh tương tự phòng ngự, cụ bị tương đối kháng tính. Nam cung Giả có linh mạch là hỏa thuộc tính, mà kiểu Dương Bí Quyết là trí dương chi thuần công pháp, vừa lúc cùng linh lực của hắn thuộc tính hỗ trợ nhau phù hợp. Bất quá cái này Cửu Dương Bí Quyết tích xúc linh lực linh mạch ở vào nơi bụng trong đan điền, mà Nam cung Giả vùng đan điền đã bị hoàn toàn phân giải chỉ có trên cánh tay Long Văn ấn ký hành động hắn linh mạch. Mặc dù như thế, Nam cung Giã vẫn là muốn thử xem. Trước đây, đang cùng thượng quan Ngọc Nhi đối quyết giữa, hắn rõ ràng cảm thấy trên người nàng cựu dương lực dẫn động trên cánh tay mình Long Văn linh mạch, cái loại cảm giác này đến nay vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc đó Nam cung Giã là có một loại ý nghĩ, loại lực lượng này có thể cùng trên người kỳ dị Long Văn lực có liên quan gì. Nói làm liền làm, Nam cung Giã đem kinh văn đọc thuộc một biến, cũng dựa vào siêu phàm trí nhớ đưa chúng nó nhớ ký trong lòng, sau đó thâm vận khẩu quyết, mở ra dựa theo kinh văn giữa vận khí phương thức dẫn động linh lực, du tảo toàn thân. Cứ việc trong đan điền linh lực cực kỳ bé nhỏ, còn có chút tăng giả, nhưng Nam Cung Giả cuối cùng cũng vẫn có thể ở chỗ này tìm được linh lực tung tích, sau đó thử đưa chúng nó tận khả năng tích xúc đứng lên, trong đan điền cấu trúc linh mạch mới, dùng để thu thập chất chứa người đúng linh lực trong cơ thể tái phiến. Cũng tốt người đúng trên cánh tay của hắn đã có một đạo linh mạch, nhưng lại tương đương tinh thuần, vì vậy đối với linh lực cảm giác cùng khống chế năng lực vượt qua thường nhân, tuy nói một lúc mới bắt đầu cũng không dễ dàng, nỗ lực hơn nữa ngày cũng không hề tiến triển, nhưng theo không ngừng mà nếm thử, cuối cùng cũng làm cho hắn tìm được rồi một ít quy luật. Hắn trước lợi dụng Long văn lực coi như dẫn đạo, tiểu tâm rực rực đem này tán loạn trong đan điền linh lực phân tử nhu đóng lại, lúc đầu hoàn toàn trong suốt, theo không ngừng mà rảnh rộn cùng áp xúc, rốt cục xuất hiện một ít đoàn chỉ có mễ làm kích cỡ tương đương vũ trạng linh lực đoàn. Nam cung Dã vẫn chưa đủ, kế tục thôi phát Long văn lực, lần thứ hai đối những linh lực này tiến hành tiến một bước áp xúc, nóng rực lực lượng đem viên này chừng hạt gạo linh lực khí đoàn bao vây, luyện hóa, khiến cho nó sỉ xào co rút lại. cục, nguyên bản vũ lực đoàn trở thành đông. Nam cung vùng đồng hoang vốn còn muốn tiếp tục nữa, tiếc rằng thử không ít lần Chúng bởi vì không tiếp tục tiến triển mà phải bỏ qua. Có thích hợp tu luyện Cửu Dương Bí Quyết linh mạch, Nam cung Giá liền không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Hắn đọc thầm Cửu Dương Bí Quyết ý chính, đạo khí quy hư, tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái. Nơi đan điền linh khí đoàn mở ra hơi hơi rung động, sau đó mở ra giang kim đồng hồ xoay tròn, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng nhanh, nguyên bản dạng đông linh lực đoàn mở ra từ sắc ngoài chóc, một ít sợi như vậy linh lực như như khói, bao phủ toàn bộ đan điền. Nhất lực lượng cấp tốc người đứng trong bụng vũ tẩu, cùng lực không ngừng ma sát, va chạm, không ngừng mà bạo Sau đó dung hợp, Nam Cung Giã cảm giác bụng của mình trong đang ở kinh lịch một hồi đáng sợ phong bạo. Chương 38, Hà đồ thư trai. Đau đớn cảm giác làm cho Nam Cung Giã muốn dừng lại, lại phát hiện căn bản là không có cách dừng lại. Linh lực trong cơ thể dĩ nhiên hoàn toàn không bị hắn dẫn đạo, thậm chí tàn sát vừa bãi đứng lên, hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều đang rung động, dường như muốn từ trong thân thể của hắn được đè ép đi ra ngoài. Đột nhiên, Nam Cung Giã cảm giác ý thức hơi hơi tăng giả, tiện đà hai mắt tỏa sáng, cả người dường như nằm một khối to lớn trên đông. Cảm giác này giống như lần trước hắn ăn tụ linh canh sau khi Linh hồn tiến nhập trong ngọc bội cảm giác không có sai biệt. Làm trước mắt bạch quang dần dần thuối lui, Nam Cung Giá mới phát hiện, lúc này chính đưa thân vào nửa to lớn khung giới đỉnh, phía bên phải toàn bộ là màu vàng tượng, to lớn cột trụ trên điêu khắc trông rất sống động hỏa diễm chi long, mà một đầu khắc còn lại là bóng tối vô tận. Lúc này, Nam Cung Giã là đứng tại chính giữa, hắn thậm chí tin tưởng, chỉ cần hướng bên trái bước ra như vậy một bước nhỏ, hắn là sẽ lập tức rơi vào vô tận trong hư không. Nam Cung theo bản năng hướng phía bên phải đi mấy bước, rất nhanh ánh mắt của hắn là hoàn toàn bị trước mắt cái này phân nửa hoa lệ cung điện hấp dẫn. Đền bốn vách tường đều do màu đen đá cẩm thạch gọt giũa mà thành, trên thạch bích vẽ trước phiền phức đồ văn, hoa lệ giữa lại lộ ra một cô đẽo gọt không ra thân bí. Điện khí thế rộng rãi, mười phiến màu trắng cùng nguyệt môn khảm nạm tại thạch bích trong, không biết phía sau cửa đi thông địa phương nào. Chính giữa cung điện, hình xoắn ốc hướng lên thang lầu toát ra ánh sáng màu vàng lỏng, theo thang lầu ngứ vọng, giống hệ không có phần cuối dường như. Hơi trầm ngâm, Nam Cung Giá bước chân, kiên định đi tới thang lầu trước, nhấc chân đạp lên cầu thang. Dị! Kinh nghi một tiếng, Nam Cung Giá phát hiện đi thông cầu thang địa phương tựa hồ có vô hình ngăn giơ tay lên vỗ vỗ tiền vương, mỗi vỗ một cái đều có thể nhìn đến hỗn nhạo khai lực lượng sóng gợn. có trở ngại ngăn, không thể đi tới. Hắn kinh ngạc sau khi lùi một bước, ý thức được cái này thang lầu chỉ sợ không phải mình bây giờ có thể đi lên, vì vậy Nam Cung Giả quả quyết vông tha đi tới trên thang lầu xem ý nghĩ, xoay người, hắn thẳng tắp hướng đi cách hắn gần nhất một cánh cửa. Trên cửa không có đem cầm, cũng không có khóa, chợt nhìn tựa như trực tiếp khảm nạm tại thạch bích trong. Đây thật là môn sao? Nam Cung Giả nghi ngờ thân thủ đẩy một cái, cảm giác lạnh ngắt, trong nơi này như môn, càng giống như màu trắng môn biển hiện bích. Giây lát sau khi, Nam Cung Giã đi tới một cánh cửa khác trước, đưa tay đẩy. Môn như trước không hề động một chút nào. Gặp quỷ. Nam Cung Giã bất mãn ám chửi một câu, trong mắt lóe lên một tia không nhịn được, hơi có vẻ bạo lực nhất cước đoán ở trên cửa. Đột nhiên, một hồi ùng ùng tiếng vang truyền đến, toàn bộ cung điện lại kịch liệt đung đưa. Cái này không hề báo động trước hoàng động cả kinh Nam Cung Giã trong nháy mắt ngẩng lên, dưới chân hắn mặt đất mở ra vỡ vụn, sụp đổ. Đáng chết. Nam Cung Giã hai tay bản năng huy vũ. Tưởng phải bắt được chút gì, nhưng mà, nỗ lực nửa ngày, chẳng có cái gì cả nắm. Thân thể cấp tốc đi xuống rớt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sắp được hư không nuốt hết. Trong đầu nhanh chóng lướt qua ý niệm như vậy, Nam Cung Giá phát sinh một tiếng không cam lòng nộ hống. Ở nơi này bóng tối vô tận trong, bởi vì không ngừng rơi mà mang tới cảm giác áp bách càng ngày càng đậm, nhưng mà, ngay Nam Cung Giá hoàn toàn tuyệt vọng sát na, dưới chân của hắn như là đụng phải một đoàn bông gọn. xong, cái này giảm sóc sau khi, đau quặn bụng dưới thân thể cuối cùng cũng một lần nữa tìm được chỗ đỡ. Trước mắt, trong bóng tối lên màu vàng quang lạ, ánh sáng màu vàng nóng bay múa, không còn có so với đây càng thêm hoa lệ vũ đạo. Mà ở vũ đạo sau khi kết thúc, nóng sáng tự ánh sáng đầy giấy người đúng trong không gian, Nam cung Già thấy rõ đứng địa phương. Vẫn là đền, mà hắn đang đứng người đúng đền trung ương. Trong cung điện, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cao vóc giá sách gỗ tử đàn, chỉ có hắn đứng địa phương là tròn biển hiện trống trải khu. Đây hoàng gia đô thư con sao? Đánh giá trên giá sách chỉnh tề xếp chồng chất thư tịch, Nam cung Già không khỏi cảm thán, nhiều như vậy tàng thư, thật phong phú. Nam cung Già đi tới cao vóc trước kệ sách, thân thủ đến, lập tức, ôn hòa bằng gỗ cảm giác đến từ đầu ngón tay truyền lại. Hết thảy trước mắt lại cũng không phải là một cảnh. Chu kích cực lớn không khỏi làm Nam Cung Gia Trợn to mắt, hắn theo bản năng hô lớn nói, ai tới nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lời còn chưa dứt, thanh âm ngọt ngào tự thân sau khi vang lên, hoang nên đi tới Hà Đồ thư trai, chủ nhân tôn kính. Nam Cung Gia Trợn quay đầu lại, chỉ thấy một cái mông lung bóng người dần dần rõ ràng, đó lấy, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ màu nâu nhạt tóc dài buộc thành hai cái thật cao bím tóc, hệ tóc dài hồng sắc nuốt bộ trước màu vàng viền châu, tự nhiên rũ xuống. Đám yêu màu xanh nhà tao bó bó chặt trên thần, màu trắng lung váy như nỡ rộ hoa như nhau tản ra. Nàng chân trần đứng tại vũ khí bắt đầu khởi động trên mặt đất, trên mắt cá chân lộ vẻ màu vàng trâu liên theo cơ thể hơi hoạt động, màu vàng tiểu trâu tự đụng vào nhau, liền phát ra trận trận thanh âm thanh thúy. Người là? Nam Cung Giá Hổ nghi nhìn trước mắt tuyệt mị thiếu nữ, nơi này là ý thức của hắn Hải Đi. Ý thức của hắn Hải Lý, không chỉ có cổ quái đền, còn có người. Chủ nhân tôn kính, quyết im một mực chờ đợi, đợi ngài đến. Lần trước ngươi rõ ràng là nên xuất hiện, nhưng đang tiếp bợ vì ngươi không có, có thể kiên trì không có thể đi tới thuộc về phòng của ta. Ta là đoán ngươi vẫn không đầy đủ lực lượng đủ mức, vì vậy là tự chủ trương diễn luyện một bộ kiếm pháp. Hoàn hảo thu tốt hiệu quả, ngươi không chỉ lấy được thần binh long hồn, vẫn thu được nó tán thành, hiện tại cuối cùng là vào được. Lúc nói lời này, tuyết ý trong mắt mang theo lao một cái rõ ràng vui sướng. Cái này vui sướng giống như đã từng quen biết, đúng, minh nguyệt trong mắt đã từng toát ra như vậy quan hải. Không nghĩ tới cái kia múa kiếm thân ảnh lại chính là trước mắt người thiếu nữ này, Nam Cung Dạ nghĩ đây hết thảy thật quá huyền diệu. Hắn lập tức hỏi đây là nơi nào? Ngươi là ai? Tại sao vậy ta?" Tuyết Ý cười ngượng ngạo, "Nơi này là Hà Đồ thư trai a." Nó là dấu ở chủ nhân trong tay càng khôn ngọc bội trong, Tuyết Ý mỗi ngày đều có thể nhìn ngươi mỗi tiếng nói cử động, cũng không cách nào cùng ngươi giao lưu. "Giờ có khỏe không? Chủ nhân lúc rảnh rồi, tới nơi này ngồi một chút, thuận tiện học tập bất luận cái gì ngươi muốn biết tri thức." Tuyết Ý là nơi này thủ hộ giả, hiện tại hết sức trung thành phục vụ cho ngươi, làm chủ nhân ngươi cần thời gian, Tuyết Ý tự nhiên sẽ xuất hiện. "Còn một vấn đề cuối cùng, bây giờ còn không thể nói cho chủ nhân nha." Phân tích Tuyết Ý trả lời, Nam Cung gia tục đưa ra nghi vấn ta cần muốn. Nếu một mực chờ lợi hắn, như vậy cần muốn hắn làm cái gì? Ta thân ái chủ nhân, thỉnh không cần lo lắng, chỉ cần thuận theo bản tâm của mình đi làm là tốt rồi. Ngày hôm nay mang theo ngài tới đây, thuần túy là bởi vì ngài tích xúc lực lượng đủ mức, mở ra đi thông nơi này môn. Ở đây đem mang cho ngươi chỗ tốt, ngài chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Tuyết Ý như là biết Nam cung gia lo lắng, lập tức giải thích, chỉ cần theo ta ý nguyện của mình, không có ngoại yêu cầu. Nam cung gia cẩn thận hỏi, chơi sập thật là tốt sự tình, hắn chưa từng thấy qua, cũng không tin. Đương nhiên Tuyết Ý nặng nghề gật đầu, đáng yêu nợ nụ cười. Tốt lắm, ta phải ly khai." "Thế nào ly khai?" Nam Cung Giã lập tức nói, nhìn chằm chằm Tuyết y biểu tình, muốn từ đối phương bộ mặt vẽ mặt phân tích ra Tuyết Ý trả lời tính là chân thật. Nhưng mà, Tuyết Ý trong mắt một mảnh trong suốt, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Ngài muốn rời khỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là Tuyết y chức trách còn chưa hoàn thành, tất yếu hướng về phía chủ nhân hoàn toàn giới thiệu ở đây, sau khi chủ nhân muốn rời đi, là được ly khai. "Tốt ngươi nói." Không mang theo bất kỳ tâm tình gì biến hóa, Nam Cung Giã đầu. Nơi này là thư trai, ngày lúc ban đầu đạt tới đền, đợi ngài cụ bị lực lượng đủ mức mở ra thất tinh trận sau khi, có thể tiến nhập, bây giờ còn chưa được. Thân thủ chỉ hướng cao vút giá sách, ở chỗ này, ngài có thể học tập đến rất nhiều tri thức. Nói, Tuyết Ý những người chỉ vào khoảng không khu trung tâm vị trí, nói rằng, Tuyết Ý giới thiệu là đến nơi đây, tiếp đó, ngài nghi hoặc đều có thể hỏi hồi âm vết tưởng, nói xảy ra vấn đề, hồi âm thẳng đứng tức sẽ cho ngài hài lòng đáp. Tuyết Ý chỉ địa phương, lập tức xuất hiện nhất đạo kỳ dị màn ánh sáng. Chương 39, Thất tinh. Đạo này màn sáng chính là hồi âm bích. Nam cung gia đi hướng màn sáng, trong mắt lóe lên kinh dị. Không sai, thuận tiện nói một câu, nơi này thời gian cùng bên ngoài bất đồng, người đúng trong thư trai, thời gian sói mòn tốc độ tương đương với phía ngoài 1 phần 10, các hạ cần thời gian, có thể tùy thời tới nơi này học tập tri thức, thậm chí là tu luyện, sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian đây. Ngay cả thời gian quy tắc rất bất đồng. Nam cung gia càng nghe càng kinh hãi, ở đây có thể tiến hành tu luyện, như vậy thời gian của hắn đột nhiên trở nên xung dụng. Hì hì, tuyết ý nhiệm vụ hoàn thành, xin được cáo lui trước. Tiếp đó, ngài có nghi vấn gì? đơn khả hướng về phía đạo này hồi âm bích đưa ra. Nháy mắt mấy cái, thiếu nữ rất thẳng thắn hóa thành tan vỡ ánh sáng tiêu thất. Thiếu nữ rời đi phương pháp rất quỷ dị, mà cái không chỗ không khỏi quỷ bí địa phương làm cho Nam Cung Giá Kỳ hiếu kỳ, lại có loại vô pháp thần nút đề phòng, hắn lập tức nhìn về phía màn sáng, có chút do dự có muốn hay không muốn vấn đề. Bởi vì hắn nghĩ đối về tưởng vấn đề, tựa hồ có điểm đốc. Nói chưa mở miệng, màn ánh sáng màu vàng lóng lẽ lên một cái, đó lấy, màn sáng trên xuất hiện văn tự. Thất tinh trận là cái gì? Ly khai cái chỗ này phương pháp. Dĩ nhiên là ý thức giao lưu. Nam cung gia ánh mắt người đúng lưỡng hàng chữ viết trên lưu võng, mím môi một cái, vô tha thở dài, đáy mắt dấu giếm để phòng biến thành kiên nghị. Hắn tưởng muốn trở nên mạnh hơn, đem cất dấu cũ ra từng cái ánh sát tư tưởng nhất khắc cũng không giao được qua. Kỳ ngộ từ trước đến nay cùng nguy cơ cùng tồn tại, nếu như sợ nguy cơ liền buông tha trước mắt kỳ ngộ, cường giả chi lộ cũng liền đến cuối. Không chút do dự, Nam cung gia kiên định nói, ta muốn biết, bắt đầu thất tinh trong trận đến tụt cùng cất dấu cái gì. Như Nam cung gia suy nghĩ, màn sáng lập tức cho ra đáp lại, một quyển sách đột nhiên xuất hiện, nổi giữa không trung. Nam Cung Giá không chậm trễ chút nào thân thủ lấy ra thư. Thiên Thu tinh mở ra phương pháp, cần dẫn ngũ hành năng lượng đồng thời đưa vào Thiên Thu tinh đúng vậy ngũ hành chấm tròn giữa. Lấy kim hành năng lượng vì đỉnh, thuận kim đồng hồ phương hướng, lần lượt là thủy, mục, hỏa, thổ năng lượng. Muốn mở ra Thiên Thu tinh, cần cực tinh khiết ngũ hành năng lượng, lại ngũ hành năng lượng phải đồng thời đưa vào. Làm chấm tròn năng lượng tràn đầy thì Thiên Thu tinh sắp mở ra. Tỷ Mị duyệt đọc 2 lần sau khi, Nam Cung Giá lật tới trang kế tiếp. Dĩ nhiên là chỗ trống. Nam Cung Giá thế nào cũng không thể tin được, chỉnh quyển sách là trang thứ nhất có chữ viết. Chưa từ bỏ ý định trực tiếp lật hai lần sau khi, Nam cung giã tướng thư trở mình quay về trang thứ nhất. Trang dưới chân vương, đông nhiên xuất hiện kim quang ngưng tụ một hàng chữ nhỏ, liên quan tới thất tinh trận đến tiếp sau nội dung, đem người đúng lực lượng của ngài cũng đủ mở ra thiên thu tinh chi sau khi báo cho biết. Lúc này chỉ có thể báo cho biết ngài mở ra thất tinh người, đem biết rõ ràng linh văn pháp tắc, phân giải linh văn, thậm chí sáng tạo linh văn. Sáng tạo linh văn phát tắc. Nam cung Giả hơi sửng sở, lập tức mừng như điên. Đang cầm thư thủ kích động đến run. Trên cánh chay Long Văn ấn ký có đúng hay không chính là nếu nói linh văn chứ nếu quả như thật là nói vậy, như vậy không rõ ràng nói, tất cả linh mạch kỳ thực chính là linh văn, nếu như có thể phân giải cũng sáng tạo linh văn, như vậy. Nam cung gia lỏng của bang bang kinh hoàng, dĩ nhiên không dám nghĩ thêm nữa. Có cần hay không khoa trương như vậy, lại có thể sáng tạo linh văn. Một nghĩ tới tương lai vô hạn phát triển, Nam cung gia tâm đầu doanh trên vui sướng như phong ba vậy cuộn trào mãnh liệt ba động, loại cảm giác này, tựa như sắp chết khát ở trong sa mạc người, vừa nhấc mắt thấy được ốc đảo như nhau. Nguyên bản Nam Cung Giá lấy vì trên cánh tay mình long văn ấn ký vô pháp tu luyện để thằng, nhưng hiện tại xem ra, ở trước mặt hắn cũng một cái tiền đồ tươi sáng. Có thể, hắn có thể lợi dụng những kiến thức này phân giải cựu dương bí quyết cấu trúc linh văn, do đó mở ra một cái mới tu luyện chi lộ. Thật vất vả bình phục tâm tình, Nam Cung Giá một lần nữa đọc trong sách nhắc nhở. Mở ra thiên xu tinh cần cực tinh khiết ngũ hành năng lượng, lại ngũ hành năng lượng phải đồng thời đưa vào. Cùng ngày khu tinh giữa chấm tròn năng lượng tràn đầy thì, thiên tinh sắp mở ra. Nhíu mày một cái, Nam Cung Giá đi ngược chiều khai thiên xu tinh nhắc nhở cảm thấy nghi hoặc. Có ý tứ, ngũ hành năng lượng có thể đồng thời đưa vào sao? Nhân sở cộng chi, ngũ hành tương sinh tương khắc, một người nếu như cụ bị lưỡng chủng linh lực đều rất hiếm thấy, nhưng nếu là đồng thời đưa vào ngũ hành, chẳng lẽ ở trong người phát sinh bạo tạc đi? Quan trọng nhất là, cực tinh khiết ngũ hành năng lượng, rốt cuộc là nhiều tinh khiết. Như thế ngắn gọn nhắc nhở, đến tận cùng muốn mạo nhiều ít mạo hiểm mới có thể mở ra thiên xu tinh. Quả nhiên, cực lớn lợi ích trước mặt có cực lớn mạo hiểm. Duy nhất đáng giá à nồi là, truyền mệnh độc y không gần như chỉ ở phương diện chế thuốc rất có kiến thủ, cũng đề cập tới cùng luyện hóa linh thạch tương quan chi thức có những kiến thức này điểm thấp kém, Nam Cung giã vẫn có lòng tin luyện chế ra thích hợp linh thạch. Chỉ là trên cái thế giới này, tuy rằng có thể luyện chế linh thạch luyện khí sư không phải số ít, chính thức có thể luyện chế ra tuyệt đối tinh khiết linh thạch lại ít lại càng ít. Nếu như là Nam Cung Giá bộ dáng như vậy gà mở xoay ngang mà nói sợ rằng đem hết toàn lực có thể luyện chế gia độ tinh khiết 70-80 sẽ cảm ơn trời đất, vô luận như thế nào cũng thì không cách nào đạt được cái mục tiêu này. Thì là bỏ qua một bên những thứ này không nói chuyện, linh lực của hắn hiện tại đến cùng toán chuyện gì xảy ra. Linh lực dựa theo thông thường tiêu chuẩn lại đạt tới thế nào trình độ? Trên sách nói chính mình Linh Văn Chiến Sĩ có thể thừa nhận được ngũ hành năng lượng trình độ, cùng linh lực cường độ cùng một tỉ tử. Chỉ có đến địa cấp điên phong kỳ sau khi mới có thể thừa thụ 100% ngũ hành năng lượng. Một ngày vượt qua linh lực có khả năng thừa thụ năng lượng phạm vi, tự thân là sẽ phải chịu năng lượng phản vệ. Giả Thiết Nam cung giã bây giờ linh lực cường độ vì huyền cấp đỉnh phòng, như vậy hắn có thể thừa nhận ngũ hành năng lượng sẽ không vượt lên trước 50%, khoảng cách cực tinh khiết kém đến rất xa xôi. Thật xa xa khó vời lộ. Lắc đầu, Nam cung giả tướng thư đưa về phía sáng, sắc vỡ lập tức hóa thành tan vỡ ánh sáng tiêu tán. Ngay đến mình ở ở đây lưu được đủ lâu, mà mở ra Thiên Thu Tinh cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể đạt tới sự tình. Nam cung Giá đối hồi âm bích hỏi tiếp đó, nói cho ta biết thế nào rời đi nơi này. Hai hàng tự trực tiếp biểu hiện người đúng màn sáng trên. Tiến nhập không gian, mời nói Thất Tinh khai môn. Ly khai không gian, mời nói Thất Tinh quan môn. Nam cung Giá không còn gì để nói, lại là ngây thơ như vậy nhắc nhở ngữ, cũng không biết là ai nghĩ ra được. Khẽ cắn môi, nhịn xuống nói ra tâm sư dục vọng, thở thật dài, nhỏ giọng thầm thì nhất cú Tinh môn. Trước mắt cảnh vật hơi trao đạo một cái, cấp tốc lưu khuất. Tiêu tán, làm Nam Cung Giá lần thứ hai thấy do hết thảy trước mắt thì lại phát hiện mình đã ly khai ý thức hải. Hắn nhanh lên từ dưới đất bỏ dậy, dối người, thoáng hoạt động một chút bởi vì thời gian dài tọa thiền mà tê dại thân thể, sau đó đơn giản chỉnh sửa lại một chút được gấp đẫm mồ hôi quần áo và đồ dùng hàng ngày, ly khai mất thất. Nam Cung Giá nhìn đồng hồ, hoàn hảo, trời còn chưa sáng, hiện người đúng xuất phát cũng sẽ không lỡ hẹn. Đại hạ vương triều hoàng đô Cửu Long thành bởi vì tọa lạc tại bao la bát ngát Lam Hồ bập bờ, trong gió sớm luôn xen lẫn một tia mặn vị đạo. Nam cung dã người đúng trên bản sách lưu lại một mở đầu tờ giấy sau khi liền thẳng đến ngoài thành Táng Long Sơn mạch đi. Chương 40, Bích nhãn linh Hồ Ở cái thế giới này, tu luyện tuy rằng cần đêm ngày chịu được mới có thể không khỏi ngừng tiến bộ, nhưng muốn đi đường tắt, thường thường đều không ly khai đan dược và linh thạch các loại phụ trợ. Người trước đoán thể, người sau luân khí, thiếu một thứ cũng không được. Ma Phạm là loại này bất thế gia thiên tài địa bảo, thường thường đều sinh trưởng người đúng linh khí dư thừa địa phương, trải qua thời gian dài dưỡng dục, tối hậu mới có thể thành thủ. Táng Long Sơn mạch chỗ là Táng Long Sơn mạch cũng là bởi vì ở đây truyền thuyết là hai đầu cự long chôn xương chỗ, đó cũng không phải giả dối không có thật truyền thuyết, bởi vì không ít phong thủy tất cả mọi người biểu thị, ở đây quả thật có long khí vần quanh. Cho đến ngày nay, vẫn đang có thật nhiều mạo hiểm giả đến nơi đây tìm kiếm long cốt tung tích. Phải biết rằng, long cốt có siêu phàm thụ linh tác dụng, luyện hóa long cốt xá lợi còn hơn thông thường linh thạch mà nói, hiệu quả chẳng biết mạnh bao nhiêu lần. Bất luận cái gì pháp khí, chỉ cần người đúng địa phương thích hợp khảm nạm cho dù là đầu mảnh nhỏ như vậy long cốt xá lợi, thực tế uy năng lập tức sẽ thành bao nhiêu cấp tăng. Những truyền thuyết này nghe nhiều nên thuộc Bất Quá Nam cung Giá lại không cho là đúng, hắn cũng không ôn có thể tìm tới Long cốt hy vọng xa vời, lần này mục tiêu lại mình sắc bất quá, chính là chạy Ngọc Bàn đảo đi. Thập Lý Đình là một cái cực kỳ phổ biến tên gọi, Bất Quá ở vào Táng Long Sơn mạch Nam Lộc Thập Lý Đình lại chỉ có một. Bởi vì Táng Long Sơn mạch phụ cận dã thu thường lui tới, bốn phía đều không có người ở, Nam cung Giá cũng không phải tất sợ kinh hãi thế tục, vì vậy vẫn khởi để túng chi thuật một đường chạy vội, nguyên vốn cần nửa canh giờ lộ trình quả thực là đem thời gian rút ngắn phân nửa. Người rất đúng giờ. Nam cung Giá chạy tới Thập Lý Đỉnh thời điểm, Sát nhân danh y Hiên Viên tảng phòng đã tại chỗ đó chờ đã lâu. Hắn thậm chí hoài nghi lão đầu tử này suốt đêm là đến nơi này. Người có manh mối sao? Có thể rất lớn là xác định phương hướng. Sát nhân danh y thanh Âm vẫn như cũ khàn khàn, bất quá lúc này đây lại ôm một chút tình cảm, đó là chờ mong. Ở nơi nào? Nam Cung giã lại hỏi. Phía Tây hương Sầu Giản. Ta đoán cũng vậy. Nam Cung giã kỳ thực cũng đoán được, cái này Hưng Sầu Giản là táng long bên trong dãy núi nhất hiểm ác đáng sợ một cái địa khu, cũng không phải bởi vì nơi đó có manh thú thường lui tới, mà là ở đâu răng vô số thiên khanh. Mặt ngoài được dây leo cỏ dại che, chút không cẩn thận sẽ rơi vào trong đó. Bởi vậy chỗ đó tránh thức là vết người rất hiếm. Y dựa theo lẽ thường suy đoán, Ngọc Ban Đào như vậy bất thế ra thiên tài địa bảo nên sinh trưởng ở nơi này dạng hiểm ác đáng sợ trong hoàn cảnh mới đúng. Hai người cũng không lời vô ích, mấy cái lên xuống, tiến thẳng vào chỗ rừng sâu. Lập tức, bốn phía tia sáng hoàn toàn bị tự đại trọng điệp tán cây ngăn trở, cao cỡ nửa người trong bụi cỏ có, có vẻ như vậy yên tĩnh, liền hô một tiếng điểu minh đều nghẹn không được. Một chút bất an tập thượng tâm đầu, làm cho Nam Cung Giả âm thầm cảnh giới đứng lên có đúng hay không cảm giác không thích hợp. Ừm. Tam tốc điệu xuất hiện địa phương. Ngoại trừ bích nhãn linh hồ cái loại này ăn vụng ra hỏa, sợ rằng rất khó lại nhìn thấy những sinh vật khác. Đây tuột cùng là một tin tức tốt còn là một cái tin tức xấu chứ Nam Cung giã vừa cười vừa nói. Chờ biết. Sắc nhân danh ý thanh âm trầm thấp không tình cảm chút nào. Đang khi nói chuyện, đột nhiên một đạo ngân bạch ảnh tử sẽ qua, vèo chui vào đối diện trong bụi cỏ. Tuyết thỏ. Không đúng. Bạch ảnh rõ ràng so với tuyết thỏ muốn trưởng, nhất là dài, xóa tung đôi, cùng với một thân ngân bạch sắc bắt mắt sáng bóng còn có dường như quỷ hỏa bích lục con lơi, Nam cung Dã dám khẳng định, tuyệt đối không phải là tuyết thỏ. là nó, bích nhãn linh hồ. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết lớn nhất linh tính, cũng là giàu hoạt nhất sinh vật sao? Bích nhãn linh hồ mặc dù không có long cốt xá lợi như vậy tụ linh tác dụng, cũng không còn không phải là cái gì tăng cường linh lực dựa tài, nhưng có loại đặc thù thiên phú, có thể tìm kiếm những tiềm tàng đó người đúng trong rừng sâu núi thảm thiên tài địa bảo. Phạm La có bích nhãn linh hồ thường lui tới địa phương, là ý tứ hàm xúc sẽ có dấu diếm thiên tài địa bảo. Bởi vậy Vô số mạo hiểm giả khát vọng cầm giữ có một con Bích Nhãn Linh hồ làm làm sủng vật, sau đó mượn bọn họ đặc thù bản lãnh tìm kiếm kỳ chân dị bảo. Chỉ bất quá, Bích Nhãn Linh hồ trời sinh tính cương liệt, yêu thích tự do, một khi bị bắt, thà rằng tuyệt thực mà chết, cũng không muốn bị nô dịch. Đến nay mới thôi, ngoại trừ Bình Tây Hầu Tây Môn Long thành thê tử Bích Nhãn Linh hồ phu nhân ở cực ngoài tình huống đặc thú hạ, thành công phục tùng qua một con Bích Nhãn Linh hồ ấu tệ bên ngoài, vẫn chưa từng nghe nói người nào có thể chính mình Bích Nhãn Linh Hổ làm, làm vật. Ma Bích Nhãn Linh Hồ phu nhân văn nhân Ngọc chính là bằng vào con này, Bích Nhãn Linh Hồ có địa vị siêu nhiên, thậm chí rất lâu, nàng lớn át coi như nhất gia chi chủ trưởng phu bình Tây hầu Tây môn Long Thành, trở thành Tây Cương có sức ảnh hưởng nhất chính là nhân vật. Nếu thấy được Bích Nhãn Linh Hồ, nói vậy Ngọc Bàn Đào đang ở phụ cận. Bích Nhãn Linh Hồ xuất hiện, làm cho tầm bảo hai người nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Bất quá, về phương diện khác, bọn họ cũng càng thêm cảnh giác, một mặt là có thể có còn lại tầm bảo người truy tung mà đến, về phương diện khác còn lại là tam tốc điểu. Cứ việc tam tốc điểu đã thương người sự kiện không nhiều lắm, Nhưng rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, loại này thần điều chính mình lực lượng đáng sợ, cho dù có sát nhân danh y băng trợ, Nam cung Giả cũng không có tự tin có thể cùng với đối kháng. Theo nó, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hạ quyết Tâm, hai người lập tức quyết định men theo Bích Nhãn Linh hồ lưu lại tung tích, hướng phía mục tiêu xuất phát. Bích Nhãn Linh hồ nhanh nhẹn như vậy, ở trong rừng rậm nhanh chóng xoay toa, cứ việc hai người thực lực không yếu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối kịp. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn kinh động nó, vật nhỏ này nhát rất, một ngày trấn kinh, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bỏ trốn mất dạng. Muốn người đúng mang mang trong rừng rậm tìm kiếm tung tích của nó có quá dễ dàng. Với lúc đó, Nam Cung Giã nghe được một hồi chó sủa, là thợ săn. Thông thường, chỉ có săn người mới sẽ mang theo chó săn cụm vào núi, người đúng mùa đông đã tới trước trắng trận săn bắt giá thú, quá đáng đông làm chuẩn bị. Bất quá, rất nhanh Nam Cung Giã lại ý thức được, bản thân đã đoán sai. Bởi vì này tiếng bước chân cũng không phải phổ thông thợ săn cất bộ, lẽ nào, là mạo hiểm giả? Có nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng. Mạo hiểm giả phần lớn là độc hành hiệp, thích đơn đả độc đấu, thì là thỉnh thoảng liên hợp lại làm nhiệm vụ cũng sẽ không giống như vậy gióng trống thu chiêng, vận mang theo nhiều như vậy chó săn. Những người này nhất định là đang tìm cái gì? Lẽ nào? Những người này đã ở đánh Ngọc Bàn Đảo chú ý, xem ra không chỉ đám bọn hắn biết Ngọc Bàn Đảo tức sắp xuất thế tin tức. Đáng chết, bọn người kia đại trương kỳ cổ như vậy, chẳng lẽ không biết Tam túc Điểu đã ở phụ cận. Hai người thật nhanh nhìn thoáng qua nhau, hiểu ý cười, lập tức thu liêm khí tức, phân đừng cái bí mật chỗ tận khả năng đem chính mình ẩn nấp. Sắp nhân danh ý lợi dụng chính là ngũ hành độ thuật, mà Nam cung gia lại hoàn toàn là đi qua khống chế thổ nạp phương thức đã khả năng đem khí tức cùng linh lực phong bế, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể. Cứ việc không muốn cùng đám này kỳ dị tổ hợp tao nộ, nhưng xuất phát từ cẩn thận, Nam cung gia tận khả năng đem lục thức điều động, hắn nguyên bản là có không tầm thường linh lực, hơn nữa tối hôm qua tu luyện Cựu Dương bí quyết, đối thân thể hắn tiến hành rồi tiến một bước cải tạo, bởi vậy, vậy cứ việc đám người kia cách đến rất xa, nhưng nhất cử nhất động của bọn họ, mọi tiếng nói cử động đều bị hắn thu hết vào mắt. Chương 41: Thiên thanh. Rất nhanh, Nam cung gia liền từ những người này đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến Đám người kia là Bích Nhãn Linh Hổ phu nhân Văn Nhân Ngọc thủ hạ chính là đắc lực cán tướng, lần này là cùng đi đại tiểu thư Tây Môn Vũ đến đây bắt Bích Nhãn Linh Hổ, bọn họ cũng không biết Hữu Quan Ngọc bàn đảo sự tỉnh. Coi như Văn Nhân Ngọc nữ nhi duy nhất, Tây Môn Vụ từ nhỏ chính là muốn kế thừa mâu thân sáng lập chi bảo các không có nhân tuyển thứ hai. Đương nhiên, cái này Tây Môn Vụ ngoại trừ có thiên phú cực cao, bên cạnh người hiểu nàng nguyên nhân chủ yếu nhất là mỹ mạo của nàng. Có người nói, Tây Môn Vụ khuôn mặt đẹp là có thể cùng đế đô tứ mỹ chạy song song với, nếu như không phải là bởi vì một mờ sống ở Tây Cương, sợ rằng đế đô tứ mị sẽ thêm một cái tên. Bất quá, Nam cung Giá cũng không có người đúng trong đám người này phát hiện nữ tính thân ảnh, xem ra vị này Diễm danh Lan xa Tây Môn đại tiểu thư cũng không có tới. Vẫn vừa nghe đến bích nhãn linh hồ cái từ này, Nam cung Giá liền không nhịn được cười trộm. Mọi người đều biết, chi bảo các nơi giỏi về tìm kiếm bảo vật chứ danh. Tây Môn gia vốn là Đông Nam Tây Bắc tứ hầu giữa yếu nhất một vị, thế nhưng hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì hắn cưới người vợ tốt, có thể thoải mái mà tìm được trên cái thế giới này vô chủ thiên tài địa bảo, khoáng thế linh căn. Ma tu hành giả muốn tăng thêm tốc độ tu luyện Hoặc là gặp phải bình cảnh thời điểm, thường thường không ly khai mấy thứ này, luyện chế dược vật tiến hành phụ trợ, để thu được đột phá, cho nên dần dà ngay trong quân đội tạo rất cao hy vọng. Mà Tây Môn Già lãnh đạo Bạch Hổ quân đoàn cũng chính là dựa vào đại lượng dược vật phụ trợ, chiến đấu lực chiếm được bay vọt tăng lên, người đúng trong tứ đại quân đoàn số 1, uy chấn Tây Cương. Nhưng này bích nhãn linh hồ là tốt như vậy bắt được sao? Những người này sợ rằng lại muốn Bạch Mang hoạt một hồi, cuối cùng vô công nhi phản. Chỉ là chỉ mong bọn họ không muốn đã quấy rầy linh hồn, phá hủy lần này tầm bảo kế hoạch mới tốt. cục, đám người kia dần dần biến mất. Người đúng xác nhận đám người kia đã sau khi đi xa, Nam Cung Giã lập tức đứng dậy, chuẩn bị kế tục hướng trước mặt đi đến. Cách đó không xa sát nhân danh ý lại không nói một lời theo sát phía sau. Thật yên nào tốt. Đột nhiên, trước mặt trong bụi cỏ phát sinh một hồi tiếng động rất nhỏ, nếu như không phải là Nam Cung Giã đem lục thức phóng xuất, hầu như đều không thể phát hiện. Nam Cung Giã tập trung mục tiêu, cảm giác tại nơi trong bụi cỏ có một đoàn yếu ớt thế nhưng tương đương thuần túy linh lực. Bích nhãn linh hồ. Nó, ở chỗ này. Nam Cung vừa muốn tiến lên, một cái, một đạo bạch ảnh dường như, như mũi tên giật cùng chợt chui ra. Hắn căn bản không có do dự, lập tức đuổi theo kịp. Không ngờ Bích Nhãn Linh Hồ đột nhiên đình dừng một cái, dùng một đôi lòng lanh hào quang màu xanh làm con ngươi thật nhanh nhìn hắn một cái, vừa nghiêng đầu, nặng lại chui vào bụi cỏ. Nếu thứ này luôn ở phụ cận đây chuyển động, xem ra Ngọc Bàn Đạo đang ở phụ cận rồi. Nam cung ra tận khả năng đem linh thức mở rộng đến mức tận cùng, phương viên năm trong vòng 10 thước, hết thảy tất cả đều bị linh giác của hắn thăm hỏi dưới, hy vọng có thể có phát hiện. Đáng tiếc tìm tòi nửa ngày, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Rơi vào đường cùng, Hai người không thể làm gì khác hơn là một lần nữa men theo bích nhãn linh hồ lưu lại vị đạo kế tục tìm kiếm. "Gì? Chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, người đúng hai người trước mặt của xuất hiện hai nơi bích nhãn linh hồ lưu lại tung tích, một cái về phía tây, một cái hướng nam. Giảo hoạt Đông Tây đồ vật. Nam Cung Giả ám chửi một câu, sau đó cùng Sát Nhân Danh Ý trao đổi một chút nhắn thần, đối phương lập tức hội ý, vì vậy Nam Cung Giả kế tục về phía tây một bên, mà Sát Nhân Danh Ý lại hướng phía nam truy tầm đi. Là như vậy cẩn thận từng ly từng tí theo đuôi người bích nhãn linh hồn, Nam Cung Giả khoảng chừng đi tới nửa canh giờ, Đột nhiên đến gối bụi cỏ toàn bộ sụp đổ xuống. Nam cung Giá cảm giác dưới chân chống chân phản xạ có điều kiện mà nghĩ muốn ổn định thân hình, có dưới chân vừa vặn là một mảnh rêu xanh, do xương chưa tàn đi, căn bản không chố gắng sức, ngay cả người mang theo cây đuốc vừa vừa ngã xuống khỏi đi. Cũng may Nam cung Giá thân thủ mạnh mẽ, thêm trên trong đan điền cựu dương lực quân quân, thân hình đau quặn bụng dưới xu thế chợt chậm lại vài phần, người đúng dọc theo vách đá chợt đi dòng giá hơn 10 thước sau khi, trở tay bấu víu vào một cây dây leo. Có đau quặn bụng dưới tốc độ như cũ quá nhanh, vậy chỉ có lớn bằng ngón cái dây leo căn bản không chịu nổi gánh nặng lập tức bẻ gãy. Nhưng mà, chính là điểm này giám sóc đối Nam cung giã mà nói cũng như vậy đủ rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, nhắm ngay vách đá một chỗ cái khe, thôi phát cánh tay linh lực rót vào trong ngũ chỉ, nhất tảo chiêu na cái khe chộp tới. Đâm rồi. Nham thạch lên tiếng trả lời vỡ vụn, Nam cung giã ngón tay của lại sâu sâu khảm ở trong đó, vững vàng cố định trụ cực tốc đau cận bụng dưới thân hình. Một cánh tay nửa huyền trên không trùng, Nam cung giã không khỏi thở hát ra. Xem dưới chân, còn có 34 trưởng người đến đây cốc. Ngẩng đầu nhìn lên trên, đỉnh đầu lộ ra một cái hình chứng thiên. Lúc này Nam Cung Dã chính thân ở một chỗ ám khe giữa sơn núi. Chỗ này sườn dốc khe vị trí thập phân sáo rượu, bởi vì tụ một hàng năm sinh trưởng, hố phía trên đã đắp đầy thực vật, hầu như cùng trong rừng thông thường bãi có không có gì khác nhau, thế cho nên một thời không bắt bẻ, dĩ nhiên trượt chân rơi xuống, suýt nữa thành đáy cốc vong hồn. Loại này khe sườn dốc người đúng thâm sơn trong rừng rậm cũng không hiếm thấy, chúng nó còn có một cái xưng hô là thiên khanh. Trong hố trời quanh năm vẫn lạnh, bốn phía thạch bích khắp nơi đều dài khắp đại tiện, người bình thường ngã xuống trên cơ bản cũng chưa có hy vọng sống còn. Nhìn dưới chân mảnh này, nước sơn đen như mực càng khe. Nam cung Già âm thầm thở vào một cái, một tay ổn định thân hình, một tay kia vận khởi cửu Dương Bí Quyết, chuẩn bị cố kỹ trọng thi, từng điểm từng điểm lên trên bơi đi, tốt ngoi ly khai cái chỗ này. Ánh mắt vừa mới đảo qua bên dưới vách núi, Nam cung Già thân thể đột nhiên dừng lại. Ngay chừng trăm mễ bên ngoài ám đáy hỗ bộ, hộ tống Nam cung Già cùng một chỗ rớt xuống cây đuốc lúc này còn chưa ngừng diệt, đang lặng lặng rơi ở đằng kia, hỏa quang lúc sáng lúc tối. Dựa vào điểm ấy hảo quang nhỏ yếu, Nam cung Già ngẫu nhiên thoáng nhìn một gốc cây cao đến một người, cả người vô luận thân cây còn là cành lá đều là hiện lên bạch sắc quang vượng hào halo. Lúc này đã quả thực buồn chịu cây nhỏ. Nhìn thấy nó trong ngáy mắt, Nam Cung Giá xong đồng rồi đột nhiên ngưng tụ Ngọc Ban Đào. Nam Cung Giá một tay cố định thân thể, tay kia lục lọi một hồi, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bên hông dây thử, tìm một chỗ nổi lên nham thạch, thẩm vận Cựu Dương bí quyết, đem linh lực cấp tốc quán trú ngón tay trong lúc đó, rất nhanh liền đổ thủ làm ra một chỗ vũng. Vững vàng cầm dây trói vừa vừa cố định sau khi, Nam Cung Giá vịn một đầu khất chậm rãi rời xuống. Ngọc Ban Đào là một loại kỳ quả, yêu thích giữa tôi che nắng, ẩm ủ địa phương, là hiếm thấy không cần dương quang liền có thể tự nhiên sinh trưởng thực vật. Loại thực vật này sinh trưởng tốc độ dị thường thông thả, dựa vào hấp thu thiên điệu nhật nguyệt chi tinh hoa, 300 năm vừa mở hoa, 300 năm một kết quả, lại cần 300 năm mới có thể thành thụ. Chỉ là Nam cung giã đối ngọc này bản đảo không nhiều lắm lý giải, trước mắt bội cây này kết quả thực tựa hồi nhiều hơn không ít. Nam cung Giả nghĩ đây hết thể giống như giống như nằm mơ, kỳ ngộ như vậy có thể nói thiên tái nan phụng. Ngọc này bàn đảo mỗi khi bị phát hiện, lâu thì năm ba cái, chậm thì cây còn lại quả to. Dưới tình huống bình thường, hái được số lượng thiếu, cải biến thể chất hiệu quả cũng không rõ ràng. Cho nên mọi người rất coi trọng nó chú nhan mỹ dung hiệu dụng. Bởi vậy, mỗi lần có ngọc bản đào diệt thế, đều sẽ đưa tới điên cùng tranh mua. Bất quá, tinh minh mạo hiểm giả tổng hội đưa nó thích đáng bảo tồn, sau đó đưa đến cùng loại chi bảo cấp hoặc là tụ bảo lâu như vậy đại hình bán đấu giá tiến hành đấu giá, thứ nhất bảo hiểm, thứ hai có thể bán cái giá tốt. Hiểu ra, bất kỳ một cái nào thời đại, tiền của nữ nhân đều là hay nhất kiếm để thanh xuân thường trú, các nàng mãi mãi cũng phải không tiếp tiêu hao món tiền khổng lồ. 5 năm trước, đại hạ vương hậu sinh nhật thời gian thì có lần sứ tiết vào hiến qua một quả ngọc bản đào. Trải qua ngự dược phòng thủ tịch thủ tịch luyện dược sư độc cô tu xương phối hợp tiên sơn học cấp tự mình luyện hóa, song ba miếng hoàn, nguyên bản bốn đã hơn 40 tuổi đại hạ vương hậu dĩ nhiên khôi phục 23-24 tuổi. Chương 42, Ngọc Ban Đảo. Bằng vào vượt xa người thường nhãn lực, Nam cung Giá Đại Khải thấy rõ phía trên quả thực có ít nhất 30 nhiều. Nam cung Giá kinh hỷ vạn phần, ngay sau đó đem giả thọ cùng Thủy thân Truy thủ động ở bên hông, khéo tay cầm lấy thạch bích, một tay nắm lấy dây thửng, theo vách đá xuống phía dưới leo đi. Chỗ này khe dốc lại nói tiếp cũng không tính sâu bất quá bởi vì phụ cận thảm thực vật rầm rạp, đem động khẩu ngăn chặn, quang tuyến vô pháp xuyên thấu vào, có vẻ đen như mực. Thư trên vách đã xuống, Nam cung Gia thực tại tìm một phen công phu. Lúc này, cây đuốc đã tắt. Thế nhưng, bộ cây kia ngọc bản đạo trên người chết xạ ra ánh sáng nhu hòa, chấm nặng quả thực có vẻ như vậy trong suốt trong sáng, giống như từng viên một bạch ngọc điêu khắc mà thành, vất vả mê người. Chỗ này ở vào vách núi dưới ám khe không phải, chỉnh thể bày biện ra một cái bất quy tắc hình chứng, bốn phía kết đầy thật dày rêu xanh, này bám vào người đứng vách đá trên, cái khe dài lại thành rất tốt bình chứng. Nếu như không phải là trượt chân rơi xuống, căn bản không có cơ hội phát hiện. Rất nhanh, Nam Cung Giá lại cảnh giác. Hắn biết, Phạm là loại thiên tài địa bảo này, đều có độc xà manh thú thủ hộ, vượn cây này ngọc bản đảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không chỉ có như vậy, sợ rằng trong truyền thuyết tam túc điều ngay nơi nào đó tùy thời nhi độc chứ? Nếu không thì, ở nơi này thời gian dài dằng dặc giữa, khó bảo toàn không khỏi bị hủy diệt, thì như thế nào có thể như vậy hoàn chỉnh mà khai hoa kết quả, cho đến thành thủ, sau đó tiện nghi hắn. Nam Cung Giá biết rõ vui quá hóa buồn đạo lý, cơ duyên to lớn đang ở trước mắt. Nếu như bởi vì sơ ý sơ xuất mất cái mạng, vậy hối hận thì đã muộn. Nam cung Giã Thu Liễm có chút kích động nỗi lòng, cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại, ngưng thần tinh khí, đem kiểu Dương bí quyết thôi phát đến mức tận cùng, toàn thân linh lực kích động, mơ hồ người đúng chung quanh thân thể hình thành một đạo nhũ bạch sắc dày. Kỳ thực làm như vậy phi thường tiêu hao linh khí, nhưng Nam cung Giã nếu tuyển trạch bảo hiểm, cũng đã làm dự tính xấu nhất. Lúc này, hắn vận dụng là kiểu Dương bí quyết giữa kỳ diệu nhất cũng là nguy hiểm nhất thôi phát phương thức, lấy thiêu đốt bản mệnh nguyên thần làm đại giá, trong khoảng thời gian ngắn đem linh lực tận khả năng mà kích thích ra tới. Dựa theo hắn tình huống hiện tại tôi toán, đại khái có thể phát huy ra cùng loại hoàng cấp định phong thực lực. Chỉ là hậu quả của việc làm như vậy nhưng là đúng bản bệnh nguyên thần tạo thành khó có thể chữa trị thương tổn, thậm chí có thể cũng không còn cách nào tiến hành linh lực tu luyện. Có đối mặt dòng dã 33 khoảng ngọc bản đảo, đã làm cho mạo hiểm. Hiểu ra, cái này sinh trưởng người đúng cực âm chi địa ngọc bản đảo mặc dù không cách nào để thăng nam tính công lực, nhưng thủy chung là chữa trị nguyên thần cùng ngưng tụ linh lực kỳ hoa dị quả, vừa mới có thể ứng phó mạnh mẽ thôi phát linh lực mang tới tổn thương. Nam cung gia đã nghĩ xong, một ngày đã thủ Cũng lắm thì ăn nó mười mấy, không chừng bản thân vẫn vô pháp đột phá linh lực có thể thực hiện ngay vọt. Nam cung Giả cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước di động, hắn ngừng tờ, không khí chính là lưu động đều bị hắn dưới sự giám thị. Nam thước, 3 thước, một thước. Rốt cục, Nam cung giá đi tới nơi này, bộ cây thần kỳ thực vật trước mặt, ngọc bàn đảo đã có thể đụng tay đến. Lần thứ hai xác định chu vi không có bất kỳ nguy hiểm sau khi, hắn mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thân thủ tháo xuống đỉnh chóp viên kia lớn nhất ngọc bàn Đào. Viên này ngọc đảo sinh trưởng ở đỉnh cao nhất, cái đầu chừng to bằng trứng ống. So sánh với còn lại chỉ có lớn chừng cái trứng gà ngọc bản đảo mà nói, xưng là hạc lập kê quân. Nam cung giã cảm giác có chút buồn cười, không nghĩ tới cái này hơn 30 khoảng ngọc bản đảo cũng có vương giả. Ừ, chính là ngươi rồi. Nam cung giã đem này cái bàn đảo vương túm ở trong tay, răng rắc một tiếng, hung hăng cắn một cái. Nông nặc chất lỏng sen lẫn thơm, từ nam cung giã khỏe miệng nhỏ giọt xuống, thế nhưng lúc này hắn căn bản không lưu ý, cam điểm thịt quả cấp nhũ đầu mang tới kích thích đã làm cho hắn mê say. Ngoại trừ Quỳnh Tương ngọc dịch, sợ rằng không có gì từ ngữ có thể hình dung cái đẹp của nó mùi. Nam cung Giá đem trên tay quả từ cấp tốc căn xong, hồ đào thì bị cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Ồ, Nam cung Giá đột nhiên cảm giác nhất đông lạnh khí lưu người đúng trong dạ dày mở ra bức lên, tiện đà phiên giang đảo hải, dạ dày đầu tiên là trận trận kinh luyến vậy đau nhức, giống như là bị đông lại. Cái này còn không hết, cái này cổ Hàn Lưu người đúng trong dạ dày hình thành một cái to lớn lốc xoáy, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, này đông lạnh khí lưu dần dần ngưng kết thành dạng đông, rồi lại người đúng lực ly tâm dưới tác dụng không ngừng bị quăng ra. Trong khoảng thời gian ngắn, dạ dày giống như là một cái to lớn băng kén. Trú vi hiện đầy dạng đông xương, những thứ này dạng đông vật không ngừng mở rộng, dần dần xuyên thấu qua dạ dày, hướng bốn phía có phóng xạ trạng mở rộng ra đến, dần dần xâm nhập ngũ tạng lục phủ, đưa hắn toàn bộ mà đông cứng. Nam cung Giá tâm giữa sốt ruột, vội vã vận khởi Cửu Dương bí quyết, có linh lực trong cơ thể giống như cũng bị này cổ kỳ dị Hàn Lưu đông cứng, căn bản là không có cách tỉnh lại. Không chỉ có như vậy, ngay cả trên cánh tay long văn linh mạch giống như cũng bị đông lại. A! Trong cơ thể Hàn Lưu tàn sát bữa bãi, đau đớn kịch liệt làm cho Nam cung cũng nhịn không được kêu thành tiếng. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị toàn bộ mà đông cứng. Mắt nhìn thân thể của mình được cổ hàn khí kia ăn mòn, một chút đóng băng, Nam Cung Giã đã cảm giác được máu trong cơ thể lưu động tốc độ đang nhanh chóng giảm bớt, thậm chí ngay cả linh lực cũng biến thành như có như không. Đánh cuộc một lần. Nam Cung Giã vô kế khả thi, nếu dù sao đều là thử hắn quyết định nếm thử Cửu Dương Bí quyết giữa nhất hiểm ác đáng sợ phương pháp, cùng loại thiên ma giải thể thuật, lấy thiêu đốt bản mệnh nguyên thần làm đại giá, vận dụng Cửu Dương Bí quyết kích thích ngủ say trong đan điền linh lực, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Lúc này, Nam Cung Giã hoàn toàn bất chấp hậu quả không nhìn bởi vì mạnh mẽ vận hành cựu dương bí quyết mà đưa đến đau nhức, Liêu mạng muốn kích phát lực lượng cuối cùng, u u đọc sách, vạn vạn vạn dú u ka an sủ. Công mẹn, bị xua tan cái này từ từ đưa hắn đông cứng hàn khí. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, trong thân thể linh lực tựa hồ hoàn toàn không nghe sai khiến. Phên này lăn qua lăn lại, trong cơ thể hàn khí càng sâu, ý thức của hắn cũng mở ra trở nên mơ hồ. Thân ý nội liễm, đạo dẫn linh lực đi nơi hoàn. Lòng cổ, dẫn khí chuyến về linh hạch đan điền. Trong thoáng chốc, quyết ý như chuông bạc thanh âm bên tai bợ vang lên. Lần đầu tiên thất bại, Lần thứ 2. Lần thứ 2 có thất bại, lần thứ 3. Như vậy, Nam Cung Giá nhiều lần chiếu công pháp Khẩu Quyết, hy vọng có thể lợi ích dùng thần thức dẫn đạo linh lực trong cơ thể vận hành, tổng cộng thử đủ 10 lần. Đột nhiên, Nam Cung Giá cảm giác trong cơ thể phảng phất có một cái kinh lôi nổ vàng, vẻ này đang ở đóng băng hàn khí hơi hơi được lay động. Sau một khắc, hắn người đúng thủ quyết âm tâm bao kinh giữa phát hiện một tia như có như không nội lực đang chậm rãi vận hành, nguyên bản vốn đã sắp bị đông lại mà ngưng đập trái tim một lần nữa thu được một tia sức sống, mạnh mẽ mà bắt động. Đúng rồi, trái tim hỏa, nếu là hàn khí xâm lấn Lúc này lấy hỏa ông. Vừa nghĩ tới đây, Nam cung giã liền dường như trong bóng đêm tìm được rồi phương hướng, ngay cả vội vàng ngưng thần định khí, thôi động cái này cổ nội lực dọc theo tại thân thể du tẩu, hy vọng có thể hoàn toàn phá vỡ cục diện bế tắc. Vận khí không tệ, từ trái tim giữa sinh sôi cái này, dòng nước gấm rất nhanh đẩy dây toàn bộ thủ quyết âm tâm bao kinh, từ trái tim mãi cho đến liên thông đến ngón giữa phải, hình thành nhất kỳ dị chạy trở về. Cái này dòng nước gấm động, không chỉ có không bị chu vi hàn khí ảnh hưởng, trái lại tựa hồ tự muốn xông ra kinh lạc cản trở, hướng những hàn khí đó phát động tiến công. Đáng tiếc Nam cung Giá còn đến không kịp có nửa điểm vui vẻ, lập tức vừa giống như bị đánh nhập đáy cốc. Chương 43, Kết tinh. Cái kia dòng nước ấm vẫn sông phá kinh mạch, công về phía này tứ ngược hàng khí, có lực lượng của bọn họ có vẻ nhỏ bé như vậy, còn như đá ném vào biển rộng, vừa tiếp xúc được, là kể hết bị hấp thu hầu như không còn, vô ảnh vô tung. Sau một khắc, Nam cung giã cảm giác thân thể của chính mình tựu như cùng một tòa giải tỏa đập nước cư bá, vốn là còn giữ lại không có mấy linh khí không còn có ràng buộc, nhanh chóng biến mất. Lúc này, hắn giống vậy một cái gần đất xa trời lão nhân, Toàn thân lại tìm không được mảy may tinh khí tồn tại, trong thoáng chốc, giống như đã nghe đến tiếng bước chân của tử thần bên thai bờ vang lên. Rốt cục, Nam Cung Giá hoàn toàn từ bỏ chống lại, cũng không phải là không muốn tiếp tục kiên trì, chỉ là đã ý thức được, vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng chống đối cái này của hàn lưu ăn mọn, cùng với như vậy dễ rủa chết đi, chi bằng thản nhiên nên tiếp tử thần đã tới. Trong lúc nhất thời, tâm thần của hắn tiến nhập một loại thư thái trạng thái, giống như thân thể cùng linh hồn trong nháy mắt ra, cũng nữa không cảm thấy được đau đớn, linh giác cũng biến thành không gì sánh được nhạy cảm. Hết thảy chúng quanh thu hết vào mắt, chính là này đại tiện trên người phát ra sinh mệnh lực đều có thể tính tưởng bắt được. Đột nhiên, hắn cảm thụ được ở sau người trong nguồn đất, có cổ lực lượng mạnh mẽ đang cuộn trào, giống như, dường như muốn phá tan cái gì ràng buộc. Càng kỳ diệu hơn chính là, cổ lực lượng này chính dọc theo ngọc bản đảo cây mở rộng đi ra ngoài vô số cây hệ chậm dai hướng về phía chảy suối. Trong ngay mắt, Nam Cung Giá hiểu, bội cây này ngọc bàn đảo sở dĩ lớn lên như vậy khỏe mạnh, kết suất buồn tiêu quả lớn hoàn toàn là bái này cổ thần kỳ linh lực ban tặng. Đến tột cùng lòng đất chôn giấu cái gì? Đáng tiếc Lúc này hắn đã tự thân khó bảo toàn, căn bản không có tâm tư đi quan tâm những thứ này chuyện kỳ dị. Rất nhanh, Nam cung Giá lại phát hiện tại bụng của hắn cùng trái tim dĩ nhiên phân biệt ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông, chúng nó tuy rằng ở vào ngủ say trạng thái, chút nào không cảm thấy được linh lực ba động, nhưng so với dưới lòng đất hai cổ không kém chút nào. Đây, ẩm. Nam cung Giá vẫn không còn kịp suy tư nữa, cũng cảm giác cả người giống như giống như điện giật kinh luyên một chút, linh hồn của hắn tựa hồ lập tức được một cổ cường đại hấp lực tóm chặt lấy, sau một khắc cũng sẽ bị hút ra nhục thể. Thông thường nhân thể có tam đại tồn linh lực bộ vị Được xưng là linh thiếu. Cái này ba bộ vị từ trên xuống dưới lần lượt là nằm ở đỉnh đầu bạch hội huyệt phụ cận thượng đan điền, cũng xưng tụy hải, ở vào ngực trái tim trung đan điền, cùng với ở vào dưới rốn tam thốn hạ đan điền. Nơi này ngủ say lực lượng được trong nháy mắt tỉnh lại, như hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại giống như vậy, những nguyên bản đó ngừng linh lực mở ra lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, tối hậu dường như dưới núi lửa mặt dung nham nhanh chóng trào động. Nam cung Giả cảm giác nơi bụng một hồi khô nóng, nguyên bản đem phải ngủ say cơ thể hơi kinh luân đứng lên, này người đúng kinh lạc giữa lưu lại linh lực mở ra lấy bất đồng tần suất chấn động trong lúc nhất thời, như vô số khiêu động thủy châu. Ẩm! Giống như kinh lôi lần thứ hai người đúng sâu trong linh hồn nổ vàng, ngắn ngủi mê mụ sau khi, Nam cung Giá cảm giác mình linh đài một mảnh thư thái. Lúc này đây, Tuyết Ỹ sở đọc Tây Tủy Kinh kinh văn lại một lần nữa xuất hiện ở Nam cung Giá chỗ sâu trong óc, tứ chi bách hải giữa toát ra linh lực giống như được một cố lực lượng kỳ dị dẫn đạo, nguyên bản không có chương pháp gì chấn động mở ra gần như nhất trí. Nam cung Giá muốn làm chút gì, thế nhưng những linh lực này tựa hồ cũng không bị khống chế, lúc này, hắn vẫn như một người đứng xem. Này liền nhỏ linh lực dịch tích chính đang không ngừng phát sinh va chạm, như thủy ngân, một dính tức chủ. Chỉ là làm cho hắn cảm thấy ngạc như là, chúng nó cũng không có thay đổi lắm. Chính là cảm thấy nghi hoặc chi tế, Nam Cung gia có một kia hiểu ra, những linh lực này nhưng thật ra là bị áp số rồi. Loại dung hợp này vẫn đang không ngừng tiến hành, mặt ngoài xem ra, linh lực trong cơ thể tựa hồ đang không ngừng giảm thiểu, thế nhưng Nam Cung gia lại biết, chúng nó đang bị không ngừng áp số, ngắn ngủi công phu, nguyên bản loãng trạng thái dịch linh lực mở ra trở nên sảnh sệ, mơ hồ có kết tinh xu thế. Kết tinh. Nam Cung gia tâm hạ hoàng sợ. Hiểu ra, coi như là đến nguyên cấp, muốn chân tránh làm cho linh lực hóa hư vi thực, trở thành trạng thái dịch cũng rất khó, giống như vậy ngừng tụ thành kết tinh thì càng là chưa bao giờ nghe. Hiện tại, Nam Cung Giá đã rồi cảm nhận được loại lực lượng này, thật là làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Bất quá, những vấn đề mới xuất hiện, hắn hiện tại cũng không có thể khống chế loại lực lượng này, cũng vô pháp tìm được phát tiết cách, tiếp tục như vậy kết quả chính là bạo thể mà chết. Cũng may sợ hãi tử vong vẫn chưa ảnh hưởng Nam Cung Giá, tim của hắn vẫn lần thứ hai yên tĩnh lại, mở ra quan sát những lực lượng này biến hóa, lấy lớp đầy hắn như thao thiết vậy lòng hiếu kỳ. Linh lực đã bắt đầu ngưng kết thành thực thể, chấn động tần xuất hầu như hoàn toàn nhất trí. Đột nhiên, Nam cung Giá cảm giác đan điền lực lượng trở nên càng thêm sinh động, yến lặng lực lượng hoàn toàn tỉnh lại, cũng hướng phía bốn phía dao động. Trong lúc nhất thời, nơi bụng dường như có nhất tự nhãn, sôi trào linh lực phun mạnh ra đến, cấp tốc đem trộn cái bụng nổi. Nam cung Giá cảm giác bụng trướng không chịu nổi, sau một khắc tiếp theo vỡ ra được. Ẩm. Nhất truy tâm đau đớn tập kích thần kinh của hắn, ngay cổ linh lực lấy hạ đan điền làm trung tâm nổ lên, vô số linh lực tỏa nhằm phía những trạng thái rắn đó linh lực kết tinh. Bùm bùm. Những thứ này kết tinh lại bị nhất nhất đánh nát, hóa thành vô số linh lực tạo thành một miện, chúng nó tứ tán ra như sương ngủ. Đột nhiên, những linh lực này buộc miện hình thành sương mù vật bóp cháy lên, từng hực liệt diễm cấp tốc tản mắt ra, đóng băng thân thể cấp tốc tuy tan, những hàn khí đó mưu toan phản kháng, nhưng vừa tiếp xúc, dĩ nhiên dường như hỏa thượng tiêu du, hỏa thế trở nên mạnh hơn. Nam cung Giả tâm giữa làm khổ, loại này liệt diễm đốt người cảm giác làm cho hắn không thể chịu được được, hết lần này tới lần khác lúc này không thể động đậy, ngay cả thống khổ gọi ra cũng không thể. Hắn chỉ có thể sống ở đó trong, cảm thụ được so với tử vong càng thêm thống khổ dằn vặn. Lúc này, trong đan điền tích xúc linh lực chợt bắt đầu nhanh chóng trốc ra, dường như vô số giống như mạng nhện dạng đông vật duyên triển khai. Cựu Dương Bí quyết linh lực lại bị dẫn động. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong cơ thể liệt diễm theo những hàn khí đó biến mất từ từ tắt, thời khắc này Nam Cung Giá sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Rốt cục, kèm theo một điểm cuối cùng hỏa tinh biến mất, Cựu Dương lực hiệu quả hoàn toàn hiện lộ ra, hóa thành vô số đạo loạn lưu dọc theo lớn nhỏ gần mạch, lan tràn tới thân thể mỗi một góc. Nam Cung Giá cảm giác thân thể hắn như là đột nhiên đang giống Vô số luồng qua loa mà thành mới xuất hiện nội lực từ các vị trí cơ thể hiện lên, những thứ này vô căn vô bình năng lượng ở trong người tán loạn, mỗi qua một chỗ, vốn là rời rạc bành trướng gân mạch liền chợt căng thẳng ngưng kết đứng lên, sau đó hội tụ thành hai cổ, một chỗ chạy về phía trái tim, một chỗ lại cho đến tiểu phúc. Lúc này, Nam Cung Giả cảm giác tứ chi bách Hải đang lúc dường như bị vô số con kiến cằm nhắm, ngứa lạ không gì sánh được, thế nhưng rất nhanh, đến tiếp sau Đoán Lưu lại đem loại cảm giác này cọ rửa được phá thành mảnh nhỏ. Vốn là hư nhược thân thể, ở nơi này tầng nội lực thẩm thấu vào, nhất thời trở nên cứng cỏi đứng lên. Lại qua hồi lâu, lưu chuyển người đúng linh lực trong cơ thể kể hết trở về đến trái tim cùng Diệu Phúc, nặng lại yên tĩnh lại, cuối cùng ẩn nặng không cảm. Mặc dù là có nội thị năng lực, Nam Cung giã vẫn đang tìm không được sự tồn tại của bọn họ, làm cho hắn không khỏi có chút buồn bực. Lập tức, một hồi bùm bùm âm hưởng bên thai không dứt, Nam Cung Giá cảm giác mình xương cốt của người đúng kinh lịch một hồi biến hóa kỳ diệu. loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả, chỉ cảm thấy có nhất tân sinh lực lượng người đúng tứ chi bách hải trong lúc đó lưu chuyển, như vậy ổn định, chỉ cần hắn hơi hơi ý động, chúng nó sẽ mặc trò chi phối. Đây mới thực sự là thuộc về hắn lực lượng của chính mình. Chương 44, một phần. Nam Cung Giá cảm giác cảm xúc dâng trào, cứ việc vô pháp thôi toán Cửu Dương Bí quyết đến tọt cùng là có phải có sợ tình tiến, nhưng hắn có thể xác định chính là, lúc này hắn Cửu Dương lực có khả năng khu động linh lực đẳng cấp đã đang đường nhập thất, đi vào hoàng cấp điên phong. Tâm nghiệm nhất động, Nam Cung Giá trợt từ dưới đất đứng lên. Chỉ có hắn biết, đã biết lần xem như là thoát thai hoa cốt. Bất quá, lúc này hắn tạm thời không thể hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể này cổ tân sinh lực lượng, suy cho cùng dưới tình huống bình thường. Một cỗ lực lượng sinh ra cùng trưởng thành đều cần quá trình khá dài, mà thân thể cái này lực lượng đột khí phải trải qua thời gian dài thích ứng cùng ma sát, như hắn như vậy đột nhiên là thu được nhất tân sinh lực lượng là có 102. Một khôi phục chi giác, Nam Cung Giã lập tức sung tìm tòi một chút, bất quá lúc này đây cũng không phải dùng mắt. Ngay vừa rồi, hắn đạo ý thức được, linh giác của chính mình chiếm được trước nay chưa có đề cao. Là trọng yếu hơn là, trong đan điền đoàn kia linh lực đã tăng lên gấp đôi. Cứ việc Nam Cung Giã linh hồn cùng nhục thể lần thứ 2 hợp hai thành một sau khi, Linh giác không giống trước như vậy nhẹ cảm đến có thể mang trúng quanh bất luận cái gì một tia lực lượng thu hết vào mắt, nhưng bây giờ, hắn chỉ cần mượn ý, vẫn đang có thể cấp tốc tập trung mục tiêu, cũng xem thấu bất kỳ bên trong cất giấu lực lượng. Rất nhanh, ánh mắt là bình tĩnh người đúng một chỗ được cỏ dại cùng đại tiện che dấu góc. Lúc này, hắn hoàn toàn bị một đám trong suốt trong sáng đỏ như máu vẻ mặt quả mọng hấp dẫn. Đây, nhân sâm. Nhân sâm chia rất nhiều loại, mà một gốc cây quả mọng có nhỏ chừng đầu ngón tay, đang tản ra huyết sắc khu quang. Dĩ nhiên trong truyền thuyết Bạch Tố Chi Vương, Tuyết Tham, một viên, hai quả 3 viên. Nam cung dã đến một chút, trái cây màu đỏ ngỏm dĩ nhiên đủ dài quá 9 viên. Tuyết Tham là một loại rất đặc thù giống, phổ thông nhân sâm cần thường thường cần đào ra bộ rễ mới có thể biết đại khái ngoài năm, thế nhưng Tuyết Tham chỉ cần thấy đỉnh đầu hắn quả mọng là có thể suy ra tuổi tác. Tuyết Tham từ một hạt giống đến nở hoa kết xuất viên thứ nhất quả mọng cần trí ít 300 năm, sau đó mỗi 100 năm sẽ tăng một viên quả mọng, thẳng đến 9 viên sau khi liền không khỏi tăng thêm nữa. Cứ tính toán như thế đến, trước mắt bội cây này Tuyết tham có ít nhất 1.200 năm xâm linh Cứ việc bình thường có thể nghe được thiên niên nhân sông thuyết pháp nhưng là chân chính có thể người đúng trong núi rừng gặp phải một gốc cây mặc dù là 100 hái cả đời Sơn tham tuần Sơn người cũng chưa chắc có một chính mình may mắn như vậy tục như nói họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu Nam cung Giã cảm giác mình hôm nay thu hoạch đã hoàn toàn vượt qua mong muốn cho nên nhìn thấy bội cây này tuyết tham thời điểm hắn vẫn có vẻ rất bình tĩnh suy cho cùng lần này kỳ ngộ là phúc hay họa vẫn rất khó nói đây Tuyết tham cùng tất cả còn lại giống giống nhau là hỷ âm thị vật nhưng lại cũng không phải nói chúng nó là không cần chiếu sáng như là như thế này âmú vào âm b bước Không gặp ánh mặt trời địa phương lại dài một gốc cây hơn 1000 năm tuyết tham, có thể nói là một cái kỳ tích. Lập tức, Nam cung gia nhớ lại trước hắn ở sâu dưới lòng đất thấy cái kia linh lực, bộ cây này tuyết tham hay là chính là cùng viên kia ngọc bản đạo như nhau, dựa vào hấp thu những thứ này cường đại linh lực mới có thể khắc phục hoàn cảnh của nơi này, ở chỗ này lặng lặng sinh trưởng thiên nhiều năm. Nam cung gia không do dự, cẩn thận từng ly từng tí đào ra thổ nhũng, tận khả năng đem cả người tố đào lên. Có chừng tiểu hài tử lớn bằng cánh tay tuyết tham làm cho hắn cái này xem qua vô số kỳ chân trị bảo quý tộc tử cũng hiểu được Tuy rằng Nam Cung Giá thị lực đã vô pháp xuyên thấu dãy nham thạch, nhưng không ảnh hưởng hắn cảm giác cổ lực lượng kia tồn tại. Lẽ nào con này Bích Nhãn Linh Hồn là muốn dẫn đạo bản thân khai quật sâu chôn dưới đất bảo tàng? Nhưng nơi này nham thạch cứng rắn như thế, linh lực nguồn cội trong ngoài đất chiều sâu chí ít người đúng 10 thước có hơn, thì là mang theo khai quật công cụ muốn đào xuống phía dưới cũng là hạo đại công trình. Nam Cung Giá búng phía trên kia bám vào đại điện, cuối cùng cũng thấy rõ đại tiện cùng bùn đất phía sau đông tây đồ vật. Một cao cỡ một người, cổ kính thanh đồng mã lẳng lặng, lặng sừng sững ở đó, lầm vào thạch bích to lớn chố long xuống. Nam cung Giá kinh ngạc nhìn chỗ người này thanh đồng mã, bộ dạng này thanh đồng mã không chỉ có cao to, lại toàn thân đều từ tinh đúc bằng đồng tạo. Nhiên đại mặc dù, nhưng đã tiểu viễn, nét mặt lại chỉ kết liêu thiểu thiểu nhất tầng dị xanh, nhiều mấy địa phương vẫn vẫn duy trì nguyên lai chế tạo thì rắn dấp. Từ đồng mã bề ngoài xem ra, này là đồng mã tạo hình thần tuấn, xinh đẹp phi phạm, chỉ thấy no cất vó thực sự ở trong mây, túc hạ vạn điệu trôi lên, cặp mắt kia chỗ vẫn khảm khắc lại cả vật thể màu đen cực phẩm mà ngọc, tinh tế nhìn lại, cặp kia đồng bên trong dĩ nhiên giống như trước linh tính giống như vậy, chính thẩm thị bản thân. Nam cung Giá khởi điểm sững sờ. Lập tức thiếu thiếu, nhất tôn pho tượng đồng sao làm sao sẽ có linh tinh chứ? Như vậy hẻo lánh địa phương dĩ nhiên sẽ có như thế cổ xưa quý trọng đồ vật, lập tức liên tưởng đến lúc trước thấy luồng linh lực, hay là tại chính mình đứng địa phương, chính chôn giấu một cái không biết bảo tàng. Khiếp sợ hơn, Nam Cung Giá rồi đột nhiên phát hiện, người đúng đồng mã yên trên chân vẫn còn có một cái chân. Thượng diện, ngồi một cái đồng nhân. Bởi vì vô số cỏ dại cùng một chút dây leo quấn gút mắt cùng một chỗ, đồng mã bên ngoài đã tạo thành một tầng trời nhưng màn vải, Nam Cung Giá mở lỗ hồng qua tiểu, thế cho nên vô pháp thấy trên lưng ngựa đồng nhân toàn cảnh. Nam cung gia tâm đầu một hồi đập mạnh, đây một tòa tôn quý tọa mã điêu. Danh như ý nghĩa, tòa mã điêu chính là đồng nhân ngồi trên lập tức điêu khắc. Người đúng trung thổ thần châu, đồng nhân đồng mã bình thường là người chết sau khi coi như chôn cùng đồ vật. Như thợ rèn sau khi, như ra cảnh giàu có, người nhà sẽ gặp vì hắn chú tạo một bà đồng truy, sau khi, chôn cùng thì còn lại là phá thai dùng đồng bắt hoặc là đồ trang điểm. Vương cung quý tộc chôn cùng đồ vật lại quý trọng dường ra rất nhiều, nam quý tộc sẽ táng nhập thanh đồng vũ khí, cùng với đồng tỷ, đồng mã, đồng nhân các loại đồ vật, nếu là nữ quý tộc còn có thể táng nhập một ít kim ngân châu báo chờ chủ nhân bản thân đồ vật yêu thích. Làm bằng đồng đồ dụng cụ người đúng trung thổ thần châu là minh khí đại danh tử, đồng đại biểu là minh giới tài phú, là một loại địa vị biểu tượng, đồng nhân tọa mã càng tối cao quy cách một loại tang lễ. Đồng nhân tỏa mã có một đặc thủ chính là ngồi trên người cưới ngựa phải là mộ chủ bản thân. Mà có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, ngoại trừ tướng quân chính là đế vương. Trong nấy mắt, Nam cung gia tâm tình cũng có chút động. Lẽ nào chỗ này khen núi là một tòa tướng quân mộ phần hoặc là đế vương mộ phần? Như vậy cái kia linh lực Đối ở hiện tại Nam Cung Giá mà nói, nếu như cái này suy đoán là thật, không thể nghi ngờ là cái làm người ta phân chấn tin tức tốt. Để xác nhận đấy lòng ý nghĩ, Nam Cung Giá lần thứ hai vận khởi Cửu Dương bí quyết, đem linh khí kể hết rót vào trong ngón tay, tận lực đem đồng trên thân người cắt mạng cùng đài tiền bỏ. Đáng tiếc, cái này đồng nhân tỏa mã pho tượng quá cao, Nam Cung Giá phải viện nham thạch đứng tại đồng mã trên. Lúc này, đồng nhân eo của đã hiện lộ ra, khiến cho Nam Cung Giá vui mừng chính là, lập tức người cũng không phải là giáp khải trang phục, mà lại ăn mặc một thân rộng mở cầm bảo. Cái này càng thêm kiên định trong lòng hắn phỏng đoán. Cái này rất có thể là một tòa đế vương mộ phần. Làm Nam cung giã đem tối hậu một đám to lớn dây leo xả rơi, đồng nhân tọa mã rốt cục hiện lộ ra nó chân thực diện mạo. Chương 45, Mai cốt chi địa. Lúc này, cốc khẩu đã bị chạm và tre, Nam cung giã đánh giá thời gian cũng nên đến rồi hoàng hôn. Đây là người phong độ chỉ có trung nhân nhân, mặc quần áo xinh đẹp bà phục, thắt lưng phối đoàn long ngọc, treo chết trường kiếm, dưới chân vẫn đạp một đôi kim tiền điển dày, ngồi đàng hoàng ở trên. Một màn kia mỏng điểm nhã, con mắt trấu suốt thần thái, thật giống trên thế giới vạn đều đã không thể lại xúc động tiếng lòng của hắn. Cả người tản ra nhất tuyệt thế cao nhân phong phạm. Nam cung Dạ Vây bắt tỏa mã điêu si ngốc nhìn một lát, lúc này mới nhớ tới chính sự, vội vã từ bốn phía mở ra tìm tòi, xem có hay không sinh tử mình tồn tại. Sau đó không lâu, Nam cung quả dạ, nhưng người đúng đồng mã dưới chấn phát hiện một khối dài hơn hai thước hắc kim đại thạch, tạo khai thượng diện bao trùm dày hổ bụi, một hàng dài tự hiện ra. Đại Tân triều Trần đế bác giá, Thủy Vũ vương, năm 220 tốt, đổ lục chinh phạt, Thiên Cổ nhất đế. Vương 30 năm, mang theo lợi nhận đoạn lưu tung hoành trung nguyên, tàn sát Tây phiên quốc sư, diệt Bắc triều linh đế. Việt Nam triều bá chủ, thập lục quốc quần hùng thúc thủ, nào dám tranh phong. Vương Lục 10 năm, mang theo trọng kiếm vô phong một mình mặc bắc, lấy tây tần viêm đế đứng đầu, đoạt hầu hán xích đế chi quan, bảy lần bắt mã vương, uy trấn tam xuyên. Vương Cửu 10 năm, mang theo một kiếm đào yêu linh quân năng cường, diệt mưu việt thập tam quốc già, khai đại tân triều, vạn quốc lai triều, sương vũ đế thịnh thế, bại địa cấp hậu kỳ hơn 10 người. Vương 120 năm, vạn vật linh, thảo mục trúc thạch đều có thể làm kiếm, nhưng đấu tâm dần không, thị cư, chẳng biết thiên hạ Nam cung Giả sinh trưởng ở truyền thừa mấy trăm năm Nam cung thế gia, từ nhỏ là đọc thuộc các loại thi từ văn tập, sách sử điển tịch, đọc lướt qua rộng lại thông tuệ phi phạm, tài trí mẹ bén, cho nên rất nhanh thì chỉnh lý ra mấy đoạn này minh văn muốn biểu đạt ý tứ. Cái này tọa mã điêu trên đồng nhân tên là Trần Bắc Giả, Thụy Hào Vũ Vương, như vậy trong lịch sử nên gọi hắn là Trần Vũ Vương. Đồ lục trinh phạt là đúng hắn phẩm tính đánh giá, đồ lục là cách chức ngữ, chinh phạt là bao ngữ, nhưng hai cái từ cộng đồng chỗ chính là sát lục. Có thể khẳng định, vị này quân vương sinh tiền thị sát, hai tay dính đầy máu tanh. Tọa mã đồng nhân nhìn tao nhã, tâm tính cao viễn, nghĩ không ra dĩ nhiên sẽ là một gã hai tay dính đầy máu tanh bạo quân. Sau cùng thiên cổ nhất đế, hiển nhiên là đối Trần Vũ Vương cả đời khẳng định. Câu này mộ chí minh giá trị cực cao, nói rõ Trần Vũ Vương bản thân không chỉ có khai cương thác thổ, lúc còn sống quốc gia cũng cực kỳ cẩn thịnh, là một vị minh quân. Mà khi hai câu này mộ chí minh đồng thời xuất hiện, Nam cung giá lại càng thêm Nghị Trần Vũ Vương kỳ nhân thần bí phức tạp, bởi vì hắn làm sao cũng không tưởng tượng ra được, bạo quân hẹp cùng minh quân rộng rãi là thế nào tổng hợp đến trên người một người. Khi thấy phía dưới Trần Vũ Vương cuộc đời ký sự Nam cung Giá tâm đầu chấn động, ánh mắt trầm ngưng. Mặc cho hắn thế nào sưu tác trong đầu trí nhớ, cũng căn bản tìm không được liên quan tới cái này Đại Tân Triều bất luận cái gì đoạn ngắn. Cái này Đại Tân Triều thật tồn tại sao? Hắn không khỏi thật sâu như mày. Suy nghĩ một hồi, không nghĩ suốt đầu tự, lại theo bốn phía tìm kiếm một vòng, hy vọng có thể có phát hiện. Qua đại khái nửa khắp đồng hồ, Nam cung Giá không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ trở lại tỏa mã điêu bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Trong đầu hắn sự nghi ngờ trùng trùng, Trần Vũ Vương bí tân như nghẹn ở cổ họng. Ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng tọa mã điêu, Nam cung Dã khí thỏa đem chùy thủ ném ở một bên, nhẹ chùy thủ đúng lúc nện chúng ở trên mặt đất, dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim loại giao kích thanh âm, lập tức bắn ngược ra đi. Nam cung Dã bông sững sở, ánh mắt lập tức được hấp dẫn tới, hắn vươn tay, không xác định trên mặt đất lại gõ nhẹ hai cái, chỉ nghe bàn đá phía dưới lại chuyển ra hai tiếng bang bang giòn vang. Nhập khẩu ở chỗ này, hắn cẩn cần rực rực quét đi bàn đá phía trên đài tiện cùng mù đất, muốn nhìn một chút phía dưới đến tuột cùng là cái gì. Khối này tính chất tiến nị bản đá trên có khác một cái lá chắn hình huy chương, cũng có khả năng là ử giám, phía trên đồ án là cánh tay trái xuống chút nữa nhìn hắn lại phát hiện một hàng chữ chỉ dùng để lợi khí chuyện khắc lên điều kiệna pháp sắc bén Hi nhiên là một lần là xong nội dung là Trần Vũ Vương Mai cốt chi địau là khoảng Trần Bắc Giã là Trần Vũ Vương bản nhân để thư lại chuyện gì xảy ra người chết còn có thể để thư lại sao lẽ nào ở đây nguyên buồn chính là chính mình tìm kỹ một địa nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là có chứa Vũ nhục tính tỏa mã điều chứ Nam Cung cũng Giã cảm thấyậ ra Trần Vũ Vương tên nàyă sợ vì văn thế nhưng hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng vững chắc người này cũng không hởi hởi hạ người đột nhiên Ánh mắt của hắn lại rơi vào một khắc đi thật nhỏ chữ viết trên. Vũ vương tàng bảo, lưu lại chờ người hữu duyên. Nam Cung Giã nhiều lần đọc cái này tám chữ, khó khăn để nén xuống kích động nỗi lòng. Hắn lại đang xung cẩn thận từng ly từng tí lục lọi một hồi, phát hiện khối kia bản đá kín kẽ mà cùng mặt đất liên tiếp, căn bản không có thể khiêu động mảy may. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào tỏa mã điêu dây cương trên. Hay là cái này vòng kim loại chính là cơ quan? Hắn lầu bầu nhất cũ. Nói làm liền làm, Nam Cung Giã đem lực lượng toàn thân ngưng tụ hữu trí, khẽ quát một tiếng, thử dùng lực nâng lên. Cái viên này vòng kim loại nhất thời rỉ tiết phân rơi, hiện ra chạm Lam Hào Quang, đồng thời được lôi ra vài phần. Điều này làm cho hắn cực kỳ phân chấn, vì vậy lần thứ hai dọn xong tư thế, hai tay nắm ở vòng kim loại, ra sức giúp đỡ động nó. Vòng kim loại ở trong tay hắn dần dần ly khai mặt nham thạch, theo bùn đất bong ra từng mảng, một cái liền tại vòng kim loại trên màu xanh nhạt ổ khóa, từ từ lộ ra, chết xạ ra hào quang kỳ dị, xung bao lên một đoạn màu xanh nhạt dày. Huyền thiết. Nam Cung Giã không dám tin vào hai mắt của mình. Loại này cực kỳ chân quý luyện khí tài liệu cho dù là nhất sức sẹo luyện khí sư, chỉ cần người đúng tác phẩm giữa gia nhập một điểm, là có thể làm cho vũ khí chính mình địa cấp pháp khí đặc thù tính có thể. Hiện tại, chủ nhân xa xỉ như vậy mà chế tạo một cái ổ khóa, có nghĩ mà biết, trong mộ thất nên có bao nhiêu không tưởng được kỳ chân. Nam cung Dã nặng nghề mà hít một hơi, mạnh nữa mà dùng lực một bạn, chợt nghe đến một hồi hoa lạp lạp đáp hưởng. Đột nhiên, trong tay căng thẳng, cũng không còn cách nào giúp đỡ động mấy may. Tiện đà, đại điệu mở ra rung động, đại tiện mở ra từ đỉnh đầu bong ra từng mảng, một hồi hùng hùng nổ sau khi, to lớn tọa mã điêu dần dần chìm hạ xuống. Một cái sâu thảm động cột nhập khẩu hiện ra ở trước mặt. Nam Cung Giá ánh mắt chần trở, hồi lâu đứng lặng tại nguyên chỗ. Đột nhiên, một đạo bạch ảnh hiện lên, quét một tiếng chui vào đường hầm. Là Bích nhãn linh hồ, cái này giả hoạt tiểu Đông Tây dĩ nhiên thẳng đến tiềm nút trong bóng tối. Nam Cung Giá căn bản nghĩ không ra, tiến nhập bảo tàng đại môn dễ dàng như vậy được mở ra. Lúc này, thân thể hắn bởi vì kích động mà run, trái tim cũng nhảy rộn rập. Hắn có chút thần tờ đứng, mắt nhìn thẳng dưới chân cái tiếc u ám khẩu, vừa muốn cất bước, lại đột nhiên dừng lại, mắt lần thứ 2 dưới chân bàn đá trên vậy được thật nhỏ chữ viết. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, Nam cung Dạ không trần chờ nữa, khỏe môi nết lên hiểu ra như vậy mỉm cười, bước đi đi vào trong động. Chương 46: Mộ thất. Nam cung Dạ vốn là cho rằng bên trong nhất định rất hắc ám, trong không khí tất nhiên mang theo nồng đậm mùi hôi thối, nhưng đến bên trong mặt, hắn lại phát hiện bên trong tràn đầy màu làm nhạt hôn ám quang tuyến cùng một loại thấm vào ruột gan mùi thơm. Là nhàn nhạt long tiên hương hòa lẫn đàn hương cái loại này thanh đú yên tĩnh vị đạo. Một loạt lớn trừng quả đấm bảo thạch treo ở đỉnh đầu, tản mát ra đạm ánh sáng màu xanh lam, hắn liếc mắt liền nhìn ra chúng nó toàn bộ là khó gặp linh thạch. Nếu như đưa chúng nó xuất ra đi, ý một quả cũng có thể làm cho hắn cuộc đời này sẽ không đi vì san kế làm lụng vất vả. Hiện tại, một thất chủ nhân dĩ nhiên xa xỉ mà đưa nó mọi người coi như chỉ dẫn đến thăm người bảng chỉ đường, hắn là cảm giác mình như là một vị bị, bị tôn sùng đại nhân vật, muốn tham gia một vị đế vương cử hành thị yến. Khoảng chừng thập phần trung sau, rốt cục đi tới đường hầm phần cuối. Phía trước là một cánh điêu khắc tinh mỹ văn sức đại môn, từ quan sát kỹ, chính là từ một cả khối tử ngọc điêu khắc thành. Hắn mới vừa thân thủ đi chạm đến cửa kia, còn không có mò lấy, tựa hồ là xúc động cái gì cơ quan. Đại môn chậm rãi mở ra. Bên trong là một gian rộng mở thạch thất, nhưng cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng cái chủng loại kia kim quang ánh sáng ngọc cảnh tượng. Tương phần mà, thạch thất có vẻ thập phần đen tối, trống rỗng không có bất kỳ vật gì. Chẳng lẽ nói, mất nhiều như vậy tâm cơ cùng tài lực, liền vì cùng ta cái này người xâm nhập chỉ đùa một chút? Cứ việc trong lúc nhất thời điểm khả nghi đầy bụng, nhưng Nam cung gia không hề đề bài, bởi vì hắn đã được đến vượt lên trước mong muốn gì đó, thì là ở chỗ này không thu hoạch được gì, bãi tế một chút tiên hiền cũng là nên, chỉ hi vọng mộ thất chủ nhân sẽ không trách tội hắn quấy rối hắn an bình. Nam cung Giá điều động toàn bộ giác quan ngưng thần nhìn kỹ, không chỉ mượn thị giác, hắn sợ bởi vì kích động, mắt sẽ lừa dối hắn, vẫn mượn 10 ngón xúc giác, không buông tha bất luận cái gì một tất địa phương, từng điểm một tìm kiếm. Rốt cục, hắn từ đáy lòng phát sinh một tiếng hoan hô, ngay cảm linh giác đã ở trên vách bắt được một chỗ đặc thù sóng linh lực. Đục lên đi đón cháy ánh sáng tỉ mị kiểm tra, đó là một mảnh hư hư thực thực văn tự vết sâu. Nam cung Giá đem mắt sẽ tới, đồng tử tận lực phóng đại, dừng ở chỗ ngón tay tiếp xúc những thứ này vết sâu, nếm thử đọc nội dung phía trên. Có thể đến đó mà tức là hữu duyên, đưa lên vài món lễ gặp mặt cho chuyện tỏ tâm ý nhưng ta đã qua đời, tiếc không người tế bái, phóng khách làm quỷ gối tam gõ lấy án đuổi vong hồn. Nam cung giá cũng không đội ở xong mộ thất chủ nhân tặng, chẳng qua là cảm thấy cái này mộ thất chủ nhân tâm cơ thâm trầm như vậy, có ý dò xét người đến là hay không tâm thành, cần phải quỷ lệ sau khi mới đưa ra lễ vật, có vẻ hơi không phang khoáng. Bất quá nghĩ lại là nghĩ, người chết vì lớn, huống hồ nhìn mộ thất chủ nhân cuộc đời quả thực đáng giá hán muộn như vậy sinh hậu bối tôn kính, lúc này hai đầu gối quỳ xuống, đông, đông, đông chính là cùng kính tam đầu. Sau đó tình huống ngoài Nam cung giá liệu Người đúng ba khấu đầu sau khi, trong thạch thất ngoại trừ lập tức trở nên sáng, là không còn có bất luận cái gì một tia gì động. A, cái này mộ thất chủ nhân tựa hồ lại cùng hắn mở cái vui đùa. Nhưng Nam Công Giá cũng không cảm thấy buồn bực, chậm rãi đứng lên, tò mò ở thạch thất đúng vậy đi qua đi lại. Lúc này, ý nghĩ của hắn trở nên rất đơn giản, đơn giản muốn nhìn một chút vị chủ nhân này làm sao điều tiết cái này thạch thất kia sáng, thì như thế nào ở nơi này chống trại trong thạch thất lưu lại trong miệng hắn tạm vận. Đột nhiên, dưới chân truyền đến một tia không động lỗ hồng tiếng vang, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, lập tức túi người tình tế tra dò nhìn. Trên mặt đất có một cái rất nhỏ được góc sợi tơ không sai biệt bao nhiêu khe hở, dọc theo này khe hở mảnh trà dưới, một khối tầm thường trên hòn đá, tìm được một cái hơi nhỏ hình tam giác nổi lên. Hắn dùng ngón trỏ phải dùng lực đè xuống, nổi lên không chút sức mẻ, vì vậy lại dùng sức tả hữu xoay tròn một chút, tương tự không phản ứng chút nào. Rốt cục, hắn tóm lấy nó, dùng lực dâng lên khỏi. Xong rồi, nhất thời, trong thạch thất trở nên một mảnh ngẩm đạo, một khối hình vuông hòn đá đã vô thanh vô tức chậm rãi Tiên đà, một đạo hào quang bảy màu, theo cái này rời mặt đất, vì thạch thất dính vào một mảnh kỳ huyễn như vậy màu sắc. Trên vách đá cái kia đột nhiên lại xuất hiện một hàng chữ. Tâm tư mẫn thông minh, không nóng không nổi, nhập ta cửa, có tặng bí thuật. Nam cung cũng nhìn không được thoải mái cười to, vị này mộ chủ người quả thực tâm tư kỳ đáo, thiết kế những cơ quan kia, không phải là có ý kiểm nghiệm người phẩm chất, để có thể phóng tâm mà chuyển thụ y bát. Để nén xuống kích động nỗi lòng, Nam cung giả hướng địa động dò xét đầu tiên nhìn lại, phát hiện bên trong đúng là một kho đáo, chính là cái kia hẹp thê, đều là thuần kim chế. Hắn không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hoàng kim bạc thang đi vào cái này kỳ diệu bà khố. Hiện tại Hắn nghỉ chân là trong bạo khố, bên tay phải một bộ màu đen chiến giáp lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn phát hiện, bộ giáp này giống như có một loại sức mạnh đặc biệt, đang ở lay động tâm thần của hắn. Nếu như cùng ăn mặc người của nó đối chiến, từ trong lòng sẽ rơi vào hạ phong. Hắn rất nhanh lại rời đi chú ý lực, đưa mắt đặt ở bên kia rắc một loạt vũ khí trên. Hàng trước nhất chính là một thanh tản ra ánh sáng màu xanh lam bảo kiếm, trên trôi kiếm khảm nạm trước một viên ngón cái kích cỡ tương đương linh thạch, theo hắn không ngừng phát ra thuần chính hỏa nguyên lực đến xem, cái này có thể là trải qua tam muội chân hỏa luyện hóa địa cấp linh thạch. Nam cung gia cầm lên tùy ý vung động một cái, phát hiện trái tim giữa có cổ lực lượng được kỳ diệu mà tỉnh lại, cả người khô nóng không chịu nổi, giống như là muốn phun mạnh ra tới đốt cháy tất cả. Hắn ngạc nhiên nhìn thân kiếm, phát hiện nguyên bản tản ra ánh sáng màu xanh lam thân kiếm đã dính vào tranh sắc vân sáng, cũng tán phát ra trận trận sóng nhiệt. Cứ việc rất tiện tay, nhưng Nam cung gia không còn dám kê tụ cầm nó, lúc này, hắn cảm giác linh lực đang từ hắn cầm kiếm ngón tay của đang lúc phát tiết, hoàn toàn không bị bản thân khống chế, mà loại cảm giác này cùng hắn lấy thiêu đốt bản mệnh nguyên thần làm đại giá mạnh mẽ thôi động linh lực thì cảm thụ không có sai biệt han nhanh lên ông, hay là sau một khắc, trong thân thể linh lực cũng sẽ bị cái này cao cấp pháp khí hút hết. Nhìn nữa trôi thứ hai, đương nhiên, hắn không có dũng khí lại cầm lên khoa tay múa chân, giả thiết như tình huống vừa rồi một lần nữa, hắn có không dám hứa chắc bản thân còn có thể đứng. Đây một thanh đoàn kiếm, thân kiếm cổ sơ, không có bất kỳ đặc biệt phụ tùng, thế nhưng tản ra một loại hàn lãnh khí tức, tựa hồ chính xuyên thấu qua ra thịt động lại huyết dịch của hắn. Nam cung gia truyền thừa trước được xưng là trên thế giới lợi hại nhất kiếm pháp Nam cung Cựu kiếm, người đúng Nam cung gia mỗi một thời đại, luôn luôn mấy vị lấy kiếm thuật trước xưng tuyệt thế cao thủ. Bởi vậy, trôi này bảo kiếm đối với Nam cung giã như vậy một cái mong muốn tăng thực lực lên, lại đối vị này Trần Vũ Vương xung đầy kinh ý vãn bối không thể nghi ngờ có loại kỳ dị sức hấp dẫn, có đã có lúc trước kinh nghiệm, Nam cung Giả thì không cần sai nó kính nhi viễn chi. Vì để cho bản thân rời xa sự cám dỗ của nó, Nam cung Giả càng làm chú ý lực đặt ở địa phương khác. Bên trái treo trên vách tường một bộ cự họa, tinh mỹ hội họa ghi chép các loại khung cảnh chiến đấu, nhân vật không khỏi trông rất sống động. Nam cung chú ý tới, mỗi bức họa trung đô gặp phải một cái đầu mang hoàng quan, mặc long bào vương giả, nhưng vũ khí trong tay hắn trùng quy lại không giống nhau. Hắn biết, cái này nhất định chính là mộ thất chủ nhân. Chương 47, di tạo. Từ lợi kiếm đột lưu đến trọng kiếm vô phòng, rồi đến một kiếm đào yêu, tối hậu thảo một chút thạch đều có thể làm kiếm. Những bức họa này mặt, hiển nhiên tất cả đều là ghi lại hắn cuộc đời chiến tích, Nam Cung Giá không khỏi thấy một hồi cảm xúc dâng trào, giống như trong thân thể trẻ tuổi máu bị triệt để tỉnh lại. Lại trong chiều đi, sắp đặt trước hai thanh cả khối hàn ngọc điêu thành cái ghế, cực kỳ vui mắt mà xảy ra một cái khác thấy không rõ là cái gì tính chất bàn trà cảnh. Hai bạch ngọc điêu khắc thành Lư Hương cùng đồ uống rượu lẳng lặng trưng bày trên đó. Nam cung gia tuy rằng không phải là Nam cung gia đích hệ tử đệ, nhưng ở đặc thù thời gian, cũng có cơ hội xuất nhập Nam cung gia xa hoa nhất địa phương. Thế nhưng, cùng trước mắt tới so với, quả thực là không đáng giá nhất tới. Dù sao cũng là thanh niên nhân, Nam cung gia rốt cục không nhịn được mê hoặc, trực tiếp đi tới, người đúng san hô ghế trên ngồi xuống, đột nhiên phát hiện khinh khói lượn lờ Lư Hương dưới đệ nặng nhất phương khăn tay, dĩ nhiên là dệt bằng tơ vàng. Hắn lập tức đem nó rút ra, chậm rãi mở ra, Chẳng biết cái gì tính chất chiếc khăn tay trên màu đỏ thắm chữ viết như trước rõ ràng như mới, bừng tỉnh vừa viết thành. Khi ngươi ngồi trên cái chuôi này Hàn Ngọc Sảng, là ý nghĩa trong thạch thất tất cả toàn bộ thuộc về ngươi. Nếu như ngươi là một vị nữ hài tử, hoặc là không thích những thứ này đồ vật, như vậy xoay chuyển bên phải tự hồ sẽ có vui mừng lớn hơn cùng đợi ngươi. Nam Cung Giã trầm ngâm một hồi, nhất cảm giác gấm áp kích thích huyết dịch của hắn, vị này thần bí mộ thất chủ nhân, như một vị phụ thân thật đáng kính như nhau, đang ở hiền lành mà cùng hắn êm tai nói chuyện với nhau, loại này siêu việt đời không đích tình cảm giác giao lưu làm cho hắn có loại không rõ rung động. Hiện tại, hắn thẩm nghĩ theo chủ ý nguyện của người, tận khả năng hoàn thành hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Hắn theo lời xoay chuyển hữu biên tự hồ, phía sau tường người đúng một hồi hơi chấn động sau khi dĩ nhiên thần kỳ không có vào trong nham thạch, biến mất, phản phất từ tới sẽ không có tồn tại qua, đập vào mi mắt là khắp nơi trên đất lóe ra tia sáng, kỳ dị các loại hiếm quý bảo thạch, chúng nó được lộn xộn đắp dưới đất, châu quang bảo khí, hình thành một mảnh kỳ dị cảnh tượng. Nam cung gia tuy rằng xuất thân hào môn, thế nhưng trong nhà cũng không phải đặc biệt dư giả, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy kỳ trân dị bảo. Hắn chưa phát giác ra hương phấn dị thường, nắm lên một bả trong suốt trong sáng bạo thạch, mặc cho chúng nó từ đầu ngón tay chạy xuống, nhưng thai lắng nghe rơi xuống nước thì tiếng vang lênh lảnh. Lúc này, một loại hương phấn ở trong cơ thể hắn tiêu đốt, trái tim chợt đi lên đính, toàn thân run dậy không ngừng. Nhưng này cổ cùng nhiệt hương phấn rất nhanh liền tan thành mây khói. Nam cung Dạ rất nhanh lại đem chú ý lùi rời, người đứng u ám trong góc phòng, ngẫu nhiên miết thấy một quyển không tầm thường chút nào trúc giản. Hắn bước nhanh đi tới, phí hết đại tính mới lấy ra áp ở phía trên đồng tượng, sau đó cấp tốc mở ra. Thượng diện vẫn đang dùng điều truyện viết một hàng màu đỏ tự. Giả như ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện cái này quyển ra dê, như vậy Thạch Môn là vẫn chưa đóng cửa trên. Nếu không thì khi ngươi muộn chút thời gian mới xúc động động tượng, phía trước cánh cửa kia cũng sẽ không có thể mở ra, tờ này đoạn tiên không thể nghi ngờ là sẽ trở thành ngươi bữa đòi mạng. Nam Cung Giả nói thầm một tiếng nguy hiếp thật, lại hơi hơi hoán thẩm mộ chủ người thâm trầm tâm cơ. Tình huống khẩn cấp, hắn vội vã kế tục nhìn xuống. "Xin lỗi, khách nhân của ta, ta thừa nhận ta đang đánh cuộc, dùng cánh mạng của làm, làm tiền đặt cược, nếu như lúc này ngươi cũng không phải là lo lắng bất an đọc những văn tự này, như vậy chúc mừng ngươi." Đồ vật bên trong đệm sẽ vì ngươi sau này sinh hoạt làm dạng rỡ thêm vinh dự, nếu không thì cũng chỉ có thể là ngươi và ta tuấn táng thưởng thức. Công danh phú quý, bất quá nhất thời. Xin mời đi theo ta, đương nhiên, nếu như ngươi vẫn có thể đứng lên đến, là đạp những thứ này cùng bùn các không giống gì đó, đến bên trong đi, ta đem hướng về phía ngươi triển lãm so với những thứ này hữu dụng hơn tài phú. Nam cung giã đã hoàn toàn khuất phục là chủ nhân trí tuệ, lại tinh tế phẩm đọc những văn tự này, cũng chỉ tưởng hoàn toàn theo đối phương ý chí, hoàn thành chủ nhân bất luận cái gì ăn nói. Hắn nặng lại ngẩng đầu lên, Phát hiện người đúng khắp phòng bảo thạch châu Ngọc sau khi, quả nhiên có một cái thông đạo lạng yên không một tiếng động xuất hiện, vì vậy là đạp đỉnh đương dung động châu đá ngọc thạch, xài bước mà trong chiều đi đến. Nam cung giã nương đỉnh mình châu chiếu xuống nhũ ánh sáng màu trắng chậm dai hướng vào phía trong đi đến, bên trong lại một cái đơn sơ thất thất. Ở giữa bày đặt một cái dài mấy, dài mấy chắc là từ đàn điêu khắc mà thành, vài lần chính giữa bày đặt một cái ô mộc chế thành cái dương, hai bên lưu hương thanh khói lượn lờ, là cực phẩm long tiên hương vị đạo. Con kia bích nhãn linh hồn lúc này chính có giúp ở trên cái giường, kiếp cặp kia con mắt màu xanh lam đánh giá hắn. Nam Cung Giã lộ ra một tia cờ miệng, hắn cũng không muốn lập tức mở ra cái kia được bích nhãn linh hồ chiếm cứ cái dương, ánh mắt lại lạc người đúng chiếc kỷ trà phía sau một bộ xinh đẹp long bào trên, một bộ dạng người rực rỡ kim quan cũng treo ở nơi nào. Lẽ nào, mộ thất chủ nhân dĩ nhiên còn ở nhân gian. Nhìn lư hương trong lượn lờ thanh nghiền, người cái này thấm vào ruột gan vị đạo, Nam Cung Giã một hồi kinh hãi, ôm một loại khó có thể nói nên lời tâm tình xung tìm kiếm một hồi. Người cuối cùng cũng tới, tốt. Một hồi dàn mùa, nhưng thanh âm uy từ phía sau hắn truyền đến. Nam Cung nhanh lên xoay người, có cục xúc bất an không người thi lễ. Tiền bối, người khỏe. Trơ nửa ngày, đối phương nhưng thủy chung trầm mặc. Nam cung Giá xuống tìm kiếm một hồi, thậm chí vận dụng linh giác. Không ai. Bất quá hắn rất nhanh thì chú ý tới, nhất tôn gần như trong suốt phỉ thú pho tượng chính đứng sừng ở đường ra của đường hầm chỗ, cùng pho tượng đồng tra cùng với bên ngoài bích họa trên miêu tả hình tượng hoàn toàn nhất trí. Lúc này, vị này pho tượng trên lưu động nhất tầng quang vượng hạ lộ, mà thanh em này chính là từ pho tượng phương hướng chuyển tới. Hoan lên duyên nhân. Không cần tìm kiếm ta ở phương nào, thời gian dù sao vẫn là ma diệt nhục thể của ta. Nhưng linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn rong chơi nơi đây. Ta tin tưởng vững chắc, người đúng linh hồn của ta ly khai thân thể sau khi sẽ có càng đã lâu hơn đang lúc tới đợi ngươi đến. Ngươi đã đã đi tới ở đây, nghe được ta nhắn lại, lường trước ngươi tất có một viên kiên cường không vì vật thế tục nông tế trái tim. Hiện tại, ta đem sau cùng thần thức phong ấn tại phỉ thú trong pho tượng, lấy liền hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Xin nghe tốt ta tuyệt không dám hy vọng xa với ngươi kế thừa y bắt của ta cùng tài phú, xin đem đây hết thảy coi như là một vị cô độc lão nhân đối tri kỳ tạo. Đúng, ta đã đem ngươi trở thành làm chi kỳ của ta. Chức trách thi đã chứng minh chúng ta là cùng một loại người. Nếu như ngươi không thích chúng nó, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Vừa lúc nói rõ ngươi là siêu thoát người, cao thượng người, đem so với ta làm được càng tốt hơn. Nếu như ngươi hy vọng an an tĩnh tĩnh làm một cái phú ra ông, như vậy phía ngoài châu ngọc mời theo liền cầm, nếu như ngươi có cá biệt cửu nhân, như vậy phía sau ngươi chính là cái kêu ổ gỗ trong, có đầy đủ ngươi báo thủ lực lượng, nếu như ngươi chán ghét thế giới này quy tắc, cũng khát vọng một lần nữa chế định trật tự mới, xin mời lấy đi bên trong lẫn tín, người đúng Hán Hải Vương quốc phía Tây tử vòng trong thành, có nhất bang thời đại đi theo người của nó. Xin tin tưởng, đó là một chi đủ để điên phục một cái vương triều lực lượng. Nghe nói như thế, Nam Cung Giá cảm giác tư tưởng nhảy dồn dập. Lay động một cái vương triều lực lượng, đây chẳng phải là mà hắn cần sao? 11. Cảm tạ Thanh Vũ Phi Dương mười một huynh đệ khen thưởng ủng hộ. Chương 48, Nam Hải Thiên Tôn. Ta một mực tưởng tượng, người đem sẽ chọn như vậy chứ Trần Vũ Vương Thanh âm kế tục vang lên, có thể hay không giống như ta, đối tất cả mọi thứ cảm thấy hứng thú. Ta không phủ nhận, ta là một cái lòng thăm đi, người đúng ta còn nhỏ thời kỳ, cùng tất cả tộc nhân như nhau. Đối thân phận của kiếm khách đầy cõi lòng rung tới, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu ngân, hạng vui sướng thoải mái. Vì vậy ta tìm đến kiếm thánh Nam cung Nhất Phương hướng về phía hắn thỉnh giáo kiếm thuật. 3 năm sau khi, hắn thì không thể làm nhiệm. Nam cung Nhất Phương. Tên này đối Nam cung Giám mà nói đơn giản là như sấm bên tai, hắn không khỏi là ai khác, chính là Nam cung gia người sáng lập, Nam cung gia lao tổ tông, bằng vào Nam cung cựu kiếm tung hoành thiên hạ đệ nhất hảo kiệt, được tôn là kiếm thánh, là thần nhân vật tầm thường. Cái này Trần Vũ Vương cư nhiên đã từng bái Nam cung Nhất Phương vi sư, thậm chí ngắn 3 năm là vượt qua kiếm thánh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người đúng ta 15 khi 6 tuổi, lại si mê luyện khí sư nghề nghiệp này. Ta nghĩ tìm một vị đại sư giáo dục ta, thế nhưng ta phát hiện không ai có thể đảm nhiệm, vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là cầu trợ ở thư tịch, may là bộ tộc thư viện cho ta cung cấp đại lượng học tập tư liệu, thời ta pháp tiến hiện, nắm giữ luyện khí phần tinh hoa nhất. Cứ việc một mặt vùi đầu đọc sách, làm cho phụ thân tức đoạt ta thủ lĩnh bộ tộc quyền thừa kế, nhưng ta dùng ta luyện chế thiên cấp pháp khí đánh bại tất cả luyện khí sư, bao quát được khen là luyện khí sư chi vương Nam Hải thiên Tôn cùng hắn toái hồn tiên, sau đó ta hành tẩu thiên hạ. Thuận lợi thành lập thuộc về mình vương triều, không bị địa vực hạn chế, trở thành vạn vương chi vương. Nam Hải Thiên Tôn tên này đối với Nam cung dã mà nói, làm theo nghe nhiều nên thuộc. Vị này ở tại Nam Hải Phỉ Thú trên đảo luyện khí sư một thân luyện chế vô số pháp khí, nhất là người đúng điên phong thời kỳ, hắn luyện chế toái hồn tiên được khen là thiên hạ bá đạo nhất binh khí, dĩ nhiên có thể trực tiếp đánh nát nhất cá địa cấp điên phong kỳ cao thủ linh hồn. Vị này Trần Vũ Vương năng lực đủ đánh bại vị này luyện khí chi vương, thuận lợi thành lập minh lên cùng đại tân triều, cũng không biết hắn luyện chế pháp khí lại sẽ là đáng sợ dừng nào. Sau lại, theo tuổi tăng Ta lại si mê lệ dược, cũng may mắn tiếp xúc được trường sinh bí mật. Thế nhưng loại này nếm thử là cực kỳ nguy hiểm, vì vậy ta dựa theo cổ đại những phương sĩ đó lưu lại thủ chát bí tịch chuyên tâm nghiên cứu. Cứ việc không có phát hiện cái gì trường sinh chi thuật, nhưng cuối cùng cũng chế được một bình nhỏ chính mình trọng sinh chi lực dược thể, ta xưng nó vì hoàn toàn, nó chính mình đột phá phép tắc tự nhiên lực lượng. Để hồi báo ta nhập môn lão sư Nam Cung Nhất Phương giáo dục, ta đem chai này dược thể phân nửa cho hắn. Nghe đến đó, Nam Cung gia không khỏi nghĩ đến quan với mình lão tổ tông Nam Cung Nhất cố sự. Vị này kiếm thánh người đúng Tam bách Tuế Thọ thần sau khi rời khỏi gia tộc, tất cả mọi người cho là hắn là tìm kiếm thuộc về mình mai cốt chí địa, bởi vì 300 tuổi là nhân loại sinh mạng cực hạn, thế nhưng ai biết 100 năm sau cùng ngay lúc đó ma quân lục đạo kịch chiến là vạn thọ sơn, hai vị thiên cấp đỉnh phong cao thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Tối hậu nhìn nhõng cười, giắt xuống thiên phạt động. Ngay ta 220 tuổi thời điểm, ta cho là mình đã siêu phàm thoát tục, không cùng tranh phong thời điểm, bộ tộc của ta đã bị hai đầu chẳng biết từ nơi này bay tới Kim Long hủy diệt. Ta con độc nhất thần long đạo, một đường truy ở đây, cùng đánh chết chúng nó. Đối với ngươi cũng không biết, chúng nó để dự dục ra một đời mới Long Vương, dĩ nhiên trộm lấy thần long đào thần long lực, ta tao thủ cường đại phản phệ, cuối cùng phải người đúng ta tôi tớ hổ cơ dưới sự trợ rút, ở chỗ này xây dựng lăng tẩm, đợi tử vong. Ngươi thấy con kia Bích Nhãn Linh hồ là là sủng vật của nàng, chỉ vì tiểu gia hỏa này ăn trộm một nửa kia hoàng truyền, cho nên nó cơ hồ là bất tử chi thân. Nam Cung Gia theo bản năng ngắm nhìn con kia tựa hồ đang đánh chân mà Bích Nhãn Linh hồ cái này hắn hiểu được, con kia Bích Nhãn Linh Hổ đại khái là cố ý dụ hắn, hay là nó cảm nhận được trong cơ thể hắn cựu dương lực. Ghi nhớ kỹ Nơi này hết thể đều thuộc về ngươi, nhưng ta bí thuật không thể đơn giản cho người, càng không thể đơn giản truyền tụ người. Chớ, khách nhân của ta, chỉ mong ngươi đừng giống như ta đối này kẻ mong chờ phiền muộn không thôi, chỉ có thể bỏ đàn, cùng giai dong đợi làm bạn, lặng lặng chờ tử vong. Vừa dứt lời, Phỉ thủy ảnh hình người lập tức khôi phục nguyên trạng, giống như chưa từng xảy ra cái gì. Nam cung Dạ rất lâu mà ngưng mắt nhìn Phỉ thủy ảnh hình người, vị này Trần Vũ Vương âm dung tiếu mạo người đúng trong đầu hắn hiện lên, trong lòng lên một hồi không rõ cảm động, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên không rõ không rõ. Mộ thất chủ nhân mở miệng như vậy chân thành, Môn tử đang lúc tràn đầy hào mại khí khái, làm cho chưa phát giác ra tâm trí hướng về. Nam cung Giá cảm giác trước mắt giống như xuất hiện một vị đầu đội vương quan, mặc Long bào Vương giả, trong tay chính thả ra cường đại linh lực cùng hai đầu rít gào phía chân trời cự long tử chiến. Nam cung Giá đi tới giải mấy bên cạnh, mở ô dương gỗ, bên trong trước một con phong cách cổ xưa thanh đồng lệnh bài cùng một thanh kiếm, khiến cho biển hiệu cùng trên thân kiếm đều có khắp một con phát quan thủ. Hắn cung kính nâng lên lệnh bài, cẩn thận phóng vào trong lực. Sau đó lại đem kiếm cầm lên. Lập tức, nhất lực lượng vô danh chọn xâm nhập thân thể của hắn. Chỉnh thân thể lập tức rung động giống như bị xé nước như nhau mấy giây sau khi tất cả khôi phục như thường đoạn lưu trong óc của hắn đột nhiên nhiều vô số chi nhớ những ký ức này đều là một ít tái phiến, chúng nó hôn loạn lại vô tự nếu muốn làm rõ có phải bỏ ra một ít tinh lực Nam cung Giã cuối cùng cũng minh bạch vì sao Trần Vũ Vương sẽ nói ra như vậy lời nói hùng hồn hắn hoàn toàn có tư cách như vậy chỉ cần mình đem những ký ức này phiến lưu lại tri thức dung hội quan thông tất cả dai mới có thể căn cứ một phần trên đi lại Trần Vũ Vương 30 tuổi thời điểm sử dụng bin khí đã từng dùng nó tàn sát Tây Phiên quốc sư, giết Bắc Triều linh đế, Việt Nam triều bá chủ, Tung Hoành Trung Nguyên, cư thế thập lục quốc quần hùng tốc thủ. Lúc này, toàn bộ mộ thất lần thứ hai kịch liệt rung động, Nam Cung Giá đột nhiên cảm thấy cảnh vật trước mắt cấp tốc lưu khúc. Rất nhanh, này sáng lạn trần thiết biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có con kia bích nhãn linh hồ vẫn lặng lặng co giúp ở chỗ đó, dùng một loại mong ngợi ánh mắt nhìn hắn. Mong ngợi? Đúng, Nam Cung Giá xác định hắn xem hiểu ánh mắt của nó. Theo mặt đất hở ra, trong hố độ vật từ từ hiện lộ ra. Nam Cung Giá ngưng mắt nhìn lại, khi thấy rõ trong hầm gì đó Tâm thần nhất thời chấn động, ngây người ngay tại chỗ, trong hố là một trắng liếu cốt hải. Người đúng đống cốt phía trên nhất, một viên trắng bóng xương sọ bị ném ở phía trên, đầu lâu khẳng sỉ bóc ra, tối om hốc mắt nhìn ngoài hố, giống như đang ở xem kỹ hắn. Cảm giác kia, cảm giác kia giống như là trước thấy tỏa mã điêu trên đồng nhân ánh mắt của. Bộ di hải này lặng lặng nằm cái này thu hẹp bàn đá hạ. Người đúng bộ xương khô này trong đống, vẫn lưu lại một ít kim sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày khối vụn, hòa lẫn thưa thớt xương đem hố đúng vậy xây đến khắp nơi đều là. Nhìn kĩ, những thứ này lưu lại ở trên Vẫn lưu có một chút trường điều hàn dệt. Trong lúc mơ hồ, Nam Cung Giá thấy rõ những thứ này, trường điều nguyên lai là một con rắn đầu cùng lẫn phiến chờ đồ án, cùng trước hắn người đúng mật thất dài mấy sau khi thấy nhất kiện giống nhau như lúc. Đây là có chuyện gì? Hết thảy đều ngoài Nam Cung Giá dự liệu, thi cốt chôn ở tòa mã điều hạ, khi chết mặc kim y mang bảo, như vậy ngoại trừ người chết bản thân Trần Vũ Vương, hầu như đã không có ngoại giải thích của hắn. Ừ, mới vừa hết thảy đều là ảo giác, chỉ có chỉ có con này bích nhãn linh hồn còn có ngực mình lại bại, cùng với trong đó bảo kiếm cùng trong đầu tri thức là thật thật tại tại. Nam Cung Giã đang ngồi mã điêu bên cạnh đảo ra một cái dài hình hố hố lớn nhỏ vừa lúc có thể chứa một người nằm xuống Nam cung Giã đem hài cốt cung kính dường như đối đại đã qua đời thân nhân giống nhau từng món một măng ra sắp hàng, sau đó một lần nữa để vào mới hố đợi được hố nhỏ trong động người cốt được toàn bộ măng ra đã qua hơn nửa canh giờ hắn không khỏi chặt đẹp trên nhất đang là thực sự có lỗi với chính mình chương 49 Ngọc bộ hợp nhất làm Nam cungã đem tối hậu còn giữ lại một tầng toái cốt dọn dẹp ra lúc tới hấu nhỏ trong một khối tràn đầy bùn đất vết bẩn Ngọc truy cũng hoàn toàn bạo lộ ra Là nó. Nam cung Giá kinh ngạc nhìn mong trước ngọc bội trong tay, nó cùng bản thân khối kia hình dáng hoàn toàn tương tự, chỉ là cái này một khối là mạc ngọc tính chất. Ngọc bội mặt ngoài dính đầy trước vết bẩn, chôn dấu đích niên đại nhìn như kiểu viễn, nhưng một cái màu vàng dây đỏ như trước lao cố địa hệ người đúng trên ngọc bội. Cẩn thận đem ngọc bội cầm trong tay, Nam cung Giá chỉ cảm thấy vào tay lạnh ngắt, cái này công phu, này vốn là dính người đúng ngọc đồng hồ bùn đất, chợt bắt đầu tự động rung xuống, mà trong lòng khối kia hơi hơi rung động, sau một khắc, dĩ nhiên bay ra, nhất nhất bạch hai cái ngư nhi vây quanh Nam cung Giá không ngừng xoay tròn. Một hồi ánh sáng chói mắt đau đớn nhăng cầu, hai cái cá dĩ nhiên hóa thành long hình. Nay kỳ dị cảnh tượng phản phất là cá vượt long môn. Một trắng một đen hai cái cự long vòng quanh Nam cung Giá cấp tốc quay quanh, tối hậu hai người dĩ nhiên hợp hai thành một. Siêu. Hào quang chợt thu nạp, cấp tốc chui vào Nam cung Giá cánh tay, nóng rực đau đớn sau khi, một tia mát lạnh cảm giác xẹt qua toàn thân, rất thư sướng. Hắn cảm giác thân thể của chính mình lúc lạnh lúc nóng, giống như này hai cái cự long hóa thành luồng lực lượng hoàn toàn bất động, người đúng trong thân thể hắn lên, hắn cảm giác mình được một phần thành hai, một bên như là bị quăng vào dung nham giống như hỏa mà bên kia còn lại là đưa thân vào trong hầm băng lạnh leo g gặp nhắm hắn cảm giác này kéo dài thời gian khá dài như vậy hắn cảm giác mình sẽ chết đi ngay sắp mất đi ý thức San đột nhiên từ trong đan điể của hắn hiện lên nhất ấm áp lực lượng cổ lực lượng này như vậy nhỏ bé nhưng hắn quả thật có thể cảm giác được sự tồn tại của nó hơn nữa Nam Cung giá lập tức là minh bạch cổ lực lượng này chính là cựu dương lực từ c dương lực xuất hiện San nguyên bản một lạnh một nóng cổ lực lượng lập tức bỏ qua đối thân thể hắn công phạ ngược lại mở ra đối này của đột nhiên xuất hiện lực lượng tiến hành công thích nhưng màắn làm cho cảm thấy bất khả tư nghĩ là, này cổ tân sinh lực lượng linh hoạt như thế, giống như một điều linh xả, người đúng cổ lực lượng bày ra trận thế trong lúc đó xảo rượu xuyên toa, vô luận chúng nó làm sao bao vây chặt đánh, tổng thì không cách nào thực sự đưa nó vây quanh. Ngay từ đầu, loại này truy đổi chỉ là hạn chế là ngược trái tim chu vi, dần dần, cổ lực lượng này dĩ nhiên một phân thành hai, nhất hướng đan điền chạy trốn, một cổ khác lại nhắm thẳng vào mi tâm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, dần dần, cực nhiệt lực lượng bao phủ toàn bộ hạ đan điền, cự dương lực tựa hổ không chỗ chết hơn, được vững vàng bao lấy, nóng rực lực lượng một chút cắn nó. Nó hầu như sẽ biến mất. Mà nơi mi tâm cái kia tao nộ cũng gần như, nó dĩ nhiên bị đông lại, cũng là càng ngày càng nhỏ, tùy thời đều có thể biến mất. Ông, ngay nam cung gia cảm giác cựu dương lực cũng bị tầm ăn lên hầu như không còn sát na. Trong đan điền cựu dương lực dĩ nhiên kịch liệt rung động, chấn động tần suất cao như thế, lực lượng rung động cấp tốc nhộn nhạo lái đi. Loảng xoảng lang. Phản vật là pha lê tan vỡ thanh âm giống như vậy, cựu dương lực dĩ nhiên phá tan trở ngại, ánh sáng màu trắng đột nhiên tăng vọt, đột nhiên xuất hiện chín viên màu sắc khác biệt quả cầu ánh sáng. Cậu lực lượng kia còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào liền trực tiếp bị vô số ánh kiếm đâm thủng, trong nháy mắt sụp đổ. Vô số lực lượng xoáy phiến tứ tán mát, cả người tự hồ trong nháy mắt trở nên thiên sang mấy khổng. Thế nhưng sau một khắc, chín viên quan cầu xoay tròn, càng tụ càng khép, vang một tiếng, hợp lại là một, toát ra càng thêm trói lóa mắt hào quang, những thứ này được lực lượng đâm thủng lỗ thủng lại bị chúng nó bao trùm, bỏ thêm vào. Nguyên bản thụ thương mà bị chấn nát thân thể cũng trong nháy mắt thần kỳ khép lại. Này bạo tán ra lực lượng xoáy phiến cũng bị vững vàng khóa lại, củng cố ở một cái to lớn vòng sáng trong, càng khiến người ta bất khả tư nghị là Những thứ này nguyên bản hơi mở lực lượng trận bắt đầu biến hóa, chúng nó khi thì trở nên cực nhiệt, khi thì trở nên cực lãnh, những lực lượng kia toé phía mở ra kịch liệt rung động, tối hậu được từng cái hấp thu, hoàn toàn dung nhập Nam Cung dã trong cơ thể, tối hậu bình tĩnh trong đan điền, ngưng kết thành bồ câu chứng lớn nhỏ tự thể, giống như một vòng màu tím tiêu dương, toát ra kỳ dị quang huy. Dĩ nhiên là đệ thất trọng tử viêm thần dương. Đây là có chuyện gì? Trên tay mình chỉ có nửa buồn Cửu Dương bí quyết, thượng diện chỉ có đệ ngũ trọng thanh viêm minh dương tâm pháp, có hiện ở trong cơ thể mình Cửu Dương lực lại đột phá đến rồi đệ thất trọng cảnh giới. Bất quá Nam Cung Giá rất nhanh đã nghĩ thông suốt, có thể cái này dung hợp thần long lực cũ dương lực đã trải qua trở nên hơi bất đồng, cũng không biết là phúc là họa. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Giá dần dần khôi phục thần trí, hắn muốn động đạn một chút, lại phát hiện mình không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Cả người như là ngủ ở một đoàn mềm mại trên đông, hay hoặc là liền dứt khoát là một bãi bùn nhau bên trong. Lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên cái kia quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm. Trần Vũ Vương. Tất, sở hữu nên lấy được một số thứ đều lấy được, lại không quên vị cố nhân chỗ cuối cùng này lễ vật mới là quý giá nhất không có nó, trên người ngươi long văn lực trùng quy vô pháp bày ra nó lực lượng chân chính. Ta hiện tại phải nhắc nhở ngươi, trên cái thế giới này nhân tâm hiểm ác, mặc dù là người thần cận nhất cũng chưa chắc có thể tin. Tự giải quyết cho tốt đi, Nam cung gia hậu nhân, đây Trần Bác giã người cuối cùng tình trạng. Nói xong, Trần Vũ Vương thanh âm hoàn toàn biến mất vô tung, Nam cung giã cũng nữa không cảm giác được tin tức của hắn. Không tin tưởng nhìn hai tay, Nam cung gia ngạc nhiên phát hiện, linh lực của hắn trở nên như vậy tràn đầy, nồng hậu linh lực ở trái tim cùng tiểu phúc đan chỗ mơ hồ dịch động, giống như sau một khắc sẽ bạo thể ra. Nam cung Giã nhanh lên vận khởi thành tâm quyết, tất lực tập trung ý chí, cuối cùng cũng đem này cổ sao động bất an lực lượng tạm thời áp chế xuống. Xem ra, những lực lượng này vẫn phải cần một khoảng thời gian dung hợp, không phải tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bởi vì không cách nào khống chế chúng nó mà bại thể. Đem Trần Vũ Vương Thi Hải cẩn thận mai táng thỏa đáng sau khi, Nam cung Giã lại nặng nặng mà gõ ba khấu đầu, sau đó lặng lặng nghĩ một hồi, nhẹ nhàng nói thầm mấy câu, "Ai, người lao đầu nhi này thật sẽ lăn qua lăn lại người, dĩ nhiên mở cho ta lớn như vậy một trò đùa, nếu như ta một cái sơ sẩy" Chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ là của ta trong cơ thể thần long lực lại bị cái kia cựu dương lực cắnướp, ngươi tuyệt sẽ không nghĩ tới đi. Được rồi, ngươi cho ta những lễ vật này, ta cho ngươi thu chôn xương hải, đại gia ai cũng không nợ ai. Nhân tâm hiểm ác, xem ra chúng ta tốt nhất là sau này cũng không có. Bỏ lại những lời này, Nam Cung Giá sốc lên ngọc bản đảo cùng bội cây kia tuyết tham, liếc nhìn lẳng lạng phục tại nguyên chỗ bích nhãn linh hồ, sau đó phi thân lên, người đứng trên vách đá dựng đứng vài lần tá lực sau khi, liền một lần nữa về tới đỉnh núi, chẳng người chạy mở. Nam Cung Giá không biết là Khi hắn sau khi rời đi không lâu sau, tòa mã điêu trên đúc đồng liền giống như gặp phải dung hỏa, cấp tốc hòa tan, bong ra từng mảng. Làm đồng tượng cuối cùng tan rã chi tế, một đồng tử mạo hiểm xích sắc liệt diễm, tứ chi thực sự hỏa, toàn thân xanh đen ô truy mã hiện lộ ra. Trầm Dãi dâm trận tại chỗ đi tới Trần Vũ Vương Cốt Hải Mai Táng địa phương, cái này thất thần tuấn ô truy mã phía dưới, trong cổ họng phát sinh một hồi trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Lập tức, nó chầm Dãi ngẩng đầu lên, không động lỗ hổng lại lặng lặng nhìn Nam ra rời đi phương hướng, đột nhiên bốn vó một cái, toàn bộ thân hình lại theo thẳng đứng vết đá chạy như bay mà lên, theo Nam Cung Giả rời đi phương hướng đuổi theo. Mà con kia vẫn thủ hộ ở một bên Bích Nhãn Linh hồ người đúng thấy như vậy một màn sau khi, rốt cục lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, thân thể của nó chợt nhảy lên, hướng Ô Truy Mã biến mất phương hướng cực tốc đuổi theo. Sau một khắc, trung quanh thạch bích mở ra kịch liệt hoạt động, lả tả mà bong ra từng màng, không bao lâu đã đem Trần Vũ Vương Mai Cốt chi địa hoàn toàn chôn dấu. Chương 50: Thây môn vụ. Ly khai Trần Vũ Vương chôn xương tiến Nam Cung Giả tâm tình trạng đại hảo, hắn một bên vận chuyển cực tốc người đúng dậm đạp tùng qua. Một bên tìm tòi này không rõ, nhưng chân thực tồn tại ký ức tái phiến. Bên trong không chỉ có phong phú tri thức, còn có đại lượng tu luyện tâm đắc, không hề nghi ngờ, Trần Vũ Vương tuy rằng một mực kiểm nghiệm hắn, nhưng không có lừa hắn, quả thực vì hắn để lại nhất bút người khác không cách nào trộm đi tài phú. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Giả nghĩ năm nay mùa đông đại bị tụi hồ không có gì đáng để mong chờ. Đứng lại, một nữ tính thanh âm, rất thanh thủy, bất quá đã có một chút như vậy về mặt hất hàm sai khiến chút ý vị. Nam Cung Giả men theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, đó là một cái cao gầy trang phục tiểu nữ, hạnh nhan má đào. Nhìn quanh trong lúc đó có một cô không nói ra được phong tình, hồn siêu phế lạc. Nàng lúc này chính đánh giá bản thân, là trọng yếu hơn là trong lòng ôm một con bích nhãn linh hồ. Bất quá Nam Cung Giá liếc mắt liền nhìn ra đến, con này bích nhãn linh hồ cũng không phải là trước người đúng Trần Vũ Vương mộ địa phụ cận thấy con kia, cặp mắt của nó không có như vậy hữu thần, trên người tựa hồ cũng khuyết thiếu cái kia tử linh tính. Thấy con này bích nhãn linh hồ, kết hợp với trước xuất hiện văn nhân ra người, Nam Cung Giá hầu như đoán được trước mắt thân phận của thiếu nữ, văn nhân gia gia chủ tương lai, gia chủ đương thời nhân Ngọc nữ nhi, tây trang đệ nhất mỹ nhân tây môn mộ. Chẳng biết Tây Môn tiểu thư cản ở đường đi của ta có gì muốn làm?" Nam Cung Giá hỏi. Hiển nhiên là bởi vì nghe được đối phương một mụng gọi ra thân phận của mình, Tây Môn vụ trong mắt lóe lên một kia vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức nàng là bình thường trở lại, nàng trong ngực bích nhãn linh hồ có thể nói là văn chiêu bài của người ta, kết hợp tuổi của nàng, đoán ra thân phận của nàng cũng không phải khó khăn. Nàng nhợt nhợt cười, hàm răng khẽ mở, thu hoạch rất tốt, ta nghị phân hai cái đạo tử." Nam Cung Giá cả người một quỳ, cảm tình là hướng về phía Ngọc Bàn đạo xem ra đối phương đến có chuẩn bị, vì vậy lập tức điều động linh lực, âm thầm đề phòng. Ha, ta nói, một đại nam nhân mọi nhà, đừng làm được khẩn trương như vậy, trên tay ngươi nhiều như vậy ngọc bản đảo, phân hai ta cái có cái gì quá không được. Hơn nữa, chân quý nhất bàn đảo vương đều bị ăn sạch, thì là toàn bộ đều cho ta cũng không có gì vội vàng. Tại sao phải cho ngươi? Nam công gia theo bản năng buộc chặt trên lưng túi. Là cái này công phu, hắn đã nhìn ra trước mắt người thiếu nữ này trên người bảy ra nồng độ linh khí, sợ không phải đã đột phá huyền cấp trung kỳ. Không hổ là chi bảo các tương lai người thừa kế, nói vậy từ nhỏ đã người đúng các loại kỳ hoa dị thảo hún núc giữa lớn lên. Nếu không thì thường nhân rất khó chính mình như vậy nồng nặc linh lực. Thiếu nữ mỉm cười, nụ cười kia giống như một đóa đến từ ma giới yêu hoa, có một loại ma lực kỳ dị, làm cho Nam cung Giả tâm thần nhộn nhạo, hầu như vô pháp cầm giữ. Không được, dĩ nhiên là mỹ thuật. Nam cung Giả tâm giữa thầm mắng, không hổ là cùng hổ ly giao tiếp, đơn giản là cái hổ mỹ tử. Mắng thì mắng, Nam cung Giả nhanh lên vận khởi Cửu Dương Bí quyết tâm pháp, nghi cách khu trừ trong lòng ngắc ngọng, sao động bất an nỗi lòng lập tức được quần quần Cửu Dương lực bị xoa tan, tiện đà trở nên yên tĩnh lại. Thấy Nam cung Giả không chỉ vẫn chưa được mình thuật ảnh hưởng, Toàn thân vẫn phóng xuất ra một khí thế bằng bạc, hầu như đem bí pháp của nàng ngạnh sinh sinh nát bấy, Tây Môn vụ không khỏi hơi sững sờ, lập tức mở ra một cái Vân Đạm Phong Khinh cười yếu ớt, nhẹ nói nói, các hạ lẽ nào chưa từng nghe qua người gặp có phần sao? Hú hổ, hổ, ngọc này bàn đạo vốn là ta sớm liền phát hiện, không ngờ chủ nhân của nó tựa hổ không muốn để cho ta nhúng chạm, cho nên liền nghi người. Hơn nữa, nếu không phải là ta với ngươi này đồng bạn liên thủ kéo lại tam túc điểu, ngươi cho là ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ sao? Không thể không nói, nàng cười rộ lên nhìn rất đẹp. Hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền vừa đúng địa điểm suýt người đúng mập mạp trắng trẻo gọ má của, làm cho này mở đầu tinh xảo gương mặt của Tăng thêm Lau một cái tiếu bị màu sắc. Con tiêu Bích Nhãn Linh hồ. Nam Cung Giá lập tức biết trong miệng nàng chủ nhân là ai. Ngẫm lại cũng là, Bích Nhãn Linh hồ là này cái gì hồ cơ sủng vật, mà hồ cơ lại Trần Vũ Vương chính là thủ hạ. Nói như vậy bộ cây tiêu ngọc bản đảo là Bích Nhãn Linh hồ sở hữu cũng vị thường bất khả. Thiên hạ bảo vật, người có được chiếm lấy. Người cùng ngọc này bản đảo không có có duyên phận, cho nên để lý do an toàn, còn chưa phải muốn mưu toan nhúng thật tốt, nếu không sẽ tao ương. Nam cung giã nói một cách lạnh lùng nói. Lúc này hắn đã thừa kế Trần Vũ Vương ý bác, như vậy nhất định tu như vị này cái thê anh hào như vậy chia rẽ, bệ nghệ thiên hạ, không cùng bất luận kẻ nào thỏa hiệp mới đúng. Chú ý tới Nam cung giã khí thế trên người đột nhiên cải biến, thiếu nữ không khỏi hơi sừng sờ, chật chê cười nói, Hảo một cái người có đức chiếm lấy. Bất quá ta vẫn nghĩ ngươi chỉ là vận khí tương đối khá mà thôi. Ta ngược lại thật ra phải nhắc nhỏ ngươi, một người quá tham lam thế nhưng phải bị báo ứng. Ngươi chẳng lẽ không biết thất phù vô tội đạo lý sao Nói như vậy đường đường Tây Môn gia đại tiểu thư chuẩn bị kiển cường đạo chuyện này, cứng rắn đoạn. Nam Cung Giá Trảo phun nói, trong cơ thể cựu dương lực cấp tốc vận chuyển, toàn thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt tử sắc quang vượng hào lộ. Hừ, đừng nghĩ dùng kế khế tướng. Tây Môn vụ liếc mắt một cái thấy ngay Nam Cung Giá chú ý, càng làm cho hắn trên người phát ra đáng sợ linh lực chấn nhiếp, bất quá nàng trời sinh tính quật cường, tuyền không khẳng dù rẻ, còn là nói một cách lạnh lùng đạo, bản cô nương muốn là muốn xuất thủ đánh lén, cướp cái này túi quả tử, các hạ cho rằng có thể tránh được sao? Như vậy chỉ có thể nói người đối lực lượng của chính mình quá mức tự tin." Nam Cung giã biểu môi nói rằng, "Thế nào, thật đúng là dự định động thủ." Tây Môn vụ cười nhạt, đừng tưởng rằng ngăn một viên bản đảo vương thì ngon, một cái chính là hoàng cấp đỉnh phong người tuy rằng cũng coi như hiếm thấy, bất quá người đúng ta Tây Môn vụ trước mặt, không đáng giá nhất tới. "Không ngại thử xem." Nam Cung Giá nhàn nhạt đáp, "Linh lực của hắn người đúng hoàng cấp đỉnh phòng phải không không sai, nhưng tránh thức luận thực lực, e là cho dù là đúng thượng huyền cấp cao thủ cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Quên đi, ta không muốn cùng ngươi làm khó, chỉ là muốn tìm ngươi giúp một tay." Tây Môn Vũ giọng nói mềm nhũn, hiển nhiên cũng không muốn cùng Nam Cung Giá đấu thủ. Được rồi, đã như vậy, tại hạ cũng là có thể bán hai cái đảo tử cho người. Nam Cung giã thấy đối phương cũng không phải muốn cậy thế võ lực cứng gián đoạn, vẫn nghĩ bán ra hai cái ngọc bản đạo cho nàng cũng bị thường bất khả. Hơn nữa, văn nhân ra là Thiên Hạ hào phú, Tây Môn ra tọa ủng Tây cường, nằm giữ Tây Ti chủ chi lộ, kim ngân vô số, cái này Tây Môn vụ trên tay tiền nhất định không ít, tất nhiên trở ra lên giá cách, hắn có không ngại chặt đẹp trên như vậy nhất đạo. "Hả, ngươi nghĩ thông suốt." Tây Môn Vũ trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Nếu Tây môn tiểu thư mớn, tại hạ cũng không có coi trọng của mình. Nói cái giá đi. Được rồi. Ta nhớ được lần trước ngọc Bàn đảo hiện thế thời điểm, mỗi mai giá tiền là 2500 lượng hoàng kim, gần nhất vật giá dâng lên, cộng thêm những thứ này ngọc Bàn đảo không giống người thường, ta xem là 3000 lượng hoàng kim một quả được rồi. Nam cung giá chưa từng có nghĩ tới rế dê béo, bất quá nhãn trước vị này dê béo nếu đưa tới cửa. Chương 51, mua bán. Nghe được Nam cung giá báo giá, Tây môn vụ đột nhiên nợ nụ cười, này trong tươi cười lộ ra vị đạo rõ ràng chính là kiếm được. Hừm. Hai quả nói tổng cộng 6000 lượng hoàng kim, giới cách coi như công đạo. Nam vừa nói, thuận lợi người đúng bên hông túi gấm lục lọi một chút, lập tức, một cái khắc kim phiếu dường như ảo thuật giống nhau xuất hiện ở trên tay, "Dạ, đây một vạn lượng kim phiếu, người có thu xong?" Nam cung giá thân thủ mượn thẳng tắp bay tới kim phiếu, liếc nhìn thượng diện dùng linh thạch bắn rơi ấn giám, đúng là là đại hạ vương triều nhà nước cửa hàng bạc xuất cụ lớn nhất mặt chán vạn lượng kim phiếu, vì vậy nhẹ nhàng nún một cái hài lòng nhét vào trong lòng. Nam cung tâm giữa cảm khái, coi như là hoàng phủ phong cũng không có khả năng liếc mắt không nháy mắt mà xuất ra vạn lượng kim phiếu a. Lần này phát đạt. Nam cung giá động tác rơi vào tây môn vụ trong mắt lại để cho nàng buồn cười, cười khanh khách nói: "Thế nào, cảm giác khá tốt đi? Thoáng cái là được thắt lưng dây dưa vạn quan đại phú hào, có đúng hay không chuẩn bị người đúng cửu long thành giữa mua một chỗ biệt tự, chỉ hơn vài chục mẫu đất, làm cái thổ tài chủ." Đối với thiếu nữ nói móc, Nam cung giá không lắm lưu ý, ngược lại cô ý nói rằng: "Đa tạ đa tạ, ta vốn là nguyện vọng chính là ở rể một cái giàu có nhà, ngày hôm nay nội vẫn may, ta liền chuẩn bị dùng số tiền này bán mười mấy nha hoàn nô tái giá một phòng hiệu điệu tức phụ, vợ con nhiệt kháng đầu." Bây giờ nghe Tây Môn tiểu thư vừa nói như vậy, ta cảm thấy xếp đặt người hợp lý vẫn phải có truy cầu cao hơn. Truy cầu cao hơn. Tây Môn vụ bài trừ một cái có chút cứng ngắc dáng tươi cười, nói nghe một chút. Cứ việc nghe ra Nam Cung giã đang nói đùa, nhưng Tây Môn Vũ sắc mặt của đã có điểm không khỏi tự nhiên lại. Cái này cũng có trách, nàng là muốn đồng thời kế thừa mẫu thân văn nhân ngọc cùng phụ thân trấn Bắc hầu ra nghiệp người, bởi vậy nàng tương lai hôn nhân đem cùng nữ hài tử khác hoàn toàn bất đồng, là nàng lấy ở dễ nam nhân. Thấy Tây Môn Vũ mất tự nhiên biểu tình, Nam Cung Giá còn nói thêm, ta cảm thấy cho ta quy hoạch phải sửa đổi một chút. Nếu là Thất Lưng dây dưa vạn kim thổ tài chủ, nên có cái thổ tài chủ bộ dạng, trước lấy mấy phòng thiết thất, ừ, không nên quá nhiều, tam thế tứ thiếp là tốt rồi, sau đó sẽ sinh hắn một đoàn hài tử, tử lại sẽ ra tôn, tôn lại sẽ ra tử, đời đời con cháu không thiếu thốn vậy. Nói xong lời cuối cùng, Nam cung Dã dĩ nhiên giơ đầu hoàng náo cong lên cổ văn. "Xì." Si. Tây môn Vũ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, che miệng cười ha hả. Không thể không nói, loại này phát tới nội tâm cười so với vừa rồi rất khiến người tâm động. Mặc khắc lại nhờ ngươi giúp một chuyện. "Cười được rồi." Tây Môn Vũ như trung bạc thanh âm vang lên lần nữa. Được rồi, nếu như có thể làm được, còn lại 4000 lượng thì là phí dịch vụ, ta người này thích tiền là không sai, nhưng không thích thiếu người. Nghe nói như thế, Tây Môn vụ ánh mắt đột nhiên sáng lên, lần thứ hai thượng hạ quan sát một hồi Nam cung Giả, dường như muốn nặng nhận thức mới hắn một phen. Mà khi luồn nhãn thần chống lại thời điểm, Tây Môn vụ cả người chấn động, tiện đà tránh được. Nam cung Giả có kiểu dương bí quyết hộ thể, cộng thêm ngọc bản đảo cải tạo, mắt sáng như đuốc, làm cho Tây Môn Vũ cảm thấy một hồi kinh hãi, cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị hắn xem thấu giúp ta tìm được con kia bích nhãn linh hồ. Tây Môn Vũ cuối đầu, nhìn trong lòng bích nhãn linh hồ nói rằng: "Ngươi không phải là có một con sao?" Nam cung Giá thầm mắng nữ nhân này lòng tham không đủ. "Có." Tây Môn Vũ muốn nói lại thôi, hơi hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, "Nói chung, ngươi giúp ta tìm được nó là được rồi. Chuyện còn lại ta tới làm." "Được rồi, ngươi đã đã thanh toán đầy đủ tiền thuê, ta đương nhiên quyết không nuốt lời. Bất quá chúng ta đã nói trước, ta chỉ có thể làm hết sức, thành thật mà nói, ta không hiểu được thuần thú, đối bích nhãn linh hồn lý giải chỉ là kiến thức nửa vời." rất có thể giúp không được gì. Hơn nữa, vật kia rất giàu hạn, ta lo lắng. Nghe được Tây Môn vụ như vậy chắc chắc giọng của, Nam Cung Giá Tâm giữa bừng cười, con kia bích nhãn linh hồ đều được tình, nàng nếu có thể nắm nó mới kỳ quái, vì vậy liền không nhịn được muốn nhắc nhở một câu như vậy. Nào ngờ đối phương trực tiếp cắt đứt hắn. Đó là của ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Tây Môn vụ cắt đứt Nam Cung Giám mà nói ta biết nó nhất định sẽ tới tìm ngươi, vừa rồi ta đã nhìn thấy nó hướng phía ngươi bên này đuổi theo, không ngờ một cái sơ sẩy lại bị nó phát hiện, chạy mất. Xem ra ta là không có biện pháp đuổi theo nó. Vậy vậy là ta quyết định đợi người đúng bên cạnh ngươi. Cái gì? Ngươi ngồi ở bên cạnh ta, vậy cũng không được. Nam Cung Giã vừa nghe cái này, lập tức tự tuyệt. Thế nào? Sợ ngươi người trong lòng hiểu lầm. Tây Môn vụ tức giận nói rằng, nàng cảm giác lòng tự ái của mình bị tên trước mắt này vô tình đả kích. Đó cũng không phải. Nam Cung Giã tiếu tiếu, ta chẳng qua là cho ngươi lo lắng. Bất quá ngươi đã đem hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta cũng chỉ phải ngậm miệng không nói. Lo lắng cho ta. Tây Môn vụ sắc mặt của hơi chút tốt hơn chút nào, bất quá Nam Cung Giã lời kế tiếp lại làm cho nàng rợn tóc rợn gáy. Ngươi nghĩ nha, giống như ngươi vậy cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở một cái cùng tiểu tử trong nhà, sẽ cho người nói xấu. Hơn nữa, nhà ta rất đơn sơ, chỉ có một giường lớn. Phi, quỷ tài muốn với ngươi ngủ cùng một chỗ. Tây Môn vụ chửi thêm một tiếng, lời vừa ra khỏi miệng, Tây Môn vụ không khỏi lắm xấu hổ, bản thân hôm nay là làm sao rồi, lại bị tiểu tử này khiến cho tâm thần bất an. Đúng rồi, khẳng định là bởi vì ta quá để ý bích nhãn linh hồ, nhất định là như vậy, nhất định là. Tây Môn vụ an ủi bản thân, có lý do này ngay cả chính cô ta cũng hiểu được ép. Nàng răng Cơ hội là quát, hơn nữa, ngươi bây giờ có một vạn lượng vàng, không biết đổi lại căn phòng lớn. Hừ, nói chung ngươi chớ xí vào ta, ta đến từ có sắp xếp, sẽ không cho ngươi mang đến tiền toái gì. Đến lúc đó ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp là được. Được rồi, thế nhưng ta còn là muốn nhắc lại ngươi một chút, Nam Cung giá Tự hồ cảm giác được Tây môn Vũ tức giận, lại lại không biết là nơi nào đắc tội nàng, là cẩn thận châm trước lý do thoái thác. Hừ, ngươi hay nhắc khoảng cách ta xa một chút, tận lực đừng bị người phát hiện, nói chung thì là thấy ngươi, ta cũng không đánh với ngươi bắt chuyện. Ngươi? Nghe nói như thế Tây môn vũ khí được run, nàng hiển nhiên thật không nở tên tiểu tử trước mắt này hoàn toàn là cái không hiểu phong tình mục đầu nhân, đã biết dạng một cái đại mỹ nhân ăn nói khép nép theo sát hắn thương lượng, lại vẫn cùng bản thân có kẻ mặc cả, nếu như đổi thành người khác, vẫn ước gì vì mình cống hiến sức lực đây. Hiện tại khất ngược, nhân ra vẫn cùng bản thân ước pháp tam chương, coi như có Bắc cương đệ nhất mỹ nhân danh xưng là Tây môn vũ đối với mình mỹ mạo có lòng tin tuyệt đối, cứ việc những người theo dõi kia giữa đủ mơ ước thân phận nàng, thế nhưng càng nhiều thì hơn là bị dung mạo của nàng khuynh đảo. Thì là người bình thường, người đúng không biết thân phận nàng trước? cũng sẽ tận lực định bợ lấy lòng, nàng biết, những người này kỳ thực không có ý đồ không hán phận, không phải là để giành được chiếm được hồng nhan nhất yếu. Có tên trước mắt này, cư nhiên thể hiện bộ dáng này, để cho nàng rất buồn bực. Bất quá, vừa nghĩ tới tìm Bích Nhãn linh hồ còn cần tên trước mắt này hỗ trợ, nàng là cực lực đè lại hòa khí, đem chính mình từ bùng nổ sát biên giới kéo lại. Nàng không ngừng báo cho bản thân, một ngày thành công, nhất định khiến tiểu tử này đẹp. Vì vậy nàng cố ý bài trừ một tiêu cười yếu đất, thẳng nhiên nói, hiện tại nói cho ta biết tên của ngươi, ta lười người đi theo thăm dò, ngươi cũng không muốn rất khiến trò chú ý đi. Chương 52, đấu tranh nội bộ. Vị người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang, lúc ra cửa, Nam cung Giá y phục trên người nguyên buồn chính là rất thông thường thợ săn trang phục, thêm nữa trước một loạt lăn qua lăn lại, cả người rách tung tóe, dính đầy rêu cùng bùn đất, thảo nào Tây Môn vụ sẽ cho rằng Nam cung Giá chỉ là một mai danh nhận tính thanh niên bình thường. Nam cung giã. Nam cung Giá tựa hồ xem thấu trong lòng đối phương dự định, hơi hơi cảm giác có chút không nói gì. Tây Môn Vũ nói lời này ý tứ, một mặt là ám chỉ hắn nàng là có biện pháp tìm được mình, bên kia lại mang một chút như vậy hiệp bức ý tứ hàm súc. Nếu như Nam Cung Giả lung tung địa đạt, khẳng định không có gì quả ngon để ăn. Nam Cung Giả hoàn toàn có thể tưởng tượng cho ra cô gái nhỏ này một ngày đưa hắn lần tao ngộ đó tuyên dương khắp chốn một chút, tỉ như trên người hắn có một đống ngọc bàn đảo và vân vân, vậy hắn khẳng định thì có việc vui, bởi vậy cũng không do dự, trực tiếp báo cho chân danh. Đương nhiên, Nam Cung Giả tâm giữa cũng rõ ràng, cái này Tây Môn Gia đại tiểu thư không phải là uy hiếp mà tôi, chỉ cần mình tận khả năng hợp tác, nàng khẳng định cũng không cần thiết cùng mình làm khó. Nếu không thì, lấy thực lực của nàng, cộng thêm phụ cận những trợ thủ đó Muốn lưu tài sát hại tính mệnh tuyệt không phải là cái gì việc khó. Nam Cung Giá. Tây Môn vụ trong ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi. Nam Cung Giá bất đắc dĩ tiểu tiểu, hiện tại hắn thế nhưng thanh danh Lãn xa, Bác Minh Hạo được hắn đánh chết sự tình lường trước cũng truyền đến vị đại tiểu thư này trong lỗ tai. Chính là chính là tại hạ. Thảo nào như vậy cường thế, nguyên lai là Nam Cung Giá vị kia sát thần. Thất kính thất kính. Tây Môn vụ trong mắt xẹt qua một kia kinh mang, vừa lúc bị Nam Cung Giá bắt được, người sau ám sinh cảnh giác. Như vậy không có việc gì mà mà nói chúng ta là sau này còn lập lại. Nam cung gia không muốn kế tục cùng cô bé này dây dưa, liền chuẩn bị cáo tử. Ngươi thực sự chuẩn bị đi đường này? Tây Môn Vũ thình lình tới nhất cũ. Đây quay về Cựu Long thành đường tắt, bây giờ sắc trời đã tối, ta cũng không muốn đình lại. Nam cung gia tức giận nói rằng, ta chú ý ngươi đi đường vòng mà đi. Tây Môn vụ còn là cái loại này tùy ý giọng nói, Nam cung gia thậm chí nghe không được có một chút như vậy khiến cáo ý tứ hàm sốc. Vì sao? Nam cung gia hơi hơi nhíu mày một cái, hắn không biết Tây Môn Vũ trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Hắn nỗ lực từ trên mặt của nàng tưởng phải tìm đáp án. Nhưng đáng tiếc lập tức hắn là ý thức được loại ý nghĩ này là phí công, đối trên mặt chữ điển không có toát ra dù cho nửa điểm tin tức hữu dụ. Hỏi nhiều như vậy để làm chi? Yêu có nghe hay không, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bỏ lại câu này, Tây Môn vụ phóng người lên, hóa thành một cái bóng mở, như là chuyến vậy, rất nhanh không có vào Tùng Lâm ở chỗ sâu trong. Tại sao muốn bản thân đi đường vòng chứ? Mặc kệ nó. Vị vật dĩ loại tụ, cái này cổ linh tinh quái nữ nhân cả ngày cùng hồ ly giao tiếp, khó bảo toàn không dính vào hồ ly dạo hoạt, không chừng nàng chính là đang cô ý muốn làm bản thân Dù sao mình hung hăng hoa nàng nhất bút tới. Người đúng Nam cung gia đối nữ tính vì số không nhiều kinh nghiệm giữa, trừ hắn gia Minh Nguyệt, các nữ nhân, nhất là loại này tiểu nha đầu nội tâm đều rất nhỏ. Gió rừng rậm đã sắp đến chưa rồi, đầu thu dương quang vẫn rất độc, hoa mắt tia sáng đâm vào mắt người hơi hơi đau nhức. Nam cung gia tiện tay hái chút cỏ dại dây leo, hai ba lần liền viện đính rạn dịch che nắng mũ đội, xem như là che ở quang mang chói mắt. Đinh đinh đàng đàng. Một hồi binh ký giao kích thanh âm vang lên, người đứng cách hắn khoảng chừng 100m địa phương, có một đám người người đứng chiến. Người đứng Hoang Sơn Gia Chuyện như vậy rất thông thường, nếu là lúc trước, Nam Cung Giá lập tức là sẽ làm ra quyết đoán, nhanh lên đi đường vòng, trốn tránh. Bất quá, hắn nhưng bây giờ không có lập tức rời đi ý tứ, thứ nhất khoảng cách đến rất xa, thứ hai hắn phát hiện những người này tuyệt không phổ thông, cũng muốn nhìn một chút những người này làm sao chiến đấu, để cùng những ký ức thoái phiến đó ân chứng với nhau, có trợ giúp ngày sau tu luyện. Nam Cung Giá tìm một cái nơi kín đáo, cẩn thận từng ly từng tí dấu kín đứng lên, sau đó men theo tranh đấu phương hướng dõi mắt trông về phía xa, rất nhanh hắn liền tìm được rồi mục tiêu của hắn. Một đám ăn mặc văn nhân ra thống nhất đồng phục người đang vung tay. gì Hai bên đều là văn nhân ra người.